Quy 1 chương 1100, thu ngươi làm hạch tâm đệ tử. Chương 1104, thu ngươi làm hạch tâm đệ tử. Dung Dung động đã không cách nào hình dung hiện tại những thiên tài này cảm xúc. Phải biết, trước đây chuyển ra Tô giả một hơi đánh chết ba cái ma kiệt thời điểm, không ai tin tưởng, bởi vì cảm thấy đó căn bản không thực tế, hoàn toàn là đang nói đùa. Nhưng là bây giờ sự thật lại là cái gì? Tô Dạ một hơi nộp lên 5 cái ma kiệt thi thể, cái kia đại biểu Tô Dạ chọn vẹn giết 5 cái thập đại ma kiệt. Thập đại ma kiệt đó là dạng gì tồn tại? Muốn giết nó bên trong một cái độ khó đều có thể vị lên trời chi nạn. Không phải Thập Đại Ma kiệt cũng không đến nỗi bao lâu cũng không thay đổi một lần, bởi vì không ai giết được. Hiện tại, lại bị Tô giả một hơi chính tay đâm năm cái, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là kia Hồ trưởng lão, đến bây giờ còn có chút không có kịp phản ứng, chỉ tới lại nhiều xác định thêm vài lần, mới miễn cưỡng đến thử, đem mình nội tâm gợn sóng bình tĩnh trở lại. Tô giả tiểu hữu, quả thực lợi hại. Lao hủ bội phục bội phục. Những này ma kiệt điểm cống hiến, kia cũng là công khai đi giá. Đánh chết Hoa Vân Hạc, có thể đạt được điểm cống hiến 10 vạn điểm cống hiến giá trị về phần cái này còn lại năm cái, tổng hợp điểm cống hiến là 27 vạn. Vì vậy khen thưởng cho Tô giả tiểu hữu điểm cống hiến là 37 vạn, đã toàn bộ bỏ vào Tô giả tiểu hữu bổn mệnh lệnh bài bên trong. Hồ trưởng lão nói, 37 vạn điểm cống hiến, tương đương thành linh thạch, đó chính là 3700 vạn linh thạch, một đám thiên tài không khỏi là ao ước đố kỵ, nghe tới cái số này lúc, đều khó mà ngồi được vững. 37 vạn điểm cống hiến, ta phải góp nhặt bao lâu mới có thể tích lũy ra Tích lũy bao lâu? Sợ không phải cả một đời đều khó mà tích lũy ra. Tô giả nghe tới 37 vạn điểm cống hiến lúc, cũng cũng không ngoài ý muốn. Kêu thập đại ma bên trong cầm đầu Lục Tạp một người liền có 50 vạn điểm cống hiến mình một hơi rất năm cái, nếu như còn không có cái 3-40 vạn, kia mới gọi truyền lạm. Bất quá, vẹn vẹn 37 vạn điểm cống hiến, còn chưa đủ. Tô giả nói ra, hồ trưởng lão lệnh bài trước không dùng cho Văn Bối. Tô giả tiểu hữu còn muốn nộp lên cái gì? Hồ trưởng lão hỏi. Là như vậy, Văn Bối trước đây không có nhận thụ nhiệm vụ này vụ, nhưng lại may mắn đạt được một vị thi thể, không biết có thể hoán đổi điểm cống hiến. Tô Dạ hỏi. Cái này tự nhiên không có gì, nhận nhiệm vụ, đơn giản chỉ là cái quá trình mà thôi, nếu như ngươi đã đem chi tru sát, kia điểm cống hiến vẫn sẽ có chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là người này là có tà tu ma thủ đường bên trong thai to mặt lớn tồn tại, nếu như chỉ là cái vô danh tiểu tốt, coi như xác nhận là ma thủ đường thân phận, cũng cho không được quá nhiều điểm cống hiến. Chỉ ít Tô Dạ tiểu hữu hiện tại cái này giá trị bản thân, chỉ sợ là chớp mắt. Hồ trưởng lão nói đùa ở giữa, thái độ đối với Tô Dạ ngự khí đã ẩn ẩn tôn kính rất nhiều. Hắn tuy là trong môn trường lão, thế nhưng là khách quan điểm cống hiến mà nói, hắn cùng Tô Dạ cũng là còn kém rất rất xa. Ân, Hồ trưởng lão lại nhìn xem cái này. Tô Dạ đem một cái khác mai linh giới đưa ra ngoài. trưởng lão không biết Tô Dạ đến cùng đạt được ai thi thể. Vậy mà lựa chọn cuối cùng mới giao ra, nghi hoặc thời điểm, con mắt cũng là đặt ở cái này linh giới bên trên. Nhìn một cái về sau, hồ trưởng lão hực nuốt ngụm nước miếng, kinh hãi có thể nói là tê cả da đầu, ánh mắt bên trong bao hàm hãi nhiên, đây, đây là Tô Dạ tiểu hữu giết. Không, không thể nào. Xách, là ta ngẫu nhiên được đến, tính là vận khí tốt đi. Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm. Chuyện này cũng không có cách nào giải thích, bởi vì linh giới bên trong đệ trình đi lên, chính là hắc toàn phong thi thể. Hồ trưởng lão cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao không mọi người có bí mật, Tô Dạ không muốn nói, hắn cũng không có cách nào hỏi chỉ biết Tô Dạ sát thực nộp lên như sắt thép chứng cứ. Tô Dạ tiểu hữu nộp lên cổ thi thể này càng đáng tiền, tổng cộng 30 vạn điểm cống hiến. Hồ trưởng lão đem điểm cống hiến đánh vào Tô Dạ lệnh bài bên trong. Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm phiền hồ trưởng lão. Nhận lấy lệnh bài, Tô Dạ kiểm tra một chút. 7 trưng 10 vạn điểm cống hiến, treo ở lệnh bài bên trong, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này một bút tài phú, để một đám thiên tài gọi là một cái áo rướch chi sâu. Lý Huyền Đình cho tùy tùng cũng là đều xem mắt trợn tròn, toàn bộ hành trình một câu đều nói không nên lời, Tô trước trước sau sau mấy bước đường cầm phù, vậy mà đạt được 70 vạn điểm cống hiến. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Trước đây hắn còn cảm thấy hắn là may mắn, đi theo một cái không tầm thường tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ muốn hỏi mình, hắn đến cùng cùng một cái như thế nào yêu nghiệt. Tô giả cũng không để ý tới ánh mắt của người khác đàm phán hòa bình luận, Thu sẽ lệnh bài thời điểm, liền nên ngang rời đi, chỉ chớp mắt, đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc, hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Vẹn vẹn hai ngày, kinh thiên đường phát sinh một màn này kinh bạo tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tông. Tô truyền không thua kém 70 vạn điểm hiến, trực tiếp ép điệu bảng thứ nhất nguyên tu sinh bậc. Phải biết, đệ tử, địa bảng thứ nhất vẫn luôn là từ Nguyên Tu sinh tỏa chấn. Nguyên Tu sinh cũng là được vinh dự Thanh Hà tông như thời nay thay mặt đệ nhất thiên tài. Tuổi con trẻ, liền đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng. Mà lại, Nguyên Tu sinh từng tại Hạch Tâm đệ tử liệt kê bên trong xây dựng ba phái, thủ hạ khoảng chừng mười mấy tên Hạch Tâm đệ tử, đi theo tại nó. Lại bái nhập một vị lão tổ giới trướng làm đồ đệ, vô luận bối cảnh vẫn là thế lực, tại Hạch Tâm đệ tử một hàng bên trong có thể nói thâm căn cố đế. Lại thêm Nguyên Tu sinh đến từ 10 gia tộc lớn nhất bên trong Nguyên gia, căn bản không thiếu linh thạch. Nó càng là thường thường bên ngoài thu hoạch điểm cống hiến, một mực duy trì điệu bảng cao xếp thứ nhất, chọn vẹn có được hơn 40 vạn điểm cống hiến tại phú. Thế nhưng là Tô Dạ tin tức này mới ra, Nguyên tu sinh trực tiếp liền hạ đài, Tô Dạ chọn vẹn kéo nó hơn 30 vạn điểm cống hiến, có thể thấy được chút ít. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ lại là không có chút nào bị những này chuyển luôn ảnh hưởng, trở về cơ hồ ngay lập tức, liền đi tới kia cùng Tiêu Dật nhiên ước định dòng suối nhỏ chỗ. Vạn Bối đã đem tia không gió một kiếm linh ngộ, còn xin tiền Bối hiền thân. Tô Dạ nói: "Tô Dạ, ngươi lần này đi xuất hành, mặc dù không có giết cao huyền hồng, nhưng thu hoạch xem ra cũng không tệ lắm." trọn vẹn được 70 vạn linh thạch, ngay cả Hắc Toàn Phong đều bị ngươi giết, có ý tứ, có ý tứ. Tiêu Dật Nhiên thần hành chỉ một lát sau liền đã xuất hiện, đợi đến xuất hiện lúc, Tiêu Dật Nhiên cũng là bật cười lớn, như thường ngày Tiêu Sái. Tô Dạ có chút do dự mà nói, cái này Hắc Toàn Phong, ngươi không cần giải thích, ta đối với ngươi như thế nào giết Hắc Toàn Phong không có hứng thú, ai trên thân người không có một số bí mật. Ngươi có thể từ kia thâm sơn cùng cốc chi địa một đường vượt mọi trong gai đến chỗ này, nếu như không có chút ác chủ bài, ta cũng không tin tưởng lắm. Tiêu Dật Nhiên cười cười, trong lòng của hắn ít nhiều có chút số Nếu như Tô Dạ cùng kia thần bí Đông Phương gia tộc có quan hệ, chém giết chỉ là một cái đạt tới thông thần cảnh hắc toàn phong, thật đúng là tính không được cái gì." Tiêu giật Nhiên lại nói, "Ngươi bây giờ điểm cống hiến đã đạt tới 70 vạn, hoàn toàn qua tiến vào Hạch Tâm đệ tử liệt kê tiêu chuẩn, trong môn đã thương nghị quyết định, nửa tháng sau, chính thức thu ngươi làm Hạch Tâm đệ tử." Quy 1 chương 1101, thiên bảng. Chương 1105, thiên bảng. Đạt đạt tiền bối. Tô Dạ liền nói, "Cảm ơn ta tựu bất tất, ngươi có thể trở thành Tâm đệ tử kia hoàn toàn dựa vào chính là ngươi bản lãnh của mình." Tiêu Dật Nhiên chậm rãi mà nói, "70 vạn điểm cống hiến, ngươi bây giờ đã đặt tới Thanh Hà tông địa bảng thứ nhất, thậm chí không nữ bảng, ngươi đều đứng hàng đầu, trong môn không tu ngươi, kia đầu liền xảy ra vấn đề. Thiên bảng, đó là cái gì?" Tô Dạ hỏi. Trước đây biết được địa bảng lúc, hắn liền rất để ý thiên bảng là cái gì, chỉ là kia lý huyền đỉnh tựa hồ cũng không rõ ràng dáng vẻ. Hiện tại Tiêu giật Nhiên nói lên, Tô Dạ tự nhiên phải hào hào hỏi thăm một phen. Tiêu Dật Nhiên từ tốn nói, "Tô Dạ, Hải Vương cung, ngươi nhưng hiểu rõ?" hiểu rõ một chút." nói Hải Vương cung chính là lấy tam vùng, đại biển một tòa thế lực to lớn, thực lực không thể khinh thường. Tô Dạ nói, Không nghĩ tới người đối với mấy cái này cũng có hiểu rõ. Đích xác, rất nhiều thiên tài hiểu rõ không đến Hải Vương cung, nhưng Hải Vương cung sắc thực thật tồn tại, mà lại Hải Vương cung chân chính thế lực càng vượt qua Tam Thánh Đạo một bậc, nếu không, cũng không đến nỗi Tam Thánh Đạo nhiều năm như vậy đều không có đem Quỷ Đảo Hải vực bí mật đảo móc rõ ràng. Tiêu đột nhiên nói đến đây, không khỏi một trận thở dài, Hải Vương cung bên trong có một vị thiên nhãn tu sĩ, người này như người như yêu, nói không rõ ràng cụ thể thân phận. Theo truyền văn nó cảnh giới cũng đạt tới hợp đạo cảnh, chỉ là cụ thể là cảnh giới gì không có người biết được. Nhưng là cái này Thiên Nhãn Thuật sĩ lại có một đôi kinh thế thiên nhãn, đủ để thấy rõ ràng thánh dương vực nhất cử nhất động. Bất kỳ ngóc ngách nào gió thổi cỏ lay, đều khó mà trốn đưa ra pháp nhãn. Cái gì? Còn có bực này chuyện kinh thế hai tụ. Làm sao có thể? Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình. Trên đời không có gì không có khả năng, những chân long đó tiên phượng thiên phú thần thông, cùng quá thời kỳ cổ thiên tài thần thể, đều chưa hẳn so năng lực này kém. Tiêu đột nhiên nói ra, người này chỉ là bởi vì thực lực mạnh, tại phối hợp cái này tiên phú thần thông, phương mới có thể làm được những thứ này. Đối các ngươi những tiểu gia hỏa này vô dụng, nhưng là chúng ta những lão gia hỏa này chỉ cần tận lực đi chống cự nó ói mắt, hắn cũng không nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì. Thì ra là thế. Tô Dạ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt đang nhìn mình, mà mình lại mãi may đều không có phát giác. Cái này Thiên Nhãn thuật sĩ thực tế gọi là người khó mà an tâm. Tốt trên người mình chân chính bí mật Thiên Nhãn thuật sĩ không nhìn thấy, bạo lộ ra những bí mật kia vị này Thiên Nhãn thuật sĩ coi như nhìn thấy, cũng sẽ không để ở trong lòng. Vị này Thiên Nhãn thuật sĩ chính là bởi vì có thể thấy rõ ràng thánh dương vực nhất cử nhất động, phương mới hiểu trăm sinh. Nó sáng lập thiên bảng, vì thánh dương vực tất cả tiên tài viết một cái bảng danh sách, mà bảng danh sách này thực lực xếp hạng thì hoàn toàn do nó tạo nên. Tiêu đột nhiên nói ra, mới đầu cái này thiên nhãn thuật sĩ chỉ là yêu thích mà thôi, nhưng là theo thời đại phát triển, các thế lực lớn đều có này bảng danh sách dành trước. Cho nên, tất cả thiên tài đều lấy có thể tiến vào thiên bảng làm vinh quang. Đây mới thực sự là đối với những thiên tài kia mà nói cần tranh đấu địa phương. Thế nhưng là vẹn vẹn từ kia thiên nhãn thuật sĩ một người xếp hạng, há có thể làm chuẩn. Mà lại thiên nhãn thuật sĩ chính là hợp đạo cảnh cường giả, làm sao lại có thời gian rồi đi làm loại chuyện này? Tô Dạ không biết rõ. Người đây tiểu bất hiểu đi. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn chết cũng khó khăn. Tuế Nguyệt chạy dài từ từ, ai không muốn tại mình thọ ngủ chính cuối cùng trước đó, làm chút mình cảm thấy có ý tứ sự tình. Tiêu đột nhiên nói ra, Thiên nhãn thuật sĩ yêu thích chính là những này, chuyên chú bao nhiêu năm đều sẽ không cảm thấy mệt mệt. Mà lại, thật muốn so lực duyệt, kinh nghiệm, chỉ sợ không ai so ra mà vượt tiên nhãn thuật sĩ. Cái này thiên bảng tồn tại có trên vạn năm, tại ta còn chưa tiến vào hợp đạo cảnh lúc liền đã tồn tại. Thiên nhãn thuật sĩ chỉ lại bởi vì một thiên tài xuất thủ số lần quá ít mà sắp xếp thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện xếp hạng quá cao tình huống cho nên nói bảng danh sách trình độ chân thật, căn bản là có thể quyết định. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng đối cái này Thiên nhãn thuật sĩ sáng tạo Thiên bảng cảm thấy hứng thú, vậy vạn bối tại Thiên bảng xếp hạng bao nhiêu? 46 tên. Tiêu giật Nhiên cười nói, "Mới 46 tên." Tô Dạ ngẩn người, "Thấp một chút đi. Cái này còn thấp." Tiêu giật Nhiên trợn khóc trợn cười mà nói, "Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá không biết đủ đi. Nếu như không phải ngươi xếp hạng Thiên bảng 46 tên, trong môn còn không thể nhanh như vậy thu ngươi nhập môn, tối thiểu nhất cũng được lại đợi một tháng. Bởi vì những ngày qua đến, sắp phát sinh một việc lớn." Tô Dạ hiếu kỳ cái này đại sự là cái gì, bất quá dưới mắt vẫn là như vậy sự tình ngưng trong nói, 46 tên rất cao sao? Đã rất cao a. Tiêu đột nhiên hít một hơi thật sâu, "Tô Dạ, Thánh Dương vực lớn bao nhiêu? Tam Thánh đảo mặc dù mạnh, nhưng lại không phải là nhất chi độc tú. Dường như Tây vực, Nộ Long Quan, không bằng Tam Thánh đảo, nhưng cũng là chúa tể một phương. Đương nhiên, chân chính thống trị thiên bảng, vẫn là Hải Vương cung kia biển sâu hải vực thiên tài. Giống như là thiên bảng trước người, cơ bản đều đã bị Hải Vương cung cùng biển sâu hải ngư những hải yêu đó tiên tài cho chiếm lĩnh. Quỷ trên lục địa trời mới có thể rớt đi vào, cũng chỉ có Lục Tạp Phong." cùng Thiên Lộc tông đệ nhất thiên tài, Diệp Minh hai người mà thôi. Hải Vương cung những thiên tài này coi là thật lợi hại như thế. Tô Dạ không khỏi hỏi, "Ân, rất lợi hại, sớm trước đó còn có người cảm thấy là kia Thiên Nhãn thuật sĩ chiếu cố nhà mình thiên tài, nhưng chờ giao thủ qua mới phát hiện, cũng không phải là hư danh. Ngay cả Lục Tả Phong đều sắp xếp không đến thiên bảng thứ nhất, ngươi nói có lợi hại hay không?" Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, "Tô Dạ âm thầm hít vào một hơi, xem ra chính mình đối mảnh này Quỷ Đảo Hải rõ thực tế quá ít." Tiêu Dật Nhiên sau đó lại nói, "Cái này thiên bảng lại sau này sắp xếp, xếp tới 20 tên." Hải Vương cung thiên tài vẫn như cũ chiếm cứ đa số, chỉ tới 40 tên về sau, mới thật sự là trên ý nghĩa trên lục địa những thiên tài kia thiên hạ. Phải biết, thánh dương vực bao lớn, Người lấy ngưng đan cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn xếp hạng đến 46, bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng không để ý cái bài danh này. Mặc dù thiên nhãn thuật sĩ chỗ xếp hạng độ chuẩn xác không thể hoài nghi, nhưng là vấn đề mấu chốt là ở chỗ, hắn khi tiến vào ngưng đan cảnh đệ tam trọng về sau, thực lực chân chính cũng không có hiện lộ ra qua mấy lần. Xếp tới 46 tên, cũng không có gì Đối với những này xếp hạng hư danh, hắn từ không để ý qua. Phải biết, giống như là chúng ta Thanh Hà Tông xếp hạng thứ nhất nguyên tu sinh, cũng mới chỉ là xếp hạng 39 tên mà thôi. Chính là bởi vì ngươi cái này thiên bảng xếp hạng, trong môn mới lập tức quyết định thu ngươi làm Hạch Tâm đệ tử, ta không giúp ngươi, cũng cũng là bởi vì biết ngươi có bản sự này, chỉ là không nghĩ tới ngươi hoàn thành đơn giản như vậy mà thôi. Nửa tháng sau, trong môn sẽ đặc địa vì ngươi tổ chức một trận nghi thức, đến hoàn nên ngươi thành vị Hạch Tâm đệ tử. Ngươi muốn chuẩn bị một phen." Tiêu đột nhiên dừng đạo. "Tôi dạ liên tục gật đầu." Do dự một chút vẫn là nói, nếu như vạn duy muốn trở thành Hạch Tâm đệ tử, không biết có thể hay không nhìn thấy đường Mạc ghi. Quy 1 chương 1102, Tô Dạ Nan đệ. Chương 1106, Tô Dạ Nan đệ. Ngươi vấn đề này. Tiêu giật Nhiên lắc đầu, trước đó ta ý tứ ngươi hẳn là minh mạch, muốn thấy đường Mạc ghi, đã không phải là Hạch Tâm đệ tử, cùng với các thân phận sự tình. Tại trong môn, đừng nói là ngươi, chính là ta muốn gặp đường Mạc ghi, đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thần nhân chuyển thế liên quan đến sự tình thậm chí không chỉ là tông môn, cũng không phải một cái khu vực, mà là một thời đại tương lai. Tiêu Dật Nhiên nghiêm túc nói, Ta cái kia sư muội tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người, bất quá, ngươi có thể đếm thử 12. Có lẽ có cơ hội gặp lại. Hắn trong lòng cũng là có chút đau lòng Tô dạng. Dù sao cũng là nhà mình gái thế, ai trong lòng lại không muốn tốt tốt trân trọng đâu. Nhưng là bây giờ, Đường Mạc Ly náo ra thần nhân chuyển thế một chuyện, dẫn đến Tô Dạ nghĩ gặp một lần Đường Mạc Ly tư cách đều không còn. Bất kể như thế nào, Tiêu đột nhiên nói ra, Tô dạng, trên đời này cô gái tốt còn nhiều, lấy thiên tư của ngươi, nếu như muốn, một câu. Không biết bao nhiêu người muốn đem nhà mình cô nương phơi cho ngươi. Về phần Đường Mạc Ly, có thể quên thì quên đi. Đây cũng là ta đưa cho ngươi một câu lời khuyên. Tô Dạ thần sắc nghiêm trọng, không có trả lời. Tiêu đột nhiên thở dài, biết Tô Dạ căn bản không có đem mình ngay vào, chỉ đành phải nói, "Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi không phải nói ngươi đã lĩnh ngộ không rõ một kiếm đi, xuất kiếm đi, để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật như ngươi lời nói, như ta suy nghĩ đồng dạng, đem cái này không gió một kiếm cho lĩnh ngộ." Tô Dạ từ lời mới rồi để bên trong chuyển ra, cũng không còn dây dưa dài dòng, trực tiếp đột thủ, bắt đầu đem mình sở ngộ toàn bộ phát huy ra. Không rõ một kiếm. Tô ánh mắt nhắm chuẩn phía trước, tại chỗ một kiếm đâm ra, chỉ là sắt một kiếm tiêu tán. Vậy mà một chút xíu gió đều không có sinh ra. Nhìn thấy một kiếm này đâm ra thời điểm, Tiêu đột nhiên có chút nheo mắt lại. Nếu không phải hắn lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm siêu phàm, nhìn thấy một kiếm này lúc, chỉ sợ thật rất khó cam đoan nội tâm bình tĩnh đi. Dù vậy, trong lòng của hắn vẫn là xuất hiện không nhỏ kinh ngạc. Phải biết, mới bao lâu? Dựa theo hắn tính ra, Tô giả nói ít phải có giải đến mấy năm linh ngộ, phương mới có thể đem nổ ra. Đây là hắn cảm thấy Tô Dạ kiếm đạo thiên tư phi thường kinh người điều kiện quyết, mới cho trò Tô Dạ dự đoán. Nhưng mà, Tô Dạ thành quả lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ không đến thời gian 2, 3 tháng liền đem cái này không gió một kiếm lĩnh ngộ, Tô Dạ kiếm đạo thiên phú, so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, Tiêu giật Nhiên nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha. Tô Dạ, ta không nhìn lầm người, ta không nhìn lầm người a. Tiêu giật Nhiên ngồi ngồi mãi thôi. Nếu là lúc này Tô Dạ không ở chỗ này, hắn chắc chắn nước mắt tuôn đầy mặt, không có người biết, trọn vẹn trên vạn nằm tìm không thấy một cái có thể kế thừa chính mình y bát người, đến cùng là một cái như thế nào tịch mịch cô độc sự tình. Giáo Tô Dạ, dù là không có Tô Dạ danh phận, cũng đầy đủ. Tô Dạ, ngươi làm không tệ. Một kiếm này, ngươi đã hoàn thành rất tốt. Không thể lĩnh ngộ được Thiên y vô cùng cảnh giới, chỉ có thể nói rõ ngươi cơ duyên còn kém một chút." Tiêu Dật Nhiên nói ra, nhưng ngươi bây giờ sắc thực đã đạt tới Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào Thiên y vô cùng cảnh giới." Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, đối với lĩnh ngộ Thiên Nhân hợp nhất, hắn cũng không nắm này. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, ngươi lĩnh ngộ cái này không gió một kiếm, đã đủ để ngươi vượt mọi chông gai, khó tìm kiếm đạo đối thủ. Bất quá lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú, đối thủ của ngươi chỉ có chính ngươi, mà cũng không phải là người khác. Cho nên ta lại dạy ngươi kiếm thứ hai, một kiếm này bị ta mệnh danh là Thuận Giọ vô song. Toại âm rơi xuống, Tiêu giật Nhiên thân ảnh tại chỗ tiêu tán vô ảnh. Sau đó, một trận tuôn ra mãnh liệt gió trong lúc đó xuất hiện, Tô Dạ con mắt nhìn chừng chừng đi, cái này nhìn một cái lúc, lại là chỉ thấy ba cái tiêu giật Nhiên tàn ảnh lướt qua. Một kiếm này, nhìn hiểu rồi sao? Tiêu giật Nhiên thân ảnh từ tàn ảnh sen lẫn bên trong dần dần bày biện ra thân ảnh, giơ lên khỏe miệng nhàn nhạt mà cười. Tô Dạ như có điều suy nghĩ mà nói, phong khởi vân dũng một trong kiếm, không, chuẩn xác mà nói là ba kiếm. Ba kiếm này, mỗi ra một kiếm đều là một đạo tàn ảnh. Cảnh giới chi sâu, văn đối thực tế là khó mà trong lúc nhất thời lĩnh ngộ. Một kiếm này, ngươi nhìn một lần liền muốn linh ngộ, đúng là khó một điểm. Cái này cũng rất bình thường, một kiếm này vốn là lấy không thể tưởng tượng lấy sừng, ngươi nghĩ phải học được sát thực không phải như vậy chuyện dễ dàng." Tiêu giật như nói. Không nói chuyện tôi lúc, hắn liền hồi tưởng lại trước đó dạy cho Tô Dạ không rõ một kiếm thời điểm, cũng là nói học tập sẽ có chút khó khăn. Nhưng là Tô Dạ vẫn là rất nhanh liền học xong. Cái này khiến một trận dở khóc dở cười, từ trong tay háo lấy ra một viên viên cầu, đây là từ thần hồn của ta hình thành hồn lực cầu, ta cái này thuận gió vô xong một kiếm, liền liền toàn bộ khắc lục ở trong đó. Ngươi tùy thời có thể đi quan sát, đợi đến lĩnh ngộ thời điểm, lại tới tìm ta học tập kiếm thứ ba." Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối Vu Thừa Phong vô sòng, hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. "Hồn lực chi cầu." Tô Dạ kinh ngạc nói, "Hồn lực có thể ngưng tụ thành thực thể, mặc dù nói chuyển thừa trong trí nhớ có, nhưng là có thể kiến thức một mặt, vẫn là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a." Hắn đem cái này hồn lực cầu hào hảo chân tàng tại linh giới bên trong, theo rồi nói ra, "Đa tạ tiền bối dạy bảo. Không có gì, cùng ta liền không cần phải khách khí. Ta dạy cho ngươi, thuần túy là bởi vì chỉ có ngươi có thể học được, nếu như người khác cũng học được, Ta không ngại đi dạy bọn họ. Tiêu giật Nhiên lắc đầu. Có chút đáng buồn, bất quá ngược lại cũng bình thường, thiên tài khó tìm. "Tốt, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước." Tiêu Dật Nhiên thần long kiến thủ bất kiến vũ, dự định rời đi. Nhưng mà Tô Dạ lại là vội vàng giữ lại nói ra, "Tiền bối dừng bước, vãn bối có một chuyện chỉ sợ làm tiền bối hỗ trợ." Nói. Tiêu giật Nhiên nói, "Tô Dạ đem mình bây giờ gặp phải nan đề nói ra, cái này nan đề, hay là mình tự sáng tạo cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng, muốn tiêu tốn rất nhiều đại giới đi rèn đúc kia năm thanh tử kiếm sự tình." Nếu như năm thanh tử kiếm rèn đúc ra, Mình cực vũ kiếm quyết liền sẽ giành lấy cuộc sống mới, lấy 6 thanh truyền sinh chi kiếm đi đối địch. Thực lực khách quan hiện tại, tất nhiên là sẽ mạnh hơn một mạng lớn. Thế nhưng là cái này gặp phải năng đề lại rất nhiều, chỉ ít một hơi xuất ra nhiều như vậy cựu tiêu vẫn thạch, Tô Dạ mình quả thực không tốt lấy ra. Nhưng là có Tiêu Dật Nhiên hỗ trợ liền không giống. Nguyên lai là chuyện như vậy, trong tay của ngươi có vẫn thạch loại này thần vật. Chắc không được ngươi không dám đi tìm luyện khí sư Giendốc, ha ha, ngươi làm việc kín đáo như vậy cẩn thận, cũng thói quen. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Đích Sắc, nếu quả thật tao ngộ người đoạn, mà nói Đích không phải cái chuyện gì tốt. Cho nên vãn buổi hy vọng tiền bối hỗ trợ. Tô giả liền vội vàng không người. Cái này liền lại chuyện nhỏ. Tiêu Dật Nhiên duỗi lưng một cái, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy một vị luyện khí đại sư, ngươi đem vật liệu giao cho hắn, mặc dù lao tiểu từ này bình thường tham đường không ít người vật liệu luyện khí, nhưng tuyệt đối không dám tham ngươi. Quy một chương 1103, luyện khí đệ nhất nhân. Chương 1107, luyện khí đệ nhất nhân. Tô giả mừng rỡ không thôi, liền nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ. Tiêu Dật Nhiên cao giọng cười to, nói ra, cái này đáng là gì? Đánh Tô Dạ học xong không rõ một kiếm. Hắn cũng đã đem Tô Dạ làm đồ đệ đối đãi, nhà mình đồ đệ có cần hỗ trợ, hơn nữa còn là liên quan tới kiếm tu phương diện sự tình, hắn như thế nào không vui lòng xuất lực. Đi. Tiêu Dật Nhiên một phát bắt được Tô Dạ, sau đó vạch phá bầu trời, không biết tiến về nơi nào. Tô Dạ cũng không biết Tiêu giật Nhiên đem mình đưa đến nơi nào, bất quá nhìn Tiêu giật Nhiên chỗ đi trước phương hướng, cũng không phải là Thanh Hà Tông vị trí, mà là 10 tôn đạo phương hướng. 10 gia tộc lớn nhất thế lực. Tô Dạ có chỗ suy đoán. Quả nhiên, đợi đến Tiêu Dật Nhiên lại dừng lại thời điểm, Tô Dạ nhìn hướng phía dưới hồn nói ra, đây là 10 gia tộc lớn nhất, lang gia chỗ chỉ hướng nào? Không sai, Lăng gia tử trước đều không tranh công đoạn, không có gì thành danh danh, ngươi có thể nghe nói qua Lăng gia, thật đúng là hiếm lạ." Tiêu giật Nhiên cười cười, Tô Dạ sờ sờ cái mũi, mình tham gia ba tông từ hồi lúc, từng nghiên cứu qua 10 gia tộc lớn nhất. Đối với 10 gia tộc lớn nhất thiên tài hắn đều có hiểu biết, trong đó Lăng gia xem như trong đó tương đối là ít nổi danh thiên tài, liền tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, hắn đều chưa từng gặp qua bao nhiêu Lăng gia đội ngũ. "Tốt, đi vào đi." Tiêu giật Nhiên căn bản không quản Lăng gia thủ vệ, trực tiếp một tiếng xông đi vào. Lấy thực lực, tự nhiên không ai phát giác được đối phương. Lăng gia chỗ sâu nhất một chỗ ngăn cách với đời trong sân, một lao giả thảnh thơi thảnh thơi nằm trong sân, một đám tỷ nữ ở bên cạnh vỏ vai xoa chân, hầu hạ nó thật không thoải mái. Vện vẹn nhìn những tỷ nữ này đều có ngưng đan cảnh thực lực, liền không đủ để phán đoán thân phận của lao giả này thực lực. Người này chính là Lăng gia thái thượng trưởng lão một trong, Lăng Nguyên Hằng. Cũng là Lăng gia thực lực mạnh nhất người, đặt tới thần tướng cảnh đệ tâm trọng, là Lăng gia mạnh nhất trụ cột. Nguyên Hằng đại nhân, người ta lập tức liền muốn đột trọng, không biết ngài có thể ban cho nô hai viên thuốc. Nô ban định phải thật tốt phụng dưỡng tại ngài. Một tí nữa mỹ nhan như tơ nhìn xem lão già này, một mặt mị hoặc đạo. Cái này khiến Lăng Nguyên bên lòng bên trong trực dương dương, tay không tự chủ tại cái này, tỷ nữ trên thân sở tới sở lui, "Tiểu Nhu, ngày bình thường liền ngươi nhất biết câu dẫn ta bộ xương già này." "Hắc hắc, tốt, ta liền ban cho hai ngươi viên thuốc, giúp ngươi đột phá ngưng đan cảnh đệ tứ trọng. Bất quá hôm nay ban đêm, ngươi nhưng phải hảo hảo phụng dưỡng ta." Nói xong lúc, Lăng Nguyên hằng móc ra hai viên thuốc, trực tiếp nhét ngủ, bỏ, liền nói, nhà, nhân, nhân, người ta cũng muốn nha." Còn lại tỉ nữ nhìn thấy tiểu Nhu đạt được đang rượi, mở ra đôi mắt đẹp, vô không ở bên nãy. Lăng Nguyên Hằng một tiếng cười ha ha, thời gian đẹp đến bầu trời. Nhưng lúc này, một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm lại là đột nhiên vang lên, "Lăng Nguyên Hằng, ngươi thời gian này qua thật dễ chịu a, đều bên trên ngàn năm trôi qua, ngươi cái này háu sát tính cách vẫn là không thay đổi, khi nào mới có thể đột phá thần tướng cảnh đệ tứ cảnh? Ai to gan như vậy, dám đối Nguyên Hằng đại nhân nói như vậy?" Mấy cái tỉ nữ quát bằng nói. Nhưng Lăng Nguyên Hằng nghe thanh này chỉ cảm thấy quân tinh tế tưởng tượng, toàn thân lập tức một cái giật mình, dọa ma nói, "Đều, câm miệng hết cho ta." Hán bội vàng không lời bái kiến nói, nhưng thế nhưng là Tiêu Dật Nhiên tiêu tiền bối. "Hừ, Lăng Nguyên Hằng, ngàn năm không gặp, ngươi trí nhớ ngược lại không kém, còn nhớ rõ La phu. Nếu như thật không nhớ rõ, ta cũng không để ý đem các ngươi lăng già phá một phá, giúp ngươi hồi tưởng một chút." Nói xong lúc, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là Tiêu Dật Nhiên cùng Tô dạng. "Vãn bối bái kiến Tiêu Dật Nhiên tiền bối." Lăng Nguyên Hằng ngay cả vội túi đầu, bị hù mồ hôi chảy ròng, "Vãn bối nào dám quên Tiêu tiền bối Tiêu tiền bối năm đó chỉ điểm quá muộn mối một câu, Văn bối đời này đều quên không được đâu." "Hừ, chỉ điểm ngươi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi." Ta chỉ là thuận miệng nói ngươi một câu mà thôi, liền ngươi cái kia kiếm thuật nô tính, không đáng bạn tọa chỉ điểm." Tiêu Dật Nhiên mà không biểu tình đạo. Một đám tỷ nữ ở bên nhìn mắt chán váng, ngày bình thường cao cao tại thượng, ngay cả ba tông cao tầng gặp mặt đều phải nể tình lăng ra đệ nhất nhân Lăng Nguyên Hằng, gặp người nào, vậy mà lại như thế tất cung tất kính. Lăng Nguyên Hằng một mặt cười lấy lòng, không đúng. Tiêu Dật Nhiên không quá ưa thích người khác đối với hắn như thế ái juoting hot, vung tay náo, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Tốt, Lăng Nguyên Hằng, ta cũng không thích cùng thừa nước đục thả câu. Ta tới tìm ngươi, là muốn để ngươi giúp ta làm cái sự tình. Chỉ cần tiền bối mà miệng." Vạn đối nhất định xông pha khói lửa, không chối từ." Lăng Nguyên Hằng không đúng nói, đối tiêu giật nhiên gọi là một cái tôn tính. Hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn mặc dù đạt tới thần tướng cảnh đệ tam cảnh, được xưng là cao giai đại đế, thế nhưng là tại tiêu giật nhiên trước mặt, vậy đơn giản, cái giẫm cũng không bằng. Toàn bộ quỷ đảo hải vực, dáng cùng tiêu giật nhiên khiêu chiến người có thể có mấy cái. "Hử?" Giọng thoáng lời nói ngược lại là đâu ra đấy. "Cũng không có gì, ta trong môn có cái tiểu gia hỏa muốn luyện khí, là muốn lấy vân thạch rèn đúc năm thanh đỉnh bản mệnh khí, ngươi giúp hắn một chút đi. Trừ vân thạch bên ngoài, còn lại vật liệu ngươi tự trả tiền ra, thời gian hoàn thành nha." trong một tháng đi." Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói. Lăng Nguyên Hằng bỗng dưng khẽ giật mình, "Cái này, thế nào, người không nguyện ý?" Tiêu Giật Nhiên trầm giọng nói. Lăng Nguyên Hằng lúng túng nói, "Cái này, cái này tự nhiên không phải, chỉ là Vãn Bối đã chút thời gian không có chạm qua luyện khí cái này đợt chiều, lo lắng khó mà đảm nhiệm tiêu tiền bối phó thác." "Hả?" Tiêu Giật Nhiên thần sắc lạnh lẽo. Lăng Nguyên Hằng bị hù run một cái, "Vãn Bối ổn thỏa không cô phụ tiền bối phó thác." Tô ở bên nhìn dở khóc giờ cười, "Cái này Lăng Nguyên Hằng mặc dù đạt tới cao giai đại đế, nhưng ở Tiêu Dật Nhiên trước mặt hoàn toàn chính là cái tiểu thí hại a, thở mạnh cũng không dám." Nói chuyện cũng không có uy nghiêm trộn lẫn ở bên trong. Bất quá đối với Lăng Nguyên Hàng luyện khí tiêu chuẩn Tô Dạ quả thực có chút bận tâm, chuyện ông nói, tiêu tiền bố, cái này Lăng Nguyên Hàng luyện khí đã nhiều năm chưa trạng. Hắc hắc, ngươi nhưng chớ xem thường cái lao quỷ này đâu, lão quỷ này đầu mặc dù ẩn cư nhiều năm, xác tính không thay đổi. Bất quá luyện khí tiêu chuẩn, quỷ đảo bên trong hắn nói thứ hai, không ai dám xưng là thứ nhất. Lao tiểu tử này trước kia chính là quỷ đảo luyện khí đệ nhất thiên tài, khí tiêu chuẩn ép còn lại cùng giai đại sư, không người ra hai bên. Tiêu dứt nhiên chậm rãi mà nói, nhiều năm không động vào luyện khí, là bởi vì không ai có thể siêu việt được hắn. Hắn giao đồ đệ ở bên ngoài đều thành một phương tông sư, ngươi nói hắn còn dùng lại luyện khí sao?" Tô Dạ nháy nháy mắt, liền cái này dâm tính đẩy mặt lao già hậm hực, "Vậy mà như thế lợi hại, tiêu tiền bố, ngài nói là vị tiểu hữu này muốn luyện khí." Lăng Nguyên Hằng cũng đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Dù sao cũng là tiêu giật nhiên mang tới, hắn không rất cùng, nói ra, "Tiểu hữu cái này vẫn thạch, có thể hay không lấy ra ta xem một chút?" Quy một chương 1104, từ mẫu kiếm vấn đề. Chương 1108, tự mẫu kiếm vấn đề. Tô Dạ từ trong tay áo lấy ra kia cự cũ bỏ vào Lăng Nguyên Hằng trước người, "Tiền bố mời xem qua." Đây là. Lăng Nguyên Hằng trên dưới dò xét một chút, lên mấy phần hào hứng, là cửu tiêu vãn thạch. Như thế không đủ công lão phu rời núi luyện khí một lần. Người nói là muốn luyện chế 5 thanh bản mệnh linh kiếm đúng không? Ân, không sai. Tô giả nói. Như thế một khối lớn cửu tiêu vãn thạch cũng là đầy đủ. Lăng Nguyên Hằng vốn là muốn nói không đủ, nhưng là nhìn thoáng qua tiêu dật nhiên, chỉ có thể khỏe miệng cô quát động, âm thầm thịt đau từ bản thân ngày thường góp nhặt những tài liệu kia. Tô Dạ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nói ra, lăng tiền gói, cái này một khối chỉ là luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lăng Nguyên Hằng một mặt mờ mịt, ngươi chẳng lẽ còn có khối thứ hai không thành? Ta chỗ này còn có bốn khối. Tô giả trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra bốn khối cựu tiêu vạn thạch nói ra, một khối luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm. Tiểu tử ngươi? Lăng Nguyên Hằng vừa định hỏi Tô Dạ nơi nào đến nhiều như vậy cựu tiêu vạn thạch, nhưng xem xét tiêu Dật Nhiên, lời kia lập tức liền thu về, quả thực không còn dám hỏi nhiều. Tô giả cũng nhìn thấy Lăng Nguyên Hằng hiếu kỳ, trong lòng ám đạo có tiêu Dật Nhiên đi theo quả nhiên tốt. Nếu không mình lấy ra nhiều như vậy cựu tiêu vạn thạch, là cái khí sư đều sẽ động, dùng cái này hỏi thăm, đến lúc đó sự tình nhỏ nhiều nhất chỉ là duy trì trật tự một chút cái này Kiểu tiêu vẫn thạch lai lịch, sự tình lớn, chỉ sợ cũng phải gặp người nhớ thương. Lăng Nguyên hàng hít một hơi thật sâu, thật là đại thủ bồ ta, một viên cựu tiêu vẫn thạch luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm. Cái này tạo nên bản mệnh linh kiếm, vậy đơn giản sắp điên. Tiêu Dật Nhiên cũng là ngoài ý muốn rất, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút cơ duyên, cái này vẫn thạch vốn là cực kỳ hiếm thấy chi vật, người khác rèn đúc một thanh bản mệnh linh khí, cái này một khối nhỏ phải cắt số tròn mai, ngươi này cũng tốt, một khối lớn tạm một thanh. Tạo nên bản mệnh linh kiếm đúng là chân quý chí vật, đều không thua gì năm đó ta tại đại đế thời kỳ dùng bản mệnh linh kiếm. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, cái này Cửu Tiêu vẫn thạch giữ lại cũng không có tác dụng gì, mà lại vãn bối là kiếm tu, tại trên thân kiếm trả giá một chút tâm huyết, cũng là đáng. Ân, như thế, vị khuất nơi nào đều duy chỉ có không thể hủy khuất kiếm. Làm kiếm tu, nếu như không chung với kiếm, lại chung với ai đây? Tiêu đột nhiên cảm xúc rất nhiều. Cái này, tiểu hữu xưng hôi như thế nào? Lăng Nguyên Hằng cười ha hả nói, "Vãn bối Tô Dạ." Tô giả nói, "Tô Dạ." Lăng Nguyên Hằng không hỏi thế sự, đối Tô Dạ thanh danh tự nhiên chưa nghe nói qua, hắn nhìn xem nhiều như vậy Cửu Tiêu vẫn thạch, hỏi Ngươi luyện chế nhiều như vậy đem bản mệnh linh kiếm làm cái gì? Bản mệnh linh kiếm theo lẽ thường đến nói không làm một thanh liền đủ rồi sao? Ngươi không nên hiểu lắm à, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, dù sao ta không hỏi rõ ràng sẽ ảnh hưởng rèn đúc hiệu quả. Cái này chính là ta nói ngươi kiếm tu ngộ tính không đủ nguyên nhân, ai quy định qua kiếm tu một thanh kiếm liền đủ. Tiêu giật nhiên hiểu khá nhiều, nói thẳng, Tô giả cười cười, vãn bối tu một môn công pháp, muốn 6 thanh bản mệnh linh kiếm phương mới có thể." 6 thanh? A, ngươi nói là từ mẫu kiếm? Từ mẫu kiếm ta ngược lại là nghe nói qua. Bất quá phần lớn là một thanh mẫu kiếm làm làm bản mệnh linh kiếm là được, còn lại từ kiếm liền toàn bộ từ linh bảo loại hình thay thế. Mặc dù hiệu quả kém chút, thế nhưng là luyện chế nhiều đem bản mệnh linh kiếm, không nói trước hao phí tài lực cao, người bình thường căn bản khó mà hoàn thành. Lăng Nguyên Hằng hiển nhiên cũng là rất có kinh nghiệm, nói tiếp, coi như tài lực đầy đủ, miễn cưỡng hoàn thành từ mâu kiếm tất cả đều là bản mệnh linh kiếm, điều khiển cái này nhiều đem bản mệnh linh kiếm, muốn hao phí thần hồn đều là cực mạnh. Mà lại 6 thanh bản mệnh linh kiếm muốn cực mạnh lực, cùng tinh huyết nguyên khí đi ôn dưỡng phương người có thể. Trừ cái đó ra, bản mệnh linh kiếm thụ thường thể chất cũng sẽ thụ tổn hại, thể chất không mạnh cũng không được. Tiểu Hữu, ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ tốt mới được. Tiêu dật nhiên trước đây không hỏi nhiều qua, bây giờ bị Lăng Nguyên Hằng câu lên cái đề tài này, hắn cũng không khỏi nói thêm vài câu. Tô Dạ, Lăng Nguyên Hằng mặc dù nộ tính không được, nhưng là kinh nghiệm lịch duyệt vẫn là ở, hắn nói không sai. Ngươi muốn rèn đúc nhiều như vậy đem bản mệnh linh kiếm, phía trước vấn đề không nói, đến tiếp sau ngươi còn muốn dần dần ôn dưỡng ra năm thanh kiếm hồn ra. Những này nan đề, ngươi đều cân nhắc ở bên trong rồi. Tô giả, trước đây một mực tại đọc qua kiếm tu chân vũ bí tịch, làm chính là cái gì? Chính là hoàn thiện võ kỹ đồng thời, đề phòng tại chưa xảy ra đem những này thiếu hụt chờ một chút toàn cân nhắc đi vào. Về phần hai người này nói, Tô Dạ tự nhiên cũng cân nhắc đến. Thần hồn mình tất nhiên đầy đủ, trừ cái đó ra, hắn chừng 2000 mai linh dịch ngưng tụ thành ngưng đan, thể nội nguyên khí tinh huyết, cộng thêm linh lực đều không tầm thường người có thể so sánh. Tự nhiên cũng là qua đời. Thể chất phương diện, kia thần ma chi thể, cộng thêm trước đó không hiểu hấp thu Phật đà xá lợi tử, càng là vì hắn thoát thai hoàn cốt, cũng không thành vấn đề. Duy chỉ có để Tô Dạ phát sầu chính là, sau đó muốn ôn dưỡng ra năm cái kiếm hồn ra, đây mới thực sự là nan đề. Bất quá bởi vì cái này, một nan đề muốn để hắn tự bò. Tự nhiên không quá hiện thực. Tô Dạ cười cười, hai vị tiền bối yên tâm, ván bối những này đều cân nhắc đi vào. Đã ngươi cân nhắc đi vào liền tốt, vậy Lao phu cũng liền không hỏi nhiều. Tiêu dĩ nhiên muốn định hỏi nhiều vài câu, bất quá mình dù sao không phải Tô Dạ sư phó, cũng chỉ có thể đem những này quải niệm lo lắng toàn thu hồi lại. Tô ta, đã ngươi tất cả đều cân nhắc đi vào, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Bất quá, ngươi chính là sáu thanh tử mâu kiếm, còn thiếu một thanh ngươi muốn làm thế nào? Lăng Nguyên hỏi nói. Tô từ trong hư không lấy ra chuyện sinh chi kiếm, đây là trước đây ván bối sai người luyện chế thứ nhất từ Cửu Tiêu vẫn thạch rèn đúc mà thành bản mệnh linh kiếm thưa không kiếm pháp. Lã Nguyên Hằng chợt chợt ngạc nhiên một câu, trợn ánh mắt đặt ở Tô Dạ lấy ra bản mệnh linh kiếm bên trên. Hắn tiếp xuống ngay lập tức, liền lắc đầu, cái này ai rèn đúc phế phẩm đồ chơi, hảo hảo cựu tiêu vẫn thạch vậy mà rèn đúc thành cái đồ chơi này. Thật là nát đến tấu a, vật liệu dùng toàn bộ không đúng, trừ hỏa diễm cầm đao dùng không tệ. Phương diện khác đều không được, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi định dùng thanh này bản mệnh linh kiếm làm mâu kiếm. Ân, không sai. Thanh này bản mệnh linh kiếm đã đi theo van bối nhiều năm, dưỡng nhiều năm kiếm hồn là một, đi theo công pháp tu hành cũng thời gian dài. Làm kiếm là không có cách nào sửa đổi. Tôi dặn một trận tê cả ra đầu, như nói thật nói. Mình trước đây thế nhưng là tìm Thiên Hà Pháp Thần cũng tốt nhất luyện khí sư, không nghĩ tới fan này luyện chế ra đến bản mệnh linh kiếm, đến Lăng Nguyên hàng miệng bên trong vậy mà là trở nên không đáng một đồng. Hắn hiện tại ngược lại là hiếu kỳ Lăng Nguyên hàng luyện khí thủ đoạn đến cùng là kinh người đến mức nào. Lăng Nguyên Hằng nu nu lông mày, làm mâu kiếm, coi như cung cấp tài liệu chính cùng tự kiếm đồng dạng, nhưng là phụ trợ vật liệu nhưng so với tử kiếm còn tốt hơn ra mấy lần mới được. Nếu không mâu kiếm liền không thể xưng là mâu kiếm. Người thanh kiếm này, nhất định phải so còn lại mấy cái tự kiếm đánh tạo nên hiệu quả còn tốt hơn mới được. Nếu là từ ta từ bắt đầu liền tự mình tầm đau, tự nhiên không thành vấn đề. Quy một chương 1105, tháng thiên thần điệp. Chương 1109, tháng thiên thần điệp. Thế nhưng là, bây giờ lại đã định hình, còn muốn sửa chữa, liền phải đứng trước trùng điệp vấn đề. Lăng Nguyên Hằng lắc đầu nói, muốn trọng chú rất khó sao? Tô giả ngưng lông mày không chuyện. Ta vừa rồi nhìn một chút, ngươi kiếm này ở bên trong có một cái đạo hạnh không thấp kiếm hồn, chỉ sợ sống sót thời gian nói ít có vạn năm lâu. Dạng này kiếm hồn nên là người cơ duyên xảo hợp được, được như thế kiếm hồn khó gặp, lại thêm trung thành đi theo ngươi. Rất có an ý tình huống dưới là không thể trọng chú, một khi trọng chú, kiếm này hồn nhất định bị hao tổn, ngươi mà nói được không bù mất. Vì vậy, chỉ có thể tại trước đây nâng lên cường hóa sửa chữa." Lăng Nguyên Hằng nói. Tiêu Dật Nhiên ở bên nghe không kiên nhẫn, "Tốt Lăng Nguyên Hằng, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lấy ngươi thủ đoạn, đừng nói với ta không có cách nào." Lăng Nguyên Hằng kém chút quên Tiêu Dật Nhiên ở bên, ám đạo mình cố lộng huyền hư bệnh cũ lại phạm, bị Tiêu Dật Nhiên như thế một phen răn dạy, đành phải ngoan, ngoan nói, "Cái này, muốn cải tạo, tự nhiên là không có vấn đề." Nhưng là Nhất định phải cung cấp trước đây người luyện khí sư này tại luyện chế cái này Mai bản mệnh linh kiếm lúc hỏa diễm mới được. Hỏa diễm là luyện khí mệnh căn tử, chỉ cần như hỏa diễm, hỏa hầu liền sẽ không kém. Ta lại cải tạo lúc cũng liền không thành vấn đề. Chỉ bắt qua mỗi một cái luyện khí sư chuyên dùng hỏa diễm đều không giống. Mà những ngọn lửa này rõ ràng xem xét chính là khó gặp chân quý chi hỏa. Vị luyện đan sư kia không biết giống cái gì vận khí cước chó đạt được. Không nói trước ngàn xa xôi làm sao đi tìm, coi như tìm tới, chỉ sợ cái này hỏa diễm cũng chưa chắc có. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, cái này hỏa diễm ngược lại là có, tiền bối mời xem. Nói xong lúc Tô Dạ lật tay liền đem mình xanh lam vô cực lửa lấy ra ngoài. Cái này, Lăng Nguyên hằng kinh ngạc không thôi, đây là thần thể chi hỏa, mà lại là mười phần hiếm thấy xanh lam vô cực lửa. Tô giả kinh ngạc không thôi, thật sâu nhán lực, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra mình thần thể chi hỏa. Ha ha ha, tiêu tiền mối, ngài mang tới tiểu gia hỏa này thế nhưng là lợi hại a, vậy mà có được hỏa diễm chi vương thần thể. Cái này xanh lam vô cực lửa được xưng là trong lựa chi vương, mà lại, mà lại tiểu tử ngươi còn dung nhập hỏa. Lăng Nguyên hằng tử quan sát, lại phát hiện một hạng mới bí mật. Tô Dạ không nghĩ lại thần thể phương diện làm nhiều dây dưa, nói ra Có hỏa diễm liền đủ chứ? Chờ một chút, nếu như ngươi là thần thể chi hỏa, vậy cái này hỏa diễm nhưng phải nhiều mượn ta dùng một điểm, nếu như những ngọn lửa này cho ta, ta cam đoan luyện chế ra đến hiệu quả muốn so ta trước đây dự tính tốt hai thành. Không, không đúng, phải mạnh hơn đến ba thành. Lăng Nguyên Hằng mừng rỡ không thôi đạo: "Tô Dạ tự nhiên sẽ không keo kiện, dù sao liên lụy đến mình bản mệnh linh kiếm sự tình, nói thẳng, tiền bối cầm trang lửa công cụ đi. Nơi này, nơi này." Lăng Nguyên Hằng xuất ra một cái bình nhỏ, trực tiếp đưa tới Tô Dạ trước người. Tô Dạ đem hỏa diễm liên tục không ngừng vào, thua một hồi Tô Dạ liền ám đạo cái này, Lăng Nguyên Hằng thật đúng là lão hồ ly, không chút nào bỏ qua ngay dưới mắt cơ hội. Những luyện khí sư này, đối lửa có thể nói là xem như chất bảo. Thượng Như là Lăng Nguyên Hằng. Một cái bình nhỏ lấy ra nhìn như không lớn, mình cái này so trước kia không biết mạnh ra bao nhiêu lần linh lực, sừng sốt thua hơn phân nửa linh lực, nhanh móc sạch, mới đem cái này thần thể chi hỏa đồ đấy. Lăng Nguyên Hằng nói thầm một tiếng tốt nồng hậu dạy đặc linh lực mức đo lượng. Hắn đều không nghĩ tới Tô Dạ có thể đem cái này bình đổ đầy. Đủ rồi, đủ. Lăng Nguyên Hằng cười không ngậm vào được. Tại phương diện khác, tiền bối còn muốn cậu. Tô Dạ hỏi: Không còn, còn lại giao tất cả cho láo phu là được." Lăng Nguyên Hằng nói. Hắn mặc dù đau lòng vật liệu, nhưng Tiêu Dật Nhiên đã mở miệng, vật liệu chính hắn móc cũng được móc, không móc cũng được móc, không có cách, ai để người khác năm đấm lớn đâu. Bất quá ngược lại cũng còn tốt, lựa qua đến nhiều như vậy hòa diễm, không tính quá thua thiệt. "Cái này thù lao, Tô giả nói. Lăng Nguyên Hằng vội vàng nhún nhường, Tiểu Hữu quá khách khí, tiêu tiền bối tự mình ra mặt, ta sao có thể quản ngài muốn thù lao?" Tiêu tiền bối mặt mũi, đây chính là bao nhiêu linh thạch đều không đổi được. Tô Dạ âm thầm cảm kích Tiêu Dật Nhiên. Hắn biết, thằng nếu không phải Tiêu Giật Nhiên ra mặt, không nói trước mình liệu có thể mời được đến cái này Lăng Nguyên Hằng giận núi, coi như mời được đến, đàm phải khép, nhiều tài liệu như vậy cùng linh thạch tốn hao, chỉ sợ mình bây giờ một thân tài phú cũng khó có thể chịu đựng. "Tốt, phế cũng không nói lời nào nhiều như vậy. Đã nên làm đều đã làm thỏa đáng, Lăng Nguyên Hằng, cho ngươi một tháng, cái này sáu thanh kiếm cho ta thích đáng hoàn thành." Tiêu Giật Nhiên trầm giọng nói, "Tô giả tiểu gia hỏa này chính là trên thiên bảng thiên tài, ngươi nếu là làm cho ta nện, cũng đừng trách ta không khí." "Trên thiên bảng thiên tài?" Lăng Nguyên Hằng nhìn về phía Tô Dạ lúc, rõ ràng ánh mắt biến hóa không gọi là lau mắt mà nhìn. Hắn nào dám lại nói nhảm, liền nói, "Tiêu tiền buổi yên tâm, giao cho Vãn buổi đi." "Đi thôi." Tiêu đột nhiên mang theo Tô Dạ, lúc này rời đi. Lăng Nguyên Hằng lau mồ hôi chán, bồi vị ra này nói chuyện, có thể nói là để hắn phía sau lưng đều phát lạnh, bây giờ đối phương đi, hắn cũng coi là thở dài một hơi. "Nguyên Hằng đại nhân, ta tới cấp cho ngài xoa xoa vai. Còn lại thì nữ mắt thấy người đi, vội vàng tiến lên dự định tiếp tục phục thị." "Tốt tốt, đi đi một bên đi. Tiếp xuống một tháng, ta cũng không có thời gian lại cùng các ngươi vui." Lăng Nguyên Hằng thở dài, biết mình muốn toàn bộ tinh lực đặt ở luyện khí bên trên. Cùng lúc đó, Tô giả cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ, rất là nghi ngờ nói: "Tiêu tiền bối, ta nói biết, giống như là vẫn thạch xử lý, cộng thêm rèn đúc bản mệnh linh kiếm vốn là rất hao tổn tốn thời gian, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm mới ra, thời gian nửa năm sợ đều sợ mặt. Cái này là nguyên hàng đại sư coi như tiêu chuẩn cực cao, một tháng đối nó mà nói, cũng khó tránh khỏi có chút đẩy nhanh tốc độ đi." Tiêu Dật Nhiên nghe Tô giả nghi hoặc, cười cười: "Ta trước đó xác thực có chút bận tâm một tháng hắn có thể hay không hoàn thành, bất quá ngươi kia thần thể chi hỏa đều đã cho hắn, 1 tháng cũng là đủ." Tô Dạ thần sắc trọng, Vẫn như cũ cảm thấy có chút không ổn, bất quá Tiêu Dật Nhiên đã nói như vậy, hắn cũng thực không tiện hỏi nhiều. Tiêu Dật Nhiên quan sát nhiều nhạy cảm, há lại không biết Tô Dạ suy nghĩ trong lòng, bật cười lớn, "Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, hoa tốn thời gian càng dài, làm được bản mệnh linh kiếm lại càng tốt. Bất quá ta sở dĩ để nó trong một tháng hoàn thành, nhưng cũng là có nguyên nhân." "Ý của Tiền bối là?" "Tô Dạ không hiểu." Gần chút thời gian đến, Hải Vương cung bên trong ra một cái chuyện lớn. Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói ra, "Đây là một cái đủ để đánh động Thánh Dương vực sự tình." "Sự tình gì?" Tô không khỏi hiếu kỳ. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra, Táng Thiên thần địa. Cái gì? Tô giả hơi kinh hãi. Ngươi biết Táng Thiên thần địa? Tiêu giật Nhiên ngoài ý muốn đạo. Không có, chẳng qua là cảm thấy cái tên này hơi cường điệu quá chút. Tô giả nói. Trên thực tế, hắn thật đúng là nghe nói qua, chỉ bất quá không biết muốn thế nào hướng Tiêu giật Nhiên giải thích. Năm đó ở Long Hỏa có lúc, hắn từng từng tiến vào một cái gọi Thiên Cấm Các địa phương, tại Thiên Cấm Các bên trong lấy được một viên văn thư, cái này Thiên Cấm Các là từ tử cấm thiên đế sáng tạo, tổng cộng có 12 chỗ, Quy 1 chương 1106, 12 mai thần bí văn thư hạ lạc. Chương 1110, 12 mai thần bí văn thư hạ lạc. Lúc ấy Tử Cấm Tiên Đế lưu lại gì ngôn từng nói, nó năm đó từng đi theo một vị cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma siêu cấp cường giả, lưu lại qua một viên thần bí bảo ngọc. Liên liên rời đi, hứa hẹn vô mấy năm sau trở về. Tử Cấm thiên Đế thủ rất nhiều năm, cũng chưa từng đợi đến, cuối cùng đành phải khai sáng ra Táng Thiên thần địa, đem cái này thần bí bảo ngọc lưu tại Táng Thiên thần địa bên trong. Cần nắm giữ 12 mai thiên cấm cấp văn thư, phương mới có thể mở ra Táng Thiên thần địa lối vào, tiến vào Táng Thiên thần trong đất. Năm đó Tô Dạ ngẫu nhiên được đến một viên thiên cấm cấp thư, Thế nhưng là sau đó nhiều năm liền ngay cả tên thiên cấm các đều chưa nghe nói qua, kia thiên cấm các văn thư cũng liền lưu cho tới bây giờ, sắp thả ra cho. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại tại Tiêu giật Nhiên trong miệng nghe tới Táng Thiên Thần Địa danh tự. Nói đến Táng Thiên Thần Địa, Tô Dạ Sát thực không hiểu nhiều, tiền mối, cái này Táng Thiên Thần Địa là địa phương nào? Nếu như cứng rắn muốn cụ thể hình dung có chút phiền phức, nhưng đơn giản điểm tới nói, chính là một vị quá thời kỳ cổ chân thần chỗ tọa hóa. Táng Thiên Thần Địa bên trong, rất có thể có nó lưu lại bảo tàng. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo: "Tô Dạ đại khái có thể nói được." Vị điêu tử cấm thiên đế, nên chính là quá thời kỳ của một vị chân thần. Cái này Táng Thiên thần địa, bị Hải Vương cung thủ rất nhiều năm, một mực không có cách nào mở ra, sau đó Hải Vương cung điều tra ra được, phải nghị thoáng khai cái này Táng Thiên thần địa, nhất định phải góp đủ 12 mai thần bí văn thư góp đủ phương mới có thể. Tiêu Dật Nhiên nói ra, trước đây Hải Vương cung muốn nuốt một mình cái này Táng Thiên thần địa bảo tàng, vì vậy mình lén lút tìm kiếm 12 mai thần bí văn thư vị trí, thế nhưng là kia 12 mai thần bí văn thư hạ lạc muốn tìm được nói nghe thì dễ, Hải Vương cung khổ tìm nhiều năm cũng không tìm được. Vì vậy vài ngàn năm trước Hải Vương cung liền không thể không bị ép cùng chúng ta Thánh Dương vực thế lực khắp nơi liên hợp, cùng một chỗ tìm kiếm kia thần bí văn thư. Nhiều người lực lượng đúng là lớn một chút. Trọn vẹn tiếp tục mấy năm năm, trước đây không lâu, chúng ta Thanh Hà tông tìm được hai viên, Thiên Lộc tông là một cái, Minh Phật tự thì là tìm được ba cái. Về phần Hải Vương cung, sớm sưu tập, vì vậy tìm được bốn cái. Chỉ còn lại có hai viên, một mực không có tìm được. Tô Dạ nghe lời này, trong lòng rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, hai cái kia bên trong, nhất định có một viên là trong tay của mình. Chỉ bất quá để người nghi ngờ là, cái này thế lực khắp nơi khổ tâm tìm kiếm Vì sao một mực không có ở nhà mình Long Hỏa quận bên trong tìm ra cái này, Mai Thiên cấm các văn thư hạ lạc. Cái này khiến Tô Dạ hoang mang không thôi, xem ra Long Hỏa quận chỗ kia xác thực vắng vẻ vô cùng, đến mức rõ ràng là thánh dương vực địa bàn, cái này mấy phe thế lực sừng sốt không chú ý qua nơi đó. Đã còn kém hai viên, Táng thiên thần địa, lẽ ra là không có cách nào đi vào đi. Tô Dạ trầm ngâm một chút rồi nói ra. Một năm trước đó, Hải Vương cung từng tại ngoại vực tìm được mặt khác một viên thần bí văn thư, mặc dù cái này Mai thần bí văn thư tại một cái thế lực cường đại bên trong, Hải Vương cung cũng không có cách nào cứng rắn đoạn nhưng đối phương lại nguyện ý tại Táng Thiên Thần Địa cuối cùng góp đủ mặt khác 11 mai thần bí văn thư lúc đem này văn thư đưa tới. Về phần cuối cùng một viên, vốn cho rằng còn mất tìm, nhưng là trước đây không lâu, cuối cùng này một viên thần bí văn thư cũng có hạ lạc. Tiêu Dật nhiên giằng đạo, có hạ lạc, Tô Dạ ngẩn người, là từ đâu tìm tới. Nghe Tiêu giật nhiên nói, cuối cùng này một viên thần bí văn thư rõ ràng tại mình cái này nha, mình nhưng chưa hề bại lộ qua kia Thiên Cấm Các văn thư, thậm chí đều nhanh đem Thiên Cấm Các thư quên, làm sao liền có hạ lạc. Tìm tới ngược lại là không tìm được, Táng Thiên Thần Địa trước công chính, có 12 cái thần bí văn thư kinh văn lỗ khảm. Một khi có thần bí văn thư tới gần, cái này ổ lõm liền sẽ phát sáng. Đại biểu có cái gì văn thư, xuất hiện. Tiêu giật nhiên rằng đạo, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Hải Vương cũng nói, nằm giữ cuối cùng một viên thần bí văn thư người đã đến Thánh Dương vực bên trong, thậm chí là đi tới Tam Thánh đảo một vùng. Tô giã nghe đến nơi này, ẩn ẩn biết chuyện gì xảy ra. Xem ra là Hải Vương cũng hoặc là táng thiên thần địa có cái gì đặc biệt biện pháp, có thể kiểm chắc ra cầm có thần bí văn thư người, tiếp cận táng thiên thần địa Bất quá Hải Vương Cung người cũng không có cách nào xác định, cái này cầm có thần bí văn thư người đến cùng là tại Thánh Dương Vực, vẫn là cụ thể tại Tam Thánh Đảo một vùng bên trong. Kể từ đó, mình ngược lại cũng coi là an toàn. Tô giả thở dài một hơi, hắn tạm thời không nghĩ bại lộ mình cầm có thần bí văn thư một chuyện, dù sao loại chuyện này, ai cũng rất khó nói được rõ ràng phúc họa Tiêu giật nhiên nói ra, Hải Vương Cung lúc đầu muốn đem người này tìm ra, nhưng mà tìm thần bí văn thư loại chuyện này vốn là mò kim đáy biển sự tình, Hải Vương Cung tìm mấy năm Thực tế chờ không nổi, trực tiếp liền muốn mạnh mẽ triệu tập chỗ có thần bí văn thư, bọn hắn cảm thấy, cái kia nắm giữ cuối cùng một bản thần bí văn thư người, tại nhận được tin tức về sau, cũng tất nhiên sẽ trình diện. Tô giả Nghi hoài hỏi, tiền bối cũng cảm thấy người này sẽ tới trận sau. Tiêu đột nhiên hít một hơi thật sâu, khó mà nói, nhưng trực giác nói cho ta, người này sẽ tới trận. Táng tiên thần địa, thần chi mộ địa a loại này có thể tiếp xúc đến quá thời kỳ cổ chân thần di tích địa phương, ai lại không nghĩ nhúng chẳng đâu? Có thể có được thần bí văn thư người không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên người, cái này liền giống như là trong cõi u minh chỉ dẫn. Bất gì cũng sẽ chỉ dẫn đến Táng Thiên Thần Địa. Cho nên ta mới khiến cho kia Lăng Nguyên hàng trong 1 tháng đưa ngươi bản mệnh linh kiếm rèn nút tốt, kia Táng Thiên Thần Địa, nói không chừng cái gì thời gian, liền mở ra. Tô giả không khỏi nói, Táng Thiên Thần Địa nếu là thần chi mộ địa, vạn đối cái này các thế hệ trẻ tuổi tiểu gia hỏa, cũng có thể nhúng chẳng. Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, nói thực ra, nếu là liên lụy đến thần chi mộ địa, trong đó nhất định hung hiểm và phức ta cũng không nghĩ để các ngươi những tiểu gia hỏa này tiến vào bên trong. Nhưng là nếu như có thể dựa vào thực lực cường đại tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, Hải Vương thực lực càng hơn ba tông, đã sớm đi vào có thể thấy được thực lực căn bản không làm được, mà lại chúng ta xếp vào tại Hải Vương cung bên trong nội tuyến từng điều tra ra qua tin tức, tiến vào Táng Tiên thần địa bên trong điều kiện, chỉ sợ không phải nhìn thực lực. Tiên là nhìn cái gì?" Tô Dạ hỏi. "Việc này liền không có người biết, nhìn tuổi tác, nhìn thân hồn cảnh giới, nhìn công pháp, nhiều năm như vậy, tiền nhân lưu lại di tích tiến vào điều kiện đủ loại, quái gì vô cùng. Từ Cấm Tiên đế cái gì tính tình không ai mò được rõ ràng." Tiêu đột nhiên nói ra, cho nên, Thanh Hà tông bất luận cái gì một viên đều phải vận sức chờ phát động, nhiều chuẩn bị thêm mới được. Tô Dạ nhẹ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mình cũng là thần bí văn thư người nam dữ, không biết tại trận này Táng Thiên Thần Địa đang trong quá trình mở ra, hắn rốt cuộc muốn đóng vai cái dạng gì nhân vật? Là chứa không liên quan đến mình, đem tiêu thần bí văn thư giấu đi. Hoặc là, tốt trở về đi, qua chút thời gian, còn muốn tổ chức ngươi thành vì hạch tâm đệ tử nghi thức. Tiêu Dật Nhiên một câu rơi xuống, liền mang theo Tô Dạ nên ngang rời đi, biến mất vô ảnh vô tung. Quy một chương 1107, Diệt Linh Băng Diễm. Chương 1111, Diệt Linh Băng Diễm. Đợi đến cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ trở lại trong môn về sau, Tô Dạ liền trở lại chỗ ở, chờ đợi hạch tâm đệ tử nghi thức nhập môn bắt đầu mà khoảng thời gian này, hắn liền trước hết đi bắt đầu tìm hiểu trước đó Tiêu Dật nhiên thi triển kiếm thứ hai, Thuận Gió vô song. Có Tiêu Dật nhiên cho hồn lực của mình cầu, muốn lĩnh hội ngược lại là có một mục tiêu. Chỉ bất quá cái này Thuận Gió vô song rõ ràng muốn so trước không rõ một kiếm độ khó cao ra rất nhiều, cho dù mình nhìn rất nhiều lượt, nhưng vẫn là trong mặt, không thể nhìn ra cái nguyên cơ ra. Tô giả cũng biết việc này tâm gấp không được, cái này Tiêu Dật nhiên nhiều năm sáng tạo tuyệt học không phải mình một ngày hai ngày có thể tu luyện mà thành, liên liên một bên tu luyện lĩnh hội Thuận Gió vô song, một bên vững chắc mình cái này tăng lên tới ngưng cảnh đệ tam trọng cảnh giới. Thời gian trôi qua, rốt cục đi tới tấn thăng hoạch tâm đệ tử nghi thức một ngày. Thanh Hà tông tổ trước hoạch tâm đệ tử nghi thức, từ trước đều là có phần làm trọng yếu. Bởi vì vì hoạch tâm đệ tử cứ như vậy nhiều, đến một chút cũng liền mười mấy cái mà thôi, có rất nhiều đã là lao bài hoạch tâm đệ tử, vì vậy mỗi một cái tấn thăng nghi thức đều tổ chức tương đương long trọng. Tô giả cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm vào chỗ, cái này tấn thăng nghi thức bên trên, đến không ít đệ tử. Những đệ tử này vây xem ở một bên, đối với cái này tấn thăng nghi thức vẫn là mười phần để ý sao cũng là vừa mới thăng cấp hoạch tâm đệ tử. Có là đánh lấy nhìn xem có cơ hội hay không ôm vào đuổi, có thì là ghi nhớ vị này mới hạch tâm đệ tử khuôn mặt, lấy không để cho mình ngày sau trêu chọc đến đối phương, sinh ra phiền phức. Trừ cái đó ra, không ít tu vi khác biệt trưởng lão phân bố tại không cùng vị trí, chẳng diện ngược lại là bảy không nhỏ, bất quá lao tổ cấp bậc cứng, giả, lại là một vị cũng không có xuất hiện. Tô giả. một cái đầu tóc màu đỏ hồng, ăn mặc dở hơi lão giả, chậm rãi nói, "Vãn bối tại." Tô giả gật đầu. Người này Tô giả vẫn là biết đến, đối phương tên là Trương Hồng núi, là một vị đạt tới thần tướng đệ tứ cảnh cao giai đại đế, so sánh cách hợp đạo cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Là Thanh Hà tông chủ cột vút vàng, ngày bình thường, giống như là này tấn thăng đệ tử nghi thức sự vụ lớn nhỏ đều là do nó đến tự mình chủ trì. Trương Hồng núi nói ra, đây là lệnh bài của ngươi, lão phu đã vì ngươi sửa đổi vì Hạch Tâm đệ tử thân phận. Từ nay về sau, ngươi chính là Hạch Tâm đệ tử, thành vì Hạch Tâm đệ tử về sau, ngươi sẽ có được đệ tử một hàng bên trong ưu tú nhất đãi ngộ, bất quá, mặc dù đãi ngộ đề cao, nhưng trách nhiệm của ngươi cũng liền lớn. Trương Hồng núi thao thao bất tuyệt nói một tràng nói nhảm. Tô Dạ nghe giờ khóc dở cười lại lại không thể làm gì. Khi thật thành vì hạch tâm đệ tử chỗ tốt hắn đã sớm biết, nghe Chương Hồng Núi nói nói nhảm nhiều như vậy, tự nhiên là trong lòng có chút bực. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này tấn thăng nghi thức kỳ thật chính là cho người nhìn, để người ta biết Thanh Hà Tông lại thêm ra một vị ưu tú thiên tài, mà khác bày ra lớn như vậy chẳng diện, càng đưa đến khích lệ những thiên tài khác tác dụng. Đợi đến một nhóm lớn lời nói có không có lời xã giao sau khi nói xong, Trương Hồng Núi mới cắt vào chủ để nói, mỗi một cái thành vì hạch tâm đệ tử thiên tài đều có tư cách chọn lựa một bản cổ bí tịch tu luyện. Chúng ta Thanh Hà Tông chính là vạn năm lại tông. Cổ bí tịch siêu tập tự nhiên là có một chút, nơi này có 11 vốn cổ bí tịch, ngươi có thể chọn chọn một người cảm thấy ngươi mà nói thích hợp tu luyện. Tô giả ám đạo cổ bí tịch quả nhiên chân quý, Thanh Hà Tông làm vạn năm đại tông, cái này thành vi hạch tâm đệ tử cũng chỉ có thể chọn lựa ra 11 vốn cổ bí tịch tu luyện. Nếu như là những tán tu kia, chẳng phải là cả một đời đều không có cách nào tu luyện tới cổ bí tịch. Cổ bí tịch. Trong lòng của hắn tự nhiên vẫn là 10 phần mong đợi. Bởi vì cổ bí tịch chính là quá thời kỳ cổ truyền thừa tu luyện bí tịch, là tất nhiên tại chân vũ tịch, chân nhân cấp bậc cường giả sáng tạo phía trên thậm chí có một chút quá thời kỳ cổ cấp bậc chân thần cường giả sáng tạo cổ bí tịch, muốn càng hơn thời đại này mạnh nhất bí tịch, thánh nhân sáng tạo thánh võ bí tịch. Đương nhiên, cái này chân thần để lại cổ bí tịch, tự nhiên là hiếm thấy vô cùng. Chỉ sợ một cái tông môn, cũng chưa chắc sẽ có một phần. Khi hữu độ tuyệt đối phải tại thánh võ trên bí tịch. Cổ bí tịch quả nhiên không phải tầm thường. Tô Dạ nhìn về phía chương hồng núi thả ở trước mặt mình 11 vốn cổ bí tịch. Những này cổ bí tịch, không phải sách vở bộ dáng, mà là từng cái hình cầu. cầu. tất cả đều là dùng hồn lực cầu làm được cổ bí tịch. Trách không được, có thể phân biệt ra được là cổ bí tịch. Tô Dạ lầm bẩm nói, hồn lực cầu làm được cổ bí tịch, là có thể thông qua hồn lực truy nguyệt, đến đoán được thường xuyên, giống như là bày ở trước mặt hắn những này hồn lực cầu, ngay cả hắn đều có thể đoán được những này hồn lực cầu, chính là 10 vạn năm trước sản phẩm. 10 vạn năm trước, chính là quá thời kỳ cổ cuối cùng, tại kia một đoạn không biết nguyên do lịch sử đoạn tuyệt về sau, mới thoát ly quá thời kỳ cổ, tiến vào cái này tiệm thời đại mới. Tô Dạ từng cái dùng thần hồn đi thấm vào. Vừa vào trong đó, liền chỉ thấy có cường giả tại hồn lực cầu bên trong núi nhảy xuống biển, cảnh tượng tại trong đầu của hắn chân thực hiện ra. Nhìn thấy những cảnh tượng này thời điểm, Tô Dạ đại khái có đầu mối hái hư kiếm quyết, chín môn cương kiếm quyết. Tô giả nhìn một cái, 11 vốn bên trong, có trọn vẹn 8 bản là kiếm quyết cổ bí tịch. Xem ra Thanh Hà tông làm kiếm đạo đại tông, sưu tập tất cả đều là kiếm pháp phương diện cổ bí tịch. Mặc dù Tô giả rất muốn nhìn một chút cái này quá thời kỳ cổ cổ nhân, đối với kiếm pháp lý giải, nhưng là hắn biết, bắt đầu tìm hiểu đến không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tạo được một cái tham khảo tác dụng. Vô luận là mình rèn đúc sáu thanh tử mẫu kiếm hoặc là Tiêu Dật Nhân vừa giáo cho hắn ngữ kiếm thuật, hiện tại kiếm quyết mới với hắn mà nói đều không có gì thiên đại tồn tại ý nghĩa. Cái này còn lại 3 bản. Tô Dạ nói ra, Vô Song Bóng Đen Pháp, Lật Trời Chi Chỉ, còn có, hả? Diệt Linh Băng Diễm. Đây là cái gì? Tô giả nhìn một chút cái này còn lại ba bản, một bản Vô Song Bóng Đen Pháp, một bản Diệt Linh Băng Diễm, để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Kỳ thật hắn là lựa chọn nghĩ lựa chọn Vô Song Bóng Đen Pháp, bởi vì cái này Vô Song Bóng Đen Pháp đại khái xem xét, chính là một môn có quan hệ thân pháp bên trên cổ bí tịch. Vừa vẫn bắt đủ thân pháp không đủ hắn. Thế nhưng là lại nhìn thấy cái này Diệt Linh Băng Diễm lúc, lại liền để Tô Dạ lên mấy phần hiếu kỳ cùng hào hứng. Cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ không khỏi xâm nhập trong đó. Trọn vẹn chương nửa canh giờ, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, sợ hai thán nói, cái này, cổ nhân thật đúng là kỳ tư diệu tượng, cái này sáng tác có thể nói kinh diễm tứ phương. Nghĩ không ra, nghĩ không ra a. Diệt Linh Băng Diễm, tên như ý nghĩa, Băng Diễm. Lửa cùng băng chính là hai loại hoàn toàn khác biệt chi vật, nhưng mà bộ này Diệt Linh Băng Diễm lại là đem băng hỏa hai loại hòa làm một thể pháp môn. Nhưng là điều kiện tu luyện nhưng cũng là cực kỳ hà khắc, nhất định phải thuần thục vận dụng băng hỏa hai loại sức mạnh. Công pháp này có thể đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cộng đồng tồn tại thể nội pháp môn, chẳng qua ở Tô Dạ mà nói cũng không cần phải. Bởi vì hắn đã làm được đem băng hỏa hai loại sức mạnh đồng thời cất giữ trong thể nội. Quy 1 chương 1108, đường mạch Ly nơi ở. Chương 1112, đường mạch Ly nơi ở. Có được băng hỏa hai loại sức mạnh, liền có thể dựa theo công pháp này tu luyện, đem băng hỏa tu luyện thành băng diễm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một khi tu luyện thành diệt linh băng diễm, băng diễm đem sẽ có được ăn mòn linh lực, nhục thể chờ ăn mòn hiệu quả quả. Lại một khi nhiễm phải diệt linh băng diễm, dưới sự ứng phó không kịp, liền sẽ bị lập tức đông đầu liền biết cái này diệt linh là đem băng hai loại dung hợp làm một quyết chế tạo ra Huyền Băng chân khí. Hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn lo lắng chính là mình xanh lam vô cực lửa. Phải biết, xanh lam vô cực lửa bản thân liền là trong lửa chi vương, mà lại lại dung hợp thiên hỏa cự long long hỏa. Hỏa diễm càng thêm bá đạo, dạng này một cái hỏa diễm, nếu như dung hợp huyền băng chân khí, mà dẫn đến hỏa diễm nguyên bản hiệu quả cùng y lực không tại, đây chẳng phải là được không bố mất. Nhưng là nhìn thật kỹ sau lại phát hiện, hắn ý nghĩ hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì diệt linh băng diễm, dung hợp trước đó băng hỏa uy lực tăng mạnh, dung hợp về sau cũng liền tăng mạnh. Lại kế thừa chi hai cái chức năng lực. Về phần dung hợp băng diễm cụ thể như thế nào, Hiện tại tự nhiên khó mà đập đập chuẩn, bất quá dựa theo cái này Diệt Linh Băng Diễm chỗ tố, muốn học tập lại dung hợp được, lấy nộ tính của hắn cũng không tính quá khó. Cái này cổ bí tịch mặc dù là quá thời kỳ cổ truyền thừa, nhưng so sánh với ngự kiếm thuật mà nói học tập vẫn là phải dễ dàng một chút. Lấy nộ tính của ta, một tháng điều khiển nên liền đầy đủ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngự kiếm thuật dù sao muốn kết hợp kiếm đạo ý chí, nghĩ phải học được xác thực càng cao thâm hơn khó lường một chút. Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Mình cái này kết hợp mà thành Diệt Linh Băng Diễm, đến cùng là bộ giá gì? Tô Dạ, có thể chọn tốt rồi. Nhìn thấy Tô Dạ do dự, trầm tư trong đó, Trương Hồng núi nhắc nhở một câu. Tô Dạ chắp tay nói ra, "Đã cho tốt, vãn bối lựa chọn cái này Diệt Linh bằng diễm, chỉ là vãn bối nghĩ hỏi nhiều một câu. A, Tô Dạ tiểu hưu muốn nói gì?" Trương Hồng núi kinh ngạc nói. Tô Dạ trầm âm một chút sau nói, "Nếu như muốn lại học còn lại cổ bí tịch, không biết còn có cách khác. Đơn giản nhất sáng tỏ biện pháp, tự nhiên là thông qua điểm cống hiến, một bản cổ bí tịch khác lục vốn, muốn 30 vạn điểm cống hiến, bất quá, Tô Dạ, ta phải nhắc nhở ngươi. Cái này cổ bí tịch mặc dù chân quý, thế nhưng là tham thì thâm, bình thường lại tiên phú dị bẩm tâm đệ tử, cũng chỉ sẽ học tập một bản cổ bí tịch." bởi vì một bản cổ bí tịch đã đủ một người lĩnh hội mấy chục năm trên trăm năm lâu, Học lại nhiều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì làm căn bản điều khiển không được." Trương Hồng núi nói, hắn nhìn ra được, Tô giả rõ ràng còn có còn lại động tâm cổ bí tịch, vì đó khuyên tao đến. "Tô Dạ thì là tự hỏi, một bản cổ bí tịch khắc lục vốn vậy mà đều muốn 30 vạn điểm cống hiến. Hơi cường điệu quá, thật sự võ bí tịch quý mấy chục lần có thừa. Xem ra cổ bí tịch chân quý trình độ còn tại tưởng tượng của hắn phía trên, mỗi một môn phái đối cổ bí tịch chân tàng trình độ đều là tương đương hà khắc. 30 vạn điểm cống hiến, đừng nói là một người đệ tử Một trưởng lãoo cấp bậc từng d giả cả đời đoán chừng cũng nhiều nhất đắm chìm trong một bản cổ trong bí tịch lại học tập vừa đến muốn cân nhắc mình liệu có thể điều khiển thứ hai lại cân nhắc điểm cống hiến vấn đề đoan chừng không có nhiều người nguyện ý đi học nhưng là tô dạ không đóng lựa chọn của hắn 10 phần quả quyết vẫn chưa suy nghĩ quá lâu thời gian liền quyết định thật nhanh mà nói, văn bối có khác khác công dụng muốn lại mua một bản cổ bí tịch khác được vốn không biết trường hồng núi nhiều thông minh sao lại nhìn không ra tô Dạ là nghĩ lại học tập một loại mớivõký nội tâm bắt đầu ám đạo tô giả thật đúng là lòng thang không đáy Cố nhân nó thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng là học tập hai bản cổ bí tịch vẫn có chút quá để ý mình. Nhưng loại chuyện này cùng hắn tất nhiên là không quan hệ, Tô Dạ muốn học, hắn đem cổ bí tịch cho đối phương chính là. Khách lục vốn, cái này vốn là, Tô Dạ tiểu hữu muốn học, ta liền trợ giúp ngươi khấu trừ 30 vạn điểm cống niên đi." Trương Hồng núi nói, làm phiên tiền bối. Tô Dạ đem lệnh bài đưa lên. Trong lúc nhất thời, không ít người vây xem nhìn ao dược đố kỵ, nghị luận trung điệp, mỗi người mỗi ý. Tô Dạ vậy mà một hơi học hai loại cổ bí tịch, cái này cổ bí tịch chúng ta cả một đời đều khó mà tiếp xúc đến một bản, thực tế gọi là người đấu kỳ a. hắc. Tô Dạ học nhiều như vậy, kia là tham thì thâm, một bản đều đủ thần ăn, hắn học hai bản, điều khiển được không? Tô giả không để ý đến đông đảo người bên ngoài nghị luận. Điểm cống hiến cấu trừ, hắn đem hai bản cổ bí tịch hồn lực cầu thu nhập linh giới bên trong, đợi đến chương Hồng núi lại kể một ít trận trên mặt lời khách sáo. Rốt cục, một trận nghi thức như vậy kết thúc, Tô giả rốt cục trở thành Hạch Tâm đệ tử. Đợi đến kết thúc về sau, liền đến phân phối chỗ ở thời gian, Tô giả từ đệ tử tinh anh đem đến Hạch Tâm đệ tử hồn đạo bên trên, đại nội tự nhiên lại biến một cái hoa văn. Hạch Tâm đệ tử nơi ở là một tòa trung tâm hồn Đạo này bên trên có khác biệt chuyên môn phủ đệ thiết trí, những này phủ đệ là hoạch tâm đệ tử cùng một chút địa vị tôn quý trưởng lão mới được hưởng cao trời đãi ngộ. Mà tiếp đại Tô Dạ chính là trước kia người quen biết cũ, Trương Chấp Sự. Tô Dạ cũng ám đạo mình cùng Trương Chấp Sự có phần có duyên phận, từ trở thành phổ thông đệ tử, lại đến đệ tử tinh anh, cùng hiện tại hoạch tâm đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là từ Trương Chấp Sự một người tiếp dẫn chính mình. Trương Chấp Sự cũng là hết một hơi thật sâu, nhìn thấy lại tiếp đãi là Tô Dạ thời điểm, trong lòng ngũ vị đều đủ. Trước đây Tô Dạ là phổ thông đệ tử lúc, hắn thái độ đối với Tô Dạ lãnh đạm, hiện tại cũng không đồng dạng. Hắn nhỏ nhỏ một cái chấp sự tại hạch tâm đệ tử trước mặt nào dám dựng dâu trừng mắt. Trên đường đi, có thể nói không đúng, khách khí rất, Tô Dạ tiểu hữu, đây chính là nơi chỗ ở phủ đệ, bằng hiệu đợi chút nữa ta tìm người đổi một chút, khắc lên ngài dòng họ. Sau này đây chính là ngài nơi ở, mảnh này trung tâm hồn đạo, có thể nói là thanh hà tông tu luyện tốt nhất thánh địa, nơi này tu luyện, nhất định để ngài hài lòng. Ân, không sai. Làm phiên chương chấp sự. Tô Dạ nhìn thoáng qua bốn phía. Lại tới đây thời điểm hắn mới phát hiện, này trung tâm hồn đạo cách đường mạc linh nơi ở vẫn chưa có bao xa đã bây giờ đã trở thành hạch tâm đệ tử, như vậy cũng là thời điểm đi nhìn một chút đối phương. Trương chấp sự nhưng còn có sự tính khác. Tô Dạ không khỏi hỏi. Trương chấp sự vội vàng cười nói, là như vậy, Tô giả tiểu hữu nhưng muốn bao nhiêu nô bộc, ta cái này liền giúp ngài chuẩn bị. Những ngày nô buộc tại trong môn đều đã có một chút thời gian, lại cũng có không ít phụng dưỡng người kinh nghiệm. Tô giả vốn muốn cự tuyệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không có nô buộc, một chút việc vặt khó tránh khỏi không làm cho người xử lý, liền liền nói, gọi qua mấy cái đi. Tô Dạ đi đầu tiến vào trong phủ đệ. Toa phủ đệ này bên trong đã rất nhiều năm không ai ở lại, nhưng là vẫn như cũ xem ra mới tinh như lúc ban đầu. Vẫn chưa quá lâu thời gian, chương chấp sự liền đã dẫn đông đảo tỉ nữ bộ nhập tới, chỉ một thoáng, cả viện đều trổng tràn đấy Cái này khiến Tô Dạ giật mình tê lên, cả kinh nói, làm sao nhiều như vậy? Quy một chương 1109, diệt linh băng diễm. Chương 1111, diệt linh băng diễm. Đợi đến cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ trở lại trong môn về sau, Tô Dạ liền trở lại chỗ ở, chờ đợi Hạch Tâm đệ tử nghi thức nhập môn bắt đầu. Mà khoảng thời gian này, hắn liền trước hết đi bắt đầu tìm hiểu trước đó Tiêu Dật Nhiên thi triển kiếm thứ hai.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 Tô Dạ chắp tay nói ra, "Đã cho tốt, và vốn lựa chọn cái này diệt linh bằng diễm, chỉ là Vãn Bối nghĩ hỏi nhiều một câu." "A, Tô giả tiểu hưu muốn nói gì?" Trương Hồng núi kinh ngạc nói. Tô giả trầm ngâm một chút sau nói, "Nếu như muốn lại học còn lại cổ bí tịch, không biết còn có cách khác. Đơn giản nhất sáng tỏ biện pháp, tự nhiên là thông qua điểm công hiến, một bản cổ bí tịch khác lượt vốn, muốn 30 vạn điểm công hiến, bất quá, Tô Dạ, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này cổ bí tịch mặc dù trân quý, thế nhưng là tham thì thâm, bình thường lại tiên phú dị bẩm hạch tâm đệ tử, cũng chỉ sẽ học tập một bản cổ bí tịch."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 một trưởng lão cấp bậc cùng giả, cả đời đoán chừng cũng nhiều nhất đắm chìm trong một bản cổ trong bí tịch, lại học tập, vừa đến muốn cân nhắc mình liệu có thể điều khiển, thứ hai lại cân nhắc điểm cống hiến vấn đề, Đoan chừng không có nhiều người nguyện ý đi học, nhưng là Tô Dạ không giống, lựa chọn của hắn mười phần quả quyết, vẫn chưa suy nghĩ quá lâu thời gian, liền quyết định thật nhanh mà nói, văn bố có khác các công dụng, muốn lại mua một bản cổ bí tịch khác lưu vốn, không biết, Trương Hồng núi nhiều thông minh, sao lại nhìn không ra Tô Dạ là nghĩ lại học tập một loại mới nội tâm lắc đầu, ám đạo Tô Dạ thật đúng là lòng tham không đáy. Cố nhân nó thiên tư chắc tuyệt.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 Và phù đệ này bên trong đã rất nhiều năm không ai ở lại, nhưng là vẫn như cũ xem ra mới tinh như lúc ban đầu. Vẫn chưa quá lâu thời gian, chương chấp sự liền đã dẫn đông đảo tỷ nữ buộc nhân tới, chỉ một thoáng, cả viện đều trồng chân đấy. Cái này khiến tô dạ giật mình têu lên, cả kinh nói, làm sao nhiều như vậy. Quy một chương 1111, lại tìm đường mạc ghi. Chương 1113, lại tìm đường mạc ghi. hắn vốn cho là cái này chương chấp sự nhiều nhất cho mình lĩnh tới cái 3 năm cái hào thủ, để chính mình coi trọng xem xét, đi cái đi ngang qua sân khấu liền xong việc. Ai có thể nghĩ tới cái này, Trương chấp sự không có nhiều sẽ cung phụ, chọn vẹn mang tới hàng trăm người, đem mình viện này đều tròng trần đầy. Mà nhìn những tỷ nữ này người hầu, nhìn thấy ánh mắt của mình, không gọi là mang theo hưng phấn cùng sùng bái ở bên trong, để Tô Dạ một trận mê mang, Trương chấp sự, đây là có chuyện gì? Trương chấp sự niết miệng cười ngây ngô nói, Tô Dạ tiểu hữu, cái này cũng không nhiều. Không có chút nào nhiều, bình thường có đệ tử tấn thăng làm hạch tâm đệ tử thời điểm, đều sẽ có không ít tỷ nữ cùng người hầu mộ danh mà tới. Tô Dạ tiểu hữu hiện tại nổi tiếng bên ngoài, cái này sùng bái tại người của ngài nhiên là rất nhiều, muốn đi theo tại ngài phục dưỡng tại người của ngài tự nhiên không ít. Tô giả dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình trong lúc bất tri bất giác đều nổi danh như vậy. Hắn từ trước không thích bên người có nhiều người như vậy, nay sẽ để hắn hết sức không được tự nhiên. Bất quá bây giờ đến nhiều như vậy, không thu mấy cái, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, Tô giả đành phải lắc đầu, các ngươi những người này, ai tại Thanh Hà tông đợi đến thời gian dài nhất? Thoại âm rơi xuống, cả viện người hầu đều lâm vào trong yên lặng. Cái này khiến Tô giả cảm thấy mình hỏi như vậy quả thực có chút dư thừa, dù sao hàng trăm người, ở thời điểm này tổng cũng không tốt so sánh một chút, mình là lúc nào nhập Thanh Hà tông. Nhưng ngay tại từ bỏ thời điểm, Một cái lao giả lại là từ trong đám người đi ra, cung kính nói: "Tô giả đại nhân, lao hủ nhập tông đã có 600 năm có thừa, bây giờ tu đạo hơn 800 năm, chỉ có thiên tư ngu dốt, bây giờ cũng vẫn chỉ là ngưng đan cảnh thực lực." Tại trên thực lực lao hủ có lẽ không ra gì, nhưng là nhập tông thời gian xác thực đủ dài, nghĩ đến có thể so ra mà vượt lao hủ đích sắc không có mấy cái, không biết tô giả đại nhân có thể hay không để ý. Tô giả trên giới dò xét một chút lao giả này, tóc muối tiêu, một thân áo bào xám, mặc đơn giản không xa hoa, một thân thực lực xác thực cũng chỉ là ngưng đan cảnh mà thôi. Ngưng đan cảnh tuổi thọ là ngàn năm lâu, lại hướng lên Thông thần cảnh tuổi thọ thì là 3.000 năm. Thân tướng cảnh là một vạn năm tà hữu. Mà hợp đạo cảnh thì là 5 vạn lớn tuổi hạn. Có thể tại Thanh Hà Tông khi hơn 600 năm người hầu, có thể thấy được lao giả này rất rõ ràng tiền tư của mình thường thường, làm 600 năm không thay đổi, đủ để đánh giá ra nó không có giá tâm gì. Dạng này người dùng để làm người hầu quả thực phù hợp bất quá, tô giả nhẹ gật đầu, người tên là gì? Lao hủ, chương cả năm. Lao giả này vội vàng cười ngây ngô nói. Đều họ trương. Tô giả nhìn lão giả này, lại nhìn trương trường Xem ra chương này cả năm cùng chương chấp sự rất có vài phần quan hệ a bằng không, một đám người trẻ tuổi người hầu trong đội ngũ, như thế nào xuất hiện dạng này một cái lao bục. Chương chấp sự nhìn thấy Tô Dạ phát hiện cái gì, không khỏi mặt mơ đỏ ửng, có chút xấu hổ. "Liên ngươi." Tô Dạ nói ra, từ sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Tô phủ con gia. Chương cả năm bỗng dưng khẽ giật mình, giống như là hắn ở độ tuổi này người, nguyện ý thu hắn làm người hầu người đã không nhiều. Trước đó hắn phục thị hạch tâm đệ tử xẻ ra ngoài ý muốn về sau, vẫn không ai nguyện ý thu lưu hắn, nếu không phải chấp sự chính là hắn đồng thời nhập tông thúc huynh đệ, hắn sớm đã bị Thanh Hà tông đội đi ra lại không nghĩ rằng, Tô Dạ vậy mà thu lưu hắn, còn để hắn làm quản gia loại này trước cao. Cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần, vội vàng nói: "Đa tạ Tô giả đại nhân, lao hủ tất nhiên sẽ không cô phụ Tô giả đại nhân hậu hái." Cái này khiến một đám người nhìn chính là ao ước vô cùng, quản gia có thể so sánh phụng dưỡng chủ nhân tỷ nữ bộc nhân chức vị cao hơn nhiều, trong lòng bọn họ có phần có chút bất mừng, cũng không biết chương này cả năm nơi nào đến vật hí, vậy mà để Tô giả một chút thu nó là quản gia. Tô giả khẽ dạ, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, về sau, hắn lại tùy chọn mấy cái xem ra khuôn khéo tài giỏi tỷ nữ bậc nhân, tổng cộng mười mấy người, không nhiều cũng tô xuống dưới. Những người còn lại, Tô Dạ liền liền nói, có những người này liền đủ rồi, còn lại toàn để bọn hắn trở về đi. Cái này, tốt, không có vấn đề. Trương Cả Năm một mặt kinh ngạc. Tô Dạ thật đúng là cái quái thai. Người khác chọn người hầu, phần lớn đều chọn lựa một chút dung mạo tuyệt hảo nữ tử, kỳ thật suy nghĩ gì, muốn đổ làm cái gì mọi người đều biết. Những cái kia tỷ nữ cũng vui vẻ phụ dưỡng, đem mình hiến cho những này hạch tâm đệ tử, để đổi lấy địa vị tôn quý cùng thân phận. Thế nhưng là ai nghĩ Tô Dạ chỉ là tùy chọn tuyển mấy cái tỷ nữ, dung mạo cố nhiên không tồi, nhưng ở bên trong lại không phải bạc tiêm. Dường như Tô Dạ như vậy Hắn kêu đại thật đúng là đầu một cái. Bất quá đối phương tính nết như thế, trưa cả năm sao thật nhiều miệng, liên đối lấy người rời đi. Đợi đến người rời đi về sau, Tô Dạ phân phó một câu, "Trưa cả năm, ta phải đi ra ngoài một bận. Những người hầu này giản xếp vấn đề, liền giao tất cả cho người đến xử lý. Người có thể xử lý tốt đi." Tô Dạ đại nhân yên tâm. Trưa cả năm kích động không thôi đạo. Tô Dạ không có lại nói nhảm, trực tiếp trực tiếp rời đi, tiến về đường Mạc Ly sư phó nơi ở, Linh Quang đảo. Khách quan cũng không xa, chỉ là mấy bước đường, Tô Dạ liền đã một lần nữa đặt chân cái này Linh Quang trong đạo. Hết thảy như lúc ban đầu vẫn là kia hai cái thị vệ, chỉ bất quá cùng trước đó không giống chính là, thân phận của Tô Dạ cùng cảnh giới đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người đến người nào? Một tên hộ vệ đột nhiên quát, nhưng một cái khác hộ vệ lại là lập tức đẩy đối phương một chút, nói ra, thấy rõ ràng, người này là gần chút thời gian đến quật khởi vị kia Tô Dạ. Người này không là trước kia chúng ta thấy qua vị kia. Hai tên hộ vệ một cái lộ bộ, nghị luận phía dưới, kinh ngạc khó tránh khỏi. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt, biệt lai vô dạng. Tô Dạ nói. lai là Tô Dạ đại nhân. Hai cái này hộ vệ khi nhìn đến Tô Dạ lúc, thái độ lập tức một cái đại biến. Trước đây Tô Dạ Tấn Thăng làm hộ tâm đệ tử sự tình quảng cáo toàn bộ Thanh Hà tông, tất cả mọi người là hiểu rõ, bọn hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, nói chuyện thái độ tự nhiên là rất tôn kính, không còn dám giống là trước kia làm càng như vậy. Tô giả ám đạo có thân phận về sau làm việc chính là tốt, hắn gọn gàng mà linh hoạt mà nói, hai vị, tại hạ lần này tới đây, cùng lần trước mục đích đồng dạng, là muốn gặp một lần Đường Mạc ghi. Ta nói qua, ta tốt nàng là bằng hữu. Nói xong lúc, Tô Dạ lúc này xuất ra hai vạn linh thạch, nhét vào hai tên hộ vệ trong tay. Lần này, những linh thạch này, hai tên hộ vệ là vạn vạn không dám thu, nắm lấy linh thạch ngay lập tức Lập tức liền hướng Tô Dạ trong tay lạy, cười định nói: "Tô Dạ đại nhân, ngài đừng cùng chúng ta nói đùa, những linh thạch này chúng ta nào dám thu." Đường Cô Nương vẫn luôn đang bế quan bên trong, lại quả thực không tốt thấy ngài. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống: "Hai vị, giúp ta thông cáo một chút, tổng không có vấn đề đi. Cái này." Hai tên hộ vệ nhìn thấy Tô Dạ có chút tức giận, biết không tốt trêu chọc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, theo rồi nói ra: "Tô Dạ đại nhân, chúng ta liền cùng ngài nói lời nói thật đi." Quy một chương 1112, sở dịch nằm vào. Chương 1114, sở dịch nằm vào. "Hả?" Tô Dạ con mắt lóe ra nghi hoặc. Hai tên hộ vệ đằng chắc nói ra, cũng không phải là chúng ta không muốn đi thông báo, trên thực tế, lần trước chúng ta là thật đi thông báo, chỉ là bị Lục công tử ngăn lại. Lục công tử? Tô giả không biết của người, chính là Sở Dịch sư vinh. Hai tên hộ vệ thở dài. Sở Dịch? Tô giả có mấy phần ấn tượng. Trước đó hắn tiến vào Hạch Tâm Đệ Tử trước đó, Tương tại Lý Huyền Đỉnh trong miệng đã nghe qua một chút có quan hệ Hạch Tâm Đệ Tử liệt kê bên trong, nhất không nên trêu chọc mấy cái tồn tại. Một, chính là Nguyên Tu Sinh. Nguyên Tu Sinh chính là 10 thế lực lớn nguyên gia đệ nhất thiên tài đứng hàng địa bảng thứ nhất, đối với môn nội điểm cống hiến cực cao, lại cũng là thiên bảng đứng hàng người, là thành hạ tông nhân tại kiệt xuất. Về sau, chính là Sở Dịch, Hách Thuận Gió, Hàn Sơn ba người. Hách Thuận Gió trên mặt đất bảng vị trí chỉ là phía trước năm, nhưng địa bảng là lấy điểm cống hiến định, không được cái gì căn bản tác dụng. Hách Thuận Gió Sở dĩ bị người ca tụng là thực lực mạnh mẽ, là bởi vì nó lâu dài đi ra ngoài bên ngoài, mà mỗi lần trở về lúc, đều sẽ săn giết đại lượng ma thủ đường tà tu, đã sớm thành danh bên ngoài, là ma thú đường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại nói Hàn Sơn, Hàn Sơn chính là Kình Thiên lão tổ giưỡi chướng đại đệ tử. Một thân thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tứ trọng, xuất thủ lần số không nhiều, nhưng mỗi lần xuất thủ đều là kinh bạo người nhãn, cầu chiến tích. Cuối cùng thì là Sở Dịch. Cái này Sở Dịch, trên địa bảng vị trí cũng không cao, nhưng mà để người nói chuyện say xưa chính là nó thân phận. Sở Dịch chính là cổ linh lão tổ dưới chướng một cái duy nhất nam đồ đệ, nghe nói cổ linh lão tổ đối nó cưng chiều chi cực. Mà đáng nhắc tới chính là, cổ linh lão tổ người này bao che nhất, nhưng phẩm là trêu chọc hắn đồ đệ, cho dù là trong môn hạch tâm đệ tử, hạ chẳng cũng là cực kỳ thê thảm. Lẽ ra lão tổ cấp bậc cường giả là không nên nhúng tay đệ tử ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là Cổ Linh lão tổ chính là nữ nhân, lại là một cái bao che khuyết điểm kỳ hoa, ai cũng không tốt nói thêm cái gì. Đối đây, trong môn cao tầng hơn phân nửa là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao, Cổ Linh lão tổ dù sao cũng là trong môn chứa hợp đạo cảnh, ai cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghe nói, Nguyên Tu vốn liền từng cùng Sở Dịch từng có một chút mâu thuẫn nhỏ cùng ma sát, nhưng cuối cùng, việc này lại là không giải quyết được gì. Có thể gặp phải, Nguyên Tu sinh cũng không thể trêu vào Sở Dịch. Đúng vậy a, Sở Dịch sư huynh ngăn lại chúng ta. Chúng ta cũng không có cách, trên thực tế, Tô Dạ đại nhân Coi như sở dịch sư huynh không ngăn cản chúng ta nghe nói đường sư mọi bế quan cũng là nhất thời bán hội xuất quan không được ai cũng không cho phép quái d chính là lao tổ hạ thiết lệnh chúng ta như thế nào đi vào thông báo hai tên hộ về nói tô giả nếu như mày vậy liền để ta gặp một lần cổ Linh lão tổ đi lấy thân phận của hắn gặp mặt một vị lao tổ chỉ cần thông báo thỏa đáng nghĩ đến có thể cái này ta tuổi hồ nghe đến các ngươi có người đang nghỉ l ta đúng lúc này một đạo lười biếng thanh âm chậm rãi văng lên sau đó chỉ nhìn thấy một cái thân mặc tử sang thanh niên nam tử thông dòng xuất hiện Đợi đến xuất hiện lúc, lại là để hai tên hộ vệ đại biến thần sắc, phảng phất nhìn thấy lao hổ đồng dạng, gấp bận bịu cùng kính nói: "Lục công tử, các ngươi thật giống như ở sau lưng vụng trộm nghị luận ta a." Cái này tướng mạo tuấn tiếu tử sam nam tử thản như nói. Một câu, bị hù hai tên hộ vệ vội vàng là không đúng, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ: "Lục công tử tha mạng, Lục công tử tha mạng a, chúng ta chỉ là đang khuyên ngăn người này mà thôi, hy vọng Lục công tử thông cảm." Sở Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám phía sau vụng trộm nói ta nói xấu, Cút sang một bên: "Người này ta đến xử lý đi." "Vâng, Sở Dịch sư huynh." Hai tên hộ vệ mắt thấy Sở Dịch không có rảnh rượi để ý đến bọn họ, tranh thủ thời gian rời đi, sợ lại trêu chọc đến đối phương không vui. Tô Dạ nhìn về phía cái này đến thanh niên, nghi hoặc hỏi, "Ngươi chính là Sở Dịch?" Haha, Tô Dạ sư đệ. Tô huynh gần chút thời gian đến danh tiếng vô lượng, hẳn là chúng ta những kẻ sớm nhập môn sư huynh, ngươi đều không để vào mắt ta." Sở Dịch châm chọc khiêu khích đạo. Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Chỉ là một chút tiểu nhân sự tích mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngươi ngược lại là khiêm tốn." Sở Dịch suy cười một tiếng. "Bất quá, Tô có thể nhận rõ Sở mình liền tốt." Hắn đối Tô Dạ vẫn là có mấy phần chú ý. Dù sao trước đây Tô Dạ từng tới tìm một lần Đường Mạc Ly. Nói cho cùng, Tô Dạ cũng chỉ là cái mới nhập môn, không biết quý cũ, nhưng là có một fan dùng hết người trẻ tuổi, cuối cùng hoàn thành lịch tập thôi. Nhưng nói cho cùng, vẫn là sợi cỏ. Cùng mình cái này cổ linh lão tổ thân chuyên đồ đệ, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, lại ủn có vô song đãi ngộ cùng tài nguyên thiên tài so sánh, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Có ít người không nhìn rõ sở, nhưng hạ chàng đều mười phần thê thảm. Sở Dịch mặt không biểu tình mà nói, "Chuyện của ta biết, Đường Mạc Ly là bằng hữu của ngươi." "Ân, không sai." Tô Dạ nói. Nàng không muốn gặp ngươi, ngươi có thể đi." Sở Dịch lười biếng nói, trả lời mười phần quả quyết. "Đây không có khả năng." Tô Dạ trầm giọng nói. Sở Dịch cười nhạo nói, "Làm sao không có khả năng, làm sao ngươi biết không có khả năng? Ta muốn đích thân gặp nàng một mặt, nếu như nàng thật nói như vậy, ta tự nhiên không lời nào để nói." Tô Dạ chấp tay nói. Sở Dịch khinh thường nói, "Ngươi thì tính là cái gì, Tô Dạ sư đệ? Ta đã rất nể mặt ngươi, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiền, quá để cao bản thân, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Bây giờ Đường sư muội đang đứng ở bế quan căn trạch kỳ, dựa vào cái gì gặp nàng liền gặp nàng?" Bởi vì nàng là thê tử của ta." Tô giả bị Sở Dịch nói như vậy lên, ngự khí cũng thêm ra mấy phần lửa giận, thần sắc lạnh leo quát lớn. "Cái gì?" Sở Dịch bỗng dưng khẽ giật mình. "Tô giả cùng Đường Mạc Ly chính là là quan hệ vợ chồng. Làm sao có thể?" Đường Mạc Ly xem ra như thế băng thanh ngọc khiết, cũng đã thành côn rồi. "Hoang đường." Sở Dịch chỉ coi Tô giả là tại lợi biệu đặt lời miệng, quát lớn, "Tiểu tử, nếu như ngươi tại hung hăng cãi vã, cũng đừng trách ta không khách khí." Mặc kệ Tô Dạ nói thật giả, nhưng có một chút có thể sắp nhận, Tô Dạ đối Đường Mạc Ly rất có ý tứ, mà lại Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly nhận biết nhất định tại mình trước đó. Hắn đã đem Tô Dạ xem như uy hiếp. Dù sao, hắn đã đem Đường Mạc Ly xem như mình dự định nữ nhân. Phải biết, thần nhân chuyển thế a. Lúc này nếu như không nắm chặt cơ hội, như vậy tương lai Đường Mạc Ly trở thành trí cường giả thời điểm, hắn lại muốn cắm lấy cơ hội này liền khó. Trên thực tế, sư phụ hắn đối với hắn và Đường Mạc Ly chuyện này, cũng là duy trì thái độ cam chịu. Dù sao cũng là thần nhân chuyển thế nữ tử, phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái Tô Dạ, hắn như thế nào không như Lâm Địch. Ta muốn gặp Cổ Linh sư tổ, việc này, ta sẽ cùng Cổ Linh sư tổ nói rõ ràng. Tô Dạ chậm nói. Lời nói vô căn cứ, sư phụ ta là ai, chỉ bằng ngươi cũng là nói gặp liền gặp. Sở Dịch nói xong lúc, quanh thân khí tức đông dưng tản ra, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, như xét đánh ngang thai uy áp liền đã đột nhiên càn quét rơi xuống. Tô Dạ, có mấy lời, ta chỉ nói một lần. Quy một chương 1113, trọng thương Sở Dịch. Chương 1116, trọng thương Sở Dịch. Đối mặt một thương này, Tô Dạ vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, nét mặt của hắn bình tĩnh như thường, thậm chí có thể nói không mang theo một điểm ba động ở bên trong. Hiểu rõ Tô Dạ người sẽ biết, hiện tại nội tâm của hắn đã có lửa giận. Bởi vì một thương này mang theo nồng đậm sắc ý. Cái này sở dịch là thật nghĩ giết mình. Không hiểu thấu Cự Tuyệt mình đi gặp Đường Mạc Ly, lại không hiểu thấu Cự Tuyệt mình thấy Cổ Linh sư tổ, hiện tại lại không hiểu thấu cùng mình giao thủ, muốn giết mình. Thật đem hắn tô dạ xem như quả hờn bề mốt sao? Tại mới, hắn một mực không có gì chiến ý, bởi vì hắn là tới gặp Đường Mạc Ly, không phải đến cùng người giao thủ. Chỉ đến giờ phút này lên, hắn mới sinh ra chiến đấu ý nghĩ. Cùng, phản kích sát ý. Vạn pháp chốt bụi, vạn kiếm tre. Tô dạ kiếm chỉ một thoáng càn quét ra. Một đạo mạnh mà hữu lực kiếm trong khoảnh khắc càn quét ra ngoài. Hóa thành vô số đạo phong bạo khắp các nơi vị trí dừng lại, sau đó cộng đồng chống lại kia che dấu mà đến hồng thủy sóng lớn, cả hai đan xen vào nhau, để toàn bộ linh quang đảo bên ngoài đều trở nên bị buồn một bên. Chết đi cho ta. Sở Dịch vẻ mặt mang theo linh ý, chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền khẽ dạ, bỗng dưng khẽ giật mình, không chết. Dựa theo lẽ thường đến nói, hắn một thương này đã là hắn am hiểu nhất thủ đoạn một trong. Tô Dạ làm ngưng đan cảnh đệ tam trọng đối thủ, không có đạo lý có thể gánh vác được hắn một thương này. Linh lực dư ba dần dần đi, Sở Dịch nhìn thấy chính là một đôi bao hàm sát ý hai mắt, chính là cái này sát ý hiện ra thời điểm. Tô Dạ quanh thân khí tức phảng phất một mực kinh khủng ma trảo, giống như có thể thẩm thấu hết thảy, từ đó sờ đến phía sau hắn, đem thân thể của hắn cho vỡ ra tới. Chính xác đến nói, sợ hãi tại lan tràn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sở dịch bỗng dưng khẽ dần mình. Hắn mới có loại cảm giác, Tô Dạ tùy thời có thể giết hắn. Hoang đường. Sở dịch từ hoảng sợ đi một chút ra, hất lên đầu, đột nhiên quát, Cố Lộng Nguyên hư, an ta một chiêu. Ầm ầm. Còn không có ra chiêu, Tô giả kiếm y đã như mưa to gió lớn nghiền ép mà xuống, cái này người kiếm trong lúc đó đem thân thể của hắn đều bao khóa gắt gao yến cho Sở Dịch cho dù triển khai cái này cao dài linh bảo cánh, vẫn là tại Tô Dạ kiếm ý phía dưới, trở nên hành động chậm chạp xuống tới. Cái gì? Dạ hỏa này chẳng lẽ mới còn không có đem kiếm ý mở ra hoàn toàn không thành? Sở Dịch đồng tử co dù lại, không thể tin được, chỉ là một cái sợi có xuất thân ra hỏa. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, Tô Dạ thân hình lại là không biết sợ đến hắn gần mắt trước đó. 9 kiếm của Phong, Tô Dạ ngự kiếm thuật trong chốc lát lao nhanh mà tới. Gió nhanh mà đi, một chiêu 9 kiếm của Phong gạo tết mà đi, đánh Sở Dịch có thể nói là luống tay chân, không thể không xử trí không kịp để phòng lông chiến. Cái này khiến một bên người nhìn ngược lại hút miệng khí lạnh, dù sao chẳng ai ngờ rằng, Ngưng Đan cảnh đệ Tam trọng Tô Dạ có thể đem Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng Sở Dịch ngăn chặn. Sở Dịch là mới vừa tiến vào Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng, trước đây nó cùng Nguyên Tu sinh không sai biệt lắm. Xem ra là bởi vì kia Táng thiên thần địa nguyên nhân, cổ linh sư tổ bàn cho nó linh đan diệu dược gì, cung cấp nó tăng lên. Một đám thiên tài nghị luận không thôi. Sở Dịch cảnh giới rõ ràng bất ổn a, thoạt nhìn là Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng, nhưng còn không có trưởng khống Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng thực lực chân chính. Tô bắt lấy điểm này, mới một phen liên hoàn công, đánh Sở Dịch sử trí không kịp đề phòng. Cái này Tô Dạ cũng là quái thai." Hách Tuấn Do gánh vác lấy tay nói, "Hách sư huynh cớ gì nói ra lời ấy?" Có người hỏi. Hách Tuấn Do nói ra, "Ha ha, bởi vì lúc trước cái này Tô Dạ đoạt lấy ta một lần danh tiếng nguyên nhân, ta điều tra một chút hắn. Hắn rời đi trong môn trước đó, cũng chỉ là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng mà thôi, thế nhưng là khi trở về đã ngưng đan cảnh đệ tam trọng. Cái này trong lúc đó, muốn đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống, tại chúng ta mà nói, chỉ sợ không ai làm được đi." Ân, như thế thật, Tô Dạ vừa đi vừa về cũng liền hai tháng, liên phá hai cái cảnh giới, trừ lúc trước hắn nội tình nguyệt phần, nếu không không hiện thực. Hái Tuấn Giác nói ra, nhưng là ta biết rõ, hắn tiến vào ngưng đàn cảnh cũng không bao lâu, có thể thấy được hắn tích lũy cũng cũng không tính qua sú tốc. Vậy hắn là làm sao làm được? Một đám người rất là mê mang, có thể làm cho không nhìn cảnh giới đột phá, lại không cần lo lắng vững chắc cảnh giới người, chỉ có thần nhân chuyển thế đi. Thần nhân chuyển thế kinh khủng địa phương có rất nhiều, không cần cân nhắc vững chắc cảnh giới, chính là bọn hắn một lớn năng thiếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, thần nhân chuyển thế gặp được sao mà khó khăn. Nếu như là thần nhân chuyển thế, Tô Dạ sớm đã bị trong môn bí mật giấu đi, sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Một tiên tài cười cười, có thể là cái này Tô Dạ mình cũng đang dáng chống đỡ lấy đi. Tốt, chúng ta vẫn là xem thật kỹ bọn hắn đánh đi, bất kể như thế nào, hôm nay sở dịch cùng Tô Dạ giao thủ, ngay cả cổ linh sư tổ rưỡi trưởng đại đệ tử Diệu Âm nữ đế đều tại, bất kể như thế nào, chúng ta đều không ủng công chuyến này. Không sai, cái này quan sát bên trong, cổ linh lão tổ đại đệ tử chính là Tô Dạ chỗ thấy qua Diệu Âm nữ đế. Những người khác cảm thấy có đạo lý, bất quá suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy Tô Dạ lại một kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này, hào không dao động, thậm chí để nguyên bản còn ồn ào không khí đều trở nên vô cùng an tĩnh xuống tới. Không gió một kiếm, Trường thắng xông lên Tô Dạ, lại chín kiếm cuồng phong ngăn chặn sở dịch thời điểm, một chiêu không gió chi kiếm, trong lúc đó xuyên qua mà ra. Đây là tiêu sư bá không gió một kiếm, Tô Dạ vậy mà lại tiêu sư bá không gió một kiếm. Không, không đúng, cái này không gió một kiếm có thể thi triển mà ra, cảnh giới đã là thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh đạt đến đại thành, không, chuẩn xác mà nói hẳn là đỉnh phong. Diệp âm nữ đế đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, thấp dọng nghị luận: Đạt tới thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh thì thôi, còn đạt tới được đỉnh phong. Cái này Tô Dạ đến cùng là bực nào nộ tính? Mấy cái nữ tu vô không cả kinh nói: Một kiếm này xuyên số dưới hiệu quả phi thường, không gió một kiếm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, chỉ có thể dùng quỷ dị cùng cực tốc đi hình dung. Sở Dịch căn bản không có kịp phản ứng, chính là một tiếng hét thảm, phần bụng đột nhiên bị Tô Dạ đâm trúng một kiếm, máu tươi chảy xuôi. "Sư đệ." Một sư tỷ lo lắng nói, "Không ai dám tin tưởng trước mặt một màn, Nương Đan cảnh đệ ngũ trọng, lại bị Tô Dạ một người kết đan cảnh đệ tam trọng cho tổn thương." Trong lúc này trên lệnh hai trọng cảnh giới, tại Nương Đan cảnh cường giả mà nói đó cũng không phải là nói đùa. Sở Dịch hiện tại thụ thương phía dưới, bao nhiêu mấy phần kinh hoàng, nhưng mà Tố Thương lựa giận càng chiến thắng hoảng sợ, hắn cắn răng một cái quan, gần như gào thét mà nói, "Tô Dạ, ta sẽ để cho người chết." Thụ như vậy thương nặng, với hắn mà nói là lần đầu. Hắn quanh thân dòng nước liên tục xuất hiện, xoắn lẫn phía dưới, đúng là một dòng sông càng quét ra, mà con sông này cũng không phải là phổ thông dòng sông, chính là quỷ dị màu đen chi hạ. Không có người biết cái này dòng sông đến cùng là cái gì, Tô Dạ cũng là cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng, bởi vì dòng sông sinh ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quanh thân một trận cảm giác từ bên ngoài, tựa như thân thể muốn hư thối ra mở dạng. Quy 1 chương 1114, giết. Chương 1117. Giết. Kết thúc. Diệu âm nữ đế thở dài, sư đệ chiêu này đều dùng đến. Sư phó nói qua, đừng để nó tại trong môn dùng đến chiêu này. Lấy sư phó đối sư đệ xuống ái, dùng đến chiêu này, hơn phân nửa cũng chỉ là trên miệng trách phạt dừng lại thì thôi, chỉ hy vọng không nên náo quá lớn liền tốt. Nàng đối Tô giả vẫn là ấn tượng từ sâu, rõ ràng là một cái thiên phú hơn người người, nàng không nghĩ đối phương tại mình sư đệ trên tay ăn cái thiệt thòi gì. Sư đệ trời sinh âm lưu thân thể, tu luyện tới ngưng đan cảnh về sau, đan lôi có thể cùng thần thể âm dương kết hợp, ngưng tụ thành như vậy vô cùng bất nhập, có thể hư thối thịt người thể âm lưu thủy một cái khác áo vàng nữ tử nói ra, mà lại chiêu này thi triển đi ra về sau, sư lệ tại âm lưu chi thủy bên trong, thân thể có thể bản thân khôi phục điều hòa, có thể nói là bất bại lĩnh vực. Chỉ là chiêu này thực tế không giống như là chúng ta chính phái nhân sĩ dùng, cho nên sư phó rất ít để sư đệ dùng a. Tô giả đối chiêu này cũng là không thể tưởng tượng, chấm tư một hồi lâu mới nói, âm lưu chi hả? Rất ít gặp thủ đoạn. Tô Dạ, đi chết đi cho ta. Sở dịch khi nào nhận qua loại này hủy khuất, rít lên một tiếng phía dưới, đại lượng dòng nước hướng thẳng đến Tô Dạ phô thiên cái địa đột theo. Tô Dạ tự nhiên sẽ không để cho cái này âm lưu chi hạ đuổi kịp, lách mình nhảy lên, liền né tránh ra tới. Người trốn nơi nào? Sở Dịch hùng hổ roa người, lấy ý đồ bắt lấy Tô Dạ. Tô Dạ gần không được Sở Dịch thân. Kim Tạng trong đám người vì Tô Dạ lo lắng, hắn không hy vọng Tô Dạ thua trận, đây chính là đánh bại đối thủ của mình. Một khi gần không được Sở Dịch thân, tự nhiên là chỉ có thể chờ đợi thua trận. Sở Dịch quanh thân tất cả đều là cái này âm lưu chi hà, không đem âm lưu chi hạ giải quyết hết, quang trốn là vô dụng. Sở Dịch trên mặt sinh ra vận mẹo tiểu nhìn thấy Tô Dạ chỉ biết trốn, thúc đẩy sinh trưởng trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn. Đi! Tô Dạ liên tục đâm ra vài kiếm, kia kinh người kiếm khí tại chỗ phân liệt ra tới. Chỉ tiếc, còn không có tiếp cận, đụng vào kia Âm Lưu Chi Hà bên trên, liền bị bắn ra sạch sẽ. Cái này Âm Lưu Chi Hà, còn có phòng ngự hiệu quả. Tô Dạ con mắt khẽ híp một cái. Hả? Rất nhanh, hắn liền phát giác được cái gì chỗ không đúng. Cái này sở dịch bị ta thương tổn địa phương vậy mà khỏi hẳn, Âm Lưu Chi Hà có được hư thối người nhập thần, tiếp cận là đủ nháy mắt để người thống khổ trí tử hiệu quả. Thế nhưng là khỏi hẳn người thi pháp hiệu quả hẳn không có. Xem ra là cái này sợ dịch thần thể duyên cứ. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Cái này thân thể thật đúng là âm hiểm ác độc vô cùng. Bất quá như thế một hồi công vụ, ngược lại là cho hắn một chút minh bạch âm lưu chi hạ nhược điểm ở nơi nào khe hở. Bắt đến ngươi. Sở Dịch âm lưu chi hà phân tán bốn phương tám hướng, rốt cuộc tìm được cơ hội, hoàn toàn đem Tô Dạ bao vây lại. Đi cho đi. Sở Dịch không hề nghĩ ngợi, định cho Tô giả triển khai một kích trí mạng. Tô giả dù vì hạch tâm đệ tử, nhưng là giết đối phương lại có thể thế nào, lấy sư phụ mình đối với mình tương triều, tất nhiên sẽ giúp mình ôm lấy đến. Đến lúc kia, hắn nhiều nhất bên ngoài nhận trong môn một chút trừng phạt, sự tình qua đi về sau, ai cũng sẽ không nhớ được Tô giả. Giễn học tâm đệ tử, hắn lại không phải chưa làm qua. Thế nhưng là, ngay tại hắn coi là Tô Dạ tỉnh thế chắc chắn phải chết thời điểm, Tô Dạ quên thân, lại là lúc buốt, sinh ra từng đạo sấm sét màu tím. Cái này sấm sét màu tím hiện ra mở đến thời điểm, kia tại sở dịch mà nói có thể sưng tuyệt chiêu âm lưu chi hạ, vậy mà tại cái này sấm sét màu tím hạ, bị hóa giải sạch sẽ. Quả là thế. Thấy cảnh này, Tô Dạ lầm bẩm nói, cái này âm lưu chi hạ là lại âm dương kết hợp sản phẩm, bất quá kết hợp qua đi, vẫn là âm tính càng nhiều hơn một chút. Ta cái này cựu Tiêu Thiên Lôi chính là chí cương chí dương, có thể phá thiên hạ và pháp có còn lại bốn lôi toàn bộ hiệu quả, lại uy lực cực mạnh. Cái này âm lưu chi hạ căn bản gần không được thân thể của ta. Người đây là vật gì? Sở Dịch toàn thân chấn động, không biết Tô Dạ dùng đến tụt cùng là thủ đoạn gì. Tô Dạ không để ý đến, từng bước một hướng phía Sở Dịch đi tới. Sở Dịch mắt thấy ở đây, sinh ra mấy phần bối rối phía dưới, vội vàng điều khiển âm lưu chi hạ, sinh sinh hướng phía Tô Dạ đập xuống. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, sấm xét màu tím bồi hồi phía dưới, mặc cho kia âm lưu chi hạ thiên cái địa áp xuống tới, vậy mà cũng là đối Tô Dạ không thể làm gì. Sấm sét màu tím, đây là vật gì? trên đội còn có sấm sét màu tím, không ít tiên tài hoàn toàn nhận không ra. Chỉ có Diệu Âm Nữ Đế nhìn thật sâu số mắt về sau, mới do do dự dự bên trong xác định được, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Tiêu Thiên Lôi. Cửu Tiêu Thiên Lôi? Còn lại mấy người sư tỷ cũng có ấn tượng, nghe tới rượu Âm Nữ Đế, hơi hồi hộp một chút, Cửu Tiêu Thiên Lôi chính là quá thời kỳ cổ mới có đồ vật, Tô Dạ làm sao lại có Cửu Tiêu Thiên Lôi như vậy đồ vật tồn tại? Sư tỷ, người có thể nhìn cẩn thận, đây quả thật là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Chứ Tiêu Thiên Lôi? Người có thể nghĩ đến dễ như trở bàn tay liền hóa giải âm lưu chi hà thủ đoạn sao? Diệp Âm Nữ Đế không trả lời mà hỏi lại nói, kia áo vàng nữ tử bỗng dưng dừng lại, không cách nào chất vấn nhà mình lời của sư tỷ. Đích xác, Âm Lưu Chi Hà không phải là không thể bị phá giải, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Giống như là Tô Dạ không kiêng kỵ như vậy có thể đem Âm Lưu Chi Hà hóa giải không còn một mảnh thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có kiểu Tiêu Thiên Lôi. Chẳng lẽ? Diệp Âm Nữ Đế cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Nàng lòng dạ biết rõ, tại trong môn, mình sư đệ tuyệt đối không phải thiên tư tốt nhất, nhưng thực lực nhất định là mạnh nhất. Bởi vì nhà mình sư đệ tại cổ linh sư tổ kia phần yêu chiều phía dưới được trời ưu ái lại là không người có thể so. Nhưng là hiện tại, Âm Lưu Chi Hà đã bị hóa giải sạch sẽ. Âm Lưu Chi Hà cùng sở dịch bản vi nhất thể, bây giờ Âm Lưu Chi Hà bị phá hủy sạch sẽ, sở dịch nơi nào còn có bản sự này tại làm chống lại, chỉ nghe được o a một tiếng, nó liền thân thể bị hao tổn, một ngụm máu tươi phun tới. Sở dịch, kết thúc. Ngắn ngồi khoảng cách phía dưới, Tô Dạ lách mình đi tới sở dịch bên người, không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Cửu Tiêu Tiên lôi hội tụ ở tay, Tô Dạ đem sở dịch nhấn trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm gì? Sở dịch vô cùng hoảng sợ, "Tô Dạ, người muốn giết ta? Người dám giết ta? Người cũng dám giết ta, dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ không giết ngươi." Tô Dạ biểu lộ băng lãnh, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Một cái lôi điện tại chỗ liền muốn rơi xuống, đem Sở dịch chém giết tại chỗ. Diệu âm nữ đế mắt thấy ở đây, kinh ngạc một cái, không nghĩ tới Tô Dạ lại có này quyết tâm, "Quá, Tô Dạ, không muốn, tuyệt đối không được. Việc này không làm được." Nàng vội vàng xuất thủ, liền muốn đem nhà mình sư đệ cứu được, thế nhưng là đã muộn, Tô một chiêu căn bản không có lưu tình chút nào, hoàn toàn không có ngăn trở cơ hội. Không A, Sở Dịch giống to mà ra, hắn đến bây giờ cũng không thể nào tin nổi, Tô Dạ cũng dám động thủ với hắn. Hắn có thể giết người khác, nhưng Tô Dạ không có lý do, không có can đảm dám giết hắn mới đúng. Quy một chương 1115, ta muốn thấy thệ tử của mình. Chương 1118, ta muốn thấy thệ tử của mình. Đây là thân phận trinh lệnh, đây là địa vị trinh lệnh. Hắn là cổ linh lão tổ thân truyền đồ đệ, điều này sẽ đưa đến hắn cùng những cái kia sợi của nhóm hoàn toàn địa phương khác nhau. Đây cũng là hắn cho tới nay cho mình địa vị, cao thượng bản thân tư tưởng. Cho nên, tại cái này thâm căn cố đế tư duy, Cung bày ở trước mặt đủ loại sự thật, hắn cho tới nay đều không có chút nào lo lắng, được hưởng lấy mình là cấn trong đầu địa vị lẫm độ. Hắn có thể giết Tô giả, Tô Dạ không thể giết hắn. Nhưng mà, hiện tại sự tình lại là, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi, nhưng mà hết thể đều đã muộn. Chết đi. Tô giả đối mặt đối với mình tràn ngập sát ý người cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì thể diện như lưu, đối phương muốn mình chết, hắn liền làm cho đối phương chết. Nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một cú kinh người uy áp, vậy mà chuyển khắp toàn bộ tứ phương. Toàn bộ linh quang đạo đều bị Cố Uy áp này bao trùm, mà mình Tô dạng, không hề nghi ngờ thành nhất bị điểm cuối cùng chiếu cố đối tượng. Trong lúc nhất thời, Cửu Tiêu Thiên lôi dù là cùng sở dịch gần trong gang tấc, Tô Dạ vậy mà cũng vô pháp hạ thủ được, lại tiến thêm nửa phần. Ai? Có người kinh ngạc, những thiên tài này tại Cố Uy áp này phía dưới, không mạnh bằng Tô Dạ đi nơi nào? Chỉ cảm thấy mình giống như muốn tại Cố Uy áp này hạ chí lận, một Cố Uy áp, liền tựa như một cái vương giả, một cái bất khả kháng hoành tồn tại. Tô Dạ suy đoán ra là ai, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trên, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong một nữ tử, một cái huyền chuyển diệu điệu nữ tử. Nàng thân mang cầm ý tại thân, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, ngươi có thể thấy được nàng, nàng cũng có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng lại như có một tầng mê vụ bao phủ tại nữ tử này trên thân, để ngươi nhìn mông lung, giống như quay đầu, ngươi liền đã không nhớ rõ, nữ nhân này, đến cùng dài là bộ dáng gì? Là cổ linh sư tổ. Cổ linh sư tổ xuất hiện. Cổ linh sư tổ biểu lộ vô cùng băng lánh, không để ý đến những thiên tài này nhìn trong chú, mà là một đôi lãnh mâu nhìn thẳng Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút nghi hoặc. Bất quá cái này nghi hoặc, đồng thời không có, có ảnh hưởng nàng lên ý. Đem tay buông xuống. Cổ Linh sư tổ mặt không biểu tình đạo. Tô Dạ không để ý đến, tay cầm lôi điện, còn đặt ở sở dịch trước mặt. Ta nói, đem tay buông xuống. Cổ Linh sư tổ trầm giọng nói, "Tô Dạ, sư phó để ngươi đem tay buông xuống." Trước tỉnh táo một chút. Giọng âm nữ đế âm thanh êm vang lên, sợ Tô Dạ làm ra một chút không sáng suốt cử động. Nàng cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ thật đúng là không sợ trời không sợ đất a, mấu chốt nhất chính là, đối phương tại sư phụ mình mạnh liệt như thế lựa giận uy áp phía dưới, còn có thể làm ra phản kháng, thực tế là, gọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tô giả nghe tới rượu âm nữ đế lời nói lắc đầu biết mình vô luận như thế nào cũng chống lại không được cổ Linh lão tổ đành phải thủ đoạn một phen đem cửu tiêu thiên lôi thu nhập thể nội sở dịch nhìn đúng thời cơ bối rối phía dưới lập tức trốn về cổ Linh lão tổ bên người sư phó sư phó sở dịch bị hù thở hộ cổ Linh lão tổ ánh mắt bên trong tràn ngập cưng chiều bất quá bởi vì nhiều người nhìn như vậy nguyên nhân nàng không tốt hiển lộ ra cái gì nói ra giữa các ngươi chuyện gì xảy ra sở dịch táăng nói sư phó cái này tôi giả muốn với ta Hắn Vương mới rõ ràng muốn với ta ngay là nhìn thấy mà lại Nhiều người như vậy đều nhưng làm chứng cho ta." Tô giả suy cười một tiếng, cái này sở dịch thật đúng là không muốn mặt đến tử hạ, há miệng ngậm miệng mình giết đối phương, lại không chút nào để cập quá trình. Cổ Linh sư tổ ngữ khí giết lạnh mà nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là thật to gan, dám ở bản tọa linh quang đảo trước giết đồ đệ của ta, ai đưa cho ngươi gan hù mật báo?" "Cổ Linh sư tổ, ngươi thật đúng là không hỏi đèn trắng a, ngươi chỉ nghe một câu ta muốn giết hắn, liền chuyển khẩu quát lớn ta. Vậy ngươi nhưng đã từng hỏi qua, ta vì cái gì không giết người khác, hết lần này tới lần khác muốn giết bảo bối của ngươi đồ đệ." Tô Dạ giả chậm nói ra, "Ngươi làm sao không hỏi xem Có phải hay không là người đồ đệ trước hết nghĩ muốn giết đến ta, ta mới phải giết hắn? Ta chỉ thấy người mới muốn giết ta đồ nhi, nhưng không thấy được vô đồ nhi muốn giết người. Cổ Linh sư tổ lạnh giọng nói. "Kia là người đồ đệ tài nghệ không bằng người. Tô Dạ lạnh lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ trình độ, hắn cũng nhìn ra được, cái này Cổ Linh sư tổ rõ ràng là cái bao che khuyết điểm người, hai ba câu nói bên trong, toàn bộ đều là che chở đồ đệ mình ý tứ, hắn sao lại cần khách khí cái gì? Cho cười, "Ý của người là ta Cổ Linh đồ nhi không bằng ngươi?" Cổ Linh sư tổ quát bằng nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, ngươi nếu là cảm thấy hắn là ta đối thủ đem hắn trước khỏi, ta lại cùng hắn so một lần như thế nào? Tô giả ánh mắt thẳng bức Cổ Linh sư tổ. Cổ Linh sư tổ nghe vậy, khí tức ngoại phóng, trở nên càng thêm hùng hổ giò người, lớn mật, ai cho đảm lượng của người dám cùng ta nói như vậy? Sư phó. Giệu Âm nữ đế vội vàng đứng ra, "Sư phó, vẫn là hỏi trước một chút Tô giả vì sao nguyên do cùng Sở Dịch sư đệ đánh lên đi, dù sao nhiều người nhìn như vậy, ngài cũng không tốt." Cổ Linh sư tổ vốn là không nghĩ bận tâm nhiều như vậy, Tô giả đánh tới nhà mình đồ đệ trên đầu, cho một chút chừng trị, việc này liền không giải quyết được gì, ai còn có thể thế nào? Bất quá Giệu Âm nữ đế kiểu nói này, Nàng lại cũng không tốt không nhìn ánh mắt của những người khác, đành phải ngự khí trầm thấp nói, "Tốt, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi là bởi vì gì cùng Đồ Nhi ta đánh lên? Ta muốn gặp thê tử của ta, ngươi đồ đệ không để." Xin hỏi Cổ Linh sư tổ, đây là nơi nào đến Lý Nhi? Tô Dạ nói, "Đường Mạc Ly là thê tử của ngươi." Hoàng Đường, ngươi có chứng cứ chứng minh Đường Mạc Ly là thê tử của ngươi?" Sở Dịch cắn răng nói, "Ta cùng Đường Mạc Ly đồng xuất Thiên Hà Pháp thần cùng, lại cùng gia thịnh Nguyên hoàng triều Phong Châu bên trong. Sớm ở nơi nào chúng ta liền đã thành hôn, các ngươi như nghĩ điều tra, nghĩ đến tốn hao không là cái gì công phu." Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không đi làm những phiền toái này sự tình, cho nên ta gặp một lần, chứng cứ gì đều có." Tô Dạ trầm rãi nói. Nghe nói như thế, một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau. Đường Mạc Ly rốt cuộc là ai bọn hắn không rõ ràng, nhưng bọn hắn biết, Đường Mạc Ly tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả ba tông thử huấn đều không có tham gia, đặc biệt tiến vào Thanh Hà trong tông, loại chuyện này vẫn là lần đầu. Mà lại trực tiếp bái nhập cổ linh lão tổ giới chướng, loại chuyện này, Thanh Hà tông trước đây không có bất kỳ cái gì một lần ví dụ. Phải biết, Thanh Hà tông còn muốn mặt, sĩ diện. Ba tông thử vân đều chẳng qua trực tiếp thu đồ, Thanh Hà tông vài vạn năm đại tông danh dự hướng nơi nào đặt. Sau đó, Đường Mạc Ly trực tiếp tiến hành bí mật tu luyện bế quan, chưa hề xuất hiện qua bất luận kẻ nào trong tầm mắt. Tô Dạ, vậy mà là một nữ nhân như vậy phu quân, Đường Mạc Ly bây giờ tại bế quan khẩn yếu thời điểm, có thể nào cùng người gặp mặt? Cổ Linh sư tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dạ trầm giọng nói, vậy ta xin hỏi Cổ Linh sư tổ, không thể cùng gặp mặt ta, là ý nguyện của ngài, vẫn là Đường Mạc Ly ý nguyện của mình đâu? Quy 1 chương 1116, Tiêu Dật Nhiên hiện thân. Chương 1119, Tiêu Dật Nhiên hiện thân. Lời nói nói đến nước này, Cổ Linh lão tổ rõ ràng có mấy phần không kiên nhẫn, "Tô dạng, nhiều lần đều sẽ đưa nàng nói á khẩu không trả lời được, nàng đành phải sắc mặt âm trầm nói, "Tô dạng, ta đối với ngươi nhẫn mại là có hạn độ, từ nay về sau, đường Mạc Ly sự tình ngươi không muốn hỏi đến, cũng đừng đi ý đổ lại tiếp xúc đường Mạc Ly. Có lẽ ngươi thật là đường Mạc Ly phu quân, khi từ nay về sau, ngươi liền quên mình từng là đường Mạc Ly phu quân sự thật." Tô dạng nghe vậy, một tiếng giận quá thành cười. "Buồn cười, ta là đường Mạc Ly phu quân, ta muốn gặp ta thê tử của mình, làm sai chỗ nào?" Cổ Linh lão tổ, ngươi luôn mồm nói muốn ta quên đường Mạc có tư cách gì? có quyền gì đi đại biểu Đường Mạc Ly, ngươi lại có tư cách gì đi thay thế Đường Mạc Ly làm ra lựa chọn?" Tô giả ngữ khí rét lạnh mà nói, "Chỉ bằng ngươi cái này chỉ coi mấy ngày sư phó sao?" Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Dạ điên. Một người kết đan cảnh đi chất vấn hợp đạo cảnh, Tô Dạ không phải điên lại là cái gì? Chỉ có Tô giả biết, hắn không phải điên. Hắn chỉ là làm một cái hắn nên làm sự tình. Dù là biết rất nguy hiểm, dù là biết đi ý đồ khiêu khích hợp đạo cảnh cường giả giống như con kiến đi khiêu chuyến voi, nhưng hắn vẫn là phải đi làm. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn ngay cả một cái làm phu quân chuyện nên làm đều không đi làm Như vậy hắn liền cô phụ Đường Mạc Ly đối với mình phó thác. Hắn, liền không còn là một cái nam nhân. Sư phó, Diệu Âm Nữ Đế sợ mình sư phó sinh khí, vội vàng muốn quy can. Nhưng Cổ Linh lão tổ lại là giận quá mà cười phía dưới, vung tay áo, ngăn lại Diệu Âm Nữ Đế, nàng ở trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn xem một con giun dế mà nói, Tô dạng, ta chỉ nói lại lần nữa, thân phận của Đường Mạc Ly căn bản không phải ngươi có thể nhúng chạm, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại phát hiện, không muốn lại lấy Đường Mạc Ly phu quân thân phận tự cho mình là, cũng đừng lại đặt chân nơi đây, lại cùng Đường Mạc Ly có bất kỳ tự cho mình là ra ngược lại là có thể tha cho người một mạng, nếu không, giết không tha. Ha ha ha ha. Tô Dạ lên tiếng sướng cười, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú hướng Cổ Linh lão tổ, "Ta, tuyệt không." Hắn đã tán đồng Đường Mạc Ly, liền, tuyệt sẽ không mất bỏ đối phương. Bây giờ đến xem, cũng không phải là Đường Mạc Ly không thấy mình, mà là cái này Cổ Linh lão tổ đè ép không làm cho đối phương thấy à. Muốn chết. Cổ Linh lão tổ suy cười một tiếng, nàng nhìn Tô Dạ không vừa mắt thật lâu, đã đối phương nhiều lần khiêu khích, kia nàng đã không còn gì để nói, phẩy tay áo một cái, liền chính là một đạo màu đỏ tươi lượng, hội tụ tại trong tay nàng. Sư phó, Diệu âm nữ đế muốn quên can, lại biết giờ này khắc này coi như mình nói thêm nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Tô Dạ a Tô Dạ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thử đồ đi khiêu khích nhà mình sư phó đâu? Nhưng đang cảnh đi khiêu khích hợp đạo cảnh, này làm sao nhìn, đều không phải một cái lý trí lựa chọn. Một đám thiên tài lúc này ngược lại là hít một hơi thật sâu. Làm người trẻ tuổi, bọn hắn đối Tô Dạ tâm tình cảm động thân thụ. rõ ràng đã thành hôn, rõ ràng đã định ra chu thân, bây giờ lại bị chia cắt lưỡng diện, một cái có huyết người, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Chỉ là bọn hắn tự hỏi, đổi lại mình quả quyết làm không được như Tô Dạnh như vậy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không nổi sắc. Tô Dạ con mắt nhìn thẳng cổ Linh lão tổ kia sẽ phải lấy đi tính mạng hắn một kích. Một thân ảnh, thẳng tắc nghi nga như núi, không nhúc nhích chút nào. Mỗi người đều có mình phải bảo vệ đồ vật. Đường Mạc Ly cải biến mình, thủ hộ giả hắn cái này khi phu quân hết thấy, kia sợ hãi lo lắng cho mình nổi giận, kia đánh đổi mạng sống muốn bảo vệ đế cung một màn, hắn đến nay vẫn như cũng rõ muộn một trước mắt. Muốn hắn phát thể nói ra từ bỏ Đường Mạc Ly, tuyệt không có khả năng. Dù là, là dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Hắn, tuyệt không thỏa hiệp. Tô Dạ ánh mắt bên trong không biết băng phát ra một cố cái gì khí thế, cỗ khí thế này bỗng nhiên cực hay, trong chốc lát chuyển khắp tứ phương, trong chớp mắt, Cổ Linh lão tổ kia ngưng tụ một cái tay, đều khẽ run lên. Đây là cái gì lực lượng? Cổ Linh lão tổ đông dưng run lên. Mới kêu một hồi, nàng cảm ứng rõ rõ ràng ràng nàng đang sợ. Sợ hãi người trẻ tuổi này kia phảng phất có thể cải biến hết thảy ánh mắt, đây tuyệt đối không phải một người kết đan cảnh nên có lực lượng. Chết đi. Cổ Linh sư tổ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cũng căn bản không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy, phất tay áo rơi xuống, một cái này, đã gần trong gang tấc, đối với nàng mà nói, giết chết Tô Dạ liền giống như chém dụng một con rắn dế, đơn giản như vậy. Tô Dạ đứng chắc tay, ánh mắt bên trong lại không có chút nào dao động. Nhìn tới, hắn cùng Đường Mạc Ly ở giữa, chú định không có có duyên phận a. Giọng âm nữ đế trùng điệp thở dài, một cái nàng có chút thưởng thức thiên tài, chẳng lẽ cứ như vậy? Nhưng liền ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang độ cong, từ vạn trượng bên ngoài chớp mắt mà đến, tại chỗ chặt đứt cái này cổ linh lão tổ một kích, sau đó, kiếm quang hư không tiêu thất ngay tại chỗ, phản phất, chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cổ Linh sư muội, kiếm quang về sau, một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Người này chính là Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Tiên Bối, Tô giả nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên, nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Tiêu Dật Nhiên sẽ tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện trước mình. Tiêu Dật Nhiên con mắt bình tĩnh nhìn qua Cổ Linh Sư tổ, Cổ Linh Sư muội, chuyện hôm nay cứ như vậy kết thúc đi. Tại trong môn đạo thủ, về tình về lý đều không thích hợp. Ta để mặt ngươi, ai cho ta mặt mũi? Cái này Tô Dạ tại ta Linh Quang đảo náo thành bộ dáng như thế, mặt mũi của ta để vào đâu? Cổ Linh Sư tổ đối mặt Tiêu Dật Nhiên, vẫn như cũ không có bất kỳ tâm tình gì cả biến, phảng Tiêu Dật Nhiên nàng cũng không để vào mắt đồng dạng. Tiêu Dật Nhân có chút nheo mắt lại, nhìn về phía Cổ Linh Sư tổ ánh mắt có mấy phần ứng trọng. Tiêu Sư Minh, Cổ Linh Sư muội. Lúc này, lại một thân ảnh xuất hiện, Tô Dạ cũng đã gặp, chính là Kình Thiên lão tổ. Kình Thiên lão tổ nhìn thấy Tiêu giật nhiên cùng Cổ Linh Sư tổ dàn cơ, vội vàng xuất hiện, sợ hai cái này Thanh Hà Tông lão tổ phát sinh va chạm. Đây chính là hai cái lão tổ cấp bậc cường giả, vô luận như thế nào cũng không thể tại nhà mình đánh lên. Tiêu Sư Minh, Cổ Linh Sư muội đều là người trong nhà, có chuyện gì, người trong nhà đặt chung một chỗ từ từ nói chuyện. Tuyệt đối không được tức giận, tổn thương nhà mình hòa khí a. Kình Thiên lão tổ dàn xếp. Tiêu Dật Nhiên hung tay áo, việc này cứ như vậy có một kết thúc đi, chúng ta đi thôi. Chấm đã. Cổ Linh Sư Tổ đột nhiên ngăn lại Tiêu giật Nhiên cùng Tô Dạ. Người còn muốn làm gì? Tiêu Dật Nhiên cũng không quay đầu lại, lạnh dọng chất vấn. Tiêu sư huynh, ta có thể cho ngươi mặt mũi, cái này Tô Dạ tại ta Linh Quang đảo đại náo một trận, lại suýt chút nữa giết đồ đệ của ta. Ta cũng đừng khác, tiểu tử này tự đoạn hai tay, phế bỏ tu vi, ta có thể lòng từ bi, lưu một mạng. Cổ Linh Sư Tổ vẫn như cũ không đồng tha. Nghe đến nơi này, Tiêu Dật Nhiên lại. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Dật Nhiên muốn đồng ý thời điểm, Đột nhiên, toàn bộ linh quang đảo, mấy chục đạo vạn trưởng phong bạo, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một phương thiên địa vậy mà sát na biến sắc, đến từ Tiêu giật nhiên khí tức, bao phủ toàn bộ linh quang đảo, lại lan tràn toàn bộ Thanh Hà Tông. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh bên trong, Tiêu giật nhiên nhẹ nhàng chuyển qua đầu, lộ ra một chương bên mặt, cùng một đôi vô tình hai mắt, cổ linh sư muội, không muốn ý đổ chọc giận ta, có thể chứ. Minh sau hai ngày tạm thời một ngày hai canh hoặc là ba canh, số 12 dạng sáng bộ phát, dự tính 20 chương giữ gốc, có thể sẽ càng nhiều một chút. Quy một chương 1117, thủ hộ lấy Thanh Hà tông, là ta trên 1120, thủ hộ lấy thanh hà tông, là ta. Chính là cái này một chương bên mặt ánh mắt, đủ để nhìn ra được, Tiêu giật nhiên nổi giận. Mà Tiêu giật nhiên nổi giận hậu quả, giống như là hiện tại, một trận phong bạo đã đem linh quang đạo vây quanh, phản phất trong khoảnh khắc liền có thể đem linh quang đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này là thực lực tuyệt đối, mà không có bất kỳ cái gì dối trá khoa trương thành phần ở bên trong. Đối mặt Tiêu giật nhiên cái này cuồng bạo khí thức, cổ linh lão tổ cũng là ửng lực nuốt ngụm nước miếng, giờ khắc này, nàng hồi tưởng lại mình vị sư huynh này của nàng mồ hôi nhỏ xuống. Không thể không nói, liền xem như nàng Đối mặt Tiêu Dật Nhiên, cũng là rất cảm thấy áp lực. Nàng rất rõ ràng Tiêu Dật Nhiên thực lực xa phía trên nàng. "Tiêu sư huynh, mời, xin bất giận a." Kình Thiên lão tổ nhìn thấy Tiêu Giật Nhiên bão nổi, cũng là kinh nhảy một cái, vội vàng hít một hơi thật sâu từ bên cạnh quy căn, hắn hiểu rất rõ, Tiêu Giật Nhiên không nổi giận thì đã, một phát giận, đó chính là nổi trận lôi đình chi nội lửa. Tiêu Dật Nhiên nhìn thoáng qua Kình Thiên lão tổ, cuối cùng lựa chọn cho mấy phần chút tình mọn, hô hấp trong chốc lát, kia đạn sinh phong bạo qua trong giây lát tiêu tán, sau đó, hắn liền trực tiếp bắt lấy Tô Dạ, "Tốt, chúng ta đi thôi. Lần này rời đi." Cổ Linh sư tổ thân thể đều đang phát run, là nửa điểm ngăn trở ý đồ đều không có. Chỉ bất quá, nội tâm của nàng sát khí nhưng không có biến mất, nhìn xem Tô Dạ bằng lưng, để nàng răng ngà thẳng cắn, nắm chặt song quyền. Cái này Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, nàng thiểu bất tin giết Tô Dạ, Tiêu Dật Nhiên còn có thể cùng với nàng trở mặt không thành. Hôm nay là ngay trước mặt Tiêu giật Nhiên không hiếu động tay, ngay khác nàng tìm một cơ hội, mượn gỡ đem Tô Dạ chạm, nàng liền không tin Tiêu Dật Nhiên còn có thể đưa nàng như thế nào. Nhưng lại tại nàng suy nghĩ rơi xuống sát na, Tiêu Dật Nhiên tựa hồ cải biến chủ ý, đột nhiên nói, "Chờ một chút." Tiêu Dật Nhân để Tô Dạ trước dừng bước lại. Sau đó, hắn phung dòng quay người. "Tiêu sư huynh." Kinh Thiên lão tổ một mặt mở mịt. Cổ Linh sư tổ cũng là nếu như tiểu non, ngựa khi ôn hòa mà nói, "Sư huynh, ngài." Cổ Linh sư muội, nhiều năm như vậy qua năm trôi qua, ngươi tựa hồ vẫn không hiểu một cái đạo lý." Tiêu giật nhiên mặt không biểu tình mà nói, "Tuyệt đối không được đem ta cái này khi sư vinh đối ngươi nhường nhịn, xem như ngươi ở trước mặt ta kêu gạo tiền vốn. Ngươi đã, không là trẻ con. Ngươi phải nhớ kỹ, khiêu khích ta, chọc ta, là muốn trả giá đắt." Lời nói rơi xuống trì lát. Tiêu Dật Nhân nhẹ nhàng tay áo. Vung tay áo chi dây lát, không ai nhìn thấy trong tay của hắn là khi nào thêm ra một thanh lợi kiếm. Cái này lợi kiếm hóa thành một đạo pháp nhận, to lớn vô cùng, liên tiếp có dài vạn trượng, chỉ là trong chốc lát, liền đem linh quang ở trên đảo kia đến từ cổ linh sư tổ bế quan tối cao chi linh quang tháp tại chỗ chém thành hai đoạn. Ầm ầm. Thanh âm điệt thai nhức góc qua đi, linh quang tháp trực tiếp bị phá hủy, kia ngày bình thường xưa nay lấy ngang ngược cản rỡ lấy dương linh quang đạo đệ tử, tại lúc này lại là không ai dám đứng ra lên tiếng, cho dù là cổ linh sư tổ, cũng là đồng tử co rụt lại, cứng đờ tại chỗ, vậy mà cũng không dám nói câu nào. Cùng vì sư tổ Tại nỗi nóng lên về sau, Cổ Linh sư tổ hiện ra chênh lệch cực lớn. "Ta biết trong lòng ngươi khinh phục, nhưng ta phải nói cho ngươi. Tiêu giật nhiên ngữ khí băng lánh mà nói, "Sư muội, ngươi ngày thường làm cái gì ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như ngươi về sau còn hy vọng ta cái này khi sư huynh tiếp tục giống lúc trước một dạng chiếu cố ngươi, che chở ngươi, kia cũng không cần ý đồ đi đối tô dạ làm chút gì, không phải lần sau bị hủy, cũng không phải là ngươi linh quang đảo. Ngươi phải nhớ kỹ. Thủ hộ lấy Thanh Hà tông vài vạn năm đến sừng, sừng ở đây, bị người khác to tính, không bị ngoại quấy rối mạnh căn bản, là ta, mà không phải ngươi. Đợi đến toại âm rơi xuống thời điểm, Tiêu giật Nhiên cùng Tô Dạ không ở chỗ này chỗ, đã sớm nên ngang rời đi. Mắt thấy linh quang tháp bị hủy, một đám cổ linh sư tổ dưới trướng đệ tử, không khỏi là trầm mà xuống, chỉ có Sở Dịch cảm thấy mất mặt, cắn răng nói: "Sư phó, chúng ta cứ như vậy tính rồi." Y miệng. Cổ linh sư tổ hiện tại lửa giận bốc lên, không chỗ phát thiết, bị Sở Dịch một câu nói như vậy nói xuống, dù là đối nó ngày thường cưng chiều vô cùng, cổ linh sư tổ cũng là nhịn không được. Tất cả giải tán đi. Kim Thiên tổ phẩy tay áo một cái, ra hiệu những người vây xem đệ tử nhau, nhau đi một đám đệ tử bị Tình Thiên lão tổ như thế một phân phó, tự nhiên không dám lưu lại, nhau nhao rời đi. Đợi đến những đệ tử này rời đi về sau, Tình Thiên lão tổ mới nhìn thoáng qua cổ linh sư tổ, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. "Sư muội a." Tình Thiên lão tổ thở dài, đứng vậy, "Ngươi thật sự là hồ đồ a, ngươi nói ngươi ngày trưởng cùng ta đùa giỡn một chút hành luyện thì thôi, ngươi làm sao ngay cả Tiêu sư huynh cũng dám kiêu khích?" "Chính như Tiêu sư vinh lời nói, ngươi đã không phải là năm đó tiểu nữ hài kia. Lấy thân phận của ngươi bây giờ cùng Tiêu sư huynh nói ra những lời này, Tiêu sư huynh không phát cáu mới là lạ chứ." "Ta chỉ là không thể tin được." hắn sẽ như thế che chở Tô Dạ tiểu gia hoàn này. Cổ Linh sư tổ răng ngà thẳng cắn, "Ta cũng không biết sư huynh tại sao lại như thế che chở cái này Tô Dạ, bất quá, ngươi vẫn không hiểu a sư huynh hộ không che chở Tô Dạ cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi, không nên đi khiêu khích sư huynh." Vinh Tiên lão tổ nói ra, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Thanh Hà tông sừng sững nơi này hơn mấy vạn năm, kia Hải Vương cung, Minh Phật tự, Thiên Lộc tông, sở dĩ kiêng kỵ ta Thanh Hà tông, tất cả đều là một người nguyên nhân. Người ta đều tính không được cái gì, ngày sau tự lo liệu lấy, không muốn lại đi chọc giận sư mình. Tiêu Dật Nhiên, phong hào rõ giật kiếm thánh, Thánh Dương vực kiếm đạo đệ nhất nhân, lại được xưng là đệ nhất kiếm thánh. Tiêu Dật Nhiên đột phá đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng lúc, liền đánh khắp Thánh Dương vực hợp đạo cảnh đệ nhất trọng bên trong vô địch thủ. Liên chiến hải vương cùng ba tên lão tổ, ba trận chiến lây trọng thương làm đại gia toàn thắng, mới bảo trụ Thanh Hà Tông tại Thánh Dương vực địa vị. Tiêu Dật Nhiên năm đó dù không địch lại vô địch tại Thánh Dương vực tinh vân lão tổ, nhưng lại để Thanh Hà Tông đủ để tại Thánh Dương vực bên trong lưu lại đầy đủ địa vị. Trọng, bậc, Vai, địa vị lên, hết thể, tất cả đều là Tiêu Dật Nhiên gây nên. Cổ Linh sư tổ, cho tới nay đều là đông đảo lão tổ bên trong tiểu sư muội, ngày bình thường đùa giỡn một chút năm đó ngang ngược tính cách thì thôi. Hắn cũng không nghĩ tới đến cái này trong lúc nấu chốt, Cổ Linh sư tổ còn làm như thế. Ngay tại một đám người đều tán đi thời điểm, một thân ảnh từ trên bầu trời hiện thân ảnh hiện ra, người này chính là kia một mực bí mật quan sát lấy Tô giả nữ tử, Phương Đông tố Tuyết. Cái này Thanh Hà tông quả nhiên cũng liền một cái tiêu giật nhiên bên trên được mặt bàn, ta dùng cái này tiên linh bạo che chở tự thân, trừ tiêu giật nhiên có thể phát giác được ta. Không ai phát hiện ta tồn tại, tiêu giật nhiên mới đã phát hiện ta, lại không nói Phương Đông Tố Tuyết nét miệng lên, xem ra nàng đã biết thái độ của ta, nếu như cái này cổ linh sư tổ thực có can đảm giết ta người tiểu sư đệ này, ta không nói diện Thanh Hà tông, nhưng cái này cổ linh, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Bất quá cái này tiêu giật nhiên thoạt nhìn là thật coi trọng ta người tiểu sư đệ này, vậy mà vì đó kém chút cùng cổ linh trở mặt, ngược lại là làm không tệ, rất được tâm ta. Quy 1 chương 1118, thử đi siêu việt đi. Chương 1121, thử đi siêu việt đi. Hai ba câu nói về sau, Phương Đông Tố Tuyết thân ảnh cũng là không thấy bóng dáng. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, người nhưng phải chậm rãi phát triển. Sư tỷ ta cũng chỉ có ngươi cái này một cái tiểu sư đệ, ta còn phải nhìn xem ngươi đến cùng học xong sư phụ ta mới thành bản lĩnh đâu. Ngươi bây giờ quá yếu, còn chưa đủ lấy ta và ngươi ngả bài, không phải lại hù đến ngươi. Từng đột như linh lâm tiếng cười biến mất ngay tại chỗ, không có người biết nàng một mực đi theo Tô Dạ, bí mật quan sát lấy Tô giả ý đổ đến cùng là cái gì. Lúc này, Tiêu Dật Nhiên đã đem Tô Dạ đưa đến đã từng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt kia phiến dòng suối nhỏ, đem Tô Dạ để xuống. Ngươi không sao chứ? Tiêu Dật Nhiên trên dưới dò xét một chút Tô Dạ. Tô Dạ bị Tiêu Dật Nhiên một đường mang ở đây, không nói một lời, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng trong nội tâm lại là một mực tại suy nghĩ một vấn đề tiêu giật nhiên vì hắn làm cứu hắn tất cả tình cảnh hắn đều là cấn trong đầu không dám quên đây là cả một đời ân tình nếu như nay ngày không có tiêu giật nhiên hắn vì thủ vệ tôn nghiêm của mình thủ vệ cùng đường mạc ly tình cảm rơi xuống nghĩ đến cũng chỉ có kia bị cổ linh sư tổ chém giết thế lương tiêu dật nhiên vì sao trợ giúp chính mình không cũng là bởi vì thưởng thức mình không liền là bởi vì chính mình kiếm pháp độ tính đủ để chuyển thừa nó y bắt sao nhưng mà đối phương thu mình làm đồ lệ hắn lại còn cự tuyệt đối phương chuyện cho tới bây giờ tôi dạhít một hơi thật xấu đã không còn cái gì do dự Vạn bố, nguyện bái tiền bối vi sư. Nói xong lúc, Tô Dạ cung kính con người, tùy thời dự định đi một cái quỳ xuống đất dập đầu chi hành lễ. Nếu như nói hắn nguyên bản chỉ nhận nhưng Lục Vô hàng một cái sư phụ, như vậy hôm nay, Tiêu Dật nhiên chính là hắn tán thành cái thứ hai. Tiêu Dật nhiên nhìn thấy Tô Dạ cử chỉ động, nao nao thời điểm, trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ đến thời khắc này, Tô Dạ vậy mà mới nguyện ý bái hắn làm thầy, chỉ ít xem như hoàn thiện trong lòng của hắn một cái nguyện vọng. Hắn Tiêu Dật Nhân lấy kiếm đạo cô tịch tung thánh dương vực nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái hợp cách truyền thừa y bát, từ đầu đến cuối đều tích tu qua một cái để hắn hài lòng độ lệ. Bây giờ thật vất vả gặp được Tô Dạ, nhưng cũng bị đối phương cự tuyệt bài sư, trong lòng của hắn há lại sẽ không tương tâm. Chỉ bất quá bây giờ đạt được Tô Dạ hiện tại đã án, hết thảy đều đủ. Tiêu Dật Nhiên trong nội tâm rất muốn trực tiếp nhận lấy Tô Dạ làm đồ đệ, nói cho cùng kỳ thật cũng là chuyện một câu nói. Từ đây, chiêu cáo thiên hạ, để thế nhân đều biết, hắn Tiêu Dật Nhiên có chuyển nhân, có y bác. Sau đó để hắn kia lấy đời sau siêu việt suốt đời chi địch tuần tinh vẫn biết, hai người bọn họ có thể xứng tuyệt thế khó gặp thiên tài, đấu cả một đời, là hắn trước tìm được hợp cách truyền nhân y bác. Thế nhưng là, mỗi lần đến lúc này, trong đầu của hắn đều sẽ bày biện ra phương Đông tố Tuyết lời nói. Ngươi không xứng làm sư phó của hắn." Phương Đông Tố Tuyết một mực đang âm thầm quan sát lấy Tô Dạ, một cái có thể để Đông Phương gia tộc được vinh dự không thua gì thần nhân chuyển thế thiên tư nữ tử, cùng thời gian dài như vậy tiểu gia hỏa. Hắn không cảm thấy đây là một câu cảnh cáo, chấm tư xuống tới, cái này ngược lại giống như là một câu lời khuyên. Sau một lúc lâu, Tiêu giật Nhiên mới nói, "Tô Dạ, người đứng lên đi." Tô Dạ nao nào, "Tiền bối, ngài, ta không thể thu ngươi làm đồ." Tiêu giật Nhiên nói, "Cái này là vì sao?" Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không có cái gì, mặc dù ngươi là bởi vì ta cứu nguyện ý bái làm thầy." ta cũng giống vậy thập phần vui vẻ. Ngày sau ngươi sẽ biết nguyên nhân, bất kể như thế nào, trong lòng ngươi tán thành ta cái này sư phó cũng đã đầy đủ." Tiêu giật Nhiên sướng cười nói. Tô Dạ lo được lo mất, đối với Tiêu giật Nhiên đáp án này, hắn vẫn còn có chút không nghĩ tới. "Tô Dạ, ngươi lần này quá xúc động." Sướng sau khi cười xong, Tiêu giật Nhiên ngưng trọng đối mặt Tô Dạ, rất là nghiêm túc nói. "Tô Dạ biết Tiêu Dật Nhiên là vì tốt cho hắn, nói ra là van bối sai, nếu không phải van bố, Tiêu Tiễn Bối cũng không đến nỗi cùng Cổ Linh Sư tổ náo thành bộ dạng như thế. Ta cùng nàng sự tình, ngươi liền không nên tự trách." Tiêu Dật Nhiên phất phắt tay, "Cổ Linh sư mỗi những năm gần đây đều làm cái gì, trong lòng ta so ngươi năm chắc. Trước tiêu ta cái này khi sư huynh liền đối nó sủng ái có thừa, bởi vì bế quan nguyên nhân, nó sợ tác sở vi, căn bản qua làm cho chúng ta những trưởng bối này tuyến. Ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng lần này thậm chí ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Cổ Linh cô gái nhỏ này quả thật có chút không đem ta để vào mắt. Coi như lần này không có ngươi, ta cũng giống vậy sẽ làm chút gì đó, bằng không mà nói, thanh hạ trong tông nhưng còn có quy củ có thể nói." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Ta nói ngươi quá xúc động, là bởi vì ngươi không nên đi khiêu khích cổ linh sư muội. Vạn bối nếu là ngay cả thê tử của mình đều muốn vứt bỏ, vậy vạn bối còn là người sao?" Tô Dạ cắn chặt hàm răng. "Đây cũng là ta thưởng thức ngươi địa phương, lại nguyện ý cứu ngươi nguyên nhân. Tô giả, nếu như ngươi hôm nay thật bị sư muội cưỡng ép muốn mang, mà từ bỏ đường mặt ly, vậy ta tiêu giật nhiên ngày sau cũng sẽ vinh viễn xem thường ngươi. Ngươi chỉ là một cái chỉ có thiên tư không có bất kỳ cái gì linh hồn thiên tài mà thôi, không đáng ta đi phó thác ngươi y bắt. Bất quá ngươi để ta rất hài lòng, khách quan những thiên tài khác, ngươi nhiều hơn một phần chấp nhất." Tiêu Dật Nhiên ngửa nhìn phương xa, một cái kiếm tù, chung với kiếm đồng thời cũng muốn chung với mình, thẳng tiến không lùi, cương trực công chính, mới là nội tâm chi thủ hộ. Nếu như nội tâm đều đã dao động, kia sao là kiên cố chi kiếm đạo. Chính gây nên thả làm Ngọc Vỡ không làm ngoái lành, đúng là như thế. Chỉ là, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, thực lực ngươi quá nhỏ yếu, cải biến không được đây hết thảy. Cho dù Tiêu Dật Nhiên không nói, này một lần về sau, Tô Dạ cũng nhận biết đến thiếu sót của mình. Thần nhân chuyển thế. Trước đó tại lão đạo sĩ kia mang đi đường mạc ly thời điểm, hắn liền đã nhận biết đến thần nhân chuyển thế trong mắt thế nhân địa vị. Vẹn vẹn bốn chữ Phủ định hắn qua nhiều năm như vậy vất vả sở được đến hết thảy, mà bây giờ, Đường Mạc Ly cũng là như thế. Người bây giờ vô luận như thế nào cũng cải biến không được dưới mắt hết thảy, coi như ta cứu ngươi. Thế nhưng là Đường Mạc Ly dù sao đã bái nhập cổ linh sư mọi giới chướng, về tình về lý, lại hướng xuống sự tình ta đều không có cách nào nhúng tay. Tiêu đột nhiên rằng đạo, ngươi muốn cải biến đây hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thần nhân chuyển thế, thật sự có lợi hại như vậy sao? Tô Dạ hỏi. Rất lợi hại, ta đối thần nhân chuyển thế nghe nói không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là một đoạn truyền thuyết. Chính như ta và ngươi giảng Còn không như thần người chuyển thế lục tạp phong, chỉ vì có thần nhân chi huyết, liền đã không phải là cùng giai trời mới có thể tăng tác." Tiêu giật Nhiên nói. Tô giả trầm tư một lát, nói ra, "Vậy nếu như vãn bối siêu việt thần nhân chuyển thế đâu? Siêu việt thần nhân chuyển thế?" Tiêu giật Nhiên hơi sững sờ. "Thế nào? Thần nhân chuyển thế, không thể siêu việt sao?" Tô giả hỏi lại. Tiêu giật Nhiên cứng đờ một chút, sau đó liền liền mừng rỡ cười ha ha, "Ha ha ha ha, ngược lại là ta lão hồ đồ, thần nhân chuyển thế. Thần nhân chuyển thế, năm đó thần nhân vậy là người trên việc tu luyện đi, sao lại không thể siêu việt?" Đúng. Thần nhân chuyển thế vì sao không thể siêu việt, chúng ta kiếm tu, còn gì phải sợ. Tô Dạ, thử đi siêu việt đi. Quy một chương 1119, Thanh Hà tông đệ nhất thiên tài. Chương 1122, Thanh Hà tông đệ nhất thiên tài. Tô Dạ cũng là khế dạ. Đúng vậy a, thử đi siêu việt đi. Người khác đều coi là không thể siêu việt, tương lai thậm chí có khả năng thành tựu chân thần, tìm tới Thật thần chi đạo thần nhân chuyển thế, liền nhất định là thật có 102 vô song, không cách nào siêu việt. Như vậy, hắn hết lần này tới lần khác muốn thử một chút. Hắn Tô Dạ lại nơi nào kém? Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức. So lục vô hàng càng hơn một bậc lục tuyệt nghiệt bàn thân thể, cùng cái này nước chạy thành sông nội tính, còn có kia thần bí ly kỳ không hiểu thân thế. Người khác siêu việt không được, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi nếm thử. Xem ra, ta cũng là thời điểm muốn làm ra quyết định. Hắn nhớ được rất rõ ràng, tại đã từng pháp sư cung huyền minh trước gương, tại thiên cấm các bên trong, ở các loại tình huống dưới đạn sinh không hiểu cảnh tượng cùng hình tượng. Hắn có loại trực giác, cái này Táng Thiên thần địa, rất có thể sẽ tỉnh lại ra trên người hắn một chút cùng chúng địa phương khác nhau, bởi vì, hắn luôn cảm thấy Táng Thiên thần địa bên trong, như có một thanh âm đang kêu gọi lấy chính mình chỉ bất quá cảm giác này đồng thời không rõ ràng, thậm chí để hắn cảm thấy cái này giống như có điểm giống là ảo giác một dạng. Hắn trước đây một mực tại do dự, dù sao cái cuối cùng văn thư trong tay hắn, hắn đến tột cùng muốn hay không đi đem cái này văn thư giao ra, đi mở ra Táng Thiên thần địa. Loại chuyện này bất luận nhìn thế nào, đều có nguy hiểm to lớn. Nhưng là hiện tại đến nhìn, hắn cần thiết đi liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Thời gian phi tốc, mấy ngày sau, Tô Dạ một trận chiến sự tình, lại một lần nữa chuyển khắp ra, để lần này Tô Dạ, tại Thanh Hà trong tông thân phận và địa vị triệt để đạt tới một cái độ cao mới. Tô Dạ tại thành vì Hạch Tâm đệ tử về sau, cùng sở dịch một trận chiến, đại hoạch toàn thắng, đánh tan sở dịch không nói, còn dẫn xuất tiêu giật nhiên cùng cổ linh sư tổ, đồng thời để tiêu giật nhiên cùng cổ linh sư tổ phát sinh một chút ma sát. Điều này sẽ không phải kinh bạo người nhãn cầu lớn tin tức, có thể nói là trong vòng một đêm truyền khắp gia, để Thanh Hà tông nguyên bản tứ đại đỉnh cấp thiên tài, nhảy lên, biến thành Thanh Hà tông ngũ đại đỉnh cấp thiên tài. Nhưng Tô Dạ lại là tại trận này sóng gió về sau, cấp tốc tiến vào bế quan trạng thái tu luyện bên trong. Đối với vừa đạt được hai bản võ kỹ, vô song bóng pháp, cùng diệt linh băng diễm, Tô vẫn là 10 phần để ở trong lòng. Nhất là cái này diệt linh băng diễm có thể nhanh chóng đề cao hắn hiện tại sức chiến đấu, với hắn mà nói, tự nhiên vẫn là 10 phần cần thiết học được. Các người nghe nói không, đại nhân vài ngày trước cùng kia sở dịch một trận chiến, đem sở dịch đều đánh bại. Việc này là thật, ta cũng nghe nói, đại nhân đến ngọn nguồn ra sao cần người vậy, ngay cả kia cổ linh sư tổ thân truyền đồ đệ sở dịch, đều không phải là đối thủ của hắn, thực tế là quá bất khả tư nghị. Ta một mực nghe nói sở dịch trước đây là Thanh Hà Tông cùng Nguyên Tu sinh cơ hồ đạt song song đệ nhất thiên tài, nhà ta đại nhân đem sở dịch đều đánh bại, kia phải là cái gì tiêu chuẩn. Những tỷ nữ này người hầu nghị luận lựa nóng, tâm tình hết sức động. Ai không muốn đi theo một cái lợi hại đại nhân, mà Tô Dạ gần chút thời gian đến biểu hiện, thực tế là để bọn hắn ánh mắt đều chẩn kinh. Chư cả năm chẳng biết lúc nào đến, bị hù một đám tỷ nữ bộc nhân liền cung kính nói, "Trương quản gia." Chư cả năm vất tay nào nói, "Đại nhân sự tỉnh, các vị vẫn là thiếu thảo luận, tất cả nhanh lên một chút làm chính mình sự tình đi thôi." "Vâng, Trương quản gia." Một đám người đối Trương quản gia vẫn là khách khí rất, biết Chư cả năm thân phận bây giờ xưa đâu bằng này, nhao nhao nhuộn bộ xuống dưới. "Trương quản gia, cái kia họ Nhạc nữ tử còn thủ tại bên ngoài, chúng ta muốn như thế nào cho phải?" Một cái tỷ nữ một mặt mờ mịt đi tới Trương Cả năm bên cạnh, do hỏi: "Người này nói lên cùng nhà ta đại nhân có biết, chúng ta cũng không tốt từ chối, vạn nhất người này thật sự là nhà ta đại nhân bằng hữu." Nhà ta đại nhân xuất thân bần hàn, mà vị này nhạc họ nữ tử cũng là xuất thân không tốt, chỉ là phổ thông đệ tử thân phận. "Nói không chừng xác thực cùng nhà ta đại nhân nhận biết." Trương Cả năm nu nu đầu. "Mình lên làm quản gia về sau, mặc dù chức vị là cao hơn không ít, vất quả muốn xen vào sự tình cũng so trước đó thêm ra rất nhiều." Cái này nhạc họ nữ tử không biết từ nơi nào xuất hiện, sớm tại mấy ngày trước đó liền chờ ở chỗ này, nói muốn gặp Tô Dạ, chính là Tô Dạ quen biết cũ chỉ bất quá Tô Dạ lúc ấy liền đã bế quan tu luyện, tuyên bố không có việc lớn gì tình đừng nói cho nó, sau đó lấy nhạc họ nữ tử vẫn chờ ở chỗ này. Nhìn kia nhạc họ nữ tử khóc sức mướt bộ dáng, rõ ràng gặp cái đại sự gì, nếu không không đến mức trước tới nơi đây, cũng làm cho hắn là một điểm biện pháp đều không còn. Lúc này tỉnh táo lại sau quyết định, bất kể như thế nào, nhà ta đại nhân tu luyện cũng không thể quấy rầy, để cái này nhạc họ nữ tử lại này một ít thời gian đi. Vâng, chuẩn quẩn ra. Cái này tỷ nữ ngay cả đi đi xử lý. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ bế quan hậu viện đầm nước trước đó, ở vào một loại 10 phần quỷ dị trạng thái tu luyện. Hắn phân nửa bên trái thiêu đốt chính là xanh lam vô cực lửa, mà thân thể bên phải thì là hoàn toàn đông kết. Một băng một hỏa, đã dưới trạng thái này tiếp tục thời gian thật dài, không có người biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, cùng Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì. Chính là lúc này, Tô Dạ cái này một băng một hỏa, lại là vô cùng bị dị tan hợp lại cùng nhau, sau đó, kia nguyên bản hỏa diễm tiêu tán, băng đông kết trạng thái không còn sót lại chút gì. Còn lại, đúng là một đạo thanh sắc như nước hỏa diễm, tại Tô Dạ quanh thân ra, cái này diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí toát ra là kia cực hạn băng hàn hơi lạnh. Từ xa nhìn lại, đều có thể cảm giác được từng kia từng kia nhập lạnh, có loại quỷ dị dùng mình cảm giác cảm giác. Sau đó, Tô Dạ bỗng dưng mở ra hai mắt, trong lòng bàn tay, tại nó khống chế phía dưới, một đoàn như quanh thân bốc lên quỷ dị hỏa diễm, một dạng màu sắc hỏa diễm xuất hiện. Cái này diệt linh băng diễm tốc độ tu luyện, ngược lại là so ta trong tưởng tượng nhanh hơn ra một chút. Tô giả yên lặng nghĩ đến. Trước đây hắn cảm thấy muốn một tháng, lại không nghĩ rằng, cái này mới mấy ngày, liền đã ngoài người ta dự liệu dung hợp thành công. Hả? Mở hai mắt ra lúc, Tô Dạ hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đầm nước, lại nhưng đã hoàn toàn bị đông. Mặc dù là kết Nhưng nước lại toàn biến mất. Tô giả lẩm bẩm nói, cái này Diệt Linh Băng Diễm, quả nhiên kết hợp băng hỏa hai loại thần hiệu, cụ thể công hiệu còn phải lại tìm người hào hào thử một lần mới được. Còn lại chính là kia Vô Song Bóng Đen Pháp, cái này Vô Song Bóng Đen Pháp muốn tu luyện, phải tốn hao một chút thời gian. Cũng không biết có thể hay không tại Táng Thiên Thần Địa mở ra trước đó học được. Nói xong lúc, Tô giả cũng là chầm chập đứng dậy. Hắn vốn là dự định lại bế quan tiếp tục tu luyện lĩnh hội kia Vô Song Bóng Đen Pháp, chỉ bất quá gần chút thời gian đến, hắn rõ ràng cảm giác được, nhà mình phủ đệ xung quanh động tĩnh tựa hồ nhiều một chút. Hắn làm vì tòa phủ đệ này chủ nhân, tự nhiên là phải cần thiết đi ra xem một chút mới được. Suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ rời đi đầm nước. "Chúc mừng đại nhân xuất quan, thực lực càng hơn một bậc." Trương cả năm sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Dạ ra, kia vô nông ngựa chủ đã vô cùng. Hôm trước nói, hai ngày này đều là hai canh, hôm nay rạng sáng 12 ấn mở bắt đầu bố phát, trực tiếp bạo hai không trường giữ gốc. Đây là ta gần nhất ăn tiết trước đó rảnh rỗi lập tức cố gắng bố phát. Mặt khác nhắc lại một câu, trước đó thiếu đã toàn bộ lại. Lần này là bố phát, quy một chương 1120, nhạc tiểu tiên cầu khẩn. Chương 1123, nhạc tiểu tiên cầu khẩn. tô giả nhìn phá qua Trương toàn niên cười bắt đầu đối với những người hầu này định ra hắn đã sớm quen thuộc vẫn chưa để ở trong lòng nói ra Trương toàn niên ta tu luyện mấy ngày nay ngoài phủ đệ giống như có chút nghị luận cái lột thế nhưng là chuyện gì xảy ra phần lớn là một chút mộ danh mà đến trước tới thăm lấy ý đồ giao hào đại nhân người bất quá đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa dù sao đại nhân ngại không quá ưa thích cái này Trương toàn nhiênên nói tô dạ nhẹ gật đầu làm không tệ hắn cùng Trương toàn niên bắttrô qua nhưngẳ là cái gọi là mộ danh mà đến đều cự tuyệt ở ngoài cửa là đủ Không phải hắn thanh cao không gặp, mà là sát thực không có thời gian đi làm những mấy chuyện không có ý nghĩa. Hắn thanh danh mới vừa dậy thời điểm, mộ danh mà đến, đơn giản liền là muốn mượn hắn thế người, sát thực cũng không có gì tốt gặp. Bất quá, Trương toàn niên muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Tô ra hỏi. Gần chút thời gian đến, lại là có một cái nhạt họ Lữ tử, nói là đại nhân bằng hưu của ngài. Chỉ bất quá đại nhân ngài một mực tại bế quan bên trong, ta lại cũng không tốt đánh gãy ngài tu luyện. Vì vậy vẫn để nó hầu ở ngoài cửa, không biết đại nhân nhưng là thật nhận biết cái này họ Lữ tử, nếu như không biết, kia tiểu nhân liền đem đi chủ xuất đến liền tốt. Trương Toàn Nghiên nói: "Tô giả nghe tới nhạc họ nữ tử, trong đầu thoáng qua một cái, liền biết đại khái là ai. Nhạc Tiểu Tiên, vẫn là Nhạc Tiểu Anh." Tô Dạ nghi hoặc hỏi: "Đại nhân quả nhiên nhận biết nàng. Người này tự xưng Nhạc Tiểu Tiên." Trương Toàn Niên chi tiết nói: "Vậy mà là nàng, nàng cũng gia nhập Thanh Hà Tông. Ta đi xem một chút đi." Tô giả không có nói nhiều, một bước phóng ra. Cùng lúc đó, Tô giả ngoài phủ đệ, một nữ tử nơi này cháy bỏng trở lại, đã có trọn vẹn mấy ngày. Con mắt của nàng phía hồng, còn còn có nước mắt, hiển nhiên vài ngày trước khóc lớn qua một trận, đến bây giờ kia kiểu diện bớt ác Phạm vất nước mắt đã khóc quang, chỉ còn lại có ánh mắt bên trong lưu lại tuyệt vọng cùng tinh thần chán nản. Nhìn tới, Nhạc Tiểu Tiên đang chắc mà cười, hắn đã đem chúng ta quên. cũng đúng, hắn giúp chúng ta đã đủ nhiều, chuyện cho tới bây giờ, trở thành trong môn học tâm đệ tử, chúng ta bất quá là một thân sinh bên trong có thể sẽ liên lụy nó tiến lên vướng nhíu thôi, hắn như thế nào lại đến thấy chúng ta? Nàng mỗi lần muốn đi thấy Tô Dạ, thế nhưng là đều bị quản gia kia ngăn lại, lấy Tô Dạ bế quan làm lý do, ngăn cả lại. Nàng không đốc, một ngày hai ngày còn tốt, liên tục mấy ngày, nghĩ đến là Tô Dạ căn bản không nghĩ tới gặp nàng, cái này tại Biện Thiên thành bạc khu. Nàng không trách Tô Dạ, dù sao Tô Dạ giúp nàng đã đủ nhiều. Nhạc Tiểu Tiên thở dài, nhẹ nhàng quay người, dự định rời đi. Chỉ là đúng lúc này, nhạc cô nương, một thanh âm đột nhiên văng lên, cũng không phải là người khác, lại chính là nghe hỏi chạy tới Tô Dạ. Xô, so, Tô công tử." Nhạc Tiểu Tiên bỗng dưng khẽ dừng mình, xoay người lại, một đôi đỏ bừng hai mắt, đúng là lại không cầm được nước mắt lệch cách lệch cách nhỏ giọt xuống. Nàng nhìn thấy Tô Dạ lúc, phản phất một nháy mắt tìm được dựa vào, dự định một hơi nhào về phía đối phương trong ngực, thế nhưng là rất nhanh, tự hồ nghĩ đến cái gì, Nàng nghĩ đến mình cùng thân phận của Tô Dạ chiến lệnh, nghĩ đến Tô Dạ có thể tử, đành phải dừng bước lại, tắn môi đỏ. Cái này Nhạc Tiểu Tiên vốn là một cái duyên dáng yêu kiểu, như nước như tiên nữ tử, kia Nhạc Tiểu Tiên chi danh chính làm nổi bật nó hoàn mỹ vô song khí chất cùng dung mạo, bây giờ bộ dáng như vậy, có thể nói là ta thấy mà yêu, cho dù là Tô Dạ, cũng là ẩn ẩn có mấy phần đau lòng. Nhạc Cô Dung, vào đi." Tô Dạ nói. Nhạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cùng Tô cùng đi đến trong phủ đệ. Lẫn nhau ngồi xuống về sau, Tô Dạ cũng không sóng tốn thời gian, trực tiếp vào chủ đề, "Nhạc Cô Dung, nhìn hình dạng của ngươi, thế nhưng là sẽ ra chuyện gì?" "Ta, tỷ tỷ của ta, nàng bị người ép buộc." Nhạc Tiểu Tiên đỏ hồng mắt nói, Tô giả đem sự tình chân tướng nghe vào trong hai. Sự tình đúng là chuyện như vậy. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Văn lúc ấy chỉ có một người có thể tham gia ba tông tử huấn, Nhạc Tiểu Văn liền đem cái này may mắn tư cách để cho mình muội muội. Nhạc Tiểu Tiên cũng là có cơ duyên của mình, sơ soạn lần mỏ phía dưới, gia nhập 10 thế lực lớn gia tộc, thẩm gia Thẩm Đình Phong trong đội ngũ, vẫn thật là thu hoạch được 100 mai minh huyết yếu tố yêu, yêu đan. Thẩm Phong, tôi dạ giở cười. Lúc trước ba tông tử lúc, hắn hộ Thẩm gia đoàn ngũ cùng một chỗ, gặp được Trầm Thiên Long đoàn ngũ." duy trì có không có gặp được thẩm đỉnh phong đội ngũ. Lấy được tiến vào ba tông tư cách, Nhạc Tiểu Tiên vì hoàn lại trước đó người thẩm gia đối nó trợ rút, cùng những thẩm gia đó người cùng nhau gia nhập Thanh Hà trong Tông, trở thành Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử. Nhạc Tiểu Tiên trở thành phổ thông đệ tử, tự nhiên phải chiếu cố nhà mình tỷ tỷ, vì vậy đem nhà mình tỷ tỷ cũng kéo vào Thanh Hà trong Tông. Chỉ bất quá Thanh Hà Tông quản lý nghiêm nghiêm, nếu như không dựa theo ba tông thử hắn nhập tông, nhập tông điều kiện cực kỳ khắc, Tiểu Văn Thiên Tư tự nhiên là khó mà thỏa mãn. Vì vậy trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời Nhạc Tiểu Tiên cũng chỉ có thể trước lợi dụng mình chỗ có năng lực, cho nhà mình tỷ tỷ Nhạc Tiểu Oanh xếp vào một cái người hầu thân phận. Để Nhạc Tiểu Oanh lấy thân phận của nô tỳ tại bên cạnh mình, cũng tương đương nhập Thanh Hà trong tông, hai tỷ muội một khối tu luyện, tài nguyên cùng hưởng phân phối. Mặc kệ điều kiện cỡ nào tàn khốc, đều tốt hơn qua tại Biện Tiên thành bên trong. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội cũng là qua vui vẻ hòa thuận, thế nhưng là ai biết, kia người thẩm ra yêu cầu họ lại, lại là thành hai tỷ muội nhỏ mắc Lúc trước, Thẩm Đình Phong trong nội ngũ, mời Nhạc Tiểu Tiên về tài, liền là Sơn. Sơn lại Tiểu cùng Tiểu đến hắn tiểu thiếp. Hai tỷ muội tự nhiên không đồng ý, lập tức cự tuyệt đối phương. Trầm Mãn Sơn trả giá 120 minh huyết yêu đan đại giới, sao sẽ bỏ qua một phen ác môn uy hiếp, nhưng vẫn là bị hai tỷ muội kiên định thái độ cự tuyệt. Trầm Mãn Sơn mặc dù chỉ là một cái đệ tử bình thường, nhưng nó thẩm ra địa vị không yếu, tại toàn bộ Thanh Hà trong tông cũng có đệ tử tinh anh chỗ dựa. Có dạng này chỗ dựa tại, Trầm Mãn Sơn tất nhiên là tứ vô kỳ đại. Bởi vì trong môn quý củ, hắn không tốt đối cùng làm đệ tử Nhạc Tiểu Tiên hạ thủ, mục tiêu liền bỏ vào chỉ là tỉ nữ thân phận Nhạc Tiểu Hành trên thân. Thanh đối những người hầu này cũng không có cụ thể bảo hộ quy củ. Tại bất kỳ chỗ nào Hạ nhân chính là hạ nhân, dù là ngày nào bước hơi khỏi nhân gian, cũng không ai sẽ đứng ra nói rõ lý lẽ. Lư khắp núi liền coi đây là mục tiêu, nhiều lần đối nhạc tiểu đại tạo áp lực, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thủ đoạn này nghe vào Tô Dạ trong hai, ngay cả Tô giả đều cảm thấy có chút quá phận. Tỷ tỷ của ta sở dĩ không khuất phục, liền bị Trầm Mãn Sơn phái tới người hầu đánh mình đầy thương tích, thậm chí còn tại tỷ tỷ của ta thể nội trung hạ độc dược, để ta đi vào khốn khổ. Chỉ cần ta không gật đầu, tỷ tỷ của ta bất cứ lúc nào cũng sẽ độc tính tái phát. Nói đến đây lúc, Nhạc tiểu tiên môi đỏ cắn chặt, nghẹn khó mà khống chế nước mắt. Trầm Mãn Sơn a, Tôi dạ sờ sờ cái cảm. Quy 1 chương 1121, Cứu nhạc tiểu anh, canh thứ nhất. Chương 1124, Cứu nhạc tiểu anh, canh thứ nhất. Cái này Trầm Mãn Sơn hắn vẫn là có mấy phần ấn tượng, tại đã từng ba tông thử hơn lúc, Trầm Mãn Sơn đã trải qua lĩnh vực khảo thí, thiên tư xem như thẩm gia nhị lưu, theo lẽ thường đến nói, dường như Trầm Mãn Sơn loại thiên tài này, mình có thể vào Thanh Hà tông đều rất cảm thấy áp lực, không nghĩ tới mình tiến vào Thanh Hà tông, còn giúp nhạc tiểu tiên tiến đến, đến rồi. Xem ra là thẩm định phong nguyên nhân. Mình năm đó ở thẩm gia lúc, cái này Trầm Mãn Sơn cũng không có thiếu trò mình. Xem như trong đội ngũ Trảo Phúng Chi lưu người cầm đầu, chỉ bất quá hắn năm đó ăn nhờ ở đâu, vì vậy chưa hề quá mức để ở trong lòng. "Tô công tử, ta chỉ khẩn cầu ngài lại giúp ta cái này một lần cuối cùng, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, ta Nhạc Tiểu Tiên vì ngài làm Châu làm ngựa." Nói chuyện thời điểm, Nhạc Tiểu Tiên đúng là cũng không ngẩng đầu lên, vì gối Tô Dạ trước mặt. Nó bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt bên trong cũng là ngậm lấy nước mắt, rất là để người thương tiếc. Nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên bộ dáng như thế, Tô Dạ thở dài. Đối với loại chuyện này hắn ngày thường là không giúp nữa, Nhạc Tiểu Tiên lại đáng thương, cũng dao động không muốn nổi tâm của hắn. Chỉ bất quá là năm đó tại Biện Thiên Thành cùng Nhạc Tiểu Tiên những cái kia tình nghĩa, quả thật làm cho hắn không tiện tự tuyệt. Nhạc cô nương, cùng ta cũng không cần phải khách khí như vậy." Tô Dạ vung tay lên, liên liền để Nhạc Tiểu Tiên không thể không đứng thẳng người dậy, đứng lên, một lần nữa ngồi xuống ghế. Nhạc Tiểu Tiên kinh ngạc bộc lộ, võ đạo của mình cảnh giới tiến bộ không ít, thế nhưng là Tô Dạ lại bất động thanh sắc liền khống chế chính mình toàn bộ, phần này linh lực chiến lệnh, có thể nhìn ra được Tô Dạ so trước tiên lại mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, mình trước đó nghe nói đến từ Tô Dạ nghe đồn, nhưng vẫn chưa có chỗ nào là giả. Ngươi tiến vào Thanh Hà Tông về sau, Vì sao chưa hề cùng ta nói qua một tiếng? Tô giả lắc đầu, ngươi cũng nên biết ta gia nhập Thanh Hà tông, mà lại năm đó ta cũng là phổ thông đệ tử, ngươi cùng ta nói một tiếng, chúng ta lẫn nhau ở giữa tóm lại là có chút chăm sóc. Nhạc Tiểu Tiên cắn môi, ta biết Tô công tử ngày sau tất thành nhân trung lâm vương, lấy thiên phú của ngài, ta cho dù tìm tới ngài cũng là kéo ngài chân sau, cho nên liền chưa hề động đậy đi tìm ngài tưởng nghiệp. Chỉ là bây giờ bất đắc dĩ. Nhạc Tiểu Tiên thẳng nếu thật là loại kia nhìn hắn người có nổi lên sắc, liền thái độ đại biến người, Tô Dạ thực sẽ xem thường đối phương. Nhưng hiển nhiên Nhạc Tiểu Tiên không phải Đối phương tiến vào Thanh Hà Tông không nghĩ tới leo lên hắn, trước đây bị kia Trầm Mãn Sơn đưa ra quá phận yêu cầu, cũng chưa từng nghĩ tới để hắn hỗ trợ, có thể thấy được Nhạc Tiểu Tiên là người. Nhạc cô nương đem ta nghĩ đi đâu, người ta cũng coi như bằng hữu, người bây giờ gặp nạn, ta sao lại không giúp người? Dẫn ta đi đi, ta trước đi xem một chút tỷ tỷ ngươi." Tô giả nói. "Tô công tử, ngươi, ngươi không có có yêu cầu gì không?" Nhạc Tiểu Tiên mà người, không nghĩ Tô giả đáp ứng đơn giản như vậy, một điểm yêu cầu cũng không để cập tới. Tô giả trợn khóc trợn cười mà nói, "Nếu như ta có yêu cầu, kia còn tính bằng hữu gì?" Nhạc Tiểu Tiên trong lòng không khỏi hẫng áp. Khi tiến vào Thanh Hà Tông về sau, nàng gặp quá nhiều chuyện quá nhiều chuyện, biết lòng người là sẽ trở nên. Kia cái gọi là bằng hữu tình nghĩa tại Lợi ích trước mặt, không đáng một đồng. Tô giả đạt tới cảnh giới như thế, lại thân cư như thế cao vị, xử lý việc này có lẽ đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng nàng. Nàng cảm thấy, đối phương tất nhiên sẽ đưa ra một chút yêu cầu, mà nàng hiện tại duy nhất có thể lấy ra, chính là nàng cái này dung mạo vô song dung mạo. Tô Dạ lại cũng chưa từng nghĩ tới. Ta cám, cảm ơn Tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên nước mắt lách cách lách rơi xuống. Tô Dạ lắc đầu, Nhạc cô nương, ngươi như lại khắc Ta cũng sẽ không giúp ngươi." Thanh này Nhạc Tiểu Tiên giật lại mình, coi là Tô giả thật không giúp mình, vội vàng dừng lại nước mắt, lại phát hiện Tô giả chính nhìn xem mình mặt lộ vẻ mỉm cười, mới biết được Tô giả là đùa mình chơi đâu. Trong lúc nhất thời, Nhạc Tiểu Tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy ý xấu hổ mười phần. "Đi thôi." Tô giả tiếu dung như một xuân phong. Nhạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng mang theo Tô giả tiến đến. Tô Dạ lần này tiến đến, dẫn quản gia kia cùng một chỗ, dù sao phổ thông đệ tử một hàng, mình vẫn chưa đợi quá lâu, rất nhiều người cùng sự nhi không rõ, mang theo Trương toàn nhiên, tóm lại có chút tác dụng ạ nhạc tiểu tiên dẫn đầu hạ, chỉ chấp mắt câu phu, Tô Dạ liền đi tới nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu Anh nơi ở bên trong. Phổ thông đệ từ nơi ở không thể bảo là không keo kiệt, mà nhạc tiểu tiên không có địa vị gì, lại bị trầm mãn sơn nhầm vào, cái này chỗ ở so ra, tự nhiên càng là lên không được cái gì mà bạn. Tỷ tỷ, nhạc tiểu tiên bây giờ sông lên vào nhà bên trong, trước thăm hỏi nhà mình tỷ tỷ, không biết đối phương nhưng có trở ngại. Tô Dạ sau khi nhập môn, cũng là nhíu mày, chỉ thấy nhạc tiểu Anh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệ, kia lộ ra ngoài bộ phận trên da thịt, lại là toàn thân vết thương chồng chất. Tô Dạ không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia cơ trí vô song, cùng Nhạc Tiểu Tiên hợp xưng vị biện thiên thành song tiêu Nhạc Tiểu Anh. "Muội muội, ngươi, ngươi làm sao đem Tô công tử gọi tới?" Nhạc Tiểu Anh hิu khí vô lực nói. Nhạc Tiểu Tiên nhìn xem nhà mình tỷ tỷ bộ dáng như thế, song mắt đỏ bừng, "Tỷ tỷ, Tô công tử là đến giúp chúng ta." Ngoan cô nương trước không cần nói, chuyện của các ngươi ta đã biết. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Ta trước nhìn xem thương thế của ngươi." Tô giả triển khai vô cực thánh hòa đồng, trên dưới dò xét một chút. "Màu gì? Màu gì?" Trư Phi khoái rất nhanh nhảy ra ngoài. Tuy tiện không nhìn Tô Dạ vận dụng Vô Cực Thánh Hỏa Đồng, tự nhiên là nghĩ phải cẩn thận hỏi thăm một phen. Tô Dạ khẽ miệng cô cất động, mắng chửi nói, ngươi nói chuyện không nhìn bầu không khí thời cơ sao? Đây. Chư Phi Khoái cũng phát giác được không thích hợp, gấp vội vàng rút về, khi ta không nói. Tô Dạ không cao hứng trận trừng mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Tiểu Anh nhìn một hồi, sau đó thở dài. "Tô công tử, tình huống như thế nào?" Nhạc Tiểu Tiên Tiêu vội hỏi. "Thương thế rất nghiêm trọng, cái này Trầm Mãn Sơn thật đúng là sẽ hạ thủ." Tô Dạ nói ra, "Ta chỗ này có mấy viên thuốc, ngươi trước vì tỉ tỉ ngươi nớ vào, thương thế rất nhanh liền sẽ hóa giải." Bất quá tỷ tỷ ngươi chúng độc, hắn sẽ giải khai cấm chế, nhưng là độc lời nói quả thật có chút phiền phức, bây giờ cái này Nhạc Tiểu Hoành chúng độc đã sâu, dùng tốt nhất giải dược đi giải mới là thích hợp nhất. Trầm Mãn Sơn hạ thủ thật đúng là ác độc. Bình thường người không có tâm cừu đại hẳn gì, nhiều nhất dùng cấm chế, độc loại vật này âm hiểm vô cùng, có thể không dùng tất cả mọi người không dùng. Trầm Mãn Sơn vừa vẫn rất tốt, đối một cái thực lực không mạnh Nhạc Tiểu Hoành vận dụng này thủ đoạn. Đây là, loại này cực phẩm đan dược, Tô công tử, ngài. Nhạc Tiểu Tiên xem xét những đan dược này chất lượng, liền biết mỗi cái đều là linh đan dược. Tô Dạ Ôn Hòa nói ra, Nhạc Cô Nương, cùng ta liền không cần khách khí, cho tỷ tỷ ngươi ăn vào đi. Những đan dược này đều là hắn giết những cái kia tà tu, hoặc là địch nhân thời điểm đo được, lưu ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, cho Nhạc Tiểu hành phục dụng với vặn. Đa tạ Tô công tử. Nhạc Tiểu Văn chịu đựng cảm giác đau đớn kích mở miệng. Quy một chương 1122, đánh chó đến chủ nhân, canh thứ hai. Chương 1125, đánh chó đến chủ nhân, canh thứ hai. Nhạc Tiểu tiên vội vàng đem đan dược cho nhà mình tỷ tỷ ăn vào, ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ hy vọng nhà mình tỷ tỷ nhanh lên tốt. Nhưng mà kia người lạ, đan dược này ăn vào Nhạc Tiểu Văn khí sắc rõ ràng có nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, quanh thân những thương thế kia vậy mà cũng là quỷ dị khôi phục lại, trở nên cùng trước đó đồng dạng, thổi qua liền phá, da thịt trắng non, non mềm. Mắt thấy ở đây, Nhạc Tiểu Tiên mừng rỡ không thôi, "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi tốt." Nhạc Tiểu Văn cũng là kinh ngạc tại thân thể của mình biến hóa, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng hốc mắt rừng rừng, trong lòng kích động. Nàng cùng Nhạc Tiểu Tiên nhập Thanh Hà tông về sau, bởi vì trầm mãn sơn nhà vào, trên thân tại nguyên đan dược cơ bản toàn dùng hết, nơi nào còn có đan dược gì trị mình thương thế trên người. Bây giờ khôi phục như lúc ban đầu. Nhạc Tiểu Văn tâm tình như thế nào không kích động, nàng liền vội vàng xoay người, muốn cảm tạ Tô giả, thế nhưng là rất nhanh, một cơn đau đớn liền từ ngực chuyển đến, để nàng không thể không lầm bầm một tiếng, lại một lần nữa đổ vào trên giường. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Nhạc Tiểu Tiên không hiểu nói. "Tỷ tỷ ngươi mặc dù thương thế tốt, nhưng độc tính còn chưa giải khai, cái này Trầm Mãn Sơn dùng độc mười phần khắc liệt, muốn mở ra cũng không dễ dàng." Tô giả nói. "Vậy, vậy nhưng phải làm sao?" Nhạc Tiểu Tiên nghi ngờ nói. Thời chung phải do người buộc chung, độc này hay hạ, tìm ai?" Tô Dạ lúc nói chuyện, con mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, "Không phải sao?" cho giải dược người đã đến. Nói chuyện thời điểm, chỉ nghe được mấy đạo tiếng bước chân đã truyền đến. Người nào? Trương Toàn Niên đứng tại Tô Dạ trước người, một bộ phải vì Tô Dạ xuất lực bộ dáng. Tô Dạ cười cười, mặc dù biết Trương Toàn Niên là vì lệnh đoạt mà làm, nhưng là loại này có nhãn lực gặp người hầu, hắn vẫn là rất thích. Nhạc Tiểu Anh, Nhạc Tiểu Tiên, các ngươi hai tỷ buổi nghỉ ký chưa? Chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận nhà chúng ta đại nhân, hắc hắc, nhà chúng ta đại nhân để các ngươi tại Thanh Hà Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi, thường không hết tài nguyên, làm gì ở đây đau khổ chèo chống. Nhạc Tiểu Tiên, nếu như ngươi thực tình đau tỷ tỷ mình, Liên wan wan gả cho đại nhân nhà ta làm tiểu tiếp. Nhà chúng ta trầm mãn sơn đại nhân cái gì thiên tư? Mấy cái Trương Dương Dương lạnh sắc mặt người hầu trực tiếp một đập cửa, vọt vào, thái độ ngang ngược vô cùng. Nhạc Tiểu Tiên thấy là mấy cái người hầu, vẫn như cũ nếu như chim sợ cánh cong, bị hù về sau co dù lại, chợt hung tợn nói, nghĩ để chúng ta khuất phục, không có cửa đâu." Nhạc Tiểu Tiên, ngươi thật đúng là chấp mê bất nô a. Một cái cầm đầu ác buộc quát mắng nói, "Xem ra ngươi là thật không nghĩ cho tỷ tỷ ngươi lưu đường a. Thật đúng là khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái đệ tử bình thường, người hầu ngược lại là thu đủ nhiều. Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi Hắn còn thật sự không xứng cớ nhạc tiểu tiên 2 tỷ mỗi làm tiểu tiếp. Tô Dạ ngồi trên ghế, chậm rãi đạo: "Ngươi là ai?" Tiên Ác buộc quay đầu nhìn thấy Tô Dạ, xem thường mắng chửi nói: "Trương Toàn Nghiên meo mắt lại, cao hồng, nói chuyện chú ý điểm, ngươi là thật không biết đại nhân nhà ta thân phận gì a?" Trương Toàn Nghiên. "Cái này ác buộc sủi cười lên, không nghĩ tới là lao bất tử này đồ vật, không nghĩ tới ngươi thời gian dài như vậy không ai nguyện ý thu ngươi, thật đúng là cùng cái sừng nhi. Bất quá, có thể nhìn chúng ngươi đồ rác đoán chừng cũng là bên trên không là cái gì mặt bàn." Nói cho ngươi gia chủ tử, ta gia chủ Trầm Mãn Sơn là ai, không phải hắn có thể trêu chọc Thất thời lời nói, ngoan ngoãn cúi sang một bên, không muốn nâng cùng chúng ta sự tình. Trương Toàn Nghiên cười cười, hắn cùng Cao Hồng nhận biết, nguyên vốn còn muốn cho đối phương chứa chút thể diện, không nghĩ tới đối phương mình muốn chết. Những người hầu này chưa thấy qua Tô Dạ hình dáng, không biết Tô Dạ thân phận như thế nào cũng rất bình thường. "Đại nhân, làm sao bây giờ?" Trương Toàn Nghiên hỏi. Đánh một trận, để bọn hắn chủ từ tới, về phần cái này kêu gào lợi hại nhất. "Giết đi, Trương Toàn Nghiên, ngươi hẳn là làm được." Tô Dạ chậm từ tốn nói. Trương Toàn Nghiên méts miệng cười một tiếng, "Đại nhân, giao cho ta đi." "Các ngươi làm gì?" Cái này Cao Hồng bị hù khẽ dậy. Mặc dù hắn trên miệng đối Trương Toàn Nghiên mười phần kinh thường, nhưng đó là bởi vì sau lưng của hắn có Trầm Mãn Sơn. Thế nhưng là hai người này nếu như không nhìn Trầm Mãn Sơn, muốn đối phó hắn, một cái tiêu Trương Toàn Nghiên ngưng đan cảnh cảnh giới, liền tuyệt đối không phải hắn có thể so được. Động thủ đi. Tô Dạ giả lười giải thích, trực tiếp phất tay háo ra hiệu. Không có vấn đề. Trương Toàn Nghiên sống lớn như vậy tuổi tác, đối phó một đám trẻ tuổi buộc người vẫn là dễ như trở bàn tay, ngưng đan cảnh cảnh giới triệt lộ, lại vì tại Tô Dạ trước mặt biểu hiện. Đi lên liền đem đan lôi dùng ra, một trận lốt bốp thủ đoạn qua đi, chỉ bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, vẹn 6 cái người hầu. Liên toàn bộ bị Trương Toàn Nghiên xử lý không còn một mảnh. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Cao Hồng bây giờ bị Trương Toàn Nghiên không chế gắt gao, hoàng nước mắt đều chảy ra, "Trương Toàn Nghiên, ngươi giết ta, chủ nhân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng." "A." Lời còn chưa nói hết, Trương Toàn Nghiên liền một trường đan lôi đập vào Cao Hồng trên thân thể, đem nó trực tiếp tại chỗ đánh chết. Còn lại người hầu mắt thấy Trương Toàn Nghiên thực có can đảm nhiều như vậy, cũng là giật mình kêu lên, liền nói, "Trương Toàn Nghiên, ngươi, ngươi thật to gan." "Ngươi chờ, ta cái này liền đem gia chủ của chúng ta tử gọi qua đi." Mấy cái người hầu nhanh chân liền chạy, chỉ cảm thấy Trương Toàn Nghiên điên. Đại nhân, mấy người này. Trương Toàn Niên nghi ngờ nói, người hầu ở giữa tranh đấu, Thanh Hà tông xưa nay không quản, chém giết tại lợi hại cũng không ai đến hỏi, đây cũng là những người hầu này đều nghĩ tìm một cái tốt chỗ dựa nguyên nhân. Không cần phải để ý đến, để bọn hắn trở về đem Trầm Mãn Sơn gọi qua, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Trầm Mãn Sơn có năng lực gì? Tô giả không nóng không độ đạo. Không có vấn đề. Trương Toàn Nghiên nhếch miệng cười một tiếng, không còn đi quản cái này còn lại mấy cái áp buộc. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Mấy cái này ác buộc còn như vậy, có thể nhìn ra được Trầm Mãn Sơn đến cùng là cái dạng gì rất nhi. Mấy cái người hầu ăn phải cái lỗ vốn, bị đánh cho một trận, Trầm Mãn Sơn đến tất nhiên là nhanh, chưa tới một canh giờ thời gian, Trầm Mãn Sơn liền dẫn một đại ba người hầu, hào hứng vội vàng đến đây. Đại nhân, cái này Trương toàn Niên bất quá là cái hoàn toàn không ai muốn la buộc, lần này cũng không biết cùng ai, như thế Trương Dương ngưng nghẹn, quả thực không đem ngài để vào mắt ác kia đánh nơi nào là chúng ta à, kia đánh là của ngài mà ta. Mấy cái ác buộc cáo trạng. Trầm Mãn Sơn thân trong đám người, là một cái khôi ngô to con đại hán. Bất quá hắn vẫn chưa đứng tại phía trước nhất, mà là tất cung tất kính đi theo một nhân thân về sau, người này chính là Thẩm gia định cấp thế tại, Thẩm Đình Phong. Thẩm Đình Phong đứng chắp tay, trầm giọng nói, "Trầm Mãn Sơn, ta nói qua đừng để ngươi ở bên ngoài lung tung trêu chọc thị phi, ngươi khi nào nghe qua ta sao?" Chấm Mãn Sơn lại là một mặt giọng ngẹn ngào, "Ca, ngày đó ta vì giúp cái này Nhạc Tiểu Tiên, cho 100 minh huyết yêu đan. Kết quả cái này Nhạc Tiểu Tiên trở mặt không quên biết, ngài nói ta cũng là cái nam nhân, cưới hai cái tiểu thiếp tổng không có vấn đề đi. Cái này hai tỷ muội trở mặt, ta dù sao cũng là người Thẩm gia, cái này muốn không giải quyết được gì?" Ta thẩm ra mặt mũi để vào đâu? Quy một chương 1123, thẩm ra không nên nhất làm sự tình, canh ba. Chương 1126, thẩm ra không nên nhất làm sự tình, canh ba. Ngài liền giúp ta một chút lần này đi, ngài ra mặt, cái này nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh lại không chịu thua, đó chính là bọn họ muốn chết." Trầm Mãn Sơn một mặt da rua cười nói. Trầm Đình Phong lông mày nhíu chặt, đối với mình cái này bất tranh khí đệ đệ là không còn biện pháp nào. Hắn biết rõ Trầm Mãn Sơn là mặt hàng gì, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ, chỉ có thể thở dài, "Ta lại giúp ngươi một lần, ta há lại không biết trong lòng ngươi ý nghĩ." Ngươi chính là nhìn chúng kia nhạc gia tỷ muội dung mạo. Cái này nhạc gia tỷ muội xinh chính là xinh đẹp, sợ là cũng chỉ chúng ta 10 tôn đạo tứ đại mỹ nhân có thể cùng một trong so, nhưng lần này qua đi, ngươi nhất định phải cùng ta thành thật một chút, hào hào tu luyện, biết sao? Ta biết, ca, ngài cứ yên tâm đi." Châm Mãn Sơn niết miệng cười nói, trong lòng hài lòng vô cùng. Phải biết, cái này nhạc gia tỷ muội dung mạo, đúng là khuynh thành quốc sắc. Hai cái này tỷ muội còn không có bị người phát hiện, nếu như bị người phát hiện, nói không chừng liền không tới mình. Bây giờ bị mình chiếm tiện nghi, ngày sau đây còn không phải là cuộc sống thần tiên rất nhanh, Trầm Mãn Sơn liền đi tới Nhạc Tiểu Tiên nơi ở. Mấy cái người hầu sắc mặt lần nữa hiện lộ, quáp, Trương Toàn Nhiên, ngươi đi ra cho ta. Trương Toàn Nghiên đã sớm đợi rất lâu, cửa vừa mở ra, trầm rãi mà nói, đại nhân nhà ta nói, chờ Trầm Đình Phong công tử, chờ Mãn Sơn công tử hai vị thật lâu. Đại nhân nhà người là ai? Trầm Mãn Sơn hung tợn nói, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Để ta cút ra đây. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tô Dạ thanh âm không nóng không độ vang lên, Phong, cái này đệ đệ, giống như không phải quá mọc giá mắt à? Hả? Trầm Đình Phong lúc đầu không quá coi ra gì. Thế nhưng là vừa nghe đến thanh âm này, toàn thân chấn động, "Các hạ là Trầm Đình Phong, ngươi hẳn là nhớ được ta." Tô Dạ bình tĩnh nói, "Ngươi, ngươi là Tô Dạ?" Trầm Đình Phong rốt cục hồi tưởng lại, năm đó hắn cùng Tô Dạ gặp nhau không sâu, thế nhưng là về sau có quan hệ Tô Dạ truyền thuyết lại là chỗ nào cũng có, giỏi về duy trì quan hệ nhân mạch hắn, cũng 10 phần hối hận không có sớm một chút cùng Tô Dạ nhận biết, nhưng là bây giờ lại nhận biết hiện nhưng đã muộn, mà lại, hắn tựa hồ không những không có giao hảo Tô Dạ, còn ở thời điểm này đắc tội đối phương. Nguyên lai like là Tô huynh ở đây, là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội." Giáo tử Châm Đình Phong vừa nghe đến Tô Dạ Thanh Âm, một trận tê cả da đầu, vội vàng muốn đi. Nhưng lúc này, một cố cường đại uy áp lại là hung hăng bước xuống dưới, để một đám người, cũng vì đó run rẩy. "Ta nói để các ngươi đi rồi sao?" Đợi đến cái này uy áp hiện hiện thời điểm, Tô Dạ thân ảnh rốt cục hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Hán, hắn là Tô Dạ?" Một đám ác buộc nghe tới cái tên này lúc, bị hù chân đều mềm. Cái này tại Thanh Hà Tông gần chút thời gian đến danh tiếng vô lượng danh tự bọn hắn sao lại không rõ ràng, một cái tấn thăng làm thanh Hà Tông đại đỉnh cấp thiên tài, một người thân là Hạch Tâm đệ tử. Một cái thậm chí để kiếm thánh tiêu dật nhiên cũng vì đó ra mặt tồn tại, hiện tại Thanh Hà tông ai không biết đối phương? Ca, là là Tô Dạ. Trầm Mãn Sơn bị hù cũng là khẽ run dậy, hắn năm đó không ít nhằm vào đùa cận Tô Dạ, không đem Tô Dạ để ở trong lòng. Vốn cho rằng Tô Dạ thành học tâm đệ tử, đỉnh cấp thiên tài, đã sớm không đem hắn coi ra gì. Nhưng mà ai biết, hắn hiện tại lại vậy mà chủ động chọc tới đối phương trên đầu. Trầm Đình Phong coi như tỉnh cáo, nói ra, chuyện hôm nay, Tô huynh định xử lý như thế nào? Tô dạ nhìn cũng chưa từng nhìn Trầm Đình Phong một chút, nói ra, nhạc cô đường, ra đi. Nhạc Tiểu Tiên khiếp đảm từ trong nhà đi ra, nhưng là nhìn lấy Tô Dạ bóng lưng lúc, lại là biến phải kiên định là thường. Nàng biết, chỉ cần có Tô Dạ tại, nàng liền quả quyết sẽ không nhận một đinh điểm tổn thương. Có phải là hắn hay không? Tô Dạ nói, "Không sai, chính là hắn." Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt bên trong bao hàm lửa giận. Tô Dạ từ linh giới bên trong lấy ra 10 vạn mai linh hạch, trực tiếp ném về Trầm Mãn Sơn, "Ngươi giúp Nhạc Tiểu Tiên tiến Thanh Hà tông, đây là nàng thiếu ngươi, ta thay nàng còn. Sơn không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà cho hắn linh hạch, trong lòng vui mừng, vội vàng liền muốn cảm kích. Thế nhưng là lời còn chưa nói ra, Tô Dạ lại nói, Bất quá, ngươi thương nhạc tiểu anh, cũng được trả lại mới được. Vừa dứt lời, Tô giả kiếm y trong chốc lát chấn áp tới. Lấy hắn có thể tạo thành thực chất tổn thương kiêu ý, chỉ là trong điện quang hòa thạch, lấy lại tinh thần thời điểm, Trầm Mãn Sơn vậy mà liền quỳ tại nguyên chỗ, oa một tiếng, máu tươi cuồn phốn, trực tiếp đau lăn lộn đầy đất. "Tôi huynh tham mạng, tôi huynh tham mạng a." Trầm Mãn Sơn đau đến không muốn xuống nói, "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Tô giả nhìn thấy Trầm Sơn như thế, suỵ cười một tiếng, không nghĩ tới Trầm Sơn như thế khi đạm. "Tại trong môn, có trong môn quy củ, ta không giết ngươi." "Bất quá, tội chết có thể trốn." hoặc tội khó tránh khỏi. Người đã tra tấn nhạc tiểu huynh, vậy cái này mai cấm chế trồng ở trong cơ thể của ngươi, cũng sẽ từ từ tra tấn ngươi." Tô giả ánh mắt băng lãnh. Một viên cấm chế đã đánh vào Trầm Mãn Sơn thể nội, để Trầm Mãn Sơn trong hai mắt chỉ còn lại có nồng đầm tuyệt vọng. Trầm Đình Phong nhìn xem nhà mình đệ đệ bộ dáng như thế, tràn đầy đau lòng, nhưng lại lại không biết nên như thế nào hỗ trợ. Tại Tô giả trước mặt, hắn biết rõ, vô luận là hắn hay là đệ đệ của hắn, đều quá nhỏ yếu. Hắn tiên tư chắc tuyệt, trở thành đệ tử tinh anh. Nhưng mà, hắn biết rõ, đệ tử tinh anh tại Tô Dạ trước mặt cái dám cũng không bằng. Một đám ác buộc hiện tại cũng đều doạ sợ, một câu không dám nói. Chỉ có Nhạc Tiểu Tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy Tô giả chính là nàng trong lòng cái kia chờ mong thật lâu quang mang vạn trượng vĩ ngạn người. Trầm Đình Phong, Tô giả con mắt lại đặt ở Trầm Đình hình Phong bên trên. Trầm Hình Phong cung kính nói, "Tô huynh." "Không muốn gọi ta Tô huynh, các ngươi người thẩm ra còn chưa xứng." Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Trầm Đình Phong, các ngươi người thẩm ra cùng ta mâu thuẫn chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta và có thù gì oán, đối ngươi cũng coi như thưởng thức, bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, thù hận về thù hận. Ngươi không đến tìm ta gây phiền phức." Ta cũng lười đi tìm người phiền phức, nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền không giống, làm thế nào? Trong lòng ngươi rất rõ ràng. Trầm Đình hình Phong là người thông minh, không cần điểm quá lộ triệt. Trầm Đình Phong biết Tô Dạ ý tứ, thở dài, sau đó quả quyết vô cùng, hung hăng một trường hướng phía trên lồng ngực của mình vỗ, sau đó, nó ếch ra một ngụm máu phun tới. Khí tức đều lập tức hể bại rất nhiều. Tô Dạ thưởng thức Trầm Đình Phong cũng không phải là không có có nguyên do, cái này Trầm Đình Phong biết nếu như không động thủ, miễn không được mình muốn thủ. Hạ thủ quả quyết mà tàn nhẫn. Minh, cái này, dạng này có thể sao? Trầm đình Phong một mặt cầu khẩn để đệ đệ ngươi đem giải dược lấy ra, mà lại từ nay về sau, Nhạc Tiểu Tiên nếu như rơi một cọng tóc gãy, kia hạ chẳng, nhưng là không còn hôm nay đơn giản như vậy. Tô Dạ sắc mặt tâm trầm Giải dược lấy ra. Trầm Đinh hình phong quát lớn, cho dù bị đánh cho một trận, cho dù một ngụm ác khí khó nuốt, nhưng hắn biết, vẫn là phải đem giải dược lấy ra, đây chính là thực lực trên lệnh. Bọn hắn thẩm ra làm không nên nhất làm sự tình, chính là trêu chọc Tô Dạ AQ chương 1124, hai tỉ bội tâm tư, canh thứ tư. Chương 1127, hai tỉ bội tâm tư, canh thứ tư. Trầm Mãn Sơn hiện tại là một điểm tính tình đều không còn. Hắn có ngốc cũng biết Tô Giả uy danh, nhẫn tụ lấy đau đớn thời điểm, đem giải dược cho Tô Giả lấy ra ngoài. Đón lấy giải dược, Tô Giả đưa cho Nhạc Tiểu Tiên, "Cho tỷ tỷ ngươi đưa qua đi." "Ân." Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, vội vàng trở về. "Cút đi." Tô Giả lười lại so đo. Nếu là ở bên ngoài, hắn đối người thẩm ra cũng sẽ không khách khí, nhưng là trong môn có trong môn quý củ. Trình Đình phong cấp tốc dẫn một đám người rời đi, không nghĩ ở lại chỗ này nữa một chút xíu thời gian, lấy khiến cho Tô đột nhiên thay đổi chủ ý, vậy coi như phiền phức lớn. Đợi đến những người này sau khi rời đi, Tô vừa xoay người trở về. Nhưng lúc này, Nhạc Tiểu Tiên lại là đỡ lấy Nhạc Tiểu Oánh từ trong nhà đi ra. Nhạc Tiểu Oánh có thể xuống giường, có thể thấy được độc dược không có vấn đề, dược hiệu khôi phục cũng là cực kỳ nhanh chóng, chỉ bất quá thân thể trước đó nhận tổn thương còn còn chưa giải trừ hoàn toàn, vì vậy còn cần Nhạc Tiểu Tiên nâng mới có thể xuống giường. Hai tỷ muội bây giờ vừa vận động vào Tô gia, đúng là kẻ quỵ trên đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Tô gia bất đắc gì nói, nhạc cô nương, các ngươi hẳn phải biết ta Tô gia không thích bộ này. Tô công tử, ta, hai chúng ta tỷ muội thực tế không có gì tốt báo đáp ngài, chỉ hi vọng ngài không chê hai người chúng ta, ta biết ngài đã có gia thất. Chúng ta tuyệt không hy vọng xa vời làm ngài thế tử, ngài, ngài dù là chỉ nhận lấy hai người chúng ta tại ngài bên cạnh làm tiểu thiếp cũng tốt, hai chúng ta tỷ mội cam tâm tình nguyện phục thị tại ngài bên cạnh. Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt kiên định, bây giờ tại mới Tô giả giúp các nàng một khắc này, các nàng liền đã quyết định. Tô Dạ thần sắc nghiêm trọng, Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Anh, hai người các ngươi chính là biện thiên thành song tiêu, mặc dù nay nhận ngăn trở, nhưng tương lai tiền cảnh khó mà đoán trước, các ngươi có thể gà phải càng tốt hơn, tại dưới trướng của ta làm cái tiểu thiếp, nhưng khuất hai người các ngươi a. Không bị quất, không có chút nào ủy khuất. Nhạc Tiểu Tiên cắn môi đỏ, chúng ta là cam tâm tình nguyện cấp nàng rất rõ ràng, tại Thanh Hà trong Tông, lấy thiên phú của các nàng, muốn hết khổ rất khó. Có lẽ các nàng có thể gả một người tốt, nhưng là ai lại dám nói, đối phương có phải là chỉ là nhìn chúng các nàng dung mạo, nhất thời hưng khởi đùa bỡn một chút các nàng đâu. Tô Dạ không giống. Tô Dạ trợ giúp các nàng lúc, hào không nhu đồ, chưa hề nghĩ tôi muốn từ trên người các nàng đạt được một thứ gì. Lại thêm Tô giả đỉnh cấp thiên phú, cùng đối phương nhiều lần trợ giúp cho các nàng, tại nhạc tiểu tiên trong lòng, Tô Dạ sớm đã là trong nội tâm nàng một cái tia duy nhất không thể thay thế nam nhân. Chỉ là nàng không dám hy vọng xa vời, không dám hy vọng xa vời Tô Dạ sẽ lấy nàng làm vợ. Làm tiểu thiếp, trước kia nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nhưng là bây giờ, nàng quyết định vì đối phương trả giá hết thảy. Tô Dạ thở dài, làm tiểu thiếp thì thôi, hai người các ngươi nếu thật muốn, chỉ bị khuất các ngươi một chút, lưu tại ta bên cạnh làm ta thiếp thân tỉ nữ, ngày bình thường giúp ta chăm sóc chăm sóc trong phụ sự tình là được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thiếp quả thật có chút khó chịu, hắn là thật nhớ Tam Thê thứ thiếp, thế nhưng là bên ngoài tình nợ quá nhiều, để hắn thật có điểm khó mà ứng phó được. Hiện tại một cái đường mạc ly còn không có hiểu rõ đâu, hắn là thật đối những nữ nhân khác không có gì quá nhiều ý nghĩ. Bị Tô Dạ tuyệt tiểu thiếp thành cậu Nếu là phóng tới ngày bình thường, Nhạc Tiểu Tiên trong lòng nên vui vẻ. Dù sao không dùng ra bán thân thể của mình đi đổi lấy bình an, nhưng là bây giờ, lại là có chút thất lạc. Không, không có chút nào bị khuất, đa, đả tạ Tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên cấp tốc đáp ứng, làm Tô Dạ bên cạnh tỉ nữ, đối với phổ thông đệ tử mà nói nàng cũng đã là đáng quý sự tình, nàng sẽ không tính không rõ ràng. Nhạc Tiểu Anh cũng là vội vàng cảm tạ, tiểu tiếp cũng tốt, tỉ nữ cũng tốt, đi theo Tô Dạ là đủ. Các người đi theo tại ta, liền không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, tại ta trong phủ hảo, hảo tu luyện là được, có yêu cầu gì, nói với Trương toàn niên là đủ. Tô Dạ nói, Trương Toàn Niên chắp tay nói, hai vị cô nương, về sau còn nhìn chúng ta nhiều hơn lẫn nhau chiều ưng a. Hy vọng Trương Túc có thể chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu huynh phân biệt khách sáo đạo. Cứ như vậy, Tô giả để Trương Toàn Nghiên đem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu huynh ở trong phủ dàn xếp lại. Hai tỷ muội đột nhiên xuất hiện, làm Tô Dạ tiếp thân tỷ nữ, không khỏi để còn lại tỷ nữ đấu kỵ, bất quá bởi vì Tô giả nguyên nhân, các nàng cũng không dám nói gì. Có hai cái này dung mạo tuyệt sắc nữ tử làm tiếp thân nữ, đối với bất cứ người nào mà nói đều là một loại hổ thụ. Hai tỷ cũng là phối hợp văn ý, đem Tô Dạ phục thị 10 phần chu đáo. Mặc dù thời gian không dài, nhưng Tô Dạ rõ ràng cảm giác được 2 tỷ muội từ trước đó làm tỉ nữ lạnh nhàn, trở nên thành thạo, có thể thấy được cái này 2 tỷ muội học tập rất nhiều. Các người cũng đi tu luyện đi, ta ngày bình thường tài Nguyên tu luyện dụng không nhiều, có một chút, đều phân đến các ngươi nơi đó. Tô Dạ nói. Đa tạ Tô công tử. 2 tỷ muội vui sướng trong lòng, mấy ngày qua này thời gian không dài, nhưng tại Tô Dạ trong phủ đệ lại hưởng thụ được chưa bao giờ có an bình và bình tĩnh. Hơn nữa còn có so khi phổ thông đệ tử tài Nguyên tu luyện tốt hơn, hai tỷ muội sao lại không vui. Rời đi thời điểm, Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu vĩnh vụng trầm nghị luận. Tô công tử lại còn không động vào chúng ta. Hắn không để chúng ta làm tiểu tiếp, có phải là căn bản liền không nghĩ tới đụng chúng ta a? Làm sao lại a? Tiếp thân tỷ nữ làm cái gì việc, làm chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết. Nơi nào có tiếp thân tỷ nữ không xứng chủ nhân song tu. Nói vậy, Tô công tử cũng không phải người như vậy. Nhìn ngươi như thế, ta nhìn ngươi đã sớm nghi đi. Hai tỷ muội đánh tình mắng chạm cánh gác, nào có thể nói vui sướng, lẫn nhau tỷ muội ở giữa, nói ngược lại cũng đều là một chút không ở trước mặt người ngoài nói thì thầm. Khô khụt. Nhưng Tô Dạ lại là ho nhẹ một tiếng, ám chỉ hai tỷ muội mình nghe nhất thanh nhị sợ. Cái này hai tỷ muội thật đúng là, thật là coi khinh cảnh giới của mình, cho là mình nghe không được sao?" Nhạc Tiểu Tiên hai tỷ muội giật mình kêu lên, đỏ mặt cả kinh nói, "Công, công tử nghe tới?" "A." Trong lúc nhất thời, hai tỉ muội vội vàng đỏ mặt rời đi. Tô giả lúc đầu, bộc tính một ít thời gian, lầm bầm nói, "Một tháng nhanh đến, là thời điểm đi đem ta bản mệnh linh khí thu hồi lại. Đối với mình bản mệnh linh khí hắn vẫn là mười phần mong đợi. Nếu như trước đó hắn có được một thanh bản mệnh linh khí, cùng kia sở dịch giao thủ, đều không đến mức đem Cửu thiên lôi bước đi ra, huống chi hiện tại một hơi, thêm ra mới chế tạo 6 thanh bản mệnh linh khí." Nhưng lại tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Chương Toàn Niên bước chân chuyển đến. Đại nhân. Trương Toàn Niên không người nói. Chuyện gì? Tô giả hỏi. Ngoài cửa có người thẩm gia đến thăm, không biết chuyện gì. Chương Toàn Nghiên nói. Người thẩm gia? Tô giả híp mắt, trong lúc nhất thời đã đem sự tình suy đoán cái 89 phần 10. Quy 1 chương 1125, Tô Dạ nhiên khí, canh 5. Chương 1128, Tô Dạ nhiên khí, canh 5. Mình những ngày qua đến cũng không có thiếu nhằm vào người thẩm gia làm sự tình. lúc này người thẩm gia đến, chỉ cần đầu không có vấn đề, đều có thể suy đoán ra bọn hắn làm cái gì. Ban đêm tới, thái độ còn chưa đủ chân thành a, bất quá không sao, để bọn họ chạy tới." Tô giả khinh thường cười cười, phân phó. Trương toàn nghiên nghe lệnh, cấp tốc đem người của Thẩm gia Linh đi qua. Tô giả đã sớm tại đầm nước cái đỉnh nhỏ bên trong chờ, nhìn thấy Thẩm gia đến mấy người thời điểm, cười nhẹ một tiếng. "Cái này đi tới mấy người, là Thẩm gia tại Thanh Hà tông một trưởng lão, Thẩm nhận Hồng, trừ cái đó ra, còn có Trầm Đình Phong, cùng mấy cái Thẩm gia không biết tên chấp sự. Chư Thẩm nhận Hồng cùng Trầm Đình Phong bên ngoài, vài người khác tại Thanh Hà trong tông đều không có địa vị gì, Tô Dạ chỉ là đem ánh mắt đặt ở Thẩm Nhật Hồng cùng Trầm Đình Phong trên thân." Thầm nhận hồng đi tới lúc ngoài cười nhưng trong không cười móc ra một viên Linh giới sau đó đưa đến tô giả trước người tô giả Tiểu hữu cái này Linh giới bên trong có 300 vạn Mai Linh Thạch ngươi những ngày qua đến cũng đối bọn ta thẩm ra nhiều tiền tài như vậy là thủ nghĩ đến khí cũng nên vùng ngươi cùng chúng ta thẩm ra ở giữa mâu thuẫn không bằng như vậy không giải quyết được gì đi tô giả nghe tới thẩm nhận hồng cười cười nhìn thoáng qua Linh giới sau đó đụng cũng không chẳng thử nói ra thẩm nhận hồng ta hỏi ngươi một cái hoạch tâm đệ tử lại bài giá trị nhiều tiền tô giả tiểu Hữu chúng ta là thành tín hướng người cầu hòa thẩm nhận Hồ tiếu dùng có chút cứngở Ta hỏi lại ngươi, 10 cái ba tông phổ thông đệ tử, một cái ba tông hoạch tâm đệ tử, giá trị nhiều tiền?" Tô Dạ thanh âm lạnh lùng, Thẩm nhận Hồng híp mắt, "Tô giả tiểu hữu, ngươi là có ý gì? Chúng ta thẩm ra thái độ đã rất rõ ràng." "Ha ha ha ha." Tô giả cuồng tiếu không ngừng, chỉ cảm thấy thẩm ra phái tới một cái thực phẩm. Hắn lạnh lùng nói, thầm nhận Hồng, ngươi không biết, tốt, ta và ngươi nói, ta trước đây bán viên kia hoạch tâm đệ tử lệnh bài, giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, 10 cái ba phổ thông đệ tử, ta chào giá cũng không cao, một cái 100 vạn linh thạch không quá phần đi, 10 cái, cũng đáng được bên trên hơn ngàn vạn linh thạch. Ta Tô Dạ cho các ngươi thẩm gia làm sự tình gì các ngươi người thẩm gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện tại cầm 300 vạn linh thạch đến đuổi ta, các ngươi đổi ăn mày đâu?" Thẩm Nhận Hồng ngữ khí trầm thấp nói, "Tô Dạ, ngươi phế chúng ta thẩm ra đệ nhất tiên tài Trẩm Miễn Tiên, lại đả thương Trẩm Mãn Sơn, cùng Trẩm Đình Phong. Bút chướng này chúng ta thẩm ra nhưng một chút cũng không nghĩ tới cùng ngươi tính. Ta cho ngươi biết, thầm Nhận Hồng, ta phế Trẩm Miễn Tiên, đánh Trẩm Đình Phong, Trẩm Mãn Sơn, kia là đáng bọn họ." nói chuyện hoàn khí người. Thẩm Nhận Hồng có chút nghĩ nổi, cái này Tô Dạ thứ gì? Đối phương dù vị hạch tâm đệ tử, địa vị là muốn càng hơn chấp sự. Thế nhưng lại không chút nào đem hắn cái này đại đế trưởng lão để vào mắt, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nhưng lại châm đỉnh phong lại là cấp tốc đem Thẩm Nhận Hồng ngăn cản lại, lúc đầu Thẩm Nhận Hồng là không nghĩ tới hướng Tô Dạ cầu hòa, là hắn chủ động đề nghị. Nhưng là bây giờ đến xem, Thẩm Nhận Hồng căn bản thái độ không đủ a. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thẩm Nhận Hồng, cười cười, các ngươi người thẩm ra vậy cũng là cầu hòa. Ta Tô Dạ thành đệ tử tinh anh thời điểm các ngươi không để van cầu hòa, thành hạch tâm đệ tử thời điểm cũng không đệ van cầu hòa, hết lần này tới lần khác ta đánh sợ dịch về sau các ngươi đến cầu hòa. Hơn nữa còn thừa dịp ban đêm lúc không có người đến. Làm sao? Các ngươi thẩm gia xương cốt rất cứng, tới tìm ta cầu hòa còn sợ ném các ngươi thẩm ra mặt. Tô Dạ, ta phải nhắc nhỏ ngươi, ngươi mặc dù bây giờ thành Thanh Hà tông hoạch tâm đệ tử, nhưng là mười thế lực lớn có thể sừng sững tại mười tôn đạo nhiều năm như vậy, không phải là không có bất luận cái gì dựa vào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này 300 vạn linh thạch ngươi thu, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu như ngươi không thu, cùng chúng ta thẩm ra đối nghịch, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm nhận hồng ngữ khí âm trầm Tô Dạ vung tay áo, nở nụ cười, vậy thì quá, chính hợp ý ta, mang theo đồ vật cốt đi. Ta ngược lại là rất chờ mong, cùng các ngươi thẩm ra đối nghịch, ta phải làm tốt cái gì tâm lý chuẩn bị. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, ngươi có gan. Xem ra cùng Sở Dịch đánh một trận xong, quả thật làm cho ngươi có chút không nhìn rõ mình. Còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn." Thẩm Nhận Hồng trầm giọng nói. "Hống thúc, nhiều đến tội một người không bằng thiếu đắc tội một người." Trầm Đình hình phong vội vàng khuyên can. "Tiểu hài tử hiểu cái gì, đã có người không đem chúng ta thẩm ra để ở trong lòng, vậy chúng ta làm gì cùng nó nói nhảm nhiều như vậy?" Thẩm Nhận Hồng ánh mắt băng lãnh, dẫn cả đám cùng linh hạch trực tiếp trùng trùng điệp điệp rời đi. Tô Dạ cười lạnh một tiếng. Cái này thẩm nhận hồng ngay cả một cái chẩm đỉnh phong cũng không bằng, cũng trách không được thẩm gia cao tầng, sẽ làm ra đem mình vốn hẳn nên đạt được thiên diệu đan thu hồi đi quyết định ngu xuân. 300 vạn linh thạch. Thẩm gia thật đúng là chấp mê bất độ a. Đã như vậy, cũng chính hợp ý đồ của hắn. Không giết nhiều mấy người, nhưng là rất khó bình phục hắn hiện tại lửa giận. Hắn đang tức giận đâu? Thẩm gia sự tình qua đi, Tô Dạ liền lặng lẽ rời đi Thanh Hà Tông, chạy tới 10 tôn đảo lăng trong nhà, bởi vì bấm đốt ngón tay thời gian, 1 tháng đã đến, hắn là thời điểm tiến về lăng trong nhà, nhìn một chút mình kia 6 thanh bản mệnh khí, phải trang làm tốt. Lăng gia trông coi sơ nghiêm, cho nên Tô Dạ trực tiếp đi lại môn, đem lệnh bài vừa lên dao, mấy cái kia hộ vệ xem xét là Thanh Hà tông hoạch tâm đệ tử, nào dám ngăn đón. "Tô Dạ đại nhân, nhà chúng ta lão tổ đã đã phân phó, ngài chỉ cần đến, liền lĩnh ngài đi nó bế quan hậu viện, ngài lại đi theo ta." Mấy tên hộ vệ đối Tô Dạ gọi là một cái khách khí, khuôn mặt tươi cười bảy thước chừng, một đường không núm. "Mau nhìn, là Tô Dạ." Một đi ngang qua đi, gặp không ít lăng gia thiên tài, mới đầu cũng còn không bị người nhìn ra, dù sao Tô mặc dù danh khí vang dội, có thể thấy được qua hắn người đều là Thanh Hà tông thiên tài, cũng không nhiều. Nhưng mà theo thời gian cải biến, khó tránh khỏi có một cái nhận ra được. Ta mới từ Thanh Hà trong tông trở về, nó trở thành hạch tâm đệ tử, tham gia nghi thức thời điểm, ta gặp qua hắn, chính là Tô Dạ. Tô Dạ vậy mà đến chúng ta lăng gia. Mau nhìn. Đối với những này lăng gia chưa gia nhập Ba Tông Thiên Tài mà nói, Ba Tông bên trong thiên tài quả thực như cao cao tại thượng thần linh, là bọn hắn truy tìm phương hướng, cũng là bọn hắn đau khổ dốc lòng mục tiêu. Mà Tô Dạ, càng là Ba trong tông, Thanh Hà trong tông hạch tâm đệ tử, lại mấy trận chiến thành danh, trở thành Hà Tông năm đại thiên tài một trong. Trong lúc nhất thời thanh danh vang dội, không ai không biết không người không hay, càng là rất nhiều trong lòng người sùng bái đối tượng. Một chút lăng ra nữ tử nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, càng la hét dầm lên, tâm tình kích động không được. Tô giả sờ sờ cái mũi, mới đầu đến thời điểm là thật không nghĩ tới mình bây giờ danh khí lớn như vậy, đi tới 10 gia tộc lớn nhất bên trong lăng ra, đều có thể bị người nhận ra được. Trong lúc nhất thời, không đánh vài câu chào hỏi đều không được. Quy một chương 1126, thời cơ chưa tới, canh thứ 6. Chương 1129, thời cơ chưa tới, canh thứ 6. Đợi đến đánh qua vài câu chào hỏi về sau, Tô liền không thật nhiều làm lưu lại. Sợ những này lăng già thiên tài đem mình bao vây, để mấy tên hộ vệ nhanh lên mang mình về phía sau viện thấy kia lang nguyên hằng. Lại ống kính thay đổi, trở lại Tô Dạ trên thân lúc, Tô Dạ liền theo cùng mấy người hộ vệ đi tới lang gia hậu viện. Lao tổ, Tô Dạ lớn người đến." Mấy tên hộ vệ ngữ khí cung kính nói. "Để Tô Dạ tiểu hữu vào đi." Một đạo nữ tử thanh âm nhu nhược vang lên, không khó phán đoán là lang nguyên hằng bên người những oanh oanh nghiến nghiến đó tỷ nữ. "Tô Dạ đại nhân, đi vào đi." Mấy tên hộ vệ cười nói, chúng ta chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây, lấy thân phận của chúng ta là tiến không được lão tổ hậu viện. Tô nhẹ gật đầu, làm phiền các vị Đợi đến mấy tên hộ vệ sau khi rời đi, hắn cũng là tiến vào trong hậu viện, chỉ nhìn một đạo hương gió đập vào mặt, cười một tiếng, "Tô Dạ tiểu hưu đi theo ta." Tô Dạ đối những cô gái này không có hứng thú, cho dù nữ nhân này hung hăng hướng phía mình bước bị nhãn, Tô Dạ cũng không có để ở trong lòng, để nữ tử kia rất là ưu uất. Chủ nếu nói, vẫn là mấy cái này nữ tử, so sánh kia Nhạc tiểu tiên hai tỷ muội kém xa, Tô Dạ nhưng không hứng thú. "Tô Dạ tiểu Hữu, ngươi cái này đến quá sớm a." Trong hậu viện, một thanh âm sớm vang lên, sau đó, một cái cự đại hỏa lô hiện ra trước mặt mình. Cái này hỏa lô khoảng chừng mấy chục trượng chi cao. Vũ đáp được một toàn núi cao, mà trước lò lửa, kia Lăng Nguyên Hằng bóng lưng đang bể bộn lục không thôi, một mặt vất vả, bên cạnh những tỷ nữ này đều không có rảnh phản ứng. Nhìn thấy Tô Dạ đến, Lăng Nguyên Hằng chuyển qua đầu, đầy bùi đất đem kia rèn sắt chuỳ ném qua một bên, đắng chát mở miệng. Tô giả không khỏi nói, một tháng này thế nhưng là đã đến a. Lăng Nguyên Hằng một bộ mặt như ăn nước đắng, "Tô giả tiểu hữu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ta một tháng không có chế tạo tốt ngươi bản mệnh linh khí sự tình nói với Tiêu Tiền mối, ta sợ nhất Tiêu Tiền mối, chủ yếu là." Một tháng này sát thực căng thẳng vô cùng, ngươi cái này thanh bản mệnh khí, ta lại phải bảo đảm chất lượng, lại được cam đoan cấp tốc. Nơi nào là dễ dàng như vậy? Tô Dạ sờ sờ cái mũi, đối với luyện khí một phương diện, hắn cũng có thể thông cảm Lăng Nguyên Hằng, nói ra, Lăng Tiễn Bối không cần lo, nếu như thời gian chậm chạp một chút, ngươi có thể cam đoan luyện chế ra đến 6 thanh bản mệnh linh khí hiệu quả không tệ. Kia tự nhiên cũng không có gì. Kia là đương nhiên, Tô Dạ tiểu hữu ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan, ta từ chối mấy ngày luyện chế ra đến bản mệnh linh khí, tuyệt đối so 1 tháng đầy nhanh nói, cho ta thời ngày, liền ngày, 6 thanh Có tiền bối câu nói này liền đủ. Tô giả nói: "Thời gian 10 ngày, không giải. Táng Thiên Thần Địa bây giờ còn chưa mở ra ý tứ, sốt ruột cũng vô dụng." Lăng Nguyên Hằng lúc này mới thở dài một hơi, "Như thế liền tốt, Tô giả tiểu hữu, ngươi nhưng phải cho ta hảo hảo bảo mật. Không phải tiêu tiền bối muốn trừng phạt ta, đây chính là sự tình nghiêm trọng đại phát lạc, đến lúc đó ta cho ngươi thêm luyện chế không tốt cái này 6 thanh bản mệnh linh khí, ngươi nói có đúng hay không được không bỏ mất." Tô Dạ sờ sờ cái mũi, lấy tiêu giật nhiên trí tuệ, "Sao lại suy đoán không ra cái này Lăng Nguyên Hằng căn bản không có cách nào trong vòng 1 tháng luyện chế ra 6 thanh bản mệnh linh khí. Nếu không cũng sẽ không không chút nào sách mình khi nào tới lấy sự tình. Lăng Nguyên Hằng nên cũng suy đoán ra một tháng này là Tiêu giật Nhiên hù dọa đối phương, nhưng là không có cách, cái này Lăng Nguyên Hằng sợ hai Tiêu giật Nhiên sợ hai đến thực chất bên trong. Mấy người các ngươi, hảo hảo giàn xếp Tô giả tiểu hữu, nếu như Tô giả tiểu hữu tại chúng ta Lăng gia nói ra một chữ không, ta bắt các ngươi là hỏi. Lăng Nguyên Hằng tìm ra bên cạnh mình mấy cái cực phẩm mặt hàng, giá hiệu hảo hảo chiêu đái tại Tô Dạ. Ánh mắt kia bên trong ý tứ, mấy cái nữ đều hiểu, là để các nàng cho dù là lấy sắc dục làm đại giá, cũng được đem Tô Dạ phụng tốt, ngàn vạn phải đèm Tô Dạ miệng này cho bĩu Tô Dạ tiểu lệ đệ, đệ, cùng chúng ta tới đi. Mấy nữ từ một mặt mỹ ý mười phần liền muốn thông đồng Tô Dạ rời đi, đối với Tô Dạ loại này trẻ tuổi thiên tài, các nàng thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Phùng dưỡng thời gian dài như vậy lăng nguyên hằng, có loại này trẻ tuổi mặt hàng, các nàng quả thực là sói nhìn thấy thịt một dạng khát vọng. Nhưng Tô Dạ lại là một chút hứng thú đều không có, vội vàng nói, "Lăng Tiền Bối vẫn là không muốn, 10 ngày này ta vừa vẫn có việc khác. Sau 10 ngày, ta lại đến Tiền Bối nơi này lấy ta cái này 6 thanh bản mệnh linh khí chính là." Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không đợi Lăng Nguyên Hằng giữ lại, trực tiếp liền đi. Tô tiểu hữu đây là Lăng Nguyên Hằng không hiểu nói. Tô Dạ vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Lăng Nguyên Hằng cũng là một mặt bất đắc dĩ, trong tay vội vàng đầu, quả thực không tốt lưu lại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tô Dạ hẳn là trở về cáo trạng đi. Tô Dạ rời đi cũng là có nguyên nhân, mấy cái này nữ nhân thật muốn giàn xếp mình, sợ không phải mình liền phải luân hãm. Hắn hiện tại cũng không có cái này tâm tình, trừ cái đó ra, có nguyên nhân khác chính là, cái này lăng ra khoảng cách kia Cốc Minh vị trí quả thực không xa. Đối với cái này Cốc Minh, Tô Dạ vẫn là phần để ý. Mặc dù cùng Cốc Minh giao thủ thời gian không dài, nhưng là Tô Dạ có thể cảm giác được Cốc Minh rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này mạnh cũng không phải là nói hắn cùng đối phương luật bản, cân sức ngang tài, mà là hắn trừ thần ma lực bực này áp chủ bài chưa triệt lộ, đã toàn lực ứng phó, lại vẫn chỉ là cân sức ngang tài. Loại này khó được đối thủ, hắn sao lại không thích, bây giờ có cơ hội, tự nhiên là không lãng phí bất luận cái gì thời gian, hướng thẳng đến kia cốc minh hòn đảo tiến lên. Chỉ là nửa ngày lộ trình, Tô Dạ liền lần nữa tới đến khu này hòn đảo phía trên. Ồ. Tô Dạ con mắt hướng phía phía dưới nhìn lại, vậy mà nhiều mấy đầu trấn thủ ở đây yêu thú, xem ra lần trước thay kiếp qua đi. Sóng gió đem những hải thú đó địa bàn một lần nữa rửa sạch một lần, dẫn đến thủ tại chỗ này yêu thú đều trở nên so trước đó còn mạnh hơn một chút. Lần trước hắn cùng Cốc Minh đánh, cũng là bởi vì hòn đảo nhỏ này tự bên trên trông coi mấy cái yêu thú, là Cốc Minh thủ hạ, bị hắn một phen thu thập về sau, mới đem Cốc Minh dẫn ra, đến một trận không đánh nhau thì không cần biết. Hiện tại, đổi một nhóm, để Tô Dạ có chút dầu dĩ. Một cái là ngưng đan cảnh đệ tất trọng, một cái là ngưng đan cảnh đệ lục trọng, còn có hai cái là ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng. Tựa như là trong vùng biển Lôi Đình Tê sẽ lấy chiếm cứ hòn đảo vì quân thuộc. Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Một cái thì thôi, một hơi bốn cái lôi đỉnh tê, cái này nhưng cho mình ra tăng độ khó. Ta như không có bản mệnh linh khí trong tay, một hơi đối phó bốn cái quả thật có chút độ khó. Bất quá lôi đỉnh tê tốc độ không mạnh, mà lại lại lấy chiếm cứ địa bàn làm chủ, rất ít đi đuổi chốn địch. Đánh không lại, ta có thể đi mà. Tô giả nghĩ tới những thứ này về sau, chiến ý phát sinh, tìm không thấy cơ minh, liền lấy mấy cái này mặt hàng luyện tay một chút. An ta một chiêu. Quy một chương 1127, đại chiến lôi đỉnh tê, canh thứ bảy. Chương 1130, đại chiến lôi đỉnh tê, canh thứ 7. Tô Dạ kiếm trong chốc lát dẫn động cùng phong hạ xuống, hướng thẳng đến mấy cái hải thú rơi xuống. "Giống nhân loại, người muốn chết." Kia mạnh nhất Lôi đỉnh Tê một tiếng gào thét, độc giác lôi điện trong chốc lát phóng thích, liền hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà đi. "Nhân loại, dám xông vào nhập địa bàn của chúng ta, chết." "Cái gì địa bàn của các người, Địa bàn này ta thế, nhưng là sớm trước đó liền phát hiện." Tô giả lúc đầu, ám đạo cái này Lôi đỉnh Tê quả nhiên lợi hại, mình nhanh chóng đánh xuống một đòn, ẩn chứa mình cực hạn kiếm ý ở bên trong, lại còn bị cái này Lôi đỉnh Tê hóa giải. Kiếm ý đối yêu thú hiệu quả muốn mỏng yếu ý, bởi vì yêu thú thể chất cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Năng lực chống cự mạnh phi thường. Bất quá cũng không phải là không có áp chế hiệu quả. Có thể tiếp nhận, của ta kiếm đạo còn chưa đủ mạnh, phải so hiện tại càng mạnh một chút. Tô giả tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, dạng này càng tốt hơn. Nếu như đều có thể áp chế ở, không có áp lực, một chút ý tứ đều không có. Giống. Mấy cái lôi đỉnh tê giống to nói, ta nói đây là địa bàn của chúng ta chính là địa bàn của chúng ta." Tô giả cười cười. Cùng cái này mấy cái linh trí không hoàn toàn yêu thú dạng đạo lý là không làm được, nghiêm chỉnh mà nói cái này mấy cái lôi tê là linh thú, cũng không phải là cổ yêu. Đương nhiên, dạng không thông càng tốt hơn hắn cũng không có trông cậy vào cùng cái này mấy con yêu thú dạng được thông đạo lý. Vạn pháp chớp bụi, vạn kiếm tre. Tô giả một kiếm tuân gia gào thét hạ xuống, chỉ một thoáng, phong bạo quyến tích trực tiếp lưu thông trăm trượng bên trong, để một vùng biển đều lao nhanh cuồn cuộn, khó lấy lắng lại. Mấy cái lôi đỉnh tê tại cái này phong bạo bên trong giao thoa, bị Tô Dạ kiếm đánh lúc nào cũng đang âm thầm, nhưng thay vào đó lôi đỉnh tê ra dày thịt béo, Tô Dạ vạn kiếm tre ngàn vạn đạo xung dưới, xừng sốt một cái lôi đỉnh tê gia thịt đều không có phá vỡ. Thật đúng là cứng rắn a. Tô Dạ không khỏi nói, Yếu tố giáp sát muốn so với nhân loại cứng rắn rất nhiều, mà cái này Lôi đỉnh tê giáp sát xem ra so phổ thông yêu tố còn cứng rắn hơn. Đây là Lôi điện. Tô giả con mắt híp mắt làm một đường nhỏ. Cái này Lôi đỉnh tê giáp sát chi như vậy cứng rắn, là bởi vì nó quanh thân ra sinh ra một tầng lôi điện. Lấy về phần mình cái này vạn kiếm che kiếm khí cùng cái này giáp xác đụng vào nhau nháy mắt, liền bị cái này lôi điện tại chỗ xoát nát, không có cách nào đối Lôi đỉnh tê tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trước tiên cần phải hóa giải cái này lôi điện phá giải mới được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Siu hãy tại hắn suy nghĩ rơi xuống một cái trước mắt, kia ngưng đan cảnh đệ thất trọng lôi đỉnh tê trực tiếp dùng sừng định hướng Tô Dạ, một góc xuống tới, lốp bốp lôi điện liền hóa thành một đạo hồ quang điện, đối Tô Dạ kích xạ mà tới. Tê giờ ỷ cật thật nhanh. Tô Dạ mắt thấy cái này lôi điện mà đến, tại chỗ một kiếm mà đi. Bất quá va chạm mấy mắt, Tô Dạ rõ ràng ăn chút thua thiệt, thân hình bảo lùi lại mấy bước, bị cái này lôi điện nện một cái đầy đất. Ha ha ha ha, này nhân loại thật vậy mà dùng kiếm ngăn kháng chúng ta lôi điện. Hỏi, đáng đợi. Mấy cái lôi đỉnh tê buồn bực hô hô lên, phần vui vẻ. Tô Dạ một trận dở khóc dở cười. Mình ngược lại là thật làm chuyện ngu xuẩn. Lôi đỉnh tê sở dĩ gọi lôi đỉnh tê, chính là tiện dụng lôi điện, quanh thân hồ quang điện nhưng để bảo vệ tự thân, mà độc giác lôi điện càng là sức sát thương cực mạnh, lấy tốc độ cùng uy lực rừng, có thể nháy mắt đem cường địch giảo sát. Nếu không phải mình giỏi về dùng kiếm, kiếm đạo kiến thức cơ bản cao, hiện tại cũng không phải một cái đầy bụi đất đơn giản như vậy. Không có chuyện sinh linh kiếm trong tay, giải quyết cái này mấy cái lôi đỉnh tê, quả nhiên độ khó cao không ta. Tô dạ một trận xấu mượn, cho tới bây giờ, hắn ngay cả một con lôi đỉnh tiện nghi đều không có chiếm được. Đường Ngọc vui vẻ, này nhân loại tiện kiếm đạo, không muốn lở. Mạnh nhất Lôi Đình Tê mạo xưng làm đại ca thân phận, nhắc nhở lấy còn lại Lôi Đình Tê, lại ăn ta một cái lôi điện. Một con lôi đỉnh T uống a một tiếng, lôi điện liền hóa thành hồ con điện, vèo cực nhanh tới. Tô Dạ lần này là không có ngu xuẩn như vậy, trực tiếp thả người nhảy lên, bước ra né tránh ra tới. Hướng nơi nào tránh? Lại ăn ta một cái. Ha ha ha. Tô giả mắt thấy mấy cái này lôi đình tê dần độn cười to, chỉ cảm thấy mình đối cái này lôi điện không thể làm gì, một thời gian cũng là lên đấu trí. Nếm thử ta cái này. Mắt thấy một cái lôi điện lao nhanh mà đến, Tô Dạ trong lòng bàn tay trực tiếp dựng dụng ra một đầu tự sắc hồ quang điện, cái này hồ quang điện lấp lóe hiện ra, hóa thành một đạo minh loè loẹt ánh sáng, đem lôi đỉnh tê kích xạ mà đến lôi điện tại chỗ hóa giải sạch sẽ. Sau đó, Tô giả trực tiếp một cước cất bước, liên tục xông mấy bước, nhưng phẩm là hướng phía hắn tiến công mà đến lôi điện, đều bị trong tay hắn tử sắc lôi điện hóa giải sạch sẽ. Còn còn có thể dạng này, mấy cái lôi đỉnh tê hoàn toàn mắt trợn tròn, căn bản không biết đến loại thủ đoạn này. Tiểu Tiêu tiên lôi quả nhiên dùng tốt. Tô Dạ biết miệng lên. Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức Quân thân tử sắc lôi điện tại chỗ tràn ngập toàn thân, để mấy cái lôi đỉnh tê lôi điện đối với hắn hoàn toàn không thể làm gì. Tê giời cắt to dạ tiến vào toàn diện phản kích tiết tấu bên trong, lôi điện trực tiếp bao khoảng thân kiếm, trước mắt một kiếm mà đi giống như sét đánh ngang hai, tại chốn điện ở phương, kia mới cười vui vẻ nhất lôi đỉnh tê bên trên, đánh cái này lôi đỉnh tê lúc này hét thảm một tiếng. Aiu, cái này lôi đỉnh tê lệch cạch ngã trên mặt đất, lan lộn kêu lên. Ta bị đánh, ta bị đánh. Còn lại mấy cái lôi đỉnh tê vội vàng đứng ra hỗ trợ. Bọn hắn cũng là không đốc Nhìn ra được Tô Dạ tại lôi điện phương diện lợi hại, ngay cả bọn hắn cái này lôi đỉnh tê đều khó mà tan tác thủ thắng. Chính là chiêu thức biến đổi, đúng là lao nhanh mà đến thời điểm, kia nước biển cuồn cuộn sôi trào. Giống, gao thép phía dưới, sóng biển vậy mà hóa thành một con to lớn thần tê bộ dáng, đỉnh lấy phía trước cự giác, sinh sinh hướng phía Tô Dạ bắn vọt đi qua. Tô giả mắt thấy cái này đại lượng sóng biển lăn lộn mà đến, cũng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới lôi đỉnh tê còn sẽ dùng thủ đoạn này. Vội vàng đem tiêu tiên lôi thu hồi lại, một kiếm bay đi. Bất quá một kiếm này xuống dưới, Đem sóng biển chỉ một thoáng cắt thành hai nửa, đáng tiếc rất nhanh, cái này sóng biển liền lại lần nữa hội tụ ra kêu cự tê bộ dáng. Tô giả không thể không biến đổi nữa pháp môn, trong tay diệt linh băng diễm chỉ một thoáng bảy biển ra đến, lật tay một trường vũ gia, cái này lăn lộn hội tụ cự tê, vậy mà tại cái này diệt linh băng diễm phía dưới, tại chỗ ngưng kết thành từng đạo khối băng. Giống, Bất quá đợi đến Tô giả một chiêu diệt linh băng diễm vừa kết thúc, vậy mà lại một con trong biển cự tê hội tụ thành hình. Cùng một chỗ phóng thích, mạnh nhất lôi giống một cú họng, còn lại lôi hợp lực hội lượng, vậy mà chế tạo ra một con hoàn toàn khác biệt to lớn cự tê. Nhìn một cái, thình lình có một ngọn núi chi cao. Mà kia đỉnh ra độc giác, càng là nhìn thấy mà giật mình. Không có lời chứ. Tô giả khỏe miệng có quắc động. Như thế lớn cự tê, để hắn thật có một trận tê cả ra đầu. Hắn nếm thử dùng Diệt Linh Băng diễm đi tiến công, thế nhưng là Diệt Linh Băng diễm đàng băng, ngay cả cái này trong biển cự tê chân đều không có cách nào giam cầm ở, liền bị cái này trong biển cự tê đập phá, bay thẳng mà tới. Rút lui trước, Tô giả biết mình đối phó cái này mấy cái cảnh giới càng hơn mình cự tê không rất dễ dàng, rước quát cũng không do dự, lách mình nhảy lên, liền rời đi nơi đây muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện ra thiên thần hoàng, hoặc chặt chú ý nhiệt độ văn học mạng hoặc là giờ giờ vđ vđ 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng một chỗ trò chuyện thích ghét giá cờ hờ g 1 chương 1128, bản mệnh linh kiếm đốc thành, thứ tám càng. Chương 1131, bản mệnh linh kiếm đốc thành, thứ tám càng. Tô Dạ cũng sẽ không ở thời điểm này vơ ngớ ngẩn, lúc đầu cái này lôi đỉnh tê số lượng đủ nhiều, lại hoàn toàn chiếm cứ địa lý ưu thế, lại cảnh giới càng hơn hắn, đánh không lại liền đi, không, có gì mất mặt bất quá mấy cái lôi đỉnh tê hiển nhiên rất vui vẻ, mắt thấy Tô Dạ thoát đi, nếp miệng cười to nói, "Ha ha, đánh chạy, đáng đời." Tháng lặng đi ngủ. Tô Dạ lần này rời đi về sau, vẫn chưa sốt ruột trở về, thời gian 10 ngày còn có chút dư đầu. Đủ hắn tại cùng cái này, mấy cái lôi đỉnh tê quẩn nhau mấy cái vừa đi vừa về, thừa dịp bản mệnh linh kiếm chưa tới tay thời điểm, hắn ngược lại là có thể mượn mấy cái lôi đỉnh tê, trợ giúp hắn lĩnh ngộ một chút kiếm đạo. Đã cái này mấy cái lôi đỉnh tê cản trở mình không gặp được kia có mình, vậy liền để mấy cái này lôi đỉnh tê coi là mình luyện tập đối tượng đi. Cái mấy cái lôi đỉnh tê vui tươi hơn hở coi là Tô Dạ rời đi, liền trực tiếp há mồm thở dốc, thương nào ngất ngủ. Kết quả ai biết, không đến nửa ngày, Tô Dạ một giọng liền hô đi qua. "Xuân Tê, ta lại tới." Tô Dạ đặt chân không trùng, nhếch miệng mỉm cười. "Lại là ngươi cái này nhân loại." Mấy cái lôi đỉnh tê dựng dâu trừng mắt, nhìn xem Tô Dạ không khỏi là một bộ mặt lâm đại địch bộ dáng. "Ngươi lại nghĩ bị chúng ta đánh chạy? Ngươi làm gì lao nhớ thương địa bàn của chúng ta?" Một nước bọt dứt lời sau đó, Tô Dạ cũng cười cùng mấy cái này vẫn là còn trẻ con linh trí yêu thú nghị luận, trực tiếp ra tay đánh nhau. Phen này giao thủ đã có thể nói là hôn thiên ám địa, bất quá đáng tiếc, cái này mấy cái lôi đỉnh tê một chiều cuối cùng hợp lực tiến công, Tô Dạ vẫn là tìm không thấy phá giải pháp môn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Về sau, Tô Dạ lại một lần nữa đến đây, để mấy cái lôi đỉnh tê chửi ẩm lên, cảm thấy Tô Dạ chỉ hoán bọn chúng đi ngủ thời gian nghỉ ngơi. Tô Dạ cũng mặc kệ mấy cái lôi đỉnh tê là thế nào nghĩ, lại một lần nữa cùng cái này mấy cái lôi đỉnh tê đánh khó khăn chia liệp. Trong lúc nhất thời, xung quanh hải vực lại nhấc lên từng đợt sóng gió. Mà Tô Dạ cũng là tại cái này mấy trận chiến bên trong, đạt được không ít chỗ tốt. Mặc dù vẫn là thắng không được cái này mấy cái lôi đình cự tệ, nhưng là Tô Dạ rõ ràng cảm thấy mình trên kiếm đạo lý giải lại càng thắng rồi hơn một bậc. Áp lực, áp lực. Tô Dạ hiện tại hai tay để trần, tại một mảnh bờ biển trước nghỉ ngơi, nhếch miệng cười nói, chỉ cần có áp lực, của ta kiếm đạo liền có thể có tăng lên. Xem ra kiếm đạo cũng không phải là xôi gió xôi nước có thể thu hoạch được tăng lên, nhất định phải cảm giác được áp lực mới được. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên nhạy cảm phát giác được cái gì, luôn cảm thấy âm thầm có người nhìn mình chằm chằm đông Thật kỳ quái, gần chút thời gian đến, đã không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tô Dạ nghi hoặc không thôi. Chỉ cần ta còn tại ba tông bên trong, loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác liền lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, nhưng chỉ cần ta vừa ra tới, loại cảm giác này liền lập tức lại sẽ xuất hiện. Hắn một mực hoài nghi có phải là huyết hồn người để mắt tới mình. Dù sao càng nghĩ, cũng chỉ có huyết hồn người mới có lý do đối với hắn tiến hành nhớ mãi không quên ám sát. Thế nhưng là không thể tưởng tượng chính là, mỗi một lần loại cảm giác này sinh ra sau không bao lâu, liền lại biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Chẳng lẽ là ta quá mẫn cảm rồi? Tô giả một mặt mờ mịt. Hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, cấp tốc đi, vừa vặn thời gian không sai bị lắm. Hắn cũng là thời điểm trở về lấy kia 6 thanh bản mệnh linh kiếm. Ngay tại Tô Dạ rời đi về sau, một thân ảnh dần dần hiện hiện tại bên trong vùng thế giới này, đây là một cái vóc người luyện chuyển nữ tự áo trắng, nó khí tức như tuyết, khí chất thánh lánh bên hông buộc lấy một chùm đai lưng đem nó dáng người phát họa vô cùng mỹ chỉ gọi một cái phong hoa tuyệt đại. Nàng chính là Phương Đông Tố Tuyết. Bất quá thời khắc này, Phương Đông Tố Tuyết trong tay dẫn theo một bộ áo đen thi thể. Phương Đông Tố Tuyết một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nắm lấy cái này áo đen thi thể, nhẹ nhàng ném tới trong miệng, "Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, ngươi phải làm sao cảm tạ ta mới được?" Đây đã là cái thứ ba muốn giết ngươi huyết hồn thành viên, mặc dù biết người kia con dối có mấy phần môn đạo, cũng là không tính e ngại những này thông thần cảnh huyết hồn, bất quá, ta cái này khi sư tị ngược lại cũng không thể thấy chết không cứu không phải. Nói xong lúc, Phương Đông Tố Tuyết hóa thành một sợi khói xanh, liền một lần nữa không thấy bóng dáng. Mà không lâu sau đó, Tô Dạ một lần nữa trở lại lăng trong nhà, lại một lần nữa trở lại lăng ra, Tô Dạ không khỏi lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Đối Tô Dạ người sùng bái không phải số nhìn thấy Tô Dạ lúc, khó tránh khỏi sẽ khiến một trường phâm ba. Tô tại những hộ vệ này dẫn đầu hạng, một lần nữa trở lại nguyên hàng tu dưỡng chỗ. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tới thật đúng là đúng giờ a." Lăng Nguyên Hằng ha ha cười to một tiếng, "Đến liền tốt, cho ngươi xem một chút, La Phu cái này vất vả hơn một tháng thành quả. Tiên Bối rèn đúc tốt rồi." Tô Dạ mừng rỡ nói, vốn cho rằng Lăng Nguyên Hằng khả năng còn sẽ xuất hiện một chút sai lầm, không nghĩ tới cái này Lăng Nguyên Hằng nói 10 ngày liền 10 ngày. Bốn thời gian 10 ngày đem cái này 6 thanh bản mệnh linh khí rèn đúc tốt, vẫn là sen lẫn cựu tiêu vẫn thạch ở bên trong, như vậy đoạn luyện khí bản lĩnh, cũng không được tiêu đột nhiên sẽ nói, toàn bộ Thánh Dương vực bên trong, tuyệt đối là luyện khí nhân. "Yên tâm, ta và ngươi nói 10 ngày, tuyệt đối chính là 10 ngày." Đang khi nói chuyện, Lăng Nguyên hằng từ hỏa lô kêu bên cạnh bên trong một khối trong ao, phất tay áo lây ra từng thanh từng thanh linh kiếm. Những này linh kiếm toàn thân đều là màu đen, màu đen bên trong lại sen lẫn tự sắc cùng màu lam hoa văn, mà lại mảnh mảnh quan sát, có thể nhìn thấy linh kiếm này mũi kiếm ra chỗ, còn có từng đạo nhàn nhạt màu đỏ, không biết lấy Lăng Nguyên hằng tại rèn đúc 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc, đều dùng biện pháp gì. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, hảo kiếm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, là đủ nhìn ra được cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm quỹ phụ thần công, so trước đó mình tại thiên hà pháp thần lúc Làm ra kia chuyển sinh chi kiếm mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, cây vốn không cùng đẳng cấp cấp bậc tổ tại. Lăng Nguyên hằng cười vớt ve sợi dâu, hắc hắc nói ra, nói đến, lão phu luyện khí tiêu chuẩn là một bộ phận, Tô Dạ tiểu hưu cho thần thể của ta chi hỏa nhưng cũng chiếm cứ rất nhiều nhân tố, bởi vì cái này hỏa diễm, ta mới có thể tại hơn một tháng liền hoàn thành trận này lư khí. Mà lại vì các phương diện tinh tế làm công, lão phu thế nhưng là một cái đồ đệ đều không có gọi, tự mình một người hoàn thành những thứ này. Tô Dạ không khỏi cảm kích, thật là nhiều tạ lăng tiền bối. Ai, không cần, đây là nơi nào? Tiêu Tiễn Bối đã đều đưa ngươi cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm phó thác đến ta chỗ này, ngươi sao lại cần khách khí với ta cái gì?" Lăng Nguyên Hằng nhếch miệng cười nói. "Đối với Tô Dạ, mặc dù thiên phú dị bẩm, những ngày qua đến danh tiếng vô lượng. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là nghỉ ngơi lấy sức, nhiều năm không hỏi thế sự. Mối chốt nhất vẫn là Tiêu giật Nhiên cùng Tô Dạ quan hệ. Hắn cũng không đốc, nhìn ra được Tiêu giật Nhiên đối Tô Dạ coi trọng, một tới hai đi, tự nhiên là khách khí với Tô Dạ vô cùng." Tô tiểu Hữu, xem thật kỹ một chút cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm có khác biệt gì chớ đi." Lăng Nguyên Hằng cười mắt nói. "Tô Dạ vừa vận muốn nhìn Bị Lăng Nguyên hàng tiểu nói này, từ mạnh quan sát. Quy 1 chương 1129, thao thiết chi huyết, thứ 9 càng. Chương 1132, thao thiết chi huyết, thứ chín càng. Tô giả mặc dù đối luyện khí nghiên cứu không sâu, nhưng là đối kiếm lý giải vẫn là 10 phần sâu. Nhìn thấy cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm thời điểm, Tô giả không khỏi dung nhập trong đó. 9 tầng mây sắt dung luyện qua đi là màu đen, lam tiền bối dùng ta cựu tiêu vẫn thạch là chủ vật liệu đi dung luyện, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm toàn thân màu sắc tất cả đều là màu đen. Bất quá ở giữa lại cấn từ từ sắc cùng màu lam hoa văn, lại không biết ra sao tác dụng. Tô Dạ kìm lòng không được mà hỏi, con mắt đặt ở cái nải giao thoa hoa văn bên trên, trong lòng rất là không hiểu. Lăng Nguyên Hằng cười ha ha nói, "Tô giả tiểu hữu quan sát ngược lại là rất nhanh, cái này tử sắc hoa văn là ta dung nhập biển xanh thép, biển xanh thép cùng ngươi kia xanh lam vô cực lửa, một khi dung luyện, sẽ sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Nó cho dù là cùng Cửu Tiêu vẫn thạch loại này vẫn thạch sen lẫn cùng một chỗ, cũng có thể để cả thanh kiếm trọng lượng phóng tới nhẹ nhất." Thằng như một thanh kiếm trọng lượng phóng tới nhẹ nhất, mang tới hiệu quả là cái gì? Tô tiểu hữu nghĩ đến hẳn là rất rõ ràng đi. Tô Dạ như thế nào không hiểu rõ? Kỳ thật đối với đến hắn cảnh giới này võ giả, trọng lượng đã không cần cân nhắc cho dù là và cân nặng 10 vạn cân lượng vũ khí cũng có thể dùng linh lực tùy tiện điều khiển điều khiển thế nhưng là cái này thao túng tại chi tiết phương diện lại là có rất nhiều khác biệt bất đồng nơi nào thứ nhất là linh lực hao tồn thứ hai là tốc độ Thần thânhôn là võ giả thứ hai ánh mắt như vậy Linh lực liền là võ giả thứ hai chi tay một khi trọng lượng quá mức liền xem như linh lực cũng sẽ không chịu được nổi dẫn đến điều khiển tốc độ cùng linh lực haoồn sẽ khá là nghiêm trọng không có cách nào làm được trường kỳ điều khiển chiến đấu thời điểm thay đổi trong ngày mắtạ này một cái đứng không chi tiết rất dễ dàng bị người bắt đến Băng không, bản mệnh linh kiếm cũng sẽ không bị mỗi người như thế yêu cầu nghiêm khắc. Tiền bối cân nhắc thật đúng là cẩn thận. Tô Dạ mừng rỡ nói, giống là trước kia tại Thiên Hà Pháp Thần Cung luyện chế chuyển Sinh chi kiếm, nơi nào có cái hiệu quả này. Đã như vậy, vậy cái này màu lam hoa văn đâu? Thì có ích lợi gì chỗ? Tô giả hiếu kỳ hỏi. Lăng Nguyên Hằng cười nhạt nói, màu lam hoa văn là ta áp dụng vạn năm cựu long mỏ trộn lẫn vào trong đó, vạn năm cựu long mỏ chế tác vũ khí, có ưu điểm lớn nhất. Tô Dạ tiểu hữu nhưng biết là cái gì? Tiền bối mời nói. Tô Dạ không khỏi nói, tại luyện khí phương diện, hắn xác thực không có cách nào ngẩng đầu luận đủ. Lăng Nguyên Hằng nhếch mép miệng, cựu Long mỏ chế tác vũ khí, ưu điểm lớn nhất chính là có thể dung nhập thần hồn tiến vào bên trong. Dung nhập thần hồn? Tô Dạ không hiểu. Những cái hoa văn nhìn như là hoa văn, trên thực tế có một đầu nhằn nhặt lỗ lõm, chỉ cần ngươi đem thần hồn đánh vào trong đó, cái này cựu Long mỏ năng lực liền sẽ hiện hiện ra. Lăng Nguyên Hằng cười nói, Tô Dạ không khỏi đem thần hồn nếm thử đánh vào trong đó, lại tập thể dục hống, một phen điều khiển phía dưới, Tô rất nhanh liền phát giác được không đúng. Cảm thấy, Lang Nguyên Hằng cười nói, Tô Dạ một hơi thật sâu, cảm thấy không đúng chỗ nào. Lăng Nguyên hỏi, không có âm thanh thần hồn cũng không cảm giác được, thậm chí một điểm động tính đều không có. Nếu như không phải mắt thường đi nhìn, thậm chí đều cảm thấy có phải là ảo giác hay không. Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Lăng Nguyên hằng ha ha cười nói, đây chính là cựu long mỏ đặc điểm, mà vạn năm cựu long mỏ càng đem cái này ẩn nấp hiệu quả phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Ta nhìn Tô giả tiểu hữu thiện dùng hư không kiếm pháp loại này đã cơ bản thất truyền hồi lâu, lại không có người nào học được kiếm pháp, liền cân nhắc đến điểm này. Chỉ bất quá chỉ là đánh vào như vậy một chút cựu long mỏ, liền làm được lấy cựu long mỏ vì tài liệu chính chỗ đạt tới hiệu quả, thế nhưng là khó như lên trời gia cũng là hao phí cái giá rất lớn cùng công lực, mới cho Tô Dạ Tiểu Hữu làm được những này. Tô Dạ mừng rỡ không thôi, vội vàng cảm kích Lăng Nguyên Hằng. Cảm kích Lăng Nguyên Hằng đồng thời cũng tự nhiên cảm kích Tiêu Dật Nhiên. Hắn biết Tiêu Dật Nhiên thực đang giúp hắn nhiều lắm, không có Tiêu Dật Nhiên, cái này Lăng Nguyên Hằng ăn no rồi việc lấy cho hắn làm ra bực này thần kiếm. Ngươi nhìn nhìn lại, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm còn có bất đồng nơi nào? Lăng Nguyên Hằng hắc hắc tự lắc đem con mắt bỏ vào trên kiếm phong, nói ra, cái này trên kiếm phong nhàn nhạt, nhạt màu đỏ, là chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Hữu quan sát quả mỉ vi. Liếc mắt liền thấy cái này trên kiếm phong vấn đề. Lăng Nguyên Hằng miết miệng nói ra, cái này trên kiếm phong màu đỏ, có thể nói là ta lần này vì Tô giả tiểu hữu tận khả năng tối đa nhất làm sự tình, cái này trên kiếm phong màu đỏ, là ta chân tàng nhiều năm hung thủ thao thiết chi huyết tạo thành. Thao thiết chi huyết, Tô giả hơi kinh hãi. Cái này Lăng Nguyên Hằng ngay cả thời kỳ viễn cổ hung thú thao thiết chi huyết đều có thể là được. Thao thiết loại này thái cổ hung thú, thời đại này tự nhiên là khó gặp, ta là tìm được một chút có được thao thiết chi huyết tạp giao loại. Sau đó lấy tinh thuần nhất thao thiết chi huyết, sưu tập rất nhiều năm, mới sưu tập như vậy một bình. Thao thiết chi huyết gặp một lần lựa liền sẽ ngưng kết, trở thành như thép như tấm thép cứng rắn trạng thái, mà ngưng tụ thành hình thao thiết chi huyết cùng phổ thông sắt thép còn không giống. Thường nhân chỉ cần chạm đến cái này ngưng kết thành hình thao thiết chi huyết, nhẹ thì thụ thường, nặng thì trực tiếp thân thể hư thối. Lăng Nguyên Hằng nói ra, tăng thêm thao thiết chi huyết làm được cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm, tăng cường chính là cái này 6 thanh kiếm cắt năng lực. Tô giả tiểu hữu cũng biết, bản mệnh linh kiếm cùng linh bảo thiên linh bảo không giống. Cái này hai người sau có bản thể minh văn tại, đại lượng minh văn sẽ để cho ngày này linh bảo cùng linh bảo bản thân liền có được cực mạnh ý lực, bản mệnh linh kiếm mạnh yếu xem xét chất liệu, hai liền nhìn võ giả thực lực. Cái này cũng liền dẫn đến bản mệnh linh kiếm có hiệu quả nhiều khi là không bằng linh bảo cùng thiên linh bảo. Nhưng là bây giờ, không giống. Lăng Nguyên Hằng tự tin sung mãn mà nói, thanh kiếm này chỉ cần đánh chúng cương địch, không nói một chiêu mất mạng, nhưng cũng có thể một kích định đoạt thắng bại. Tô giả nhìn xem 6 thanh bản mệnh linh kiếm, hết sức hài lòng. Hắn biết, Lăng Nguyên Hằng là thần xuất lực. Tiến bước vì vãn bối làm như thế tinh tế. Vạn Bối là thật không biết như thế nào cảm kích tiền bối à. Tô giả nói. "Ê, Tô giả tiểu hữu nếu quả thật phải cảm kích ta, kia xanh lam vô cực lửa liền lại cho ta một điểm đi. Dù sao ta cái này thao thiết chi huyết cũng dùng non nửa bình." Lăng Nguyên Hằng tựa hồ sớm liền đợi đến Tô Dạ nói lời này đâu, một chút cũng không xấu hổ trực tiếp muốn lửa cháy đến, về phần ngươi kia lửa, ngươi mà nói bản thân liền là vô cùng vô tận. Hắc hắc hắc. Tô giả một trận dở khóc dở cười, không nghĩ cái này Lăng Nguyên Hằng thật đúng là lão ngoan đồng tính cách. Bất quá đã đối phương đã muốn, hắn nơi nào sẽ từ tuyệt, cái này hỏa diễm là tiền bối nên được, tiền bối tiếp hảo. Lăng Nguyên Hằng lập tức sẽ có được không gian độc lập bình lấy ra, đi trang tô dạ hỏa diễm, trong lúc nhất thời, lại đem tô dạ linh lực trong cơ thể hao tổn cái 78 phần, cái này bình mới là trang tràn đầy. Tuất, tuất. Lăng Nguyên Hằng đạt được những ngọn lửa này, cười không ngậm mồm vào được, phảng phất cái này mua bán cũng không có như vậy lỗ vốn. Quy một chương 1130, trong kiếm chi hồn, thứ 10 càng. Chương 1133, trong kiếm chi hồn, thứ 10 càng. Đối với tô dạ mà nói, hỏa diễm vô luận cho bao nhiêu, với hắn mà nói đều là không lỗ. Bây giờ có thể dùng cái này hỏa kết giao một cái luyện khí sư. Tính thế nào cái này mua bán đều phù hợp. Bây giờ, Tô Dạ đón lấy cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm, Tô Dạ cũng là tâm tình khó mà bình tĩnh trở lại, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm hắn khát vọng quá lâu, chỉ là một mực khổ không cơ hội đi rèn đúc thôi. Hiện tại không chỉ rèn đúc ra, rèn đúc ra hiệu quả, còn vượt xa khỏi bản thân hắn dự đoán kế. Tô giả hai mắt nhắm lại, dự định vận chuyển mình đã tu luyện mà thành cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. 6 thanh bản mệnh linh kiếm, một thanh bị Tô Dạ nắm trong tay, mà đổi thành bên ngoài 5 thanh là phân biệt 5 cái phương hướng, bảo hộ tại Tô Dạ quần thân, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ra Tô Dạ tại trạm đến 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc, phản phất ngộ đến cái gì, một nháy mắt bắn ra, tựa như tại không trung lộng lấy múa, đẹp làm say lòng người. Đây là? Một đám lang nguyên hàng tỷ nữ nhìn thấy Tô Dạ cử động như vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc hỏi thăm về tới. Lăng nguyên hằng lịch việc phong phú, nhìn một cái, liền đại khái hiểu rõ ra, thì ra là thế, tiểu gia hỏa này là tại trạm đến 6 thanh bản mệnh linh kiếm lúc, đột nhiên ngộ ra một chiêu kiên quyết. Nó đang vận hành trong lòng mình suy nghĩ, không muốn đi quá dậy. Vâng. Mấy cái nữ nghe vậy, đồng dưng khẽ mình, tất cả đều đem thanh âm thả nhỏ đi rất nhiều, lại không dám tiến lên quá Lĩnh ngộ lại như vậy chuyện dễ dàng sao? Người này chỉ là chạm đến cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm liền lĩnh ngộ. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Mặc dù tiểu tử này sơ ngộ ra chiêu này kiếm quyết đồng thời chẳng ra sao cả, xem ra qua quyết bình bình, nhưng là có thể xúc tu liền ngộ ra đến, như vậy ngộ tính cũng là kinh người vô cùng. Nhắc tới cũng là, nếu như kẻ này thiên tư thường thường, Tiêu giật Nhiên tiền bối cũng không có cách nào coi trọng như thế tại nó. Ta nghe nói vài ngày trước, Tiêu Tiền bối vì kẻ này, thậm chí cùng kia cổ linh sư tổ trợ mà rồi. Có thể thấy được kẻ này tại Tiêu Tiền bối trong lòng phân a. Lăng Nguyên Hằng bồi ngồi mãi thôi. Lao tổ, ngài thân ở chỗ này, làm sao ngay cả Thanh Hà tông sự tình đều hiểu rõ rõ ràng như vậy?" Mấy cái tỷ nữ một mặt mỉm mỉm, cho cười, "Mấy người các ngươi còn thật sự cho rằng ta là thật không hỏi thế sự a, nếu như lão phu thật không hỏi thế sự, Lăng ra còn có thể dựa vào ai đến tụ hộ?" Chỉ nhìn mấy người các ngươi tại cái này tao thủ thủộng tư. Lăng Nguyên Hằng cười cười. "Ai nha, Lao tổ, ngươi hỏng." Mấy cái tỷ nữ mỹ nhãn như tơ đạo. Lăng Nguyên Hằng rất là hư trái một cái, phải một cái, nhưng ánh mắt lại tập trung ở đồ dạ trên thân thể, càng phát ra cảm thán. Bộ kiếm pháp này, bị kẻ này sơ sáng tạo ra lúc đến xem ra còn không có gì, nhưng bây giờ càng chạy càng có ý cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Lăng Nguyên háng híp mắt, mà lại, hắn một hơi nắm giữ năm thanh bản mệnh linh kiếm, lại còn thật vận dụng vô cùng thông thuận, một điểm đường rẽ đều không có ra. Dựa theo lẽ thường đến nói, một võ giả tu luyện kiếm đạo công pháp, chỉ có thể dùng một thanh bản mệnh linh kiếm. Trước đó hắn cũng nhắc nhở qua Tô Dạ, thế nhưng là Tô Dạ vẫn thật là vận dụng một chút vấn đề đều không có. Xem ra cùng tiểu tử này công pháp có quan hệ, cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm bị nó giàn đúc ra quả nhiên không phải là không có nguyên do. Lăng Nguyên Hàn Yên lặng nghĩ đến, Tô giả hiện tại đích xác đắm chìm ở trong thế giới của mình, kiếm linh thế giới mở, trước đó một mực lấy bản mệnh linh kiếm đối ngũ tạng lục phủ diễn luyện. Quả nhiên để ta bây giờ có được đủ có thể đủ điều khiển 6 thanh bản mệnh linh kiếm năng lực. Tô giả mừng rỡ không thôi, 6 thanh bản mệnh linh kiếm vận dụng, nhịp nhàng ăn khớp, dính liền hoàn mỹ vô khuyết. Ta hiện tại sáng tạo ra chiêu kiếm pháp này, mặc dù chỉ là lâm thời sáng tác, nhưng là dùng để phối hợp 6 thanh bản mệnh linh kiếm, cũng là đầy đủ. Chiêu này xem như ta độc hữu chi chiêu, liền đặt tên là Bạch Điểu Phượng đi. Cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm bay múa, nhanh như thiểm điện, như bách điểu là vũ, lại tập trung cùng một chỗ, thiểm điện đâm ra, làm tên này cũng không có gì. Cái này đích sắc là hắn độc hưu chi chiều, coi như chuyển cho những người khác cũng dùng không tới. Tô giả tiểu Hữu, nhìn thấy Tô giả từ lĩnh ngộ bên trong đi ra, Lăng Nguyên Hằng vỗ tay một cái tâm, ha ha cười nói, Tô giả tiểu Hữu, ngươi trên kiếm đạo ngộ tính, thực tế là Lao phu bình sinh nhìn thấy. Không tệ, không tệ. Tiền bối quá khen. Tô giả nói ra, vạn bối chỉ là có chút lĩnh ngộ, điểm này lĩnh ngộ ở tiền bối loại này cao nhân trước mắt, thực tế là không đáng giá được nhắc tới, để tiền bối chê cười. Lăng Nguyên Hằng nhìn Tô Dạ không kiêu không gấp, trong lòng càng là vui vẻ, loại người tuổi trẻ này, cũng trách không được tiêu dật nhiên như thế thưởng thức. Đáng tiếc, bọn hắn lăng gia sao liền không sinh ra như thế ưu tú người trẻ tuổi. "Tô Dạ à, ngươi cái này 6 thanh bản mệnh linh kiếm, hiện tại thiếu khuyết chính là kiếm hồn, không sai đi?" Lăng Nguyên Hằng mỉm cười. "Ân, không sai." Tô Dạ nhẹ gật đầu. "Bây giờ chỉ có mẫu kiếm có được vạn năm kiếm hồn, còn lại năm thanh tử kiếm cũng còn còn không có. Một thanh kiếm, nhưng nếu không có kiếm hồn, chính là không có linh hồn kiếm. Mà một cái kiếm hồn, thì quyết định một thanh kiếm hạn mức cao nhất." Hiện tại ngươi năm thanh tử kiếm đều không có linh hồn, cách phát huy ra toàn bộ y lực còn rất xa." Lăng Nguyên Hằng nói. tiền bối nói đúng lắm, chỉ là Vãn Bối hiện tại muốn ôn dưỡng ra năm thanh tử kiếm kia kiếm hồn thực tế không phải nhất thời bán hội sự tình. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì hơn ngàn năm mấy trăm năm, Vãn Bối cũng trở không được." Tô giả ngưng lông mày nói, "Mà lại chọn vẹn năm thanh, thời gian hao phí chỉ sợ càng dài, cho nên Vãn Bối là nghĩ tìm cơ hội săn giết một chút yêu thú cường đại, lợi dụng yêu chi hồn phách, chế tạo thành một cái kiếm linh ra." Lăng Nguyên Hằng giờ khóc giờ cười mà nói, "Tô Dạ tiểu hữu, không phải vậy, ngươi làm như thế là rất lựa chọn xuẩn." Tiên nối vì sao nói như vậy? Tô Dạ không hiểu nói. Ngươi làm kiếm tu, cũng lẽ ra biết, ngươi phải săn giết mạnh cỡ nào yêu thú mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhỏ yếu yêu thú hồn phách không đủ mạnh, yêu thú cường đại bị ngươi săn giết về sau tràn ngập hàn khí, làm làm bản mệnh linh kiếm kiếm hồn, hàn khí liên tục xuất hiện, gì để phát huy ra thực lực mạnh nhất?" Lăng Nguyên hằng nói. Tô giả lắc đầu nói, đạo lý van nối tự nhiên minh bạch, chỉ là muốn thông qua biện pháp khác đi đạt được kiếm hồn, độ khó chỉ sợ đều không thấp. Ân, như thế làm có ngươi. Ngươi nói không sai, thông qua những biện pháp khác đạt được kiếm hồn, khó khăn xác thực rất cao, bất quá Lão phu ngược lại không phải là không thể cho ngươi một trận cơ duyên." Lăng Nguyên Hằng vừa cười vừa nói, "Tô giả không khỏi nói ra, ý của tiền Bối là?" Lăng Nguyên Hằng nói, "Tô Dạ, chúng ta Lăng gia tổ tiên từng xuất hiện một vị như Tiêu tiền Bối như vậy kiếm thánh cường giả, mặc dù tu vi không bằng Tiêu tiền Bối, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng cũng là đạt tới vô cực kiếm cảnh cảnh giới. Bất quá, nó đã vẫn là có mấy ngàn năm lâu." Hắn sau khi ngã xuống, lấy cường đại ý cảnh bảo trì mình hết thệ kiên nghị thần hồn không tiêu tan, ngươi cũng biết vì sao. "Cái này là vì sao?" Tô hiếu kỳ nói. Hắn cả đời chung với kiếm đạo, chết rồi Giấc mộng của hắn cũng là trở thành trong kiếm chi hồn. Lăng Nguyên hùng nói: Quy 1 chương 1131, Tuyệt tích kiếm chủng, thứ 11 càng. Chương 1134, Tuyệt tích kiếm chủng, thứ 11 càng. Tô giả manh hít vào một hơi. Cái này là bực nào chi quyết đoán, cỡ nào chi đối kiếm đạo truy cầu. Cũng trách không được vị tiền bối này cao nhân, có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới, vẹn vẹn phần này đối kiếm đạo truy cầu cùng chấp nhất, thân sau khi chết còn muốn lấy hồn phách theo đuổi kiếm hồn chi đạo, có thể thấy được nó đối kiếm đạo trung thành cảnh cảnh. Vị tiền bối này, thật là không tầm thường. Tô Dạ cảm khái nói: Loại này đối kiếm đạo chấp nhất, vãn bối thực tế bội phục. Đúng vậy a, giấc mộng của hắn đáng giá để người tôn trọng. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta lăng ra tại nó vẫn là hậu nhân, cơ hội chính thành đều là tại thu kiếm, ngươi cũng đã biết vì sao." Lăng Nguyên hằng hỏi. "Muốn cho vị tiền bối này một vị cuối cùng kết cục." Tô Dạ nói. Lăng Nguyên hằng nói ra, từ sau người tình ý đến nói, "Chúng ta những này làm hậu nhân, sao có thể nhận tâm để lão tổ linh hồn chịu đủ sương gió của tháng 5. Mau mau tìm đến một cái kiếm kết cục, cũng là chúng ta những hậu nhân này hiếu tâm." Từ trên lợi ích đến nói, lão tổ năm đó quý làm kiếm thánh cảnh giới, nếu như để nó làm kiếm hồn, Ngươi nói thanh này bản mệnh linh kiếm hạn mức cao nhất cao bao nhiêu?" Lăng Nguyên Hằng cười ha hả nói, "Chỉ sợ, toàn bộ trên đời có thể nói so lão tổ hiệu kiếm người cũng không có mấy cái, để hắn làm kiếm hồn, loại chuyện này ai không nguyện ý. Cũng chính bởi vì vậy, dù là ta cái này kiếm đạo tiên phu thực tế người, cũng đang lựa kiếm. Chỉ tiết của ta kiếm đạo tiên phu thực tế là thường thường không có gì lạ, luyện mấy ngàn năm, cũng mới chỉ là khó khăn lắm tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh, sự tình đến bây giờ, kiếm ý này cảnh giới chỉ sợ còn không bằng ngươi, ngươi nói ta này tiên phu keo kiệt không keo kiệt." Tô Dạ cung kính nói, "Tiên bối cũng không cần tự coi nhẹ mình." Ngài một bên kiêm tu con đường lợi thí, một bên tu luyện kiếm đạo. Cả hai có thể đều đạt tới trình độ như vậy, đã là thiên phú hơn người. Người bình thường nơi nào so được a? Người tiểu từ này ngược lại là nói ngọt vô cùng, ta thật sự là càng ngày càng thích người a." Lăng Nguyên Hằng ha ha cười nói, "Bất quá, trở lại chuyện chính á lão tổ quý làm kiếm thánh, chính là là chân chính hiểu kiếm người, người bình thường này kiếm, hắn há lại sẽ để ý đâu. Chúng ta lăng ra nhiều năm như vậy, bao nhiêu kiếm tu luyện một chút kiếm đạo, lại không ai cuối cùng để lão tổ vừa lòng thỏa ý." Nói đến đây, Lăng Nguyên Hằng thở dài, lúc đầu lão tổ linh hồn Chúng ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho cho còn lại họ khác người, sẽ chỉ lưu cho người trong nhà hưởng dụng. Nhưng lão tổ khi còn sống vẫn chưa nói qua không thể để cho ngoại tộc người đã được, mà lại, thật sự nếu không cho lão tổ tìm tới một cái kết cục, chỉ sợ cũng thật không có thời gian. Cho nên Tô Dạ, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch. Tiễn bối, muốn để Vãn bối thử một lần. Tô Dạ có chút sợ hãi. Đây chính là lăng ra lão tổ linh hồn à, làm mình tử kiếm kiếm hồn, kia đối chính mình tăng lên coi như quá lớn. Ấn, ta liền là muốn cho ngươi thử một lần." Lăng Nguyên Hằng nói ra, kiếm đạo của ngươi phú, chính là lão phu bình sinh nhìn thấy. Nếu như ngươi cũng không được, cái kia chỉ có thể nói xác thực liền không có người có cơ duyên thu hoạch được lao tổ ưu hái. Cái này, lớn như thế lễ, vạn bối thực tế vô công, thực tế không dám tùy tiện đi thu. Tô Dạ suy đi nghĩ lại, vẫn là trước cự tuyệt phần này ân tình lớn. Ha ha ha ha. Lã Nguyên Hàng sướng cười nói, ngươi nghĩ đi đâu, lão phu còn không có hảo phóng đến đem lao tổ hồn phách cho ngươi, còn thứ gì đều không cần ngươi. Ngươi muốn có được đi nếm thử cơ hội, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện này, ngươi ta xem như lẫn nhau đánh cược một lần. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta chẳng những cho ngươi cơ hội này, tại kiếm hồn vực diện. Ta còn có thể cho ngươi thêm một trận cơ duyên." Ồ, oh, ý của Tiền Bối là, Tô Dạ không hiểu nói. Lăng Nguyên Hằng cười tủm tìm nói, "Rất đơn giản, Táng thiên Thần Địa bên trong, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi như có cơ hội, cần chiếu cố một chút chúng ta Lăng gia người." "Cái này?" Lăng Tiền Bối, Vãn Bối không nói trước có thể hay không tiến vào được Táng thiên Thần Địa. Coi như tiến vào được, chỉ sợ Vãn Bối thực lực cũng chưa chắc đến phiên ta đi chiếu cố người khác đi." Tô Dạ lúng túng nói. Lăng Nguyên Hằng cười ha ha nói, "Cho nên nói mới là cược một trận nha. Nếu như ta cược thắng, ngươi phải hảo hảo ngoan, ngoan chiếu cố chúng ta người nhà họ Lăng, đương nhiên Nếu như ta của tụ, kia cơ hội này khi tặng không ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, ngươi chỉ là đạt được cơ hội mà thôi, có thể hay không đạt được nhà ta lão tổ tán thành, hiện tại nhưng còn nói không chính xác đâu. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, vẫn chưa sốt ruột xác định, mà là hỏi, Tiền Bối nói tới một trận khác cơ duyên lại là cái gì? Lăng Nguyên Hằng giảng đạo, coi như ngươi đạt được nhà ta lão tổ tán thành, ngươi cũng chỉ là thỏa mãn một nhóm người kiếm kiếm hồn mà thôi, còn thừa lại bốn thanh, ngươi phải đi đâu phải? Tiền Bối có phương pháp. Tô Dạ không khỏi nói, tự nhiên có. Lăng Nguyên hằng nói: "Năm đó nhà ta lão tổ dù sao cũng là kiếm thánh cấp bậc tồn tại, đối với kiếm đạo lý giải, mười thế lực lớn bên trong, chúng ta Lăng ra vẫn là người nổi bật. Người muốn có được kiếm hồn, biện pháp tốt nhất chính là kiếm trùng." "Kiếm trùng?" Tô giảm như có điều suy nghĩ. "Kiếm trùng, chôn kiếm chi địa. Cương đại kiếm tu sẽ tại sau khi ngã xuống đem kiếm cùng kiếm hồn chôn giấu đi, loại địa phương này liền gọi kiếm trùng. Thánh Dương vực bên trong đồng thời không có cái gì bị người biết rõ kiếm trùng, nhưng là Thánh Dương vực bên ngoài sợ dị vực bên trong lại có một chỗ to lớn kiếm trùng." Kiếm này mộ bên trong chôn giấu có mấy trăm thanh kiếm, kiếm này mộ được xưng là Tuyệt Tích kiếm trùng. Chỉ vì kiếm này mộ chính là một chỗ hiểm tượng hoàn sinh từ địa, trong đó cường đại kiếm đạo ý chí, nếu không phải cảnh giới cực kỳ cường đại kiếm tu tiến vào bên trong, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị cái này cường đại kiếm đạo ý chí cho đè sợ." Lăng Nguyên hằng nói. "Cái này Tuyệt Tích kiếm trùng tại sở dị vực nơi nào?" Tô giả rất là cảm thấy hứng thú. "Vấn đề chính là ở đây." Tô Dạ nhếch miệng cười nói, "Biết Tuyệt Tích kiếm trùng vị trí cũng không có mấy cái, bằng không, ngươi cho rằng kiếm này tại sao lại tán dương dấu vết kiếm trùng? Nếu như ngươi giúp chúng ta ra Bản đồ này ta liền cho ngươi một phần, ngươi dựa theo địa đồ, tự nhiên có thể tìm được tuyệt tích kiếm trùng vị trí. Tô giả càng nghĩ, trận này đánh cực với hắn mà nói đồng thời không có cái gì minh xác tốt hết, thông qua Táng Thiên thần địa bên trong hỗ trợ, đi đạt được hai cái này tương ứng lợi ích, đem mình 6 thanh bản mệnh linh kiếm triệt để hoàn thiện, không lỗ. Tô giả nói ra, tốt, vãn bối đáp ứng tiền mỗi ngày. Đã như vậy, ngươi ta liền nói như thế định. Táng Thiên thần địa về sau, ngươi như còn sống, giao dịch tự nhiên là thực hiện. Lăng Nguyên Hàng nói. Tô Dạ đồng ý, hai người cũng không có bất kỳ cái gì lợi thế định, bởi vì bọn hắn biết Nguyên nhiên chính là bọn hắn lẫn nhau giao dịch nhất kiên cố gâm xiển. Tô Dạ lại cùng Lăng Nguyên Hàng thương nghị không bao lâu, liền cự tuyệt Lăng Nguyên Hàng giữ lại, rời đi lang dạ, không biết tiến về nơi nào. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mấy cái tỷ nữ lo lắng nói: "Lão tổ, ngày giao dịch này không khỏi cũng quá tùy tiện đi, thấy thế nào? Tựa hồ cũng là tiểu tử này chiếm tiện nghi một chương 1132, đại bại lôi đỉnh tệ, thứ 12 càng. Chương 1135, đại bại lôi đỉnh tệ, thứ 12 càng. Lăng Nguyên Hằng nghe mấy cái tỷ hoặc, cười lên ha hả: "Nếu như tất cả mọi chuyện đều như các ngươi suy nghĩ như vậy, chiếm hết tiện nghi." Ai còn nguyện ý cùng các ngươi làm giao dịch? Ta đích xác là bị thất thế, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cực sai tình huống dưới, bất quá đáng tiếc, đời ta trừ luyện khí bên ngoài, tốt nhất chính là cược. Mà lại ta gặp cược tất thắng, chưa hề thua qua. Nói xong lúc, Lăng Nguyên Hàng sướng cười quay người, ta đánh cược không phải cái này cùng Tô Dạ giao dịch, mà là tiêu giật nhiên tiền bối ánh mắt. Một đám tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, rất là lập lờ nước đôi. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ thì là trở lại cho nên chỗ, trỗ đến chi địa, chính là trước đây để cho mình chịu không ít khổ đầu lôi đỉnh tê chiếm cứ chi địa. Những này lôi tê đem nơi đây xem như địa bàn. Chính ở nơi này nằm ngáy o o, rất là say mê, bất quá cái này mấy cái lôi đỉnh tê cũng là nhạy cảm vô cùng, Tô giả đến lúc, rất nhanh liền cảm ứng được cái gì. Địa bàn ý thức xung tốc, đứng dậy liền hướng phía Tô Dạ phương hướng một tiếng to lớn gào hét. "Rõ, nhân loại, nhìn đến cấp ngươi chịu khổ đấu ít, ngươi lại còn dám đến địa bàn của chúng ta náo sự." Mạnh nhất lôi đỉnh tê giống to lên. "Hừ, cái này nhân loại chính là chịu khổ đầu quá ít, để chúng ta lại giáo hấn một chút hắn. Đúng, điện giật chết hắn." Mấy cái lôi tê vui sướng rất tự tin. Tô Dạ lại là lên khoe miệng. Cười ha hà nói, các ngươi lần này, nhưng phải cẩn thận một chút, muốn thắng ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Ăn trước ta một điện. Một con lôi đỉnh tê thủ xuất thủ trước, hồ quang điện phi tốc kích xạ mà đến, nhanh như thiểm điện, rất là hung mãnh. Tô giả tâm niệm vừa động, trong trước mắt, năm thanh bản mệnh linh kiếm từ kiếm, liền đã bảo hộ tại hắn quanh thân, hình thành một cái hoàn mỹ vòng bảo hộ. Bây giờ đạt được bản mệnh linh kiếm, Tô giả tự nhiên cũng phải hào hảo cảm thụ một chút bản mệnh linh kiếm chỗ tốt mới được. Mà cái này mấy cái lôi đỉnh tê, không hề nghi ngờ chính là hắn tốt nhất luyện tập đối tượng. Cong, thanh âm va chạm bắt đầu, lại rơi xuống Kia tiềm điện một kích lại đúng là không có đối Tô Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí để Tô Dạ chân sau hai bước đều không thể làm được. Cái gì? Mấy cái lôi đỉnh tê hơi kinh ngạc. Hắn kia sấm xét màu tím đều không có ra, làm sao liền đem chúng ta lôi điện đỡ được? Cái này mấy cái kiếm là chuyện gì xảy ra? Cái này mấy cái kiếm trước đó nhưng không có. Tô Dạ tiểu dung bộc lộ, cái này tử mẫu kiếm hiệu quả để hắn hết sức hài lòng. Bây giờ năm thanh tử kiếm bảo hộ tự thân, có thể nói là hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Hiện tại liền nhìn phe tấn công mặt, phải chăng đầy đủ. Ra. Tô Dạ điều khiển hai thanh tử kiếm nháy mắt lao nhanh bay ra. Còn lại ba thanh bảo vệ mình, mà nắm trong tay mẫu kiếm thì là vận sức chờ phát động. Xuyên. Đạo mắt công phu, hai thanh tử kiếm tiểu xuyên toa vào hư không bên trong, hoàn toàn không nghĩ ra. Đến cảnh giới này, Tô giả đối hư không lý giải, đối hư không vận dụng đã mảy may không cần lo lắng linh lực vấn đề. Hai thanh tử kiếm vào hư không bên trong xuyên qua, để mấy cái lôi đỉnh tê đều không nghĩ ra. Vạn pháp chớp bụi, Vạn kiếm tre. Tô giả một kiếm rơi xuống. Bây giờ đạt được vài thanh bản mệnh linh kiếm Vạn kiếm che chi uy, đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh, trong chốc lát, toàn bộ hải vực liền liền nhấc lên từng đạo sóng gió. Vô dụng. Những mài lôi đỉnh tê đã sớm nếm qua Tô Dạ một chiêu này, một chút cũng không hoảng hốt sợ hãi, nếp miệng liền mạnh kháng Tô Dạ chiêu này vạn kiếm che. Bất quá lần này nảy kháng, lại là được đến kết quả hoàn toàn khác biệt, hai con lôi đỉnh tê tại chỗ gánh không được, o á thảm, têo đi ra, ngã trên mặt đất thống khổ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đó vô dụng, vì cái gì lần này đau quá? Đau quá a. Cẩn thận. Còn lại ba con lôi đỉnh tê vội vàng toàn lực chống cự. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ kia qua lại trong hư không hai thành tựu kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào hai con lôi đỉnh tê trên thân thể. Cái này hai con Lôi đỉnh tê vào xem lấy chống cự Tô Dạ vạn kiếm che, hai thanh tử kiếm xuất hiện, nơi nào phản ứng tới, liền bị Tô Dạ một chiêu đánh trúng, đồng dạng ngã trên mặt đất, bước lên phía dưới thống khổ không thôi. Ta bản mệnh linh kiếm có thao thiết chi huyết. Kích bên trong, dù là cái này Lôi đỉnh tê lực phòng ngự cực mạnh, cũng được ngã xuống đất thống khổ khó bình. Bất quá cũng chính bởi vì cái này mấy cái Lôi đỉnh tê lực phòng ngự cực mạnh nguyên nhân, ta này bản mệnh linh kiếm cũng vô pháp một kiếm lấy tính mạng bọn họ. Tô bật cười lớn, cái này cũng đúng lúc, ta còn thật không nỡ giết cái này mấy cái Lôi đỉnh tê Bồi ta luyện tập thời gian dài như vậy, thật muốn giết bọn hắn thực tế quá đáng tiếc. Hiện tại Tô giả, vẻn vẹn mấy chiêu xuống dưới, liền đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Liền ngay cả Tô giả chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá cái người, không có bản mệnh linh kiếm, hắn cố nhiên có cựu tiêu thiên lôi, diện linh băng diễm bực này kỳ môn dị thuật tại, thế nhưng lại duy trì có thiếu khuyết một loại sức sát thương cực mạnh tiến công thủ đoạn. Mà bản mệnh linh kiếm khôi phục lại tay, lại trải qua cải tạo thành 6 thanh số lượng, hắn hiện tại kiếm đạo lực so trước kia thực tế mạnh hơn rất rất nhiều. Bốn cái lôi đỉnh cự tê thương, chỉ còn lại có cuối cùng một con ngưng đan cảnh đệ thất trọng lôi đình cự tê còn đang khổ cực chao trống. "Hai da, nhân loại." Cái này lôi đỉnh cự tê vô cùng không cam lòng, giận dữ hét. "Nếm thử ta chiêu này." Tô giả mỉm cười, bắt điệu phượng gãy đâm. Sáu thanh kiếm trong chốc lát đủ tụ tập ở đây, sau đó tại Tô Dạ trong tay chủ kiếm cầm đầu, năm thanh tử kiếm cùng một chỗ đâm ra. Trong điện quang hòa thạch, liên hoàn toàn phá giải lôi đỉnh cự tê quanh thân lôi điện hộ thể. "Rống! Lôi đỉnh hoảng hô kêu đi ra. Tô Dạ lại là nét, nét miệng, lui ra phía sau mấy bước, "Vội cái gì? Không có ý định giết ngươi." Hắn đã có chừng có mực, đem kiếm thu hồi lại, như là đã thủ thắng, không muốn giết chính là không muốn giết. Người, người, nhân loại, chúng ta lôi đình tê, sĩ khả sát bất khả đụng." Cái này mạnh nhất lôi đình tê ngữ khí đều đang run dậy, nhưng vẫn là hàm hậm nói. Tô giả bất đắc dĩ cười nói, "Ta nhưng không hứng thú vũ nhục người, ta tới đây là tìm người, chỉ bất quá nhìn thái độ của các người, không đánh thắng các ngươi, hơn phân nửa cũng không có cách nào đem người này tiêu đi ra." "Ha ha ha, lôi đình tê, vị này là bằng hữu của ta. Mấy người các ngươi thực tế quá vô lễ." Lúc này, một thân ảnh từ đáy biển chỗ sâu bay xuống tới lại chính là Tô giả muốn tìm Cốc Minh. Cốc, Cốc Minh vương tử. Mấy cái lôi đỉnh tê nhìn thấy Cốc Minh thân ảnh lúc, bị hù toàn thân khẽ run dậy, vội vàng cùng cung kính kính nói, cùng trước đó thái độ đối với Tô có thể nói hình thành trên lệnh rõ ràng, có thể thấy được Cốc Minh thân phận không phải bình thường. Tô giả nghe tới vương tử mấy chữ thời điểm, cũng là sờ sờ cái cảm, trở nên như có điều suy nghĩ. Hắn trước kia liền suy đoán ra Cốc Minh thân phận không tầm thường. Bất quá hai người đều cùng có án ý, mình không hỏi đối phương sự tình, đối phương cũng bất quá hỏi chính mình sự tình. Tô Dạ chắp tay nói ra, Minh huynh, ngươi an bài cho ta mấy cái này đối thủ. Nhưng thật đúng là kém chút làm khó ta. Quy 1 chương 1133, Thiên Linh Bảo, thứ 13 càng. Chương 1136, Thiên Linh Bảo, thứ 13 càng. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được Tô Dạ Vinh á, trước đây ta sát thực gặp một ý chuyện, không tốt tới gặp Tô Dạ Vinh, liền nghĩ lấy cái này mấy cái lôi đỉnh tê bồi Tô Dạ Vinh chơi một chút. Bất quá muốn nói làm khó Tô Dạ Vinh, ta là thật không thấy được. Tô Dạ Vinh xem ra lại học được mới pháp môn, những này lôi đỉnh tê đã hoàn toàn không phải Tô Dạ Vinh đối thủ a. Cốc Minh sướng cười nói: Tô Dạ trước đó liền biết, cái này Lôi đỉnh Tê khẳng định là Cốc Minh cố ý cất đặt, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao thấy thế nào, cái này Lôi đỉnh Tê xác thực lấy được cho hắn luyện tập hiệu quả. Cốc Minh huynh gần chút thời gian đến, nhưng có còn lại Tà Tu Hạ Lạc cùng manh mối. Tô Dạ do hỏi, trước đó hắn lấy thân phận của Lạc Diệp tiếp tu, bốn phía chém giết Tà Tu, đa số Hạ Lạc cùng manh mối, kỳ thật đều là tới từ Cốc Minh. Mặc dù không biết cái này Cốc Minh nơi nào tìm tới những cái kia Tà Tu manh mối, nhưng là có một chút Tô Dạ biết, đó chính là cái này Minh manh mối cùng Hạ Lạc vậy mà đều chính xác rất, không có một chút gây ra rủi ro cũng chính bởi vì vậy, hắn mới liên tiếp chém giết mấy cái tà tu, mọi việc đều thuận lợi. Trước đó không có tiếp tục hạ thủ, là bởi vì ma thủ đường đã để mắt tới hắn, hiện ở đây liền không giống, hắn yên lặng một chút thời gian, hiện tại cũng là thời điểm tiếp tục động thủ. Cốc Minh sờ sờ cái mũi, Tô Dạ huynh dựa theo trước đây thói quen đến nói, không phải là trước tìm ta luyện tay một chút sao? Hiện tại ta trạng thái cũng là lựa lắm rất, nhưng không ngại cùng Tô huynh một trận chiến a. Tô Dạ mỉm cười, Cốc Minh huynh cảm thấy hiện tại thủ thắng ta sát suất có bao nhiêu. Cốc Minh nghe đến nơi này, nhẹ nhàng dừng lại, không khỏi mặt xuống. Tô Dạ cùng hắn ở giữa vẫn chưa có cái gì khoác lắc không mạnh miệng mà nói. Mặc dù hai người nhận biết thời gian không dài, nhưng lại rất có vài phần chi kỷ khó tìm dư vị. Bởi vì hai người đồng dạng ưu tú, đồng dạng khó tại đồng bậc bên trong tìm kiếm đối thủ. Trước đó hắn tự hỏi Tô Dạ lợi hại hơn nữa, mình cũng đủ có năm chắc có thể cùng Tô Dạ đánh cái cân sức ngang tài. Mặc dù không đến mức lấy mạng tương bác, nhưng hai người đều có riêng phần mình át chủ bài, chỉ là không có hiện lộ ra thôi. Hắn biết Tô Dạ có át chủ bài, mà hắn cũng có át chủ bài, nhưng là bây giờ không giống. Tô thực lực tiến thêm một bước, phương mới đối phó Lôi đỉnh Tê chẳng cảnh hắn đã thấy rõ ràng cho dù là để hắn đi đối phó đám này lôi đình tê, hắn tự hỏi cũng được các chủ bài ra hết, phương mới có thể thủ thắng. Nhưng mà Tô Dạ đâu? Hơi hợt, cơ hội không cần tốn nhiều sức, có thể thấy được chút ít. Nghĩ đến, không đến một thành đi. Cốc Minh thở dài, "Để Tô huynh linh trước một bước, bất quá không có gì, về sau ta sẽ lại đuổi tới." Cốc Minh toàn thân đều là nhiệt tình, một chút cũng không có bởi vì Tô Dạ tạm thời siêu việt đi lên, mà cảm thấy mục trí, ngược lại còn một bộ đấu chí bộ dáng. Đây cũng là Tô giả thưởng thức Cốc Minh, lại đem nó khi làm đối thủ môn nhân, một cái dễ dàng như vậy từ bọn người, cũng không phối, khi đối thủ của hắn Tôi được, ta hiện tại cũng không trông cậy vào mình có thể thủ thắng ngươi. Chúng ta cũng liền nói chuyện chính sự đi. Cốc Minh đi tới trên bờ biển, biểu lộ dần dần trở nên chỉnh trọng một chút. Tô giả rất là mờ mịt, không biết Cốc Minh có ý tứ gì, đột như nói muốn nói chuyện chính sự, thật đúng là để hắn có chút không có kịp phản ứng. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, kinh ngạc nói, "Cốc Minh huynh có ý tứ là, ta hiện tại có một cái Tô Dạ huynh cảm thấy hứng thú vô cùng tình báo." Cốc Minh mỉm cười, cũng là Tô Dạ huynh từng cùng ta nhiều lần nhắc qua tà tu. Tô Dạ nghe Cốc Minh, dừng một chút sau nói, "Cốc Minh huynh nói là, Cao Huyền Thông." Không sai, chính là Cao Huyền Thông. Cốc Minh nhe nét, nét miệng. Tô Dạ lập tức hỏi, "Cao Huyền Thông ở đâu?" Đối với Cao Huyền Thông, Tô Dạ là thật cảm thấy hứng thú, bởi vì đối phương là một cái duy nhất thế hệ trẻ tuổi bên trong lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh cao thủ. Chỉ cần cùng nó giao thủ, Hán phương mới có thể bắn vọt thiên y vô cùng chi kiếm cảnh. Kiếm đạo lĩnh vực, Tô Dạ khát vọng thật lâu. Cốc Minh sướng cười nói, "Tô Dạ huynh quả nhiên đối cái này Cao Huyền Thông cảm thấy hứng thú, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi trẻ dẫu. Cái này Cao Huyền Thông, bây giờ đang ở chúng ta Hải Vương cung bên trong. Mà thân phận của ta, Tô Dạ huynh nên cùng suy đoán ra mới phần." Cốc Minh huỳnh là Hải Vương cung người. Tô Dạ hỏi: "Ta chính là Hải Vương cung bắt vương tử?" Cô mình nói: "Tô giả nghe đến nơi này, hơi kinh ngạc, bất quá tổng thể đến nói không tính ngoài ý muốn. Có thể cùng lúc trước hắn đánh thành cân sức ngang tài đối thủ, nếu như tại Hải Vương cung bên trong, không có một chút thân phận." Hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Bây giờ trầm tư phía dưới, Tô giả cũng là ngưng trọng nói ra: "Nếu như ta nhớ không lầm, Hải Vương cung cùng Thánh Dương vực mặc dù đồng xuất một vực, bất quá Hải Vương cung tự thành một mạch, nên không sẽ cho nhân loại tùy tiện đặt chân Hải Vương cung bên trong đi. Mà lại, nhân loại thể chất, nhưng nếu không có Hải Vương cung tiếp dẫn, cũng căn bản làm không được tiến vào đáy biển chỗ sâu." Không sai, bất quá bây giờ là đặc thù thời gian, cho nên chúng ta hải vương cung bên trong đặc biệt tiếp dẫn một nhóm nhân loại. Cốc Minh giảng đạo, chỉ giáo cho. Tô Dạ không hiểu nói. Cốc Minh nói ra, nguyên do chuyện phải từ Táng Thiên Thần địa nói lên, mặc dù ta không biết số thân phận của Dạ huynh, nhưng ta suy đoán, Tô Dạ huynh kiếm pháp cao minh như thế, nên là thành Hà tông cao đỗ. Đối với Táng Thiên Thần Điệp, Tô huynh nên vẫn là có nghe thấy. Ừm, Táng Thiên Thần địa một chuyện, ta tự nhiên vẫn là hết sức rõ ràng. Tô Dạ giả đơn giản đáp lại. Cốc Minh nói, đã như vậy, kia nói đến liền đơn giản sáng tỏ. Bây giờ Táng Thiên Thần Điệu đang đứng ở mở ra thời khắc, cho nên vô luận là ta Hải Vương cung, hoặc là các người Thanh Hà tông, Bà tông thế lực đều tại quyết tâm hết sức chuẩn bị. Chúng ta Hải Vương cung tổng cộng có 8 vị hoàng tử, ta xếp hạng nhỏ nhất. Chúng ta bát huynh đệ cùng cha khác mẹ, quan hệ cũng không tính hòa thuận. Lần này Táng Thiên Thần Điệu, chúng ta 8 người đều nghĩ tại Táng Thiên Thần Điệu bên trong biểu hiện một phen, dùng cái này đến nâng lên mình tại phụ vương trước mặt địa vị. Cái này liên lụy đến tương lai chúng ta 8 người tranh đoạt Hải Vương cung thái tử vị. Tô Dạ cái cảm. Cái này minh ngược lại là thực tế, lời gì đều nói với hắn. Giống như là những lời này Hàn Nguyên bản cảm thấy Cốc Minh sẽ che giấu một phen, không nghĩ tới cùng mình giảng rõ ràng. Tô Dạ Vinh thật bất ngờ. "Ngoài ý muốn ta và ngươi nói như thế ngay thẳng?" Cốc Minh cười nhạt nói. Tô giả nhẹ gật đầu, quả thật có chút ngoài ý muốn. "Tô Dạ huynh là người thông minh, nếu như ta không nói rõ ràng một điểm, Tô Dạ Vinh nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy tín nhiệm ta đi." Cốc Minh nói. Nói đến tín nhiệm, Tô giả đối với Cốc Minh ý đồ cũng có mấy phần suy đoán, Cốc Minh huynh muốn để ta tin được ngươi, là muốn cho ta giúp ngươi. Thế nhưng là tại Táng Tiên Thần Địa một chuyện bên trên, người ta đều không xác định có thể hay không tiến vào, nói thế nào giúp ngươi? Cho nên nói, cái này liền liên quan đến lấy chúng ta bắt huynh đệ hiện tại tranh đoạt bước đầu tiên." Cốc Minh nói. "Cốc Minh huynh nói, từ đâu mà lên?" Tô Dạ dò hỏi. "Cốc Minh giảng đạo, chúng ta Hải Vương cung bên trong có một môn Thiên Linh Bảo." Nghe tới Thiên Linh Bảo mấy chữ này thời điểm, Tô giả họ hàng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Quy 1 chương 1134, tuyển cơ kính, thứ 14 càng. Chương 1137, Truyền cơ kính, thứ 14 càng. Linh bảo phía trên chính là thiên Linh Bảo. Thiên Linh Bảo cùng linh bảo địa phương khác nhau chính là linh bảo phân đề trung giai, cao giai. Nhưng là tiên linh bảo phân Thiên linh bảo chân quý trình độ rất khó tưởng tượng, Tô Giả cảm thấy, cũng chỉ có đạt tới hợp đạo cảnh cái này cấp bậc cường giả, phương mới có thể có được tiên linh bảo, bình thường cường giả có được Thiên linh bảo, kia không thể nghi ngờ ngoan đồng ôm kim nguyên bảo tại mọi người bên trên chạy một chết. Thiên linh bảo bên trong, còn có một chút đặc biệt tồn tại, tỉ như nói viễn cổ thánh khí. Viễn cổ thánh khí muốn so phổ thông tiên linh bảo chân quý ra rất nhiều, chính là quá thời kỳ cổ trấn bảo, thậm chí có thể là bị chân thần cường giả sử dụng qua. Tự nhiên có được không phải tầm thường công hiệu cùng năng lực. Mặc dù nói cho cùng cũng là tiên linh bảo, nhưng chênh lệch lại quả thực không nhỏ. Tô Minh lúc này tiếp tục nói, Một cái thiên linh bảo giá trị, Tô Dạ Minh, nghĩ đến không dùng ta nhiều lời đi. Ta biết, Tô giả nói, "Tốc Minh giảng đạo, cái này thiên linh bảo nói đến có mấy lời dài, tại Ba Tông chưa thành lập trước đó, chúng ta Hải Vương cung cũng đã là vùng biển này bá chủ, mà năm đó Tam Thánh đảo một vùng bá chủ, là một cái tên là Huyền Cơ cửa thế lực. Huyền Cơ cửa tại Ba Tông quật khởi về sau, liền dần dần đi hướng suy bại, mà trong môn trí bảo tuyển cơ kính, thì một mực bị Ba Tông đau khổ tìm kiếm. Chỉ bất quá lại không người biết, cái này truyền cơ kính, đã sớm rơi vào chúng ta Hải Vương cung trong tay." Tô Dạ nghe đến nơi này, âm thầm một tiếng. Cái này Huyền Cơ cửa suy bại hơn phân nửa cùng Hải Vương cung cũng có quan hệ, bất quá dù sao cũng là cổ lao thời kỳ sự tình, hắn cũng trộn lẫn không lên cái gì. Lẽ ra tuyển cơ kính đến chúng ta Hải Vương cung trong tay, sớm nên cần dùng đến. Thực thì không phải vậy, cái này tuyển cơ kính một mực ở vào bản thân phong ấn trạng thái, khó mà mở ra. Đối đây, chúng ta Hải Vương cung cũng thúc thủ vô sắc Cốc Minh lắc đầu nói, chỉ giáo cho. Tô giảm một mặt mờ mịt. Cốc Minh thở dài, Thiên Linh bảo cao thâm mặt chắc, Tô huynh nghĩ đến cũng biết, mỗi một cái Thiên Linh bảo, nói là có được bản sơn rọi biển thần thông năng lực đều không quá đáng, mà truyền cơ trong kính liền tự thành một cái tiểu thế giới. Muốn giải khai tuyển cơ kính công chế, nhất định phải có người tiến vào cái này tuyển cơ kính tiểu thế giới, đem nó phong ấn giải khai, phương mới có thể hoàn toàn mở ra tuyển cơ kính năng lực. Ồ, thần diệu như thế. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lục Vô hàng truyền thừa trong trí nhớ cũng từng có, có quan hệ thiên linh bảo thần thông năng lực, không nghĩ tới không có chút nào khuyết đại. Một cái thiên linh bảo bên trong tự thành một thế giới, không thể bảo là không khoa trương. Kia đã như vậy, Hải Vương công nhiều năm như vậy, nên đã nghĩ đến hiểu rõ mở truyền cơ kính pháp môn đi. Tô Dạ nói, cũng không phải a. Minh rất là nghiêm túc nói. Chúng ta Hải Vương cung cho dù cố gắng, thế nhưng là tuyển cơ kính bị năm đó huyền cơ cửa thiết hạ mặt khác một trọng cấm chế, chỉ cần không phải thế hệ trẻ tuổi nhân loại tiến vào tuyển cơ trong kính, liền sẽ phát động tuyển cơ kính môn này cấm chế, khiến cho tuyển cơ kính bản thân phá hủy, biến thành một khối phế liệu. Đến mức đã nhiều năm như vậy, Hải Vương cung căn bản không ai dám tại nếm thử, sợ tuyển cơ kính vỡ vụn, biến thành một khối sát vụn. Còn có chuyện như vậy. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, trở nên như có điều suy nghĩ, về phần minh ý đồ, hắn cũng minh bạch 7, 8 phần. Yếu tố đối cấm chế lý giải dù sao cạn, cho nên không giải được cũng rất bình thường. Có lẽ Hải Vương cũng có thể bắt một nhân loại cấm chế đại sư đến, đến giải, nhưng hiện cơ cự năm đó có thể sừng bá Tam Thánh Đảo cũng không phải ăn chay, cái này tuyển cơ kính cấm chế nghĩ đến thật là không có chỗ xuống tay, không phải Quốc Minh cũng sẽ không đến nơi này cùng chính mình nói những này. Quốc Minh nói ra, phụ vương ta nói, chỉ cần chúng ta bắt huynh đệ bên trong, ai có thể đem hắn bài ưu giải nạn, giải khai lấy tuyển cơ kính phong ấn, liền bảo đảm nó có thể vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, lại tuyển cơ kính cũng có thể cấp cho người này, tại Táng Thiên Thần Địa bên trong sử dụng. Tô Dạ nói ra, bất quá, cái này truyền cơ kính chỉ có thể có nhân loại tiến vào, cho nên, đây cũng là kia cao huyền thông. Tại Hải Vương cung bên trong nguyên nhân. Không sai, chúng ta Hải Vương cung hiện tại 8 vị vương tử, đều đang lôi kéo người loại hỗ trợ. Trừ kia lực áp còn hùng, không người có thể địch lục Tà Phong, tạm thời không ai mời đến bên ngoài. Ba tông, Ma thủ đường, toàn bộ quỷ đạo hải vực một vùng, hai to mặt lớn thiên tài, đều bị chúng ta bắt huynh đệ mời đi theo không ít. Cốc Minh chỉnh trọng nói, Tô giả cũng không còn nói nhảm cái gì, Cốc Minh huynh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Cốc Minh cụ cụ hai tiếng, dứt khoát mà nói, lúc đầu ta là dự định tốn hao giá cao đi mời ba tông những thiên tài khác hỗ trợ, nhưng là lại không nghĩ rằng nhận biết Tô Dạ Minh ta cảm thấy Tô Dạ huynh giúp ta, tuyệt không thành vấn đề. Cái này Lôi Đình Tê cũng là người đối khảo nghiệm của ta đúng không?" Tô giả nói. Cái này có mình, thật đúng là tâm tư kỳ náo, trước dùng Lôi Đình Tê khảo nghiệm hắn, nếu như hắn ngay cả Lôi Đình Tê cửa này đều qua không được, đi giúp hắn cũng không có ý nghĩa gì." Cốc Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Nếu là có đắc tội địa phương, mong rằng Tô huynh thứ lỗi." Tô giả chậm rãi nói ra, "Đắc tội ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá, ta tiến truyền cơ trong kính giúp ngươi, ngươi phải làm sao hồi báo ta." Đây mới là ta quan tâm nhất địa phương. "Giúp ngươi có thể, không có chỗ tốt, ai sẽ giúp?" Hắn cũng không lo lắng Hải Vương cung bên trong nguy hiểm, Hải Vương cung nhiều năm như vậy cùng nhân loại quan hệ một mực vi diệu, đều là nước giếng không phạm nước sông, có thể thấy được hai phe ai cũng không nghĩ chủ động bước lên chiến tranh. Cốc Minh nói ra, lần này bị ta mấy cái kia huynh đệ mời tới ta tu, nhưng không chỉ một hai cái, cao huyền thông chỉ là một. Mà một khi tiến vào tuyển cơ kính trong tiểu thế giới, sinh tử khó liệu. Đây chẳng phải là Tô Dạ huynh một cái tuyệt hào cơ hội tốt. Ta có thể làm Tô Dạ huynh kiến tạo như thế tốt đẹp hoàn cảnh, nơi nào còn có so này tốt hơn tù lao. Tô Dạ nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời vui. Nếu như Cốc Minh huynh thật không có thành ý lời nói, ta nghĩ lần này xuống biển chuyến đi, ta vẫn là không muốn thăm dự. Nói xong lúc, Tô Giả quay thân muốn đi. Mắt thấy Tô Giả muốn đi, Cốc Minh không khỏi lo lắng ngăn cản, "Tô Minh xin dừng bước a, không nên gấp đáp, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút." Tô Giả cái này mới dừng lại. Cốc Minh huynh lấy trò đùa vẫn là không cần luận mở, "Ta giúp các ngươi Hải Vương cung đi giải phong nguyên vốn thuộc về nhân loại chúng ta Thiên Linh bảo, bản thân liền đã không hợp với lễ thường. mà lại nếu như ngươi đạt được ngài này linh bảo, liên lụy đến chính là Táng Thiên thần địa chỗ tốt. Bây giờ lại chỉ cùng ta kể một ít không đau không ngứa lời xa giao." Cốc Minh Huynh là cảm thấy ta là ngớ ngẩn à?" Tô Dạng Ngư khí bình thản nói. Cốc Minh một mặt xấu hổ, "Tôi Minh muốn cái gì?" Vậy phải xem Cốc Minh Huynh có thể cho ta đưa ra điều kiện ra sao. Tô Dạng đâu ra đấy đạo." Cốc Minh nếu như mày, trầm tư một lát sau nói, "Ta cũng không che giấu, Tô Dạng huynh nếu như có thể giải khai cái này tuyển ứng cơ kính cấm chế, để ta tại phụ vương trước mặt được sủng ái." Một câu, phụ vương hứa hẹn qua cho ta ba cái tiến vào Táng thiên Thần Điệu danh nghịch, ta cho ngươi một cái. Quy 1 chương 1135, dấu heo, thứ 15 càng. Chương 1138, dấu heo, thứ 15 càng. Vua Vương của ngươi có năm chắc có thể để ngươi vô điều kiện tiến vào Táng Thiên Thần Điệu. Tô Dạ nghi hoặc, Táng Thiên Thần Điệu mặc dù kỳ dị, tiến vào điều kiện cũng không xác định, nhưng chúng ta Hải Vương cũng tốt xấu là vùng biển này vô số năm bá chủ, điểm này năm chắc vẫn phải có. Cốc Minh nói ra, bằng không, chẳng phải là tôi công lạc lột. Nếu như nói ta không cần ngươi cái này, danh ngạch liền có thể tiến vào Táng Thiên Thần Điệu đâu. Tô Dạ lại hỏi, vậy cái này danh ngạch, Tô Dạ Vinh có thể tự mình định đoạt cho người khác, như thế nào? Cốc Minh nói, Tô Dạ nghe đến nơi này, chỉ tự tư tưởng không thôi. Cố Minh cũng không tốt quá giày tô dạ suy nghĩ do dự, bất quá đối với hắn mà nói, tô dạ nguyện ý giúp hắn tất nhiên là không thể tốt hơn. Tô dạ thực lực hắn là thân thân thể sẽ qua, đối phương đồng ý giúp đỡ, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một tiện. Tô dạ nói ra, "Tốt, ta giúp ngươi, nhưng là trừ cái đó ra, ta khác có mấy cái điều kiện." Tô Minh tỉnh giảng. Cố Minh nói, "Đầu tiên thứ nhất, Cố Minh huynh nhất định phải giờ phút này lấy tâm ma lập thể, ta như còn sống ngươi liền còn sống, ta như tại Hải Vương cung bên trong, bị Hải Vương cung người giết chết thân vẫn, ngươi cũng chắc chắn tâm ma phản phệ mà chết." Tô dạ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Cố Minh. Cốc Minh ngay vậy, một trận dở khóc dở cười, biết Tô Dạ không tin được mình, liền cũng không sóng tốn thời gian, lập tức chỉ tiền nói, "Ta Cốc Minh đối trời phát tệ, ta cùng Tô huynh, nếu là Hải Vương cung người đối Tô huynh hạ thủ, ta cùng Tô huynh chắc chắn cùng tồn vong." Thứ hai, ta đối Hải Vương cung có chút cảm thấy hứng thú, nếu là không liên lụy đến một số bí mật sự tình, Cốc Minh huynh nhưng đừng đối ta trẻ giấu." Tô Dạ nói, "Không có vấn đề." Cốc Minh dở khóc dở cười, cái thứ nhất còn đúng, Tô Dạ đưa ra yêu cầu thứ hai tính chuyện gì, hắn tự nhiên không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng. Minh hẳn không có còn lại lo lắng đi." Cốc Minh nói ra, nếu là như vậy Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Cốc Minh huynh nơi này chờ ta một ngày, ta chuẩn bị một phen, tự sẽ trở về. Tô Dạ giả giảng đạo. Cốc Minh không biết Tô giả muốn đi xử lý cái gì, nhưng cũng không dễ chịu hỏi, chỉ có thể mặc cho Tô Dạ rời đi. Tô Dạ rời đi cũng không phải là không có có nguyên do. Hắn trước tiên cần phải đem con lợn này thu xếp tốt mới được. Người nói ngươi có phải hay không phiến phức? Tô Dạ đem chư phi khoái từ linh sủng trong túi lấy ra ngoài. Linh sủng túi, cùng loại linh giới giới từ không gian, bất quá cùng linh giới không giống, linh sủng túi có được thích hợp linh sinh tồn hoàn cảnh. Mặc dù không cách nào lâu dài ở bên trong đợi, nhưng là đợi cái một năm nửa năm vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần đến lúc đó phóng xuất hít thở không khí là được. Từ lần trước Tô Dạ từ Huyền Thiết giao long miệng bên trong biết được đến có quan hệ chư phi khoái bí mật thời điểm, Tô Dạ liền sớm mua một cái linh sủng túi, ý thức được con lợn này không tầm thường. Giống như là tại đối mặt gốc mỹ lúc, Tô Dạ trong lòng biết đối phương chính là Hải Vương cùng người, tự nhiên không dám đem chư phi khoái tùy tiện lộ ra, mà là một mực đem nói đặt ở linh sủng trong túi. Ngươi còn nói ta phiền phức, ngươi vậy mà không thông qua đồng ý của ta, lại thừa dịp ta lúc củ đệm ta bỏ vào linh thú đại bên trong, đem ta nín hỏng. Ta và ngươi liệu Tô Dạ." Chư Phi khoái nghe răng trợn mắt, dương anh múa lưỡi, "Cho ta thành thật một chút. Tô giả trừng mắt liếc, Chư Phi Khoé ý thức được Tô giả nghiêm túc, không thể không trung thực xuống tới. Tô giả nói ra, "Tiếp xuống ta muốn đi hại vực cùng, mang theo ngươi cùng đi rất có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù cách linh sủng túi, nhưng đối với thần hồn cường đại người, linh sủng trong túi nhưng là không còn bí mật. Chư Phi khoái đã bị Huyền Thiết Giao Long nói qua, thân phận có thể là thánh chủ thân phận, như vậy liền càng không thể mang lúc nào đi hại vực cùng. Lấy mình thực lực bây giờ, còn không có cách nào đi đối mặt mang theo Chư Phi Khoé." Tiến về Hải Vương cũng đã phát sinh những khả năng kia phát sinh chưa biết sự tình. Cái này chỗ gặp phải hậu quả, rất có thể không phải hắn đủ khả năng chịu được nổi. Hắn không có gì tốt chuẩn bị, duy nhất phải chuẩn bị chính là đem chư Phi khoái dấu kỹ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể nghĩ tới thí sinh thích hợp, cũng chính là Huyền Thiết Giao Long. Cũng không phải hắn người tin cần không có, trên thực tế Huyền Thiết Giao Long hắn cũng là sơ bộ kết bạn. Hắn sợ dĩ đem Trư Phi khoái giao cho Huyền Thiết Giao Long nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì Huyền Thiết Giao Long biết Trư Phi khoái tầm quan trọng, mà những người khác sợ rằng không ai biết. Nơi này cách Huyền Thiết Giao Long chỗ ẩn thân cũng không xa, tôi dạ một đường đặt chân ở đây. Thân hình phi tốc, chỉ là thoáng qua. Đợi đến đi tới lúc, Tô giả túi nhìn phía dưới, mở miệng hồ, "Huyền Thiết huynh, có thể hay không ra gặp một lần?" Giống. Huyền Thiết Giao Long cảm ứng được là Tô Dạ, vẫn chưa quá nhiều do dự, trực tiếp vừa bày sông lên. "Tô giả lao đệ." Huyền Thiết Giao Long nghi hoặc không hiểu, "Làm sao? Đem cái này heo trước phóng tới ngươi cái này một chút thời gian, ta khác có việc gấp, tạm thời không có cách nào cùng ngươi giải thích, qua chút thời gian ta sẽ một lần nữa tới đưa nó tiếp đi, ngươi nhất định phải đưa nó xem trọng." Tô Dạ nói. "Ha <cười> ha Long huynh, còn xin chiếu cố nhiều hơn." Chư vị khóe biết Tô giả muốn đem nó tặng người sự tình, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Huyền Thiết Giao Long rất là nghi hoặc, Tô giả lao đệ muốn đi làm cái gì? Ta muốn chuyến lần sau hải vương cùng. Tô giả nói. Huyền Thiết Giao Long kinh nghiệm rất là lao đạo, nghe tới Tô giả nói lời này, hết thể liền đều hiểu rõ ra, không khỏi nói, Tô giả lao đệ tin được ta. Nếu như không tin được, ta cũng sẽ không đem cái này heo phóng tới ngươi cái này. Huyền Thiết Giao Long, cái này heo đến cùng là lai lịch gì? Ngươi biết ta biết, đây cũng là ta đưa nó phóng tới ngươi nơi này rừng cớ. Tô Dạ nói. Huyền Thiết Giao Long trầm tư một lát, nói ra, Tô Dạ lão đệ yên tâm giao cho ta đi. Tô Dạ ngưng trọng gật đầu, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc rời đi, biến mất tại giải giữa không trùng. Huyền Thiết Giao Long cũng không tốt tại trên bờ đợi quá lâu, lôi kéo chư Phi khỏi mongướt, "Thánh chủ đại nhân, đi theo ta." "Thánh chủ đại nhân?" "Danh tự này bà khí, ngươi về sau còn như thế gọi ta." "Hắc hắc hắc." Trư Phi khẽ đột nhiên rời đi Tô Dạ, còn có chút tự do tự tại cảm giác, trong lúc nhất thời thả bản thân, cấp tốc đi theo Huyền Thiết Giao Long đi, mà lại ống kính quay lại thời điểm, Tô Dạ liền liền một lần trở lại Quốc Minh gặp nhau chi địa "Tô Dạ huynh chuẩn bị thật đúng là nhanh a." Quốc Minh nói, "Ừm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng." Cốc Minh huynh dẫn đường đi. Tô giả giảng đạo, "Bất quá, ta làm nhân loại thể chất, tiến vào đáy biển suy nghĩ sâu xa đến không chịu nổi, đối đây, Cốc Minh huynh nên có biện pháp giải quyết đi." Kia tự nhiên không có vấn đề. Cốc Minh nết nết miệng cười nói, "Chúng ta Hải Vương cung bên trong có một đặc biệt bà bối, tên là Linh Hải Châu, cái này Linh Hải Châu thả trong thân thể, liền có thể đem nước biển mang đến áp lực hoàn toàn triệt tiêu mất." Tô huynh thử một chút tức nhưng có biết, đang khi nói chuyện, Cốc Minh cũng đã đem một viên Linh Hải Châu đem tới. Tô Dạ đón lấy hạt châu này, nhìn thoáng qua, bỏ vào trong lực, cùng Cốc Minh liên nhau, liền đầu nhập vào trong biển một vào trong biển, Tô Dạ lập tức liền cảm ứng được có được linh hải châu châu khác biệt. Áp lực quả nhiên nhỏ không ít. Quy một chương 1136, Hải vực yêu thú thực lực, thứ 17 càng. Chương 1140, Hải vực yêu thú thực lực, thứ 17 càng. Như thế để Tô Dạ có mấy phần kinh ngạc, xem ra những vương tử này cũng cho nguyên tu sinh một chút tự tuyệt không được đại giới a. Còn có, Tô Dạ lại nhìn đi, lại nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Các không cũng tại. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, lần này tuyển cơ trong kính, thật đúng là một trận quần hùng luận vũ. Bất quá còn lại mấy cái, Tô Dạ tiểu bất quá nhận biết, nói ra, Cố Minh Hinh những người này, người nhìn đều biết, Bác cảnh huynh thân vì nhân loại, lại còn không có ta hiểu rõ rõ ràng sao. Cốc Minh rất là kinh ngạc, có chút bận tâm Tô Dạ đến cùng có thể hay không đảm nhiệm tuyển cơ kính chi hành. Sợ Tô Dạ bên này xảy ra điều gì sai lầm, Cốc Minh một bên giúp Tô Dạ chỉ chỉ, một bên rằng giải, bên kia là ta Hải vực vương thành tứ vương tử, hắn đứng bên người không biết Tô huynh nhận biết hay không, người này là nguyên tu sinh, trước đây thanh hà tông đệ nhất nhân. Bất quá gần đây tựa như bị một cái gọi Tô Dạ người đánh bại sở dịch môn nhân, mà cấp đi danh tiếng. Tô Dạ nhìn chằm Minh, tiểu tử này, đã sớm biết lai lịch của mình con một bộ giả vở không biết bộ dáng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hơi để người kinh ngạc. Hải Vương cung tin tức như thế linh thông. Lúc này mới phát sinh bao lâu sự tình, tam thánh đạo khu vực đều chưa hẳn chuyển ra, cái này Cốc Minh vậy mà liền biết. Nhưng là nguyên tu sinh thực lực không thể nghi ngờ, này người đã thật lâu không có xuất thủ qua. Bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết, ta nguyên bản cũng muốn mời hẳn đến, nhưng là một mực không có tìm tới cơ hội. Lại không nghĩ rằng bị tứ ca đoạt trước. Cốc Minh hí mắt, tứ ca chỉ mời một người, xem ra đối cái này nguyên tu sinh thực lực tương đương tự tin a. Tô Dạ nói ra, những người khác đầu Bên Thiên là tam ca của ta, tam ca của ta mới chính là Tiên Lộc tông người. Cốc Minh giảng đạo: "Ngày này Lộc Tông các không, ta biết, bất quá một cái khác ta liền không hiểu rõ." Tô giả nói: "Cốc Minh nói ra, một cái khác, lai lịch so các không còn kinh khủng hơn, các không là hiện tại ngoài sáng bên trên Tiên Lộc tông đỉnh cấp thiên tài, nhưng trên thực tế Tiên Lộc tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là người này. Người này tên là Triệu Hán Vân, thiên bảng 34 tên. Thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tứ trọng. Là Tinh Vân lão tổ chỗ thu ba cái ký danh đệ tử ở trong một cái vạn năm cấp bậc thiên tài." Tô Dạ sờ sờ cái cằm, Triệu Hàn Vân Nguyên lai là hắn. Trước đó mình gia nhập Ba tông trước đó nghe người ta nói qua một chút, có thể bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng làm ký danh đệ tử người cũng không nhiều. Chỉ có ba cái, Triệu Hán Vân là một cái trong số đó. Cái này Triệu Hán Vân liền tương đương với Thanh Hà tông Sở Dịch, không qua thực lực của hắn muốn so Sở Dịch lợi hại một chút, Sở Dịch quá mức bảo thủ, không được việc lớn lợi. Bất quá ta rất buồn bực là, mặc kệ Sở Dịch như thế nào, thực lực vẫn là đặt ở kia. Ta bốn cái đã dựng vào kia nguyên tu sinh tuyến, vì sao không đồng nhất đồng thời đem Sở Dịch mời mời đi theo? Cố Minh kinh nói. Tô Dạ cười cười Cái này Cốc Minh chỉ biết mình đánh bại Sở Dịch, lại không biết mình hạ thủ cũng không nhẹ, kia Sở Dịch không có một chút thời gian nghỉ khỏi hẳn cũng không dễ dàng, sao có thời gian tới đây? Còn lại hai cái đầu. Tô Dạ hỏi: "Ta Tất Ca mời chính là ma thủ đường xếp hạng thứ ba Vạn Chu Đao, tiết một phòng. Một cái khác hẳn là tiết một phòng đệ đệ, Tiết một mình, cái này hai huynh đệ tụ cùng một chỗ. Ta Tất Ca tin tức điều tra vẫn là rất rõ ràng a lần này nhưng phiền phức." Cốc Minh ngưng trọng nói: "Chỉ giáo cho." Tô giả hiếu kỳ nói: tiết một phòng người Sương Vạn Chu thực lực xếp hạng ma thủ đường thứ 3, cá nhân thực lực đã cường hẳn vô song." Thế nhưng là hắn kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là năng lực của hắn, mà là cùng đệ đệ phối hợp lại sức chiến đấu. Hắn cùng đệ đệ của hắn chính là song sinh thân thể, hai người thần thể phối hợp tại một khối sẽ có không gì sánh kịp thực lực. Tốc Minh cười nói, các ngươi những này tự xưng chính phái tu sĩ hẳn là may mắn cái này, tiết một mình tu luyện ra tâm không bằng hắn ca ca, thực lực cũng mới chỉ là ngưng đan cảnh đệ nhị trọng, nếu không hai huynh đệ liên thủ, Sắp thực đủ các ngươi ăn một bình. Về phần cái này cái cuối cùng, Tô Dạ hướng phía cái cuối cùng vương tử nhìn lại, người này là Lục vương tử, cái này Lục vương tử bên người mang theo là ba người, cũng liền thuộc nó bên cạnh mang người nhiều nhất người gần nhất đứng chính là ma thủ đường xếp thứ 8 ma kiệt, độc gốc Dương Lân. Cốc Minh nói dứt lời, lại đột nhiên ngừng lại. Tô giả con mắt cũng là tùy theo đặt ở Dương Lân trên thân, chỉ thấy Dương Lân tựa hổ cùng cái này lục vương tử xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, tranh chớp. Cốc Lá, trước đây nói điều kiện tốt cũng không phải cái này. Ngươi bây giờ muốn đổi ý, hữu bất sợ ta cũng hật lỏng, không giúp ngươi sao? Dương Lân mặt không biểu tình nào. Ha ha ha, nhưng ta hiện tại đã cảm thấy Dương Lân huynh trị đáng cái giá này à làm sao bây giờ? Cốc Lá nheo mắt lại. Cốc lá, ngươi có ý tứ gì, ngươi là đang xem thường ta sao? Dương Lân âm trầm nói. Hử? Ta chính là xem thường lại như thế nào. Cốc Lá một tiếng cùng thiếu, đúng là đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát hướng phía Cốc Lá một trường sinh sinh vô xuống đi. Nó cảnh giới triển lộ, thinh linh trọn vẹn là ngưng đan cảnh đệ lục trọng cảnh giới. Cái gì? Dương Lân kinh này một cái, tại cái này Cốc Lá khí tức hiện lộ thời điểm, có thể nói là giật mình kêu lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Cốc Lá thực lực vậy mà như thế mạnh. Lục Ca thực lực lại mạnh a đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọng sao? Cốc Minh bất đắc dĩ thở dài. Dương Lân hiện tại là tiến thối lượng nan, thực lực của hắn mới chỉ có ngưng đan cảnh đệ tứ trọng, thối cũng không song đánh cũng không được, do dự phía dưới Chị cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đành phải là cắn răng một tiếng quát trói hai, "Cốc Lá, ta ngược lại là nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh." Nói xong lúc, Dương Lân tại chỗ vấp tới, cùng Cốc Lá ra tay đánh nhau, tự dưng lấy đũ. Cốc Minh chỉ nói một câu hời hợt lời nói, rất nhanh, đúng là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, kia nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ Dương Lân, tại trong lúc giao thủ, đột nhiên ăn hung hăng một kích, đột nhiên bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ. Nhìn thấy một màn như thế, một đám nhân loại không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh cho dù trên mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng hay là bởi vì cái này Lục Vương tử thực lực mà cảm thấy khó mà bình phục rung động. Quá mạnh. Mới như thế một hồi công phu, kia đối với Tam Thánh đảo các lộ thiên tài khó mà giải quyết thập đại ma kiệt thứ 8 độc gốc, cứ như vậy bị Cốc Lá cho đánh bại. Tất cả mọi người biết, Cốc Lá đây là Lưu tình, nếu như Cốc Lá nghĩ, hiện tại cái này Dương Lân đã chết rồi, căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Lục Vương tử trầm trầm nói, chỉ là một cái ma thủ đường ma kiệt, cũng dám ở trước mặt ta có kẻ mặt cả. Nếu không phải bản vương tử vào không được kia tuyển cơ trong kính, há có thể sử dụng lấy các ngươi đám rác rưởi nhân loại Sếp hạng thiên bảng hơn 50 tên cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược cản trở, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này cốc lão nói chuyện không có chút nào khách khí, nhưng nhưng không có người kia dám đứng ra phản bác. Ngày bình thường có thể nói đứng tại Tam Thánh Đạo khu vực đỉnh thiên tài, Nguyên tu sinh, các hùng, hoặc là kia Triệu Hàn Vân, vậy mà đều chầm mặc không nói. Quy một chương 1137, kiếm tu số mệnh chi chiến, thứ 18 tầng càng. Chương 1141, kiếm tu số mệnh chi chiến, thứ 10 tầng càng. Lục Vương tử cười nhạo nói, nếu không phải là chúng ta Hải Vương cũng có quy định, không thể các ngươi những nhân loại này, ta đã sớm đem ngươi cho làm thịt. Mấy người các ngươi, đem hắn khiêng xuống đi, ném về trên bờ biển đi. Hừ, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đi lên cùng ta công phu sư tử ngoạn. Ta chờ chính là hiện tại. Mấy cái ngư yêu hộ vệ cấp tốc tới, nhìn cũng không nhìn Dương Lân một chút, trực tiếp đem nó mang xuống, chuẩn bị ném tới trên bờ biển đi. Tô giả nhìn đến nơi này, không khó suy đoán là Dương Lân tại cùng Lục Vương tử giao dịch lúc, mở một chút miệng lớn, bất quá đáng tiếc. Cái này Lục Vương tử mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế là đánh lấy đem nó lừa gạt trong hải vực, cuối cùng cho một nhiên oan lệ giáo hận ý nghĩ. Đợi đến đem cái này Dương Lân ném xuống về sau, Lục Vương tử con mắt nhìn về phía Tô Dạ lại liếc một cái Cốc Minh, cười nhạo nói, "Bất đệ, ngươi tìm người này là ai? Bác Cảnh Kiếm Tôn, có ý kiến gì đi, Luka." Cốc Minh cười ha hả nói, "Cốc lão nghe nói như thế, phốc phốc cười ha hả, ha ha ha, ha. Bắc Cảnh Kiếm Tôn, Bất đệ, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói tiểu tử này đạt tới kiếm tôn cảnh giới, ngươi nơi nào tìm đến được phẩm?" bác Cảnh Kiếm Tôn buồn cười, thiên bảng bên trong nghe đều chưa nghe nói qua dạng này một cái mặt hàng. "Ngươi sẽ không phải là cố ý đùa người cả chơi a?" Cốc Minh chỉ là khẽ cười một tiếng, không có nhiều cùng Lục Vương Tử nói nhảm ý tứ. Lục Vương tử rõ ràng muốn nhằm vào trở xuống Cốc Minh, bất quá đáng tiếc Cốc Minh khéo đưa đẩy vô cùng, căn bản không cho Cốc lá cơ hội. Để Cốc lá nói mấy câu, cũng chỉ có thể hậm hực không nói thêm gì nữa. Tô giả mắt thấy ở đây, không khỏi hỏi, các ngươi hại vượt 8 vị vương tử, thực lực đều lợi hại như thế sao? Người ở trong đó có thể xếp hàng thứ mấy? Ta chỉ có thể đứng hàng thứ thứ bảy, không, hiện tại hẳn là có thể đứng hàng thứ thứ sáu. Cốc Minh nói. "Ồ." Tô giả nói. Cốc Minh nheo mắt lại, ta cái này lúc ca quá mức lạ mặt, trên thực tế mặc dù nó cảnh giới cao ta một bậc, nhưng thật muốn đánh, sơ hở của hắn thiếu ta đều biết. Ta có 8 thành phần thằng có thể lấy thắng hắn. Tô giả cũng là không phủ nhận. Cốc Minh thực lực, cùng chính mình lúc trước tương đương, chính mình lúc trước có thể lấy lực lượng một người đánh bại ma kiệt ba người. Cốc Minh cũng quả quyết có thể làm được, so ra, cái này Quốc La chỉ là đánh thắng một cái xếp thứ 8 ma kiệt Dương Lân, xác thực tính không được cái gì. Ngũ ca thiên Phú phải kém rất nhiều, mặc dù ra đời sớm mấy năm, thế nhưng là thực lực lại tương đương với ta. Nhưng thật muốn đánh, ta thắng dễ dàng qua hắn. Còn lại đây này. Tô giả hiếu kỳ hỏi. Còn lại, ta liền khó có phần thắng a. Cốc Minh có chút thất lạc, cảm khái không thôi. Những người khác so cái này Lục Vương tử còn lợi hại hơn. Tô Dạ hơi hơi kinh ngạc. Cốc Minh bật cười nói, "Không phải Tô Minh cảm thấy, vì sao chúng ta trong Hại vực yêu thú có thể ôm đồn gần như trước 10 thiên bảng chi danh? So ra, Lục Vương tử tại chúng ta tám vị vương tử bên trong căn bản tính không được cái gì, tứ ca cùng đại ca đều đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ thất trọng, mà cái này còn không phải chân chính kinh khủng địa phương, chân chính kinh khủng là nhị ca." Tô Dạ càng phát ra cảm thấy hứng thú, nhẹ a một tiếng, yên lặng nghe Cốc Minh đi nói, "Ta nhị ca thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ trọng. Hắn là hiện tại phụ vương ta coi trọng nhất tồn tại." cũng bị Hải vực Đông đảo yêu thú ca tụng là là Hải vực 2 vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Tốc Minh nắm chặt xong quyền, nói đến hai mấy ca trước thời điểm, rõ ràng ánh mắt bên trong nhấp nhô sợ hãi thật sâu, thật giống như kia là một cái với hắn mà nói hoàn toàn không cách nào siêu việt tồn tại. Nhưng đang cảnh để bắt trọng, Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, khá lắm, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Như thế nói đến, người này chẳng phải là cùng kia Lục Tà Phong đều đạt tới giống nhau tầng thứ rồi. Tô Dạ nói, "Ân, Lục có thần nhân chi huyết, cũng là toàn bộ Tam Thánh trong đạo một cái duy nhất có thể cùng ta nhị ca tàn sát người." Nói đến gia nhị ca còn cùng Lục Tả Phong từng có một trận chiến đấu, trận chiến kia mới là thật hôn thiên ám địa, đánh khó khăn chia lìa, chọn vẹn đấu ba ngày có thừa. Cốc Minh nói, ánh mắt bên trong bao hàm hồi ức. Tô Dạ không khỏi hỏi, ai thắng? Cốc Minh đắng chát cười cười, đồng thời không nói chuyện. Tô Dạ không khó suy đoán, một trận chiến này chỉ sợ vẫn là Lục Tả Phong thủ thắng. Chỉ là ủng có thần nhân chi huyết đều lợi hại như vậy sao? Tô giả yên lặng nghĩ đến. Cái này Hải vực nhị vương tử, hai vạn năm qua Hải vương cũng mạnh nhất thế tại, đạt tới ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, giống như Lục Tả Phong tồn tại, lại còn là không có thể thắng được Lục Tả Phong. Thần nhân chi huyết đều đã khủng bố như thế, thần nhân chuyển thế phải là dạng gì tồn tại? Lục Tà Phong còn có thần nhân chuyển thế. Tô giả biết, hắn còn có đường muốn đi. Hai người nói chuyện thời điểm, không biết ai nói một câu, là đại ca cùng nhị ca bọn hắn đến rồi. Tô giả ám nói một câu thật sự là nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, chỉ nhìn mấy cái vương tử cộng đồng đến đây, chọn vẹn bốn người, không khó phán đoán, chính là không đến bốn cái vương tử, một câu toàn bộ đến đông đủ. Tô giả con mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này bốn cái vương tử bên trong, một cái vương tử cùng còn lại vương tử tận cũng khác nhau, chính là toàn thân sơn lớp vậy màu đen, cái này lẫn giáp tại thân Có thể từ nó trên thân cảm ứng được khí tức cực kỳ mạnh ba động, muốn so còn lại mấy cái vương tử đều muốn càng hơn một bậc. Hắn chính là Nhị vương tử đi." Tô giả nói. "Không sai, Tốc Minh giảng đạo." Một đôi mắt nhìn xem Nhị vương tử quá khứ. Chỉ tiếc, Nhị vương tử ánh mắt lại là bước lên nếu như xương lạnh băng lánh từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. "Tô Dạ." Tốc Minh chỉ chỉ, "Đợi tại ta nhị ca người bên cạnh, chính là Cao Huyền Thông. Hiện tại đến xem, Cao Huyền Thông chính là người bây giờ gặp phải mạnh nhất chi địch. Luân thực lực, hoặc là bản về ngươi cùng hắn ân oán chờ một chút, cái này Cao Huyền Thông là tất cả đi tới người ở trong lợi hại nhất." đừng có người nói, tam thánh đảng một vùng, lục tạp phong phía dưới, cao huyền thông thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Hắn chính là cao huyền thông à? Tô Dạ con mắt nhìn chăm chú, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là một cái thân mặc áo đen, khí tức giống như nhị vương tử bằng lẫm thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này gánh vác lợi kiếm, cùng Tô Dạ ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Tô Dạ nhìn thấy cái này cao huyền thông thời điểm, cao huyền thông cũng nhìn về phía Tô Dạ. Hai người một cái đối mặt thời điểm, cao huyền thông có lẽ không biết, nhưng Tô Dạ lại là rất rõ ràng. Đây chính là hắn làm kiếm tu số mệnh chi địa, chỉ cần vượt qua đối phương chính mình mới có thể lĩnh ngộ tiên y vô phùng cảnh giới. Hả? Cao Huyền Thông hơi hiếp mắt một cái, lộ ra mạo xương đầy thanh âm kỳ quái. Làm sao rồi? Nhị Vương tử nghi hoặc hỏi. Cao Huyền Thông không khỏi nói, các người bắt Vương tử bên cạnh mang tới là ai? Không biết, trên tiên bảng tựa hồ không có người này, làm sao rồi? Người đối với hắn cảm thấy hứng thú? Nhị Vương tử nói. Hắn cũng là kiếm tu, nhưng là cùng là kiếm tu, có thể cùng ta đối mặt qua ánh mắt, còn bình tĩnh như vậy người chưa hề xuất hiện qua. Hắn lại đổ một cái. Cao Huyền nói. Quy một chương 1138, 1138. Nghị Vương Tử hiện tại cũng là xuất hiện mấy phần kinh dị, Ồ. cái kia ngược lại là rất có thú, Cao huynh đơn thuần lên kiếm đạo, tại Tam Thánh Đạo một vùng tuổi trẻ một vùng đủ để vấn đỉnh thứ nhất, lại còn có kiếm tu có thể tại ngươi ánh mắt phía dưới không sợ chút nào. Xem ra người này cũng là một cái có chút ưu tú kiếm tu, có lẽ chỉ là giả vợ như là kiếm tu mà thôi, nếu như không phải kiếm tu lời nói, đích xác sẽ không sợ sợ tại của ta kiếm đạo cảnh giới. Cao Huyền Thông khuên tay, bình tĩnh nói, Cao huynh có tự tin liền tốt. Nghị Vương Tử nói, Nghị Vương Tử yên tâm, cái này tuyển cơ kính cấm chế, cuối cùng tất nhiên sẽ từ ta giải khai. Cao Huyền Thông trong bình tĩnh lại dẫn lòng tin tuyệt đối. Chỉ ít, hắn hạ mắt nhìn đi, còn không có một cái có thể để hắn cảm giác được áp lực nhân loại. Nhị Vương tử mỉm cười, đối với Cao Huyền Thông thực lực, hắn tự nhiên vẫn là rõ ràng. Bằng không mà nói, lấy hắn tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không đi từ trong nhân loại, tìm ra dạng này một vai đến giúp mình. Phụ Vương nhóm đến rồi. Nhị Vương tử nhìn chăm chú phía trước. Tô giả tựa hồ cũng phát giác được cái gì, con mắt nhìn về phía cách đó không xa. Rất nhanh, một cỗ quái khí tức dáng lâm, cỗ khí tức này cảm giác cũng không phải là cường đại như vậy, nhưng phát qua mỗi trên người một người lúc, lại lại để người có loại 10 phần uốn cảm giác say. Tô Dạ rất rõ ràng, nói là say mê chẳng bằng nói là thân phụ. Tốt khí tức quỷ dị. Cung Tiêu đột nhiên tiền bồi bá đạo hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, chính là này khí tức xuất hiện không lâu sau đó, một chiếc sừng hải yêu xuất hiện tại Tô Dạ trong tầm mắt, từ Tô Dạ trong nhận thức biết, cái này hải yêu cùng cốc minh tướng mà bên trên vẫn chưa khác nhau ở chỗ nào, chỉ là xem ra có chút dàn o, nói cứng có cái gì khác biệt. Đó chính là con kia bắt mắt nhất độc giác, vậy mà là trình tử sắc. Tử sắc, là vương giả chi sắc, tôn quý mà thần bí. Bái kiến phụ vương. Bái kiến tiên nhãn đại nhân. Một đám người hướng phía cái này Độc Giác Hải Thú cung kính con người, bãi kiến qua đi, lại lập tức chuyển hướng Độc Giác Hải Thú bên cạnh, một cái xem ra không hề bận tâm, không có chút nào khí tức lưu động mắt đơn Hải Yêu. Tô giả biết cái này Độc Giác Hải Thú chính là Hải Vương cung cung chủ, cũng là tám vị vương tử phụ vương. Bất quá cái này Độc Giác Hải Thú bên cạnh mắt đơn Hải Yêu hắn là thật không có chú ý tới, không có chút nào khí tức ba động. Làm sao có thể? Tô giả hít một hơi thật sâu. Nếu không phải là mắt trần có thể thấy bên trong đích thật là nhìn thấy cái này Hải Yêu, hắn đơn dùng thần hồn vậy mà may may không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Thiên Nhãn đại nhân Hẳn là hắn chính là thiên bảng sáng lập người, đại danh đỉnh đỉnh thiên nhãn thuật sĩ. Tô giả Yên lặng nghi đến. Ngay tại Tô giả nghi hoặc thời điểm, kia thiên nhãn thuật sĩ chỉ có chỉ có một con mắt, không biết vì cái gì đặt ở trên người hắn, đợi đến con mắt nhìn thấy hắn lúc, cái này thiên nhãn thuật sĩ không biết nguyên do vì sao, quỷ dị cười một tiếng. Cái này khiến Tô giả âm thầm dừng lại, thiên nhãn thuật sĩ đang cười cái gì? Xem ra người cũng đã đến đông đủ a. Hải Vương cung cung chủ, cáo thừa đứng chắc tay, bình tĩnh nói ra, tuyển cơ kính, ta đã mang tới. Đang khi nói chuyện, cáo thừa trực tiếp bước vào chủ đề không có một chút xíu dây dư dài dòng, liền đem một mặt quang vinh xinh đẹp cự cái gương lớn, đặt ở toàn bộ thường bình trong các. Tấm gương này nhìn một cái, khoảng trừng mấy trượng chi lớn, tấm gương mặt ngoài màu sắc là màu đen, cất đặt ở nơi đó hào không dao động, chính như tô dạ trước đó chỗ nghe nói quốc minh chi ngôn, này tuyển cơ kính đang đứng ở phòng lớn trạng thái bên trong. Đã các vị đều đã đến, rảnh rỗi như vậy lời nói ta cũng sẽ không nói. Chỉ muốn trong các ngươi có ai có thể đem tuyển cơ kính cấm chế, từ trong kính thế giới bên trong giải khai, như vậy bản vương nhất định trùng điệp có thượng, hiện tại việc này không nên chậm trễ, cái gương này, ta giúp các ngươi mở ra thông đạo tiếp xuống liền nhìn các vị nhân loại tiểu hữu nhóm, như thế nào các hiện thần thông? Cáo thừa tay bông dưng vung lên, không biết là một cỗ như thế nào lực lượng tiến vào tuyển cơ trong kính, sau đó, màu đen tấm gương ra vậy mà xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái mắt thường khả biện vòng xoáy. Mọi người từ vòng xoáy bên trong cảm nhận được không gian lực lượng ba động, liền biết, tấm gương này thế giới bên trong lối vào thông đạo đã chính thức mở ra. Ta liền đi trước một bước. Tiêu ma quyết bên trong xếp hạng thứ 3 tiết một phong hai huynh đệ không nói hai lời, trực tiếp xâm nhập trong kính thế giới, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mắt thấy Tiết một Phong hai huynh đệ đã đoạt trước một bước, Nguyên Tu Sinh cũng không tốt kéo dài thời gian, nói ra, ta cũng đi trước một bước. Những người này tranh nhau trẻ lớn, không người nào dám sóng tốn thời gian. Cố Minh có điểm tâm gấp, nhìn xem không chút nào nóng nảy Tô Dạ không khỏi nói, Tô huynh, ngươi Tô Dạ mỉm cười, Cố Minh huynh không cần sốt ruột. Hắn rốt cục chậm rãi từ từ đứng dậy, một bước phóng ra, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thông đạo, đạo mắt cũng đồng dạng không gặp khí tức cùng bóng dáng. Đợi đến Tô biến mất về sau, toàn bộ thương bình trong các đã không có những nhân loại khác tồn tại, chỉ để lại kia vòng xoáy xoay tròn tầng ngương, trong lúc đó biến thành một hình ảnh chiếu ứng ra trong kinh thế giới, đến từ Tô Dạ đám người hành tung. Thiên Nhãn huynh, ngồi. Cáo thừa đối Thiên Nhãn thuần sĩ khách khí rất, cười ha hả nói: "Thiên Nhãn thuần sĩ sở sở bện nhọn cái cảm, nói ra, những lời khác ta liền không nói, sớm chúc mừng cùng chủ thu hoạch được tuyển cơ kính loại bảo bối này. Chư thời kỳ viễn cổ viễn cổ thánh khí, cái này truyền cơ kính nên là thiên linh bảo bên trong xuất sắc nhất cùng đỉnh cấp bảo bối. Ngay cả Thiên Nhãn huynh vô thượng lực duyệt cùng kinh nghiệm đều nói như vậy, cứ như vậy truyền cơ kính, đúng là có được giá trị khó có thể đánh giá." Cáo thừa sướng cười nói: "Thiên cảm thấy, trận này truyền cơ kính chuyến đi, ai có thể làm ta giải khai tuyển cơ kính cấm chế năm chắc càng lớn một chút. Tuyển cơ kính trong kinh thế giới không ai đi vào qua, giải khai cấm chế không phải chỉ dựa vào thực lực, còn có thông minh cùng kinh nghiệm phong phú. Cho nên hiện tại đến phân biệt suy đoán, quả thực không tốt kết luận. Nhưng là đơn thuần lên thực lực, ta ngược lại là cảm thấy có hai người có thể để ngươi ta tăng thêm một chút vui vui. Thiên nhãn tuật sĩ cười ha hả nói, "A, là ai?" Cáo thừa không hiểu nói. Thiên nhãn tuật sĩ bờ môi khinh động, đơn độc truyền âm cho giáo thừa, để một đám vương tử cũng không biết cái này giáo thừa cùng thiên nhãn sĩ đơn độc đều nghị luận thứ gì. Nói đến thời điểm then chốt, hai người sững suốt dừng lại. Tiểu tử kia, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua hắn." Cáo Thừa nghi ngờ nói. Cung chủ nhìn xem chính là Thiên Nhãn thuận sĩ Tiếu Dung tại mặt. Cùng lúc đó, Tô Dạ rốt cục đặt chân tại trong kinh thế giới bên trong. Một không gian riêng biệt, cây cối thảm thực vật toàn bộ đều là từ bên ngoài chuyển tới, cũng không biết không gian bao lớn, thần hồn của ta ở đây vậy mà nhận hạn chế. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có chút buồn bực. Đối với trong kinh thế giới manh mối hoàn toàn là số 0, bất quá Tô Dạ cũng không hoảng, bởi vì hắn là số 0, những người khác cũng là số 0. Hắn một đường nhanh chóng tiến lên bay về phía chỗ cao, đã thần hồn nhận hạn chế, như vậy liền dùng vô cực thánh hỏa đồng, đứng ở trên không bên trong nhìn ra xa phía dưới, thu hoạch được đầy đủ tầm mắt. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mực mục 1139, Thái cổ ngự kiếm thuật, thứ 20 càng. Chương 1143, Thái cổ ngự kiếm thuật, thứ 20 càng. Tô Dạ con mắt liếc nhìn mà đi, quả nhiên, tại thần hồn bị ngăn trở tình huống dưới, vô cực thánh hỏa đồng không hề nghi ngờ đưa đến một cái hoàn mỹ hiệu quả. Có thể đem thần hồn chỗ không nhìn thấy địa phương thu hết vào mắt. Nơi đó là, Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại. Toàn bộ trong kính thế giới Nước biết núi xanh, giống như cùng trong thế giới hiện thực không thể nghi ngờ, không có khác nhau lớn hơn gì, thế nhưng là nhìn thật kỹ mới phát hiện, đây là một môn phái. Tô giả lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà thân ở một cái to lớn môn phái ở trong. Đây chẳng lẽ là Huyền Cơ Cửa? Tô giả rất nhanh liền nghĩ đến Huyền Cơ Cửa. Huyền Cơ Cửa tại chỗ diệt môn về sau, hẳn là cả môn phái toàn bộ chuyển dời đến toàn bộ tuyển cơ trong kính. Tô giả nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng, chính là bởi vì như thế, hắn mới hít mạnh một hơi. Thằng nếu là như vậy, như vậy đại biểu cho, đây là một cái tài sản to lớn bày ở trước mặt mình à? Hắn phi tốc tiến lên, muốn hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng dạo qua một vòng về sau phát hiện, xác thực như mình suy nghĩ, nơi này chỉ sợ thật chính là huyền cơ cửa di trì. "Hả?" Ai? Tô giả đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại, chỉ thấy hai người tiến vào trong tầm mắt, là bọn hắn, Triệu Hán Vân, còn có Các Không. Hắn phát hiện hai người này thời điểm, hai người cũng phát hiện hắn tồn tại. Tô giả cấp tốc rơi xuống đất. "Là người. Triệu Hán Vân nhìn thoáng qua Tô Dạ, liền liền không lại cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Các Không đối Tô Dạ có chút bộ dáng cảm hứng thú cười nói, nguyên lai là bác Cảnh kiếm Tôn huynh Đệ, vừa tới đến trong kính thế giới liền gặp nhau, người ta còn thực sự là duyên phận a như thế nào, hôm nay trong kính thế giới, những cái kia tà tu nhất định bệnh thành một sợi dây thừng, chúng ta những này ba tông võ giả cũng không thể đơn đả độc đấu. Không bằng Bắc Cảnh huynh, liền liên thủ với chúng ta như thế nào? Liên thủ? Tô giả sờ sờ cái cằm, đối với các không đề nghị ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn tử hỏi thực lực mình không giả bất cứ người nào, nhưng là cái này trong kinh thế giới tình huống hiện tại rất quỷ dị, mà lại tà tu số lượng đông đảo, khó đảm bảo một đám tà tu liên thủ, đến lúc đó liền phiền phức nhiều. Ngay tại hắn vừa muốn nói chuyện lúc, Triệu Hán Vân lại là nhữ nhữ mày, các không sư đệ, liên thủ có thể, bất quá này người lai lịch thân phận không rõ. Mà lại không nước bảng đều không tiến, người tìm dạng này một vai liên thủ, không cảm thấy quá lô mãng một chút sao. Các không nghe đến nơi này, không chỉ có nói, Triệu Sư Minh có chố không biết, cái này bắt cảnh kiếm tôn ngại khả năng chưa nghe nói qua, bất quá lạc diệp kiếm tu bốn chữ, ngại nghĩ đến có chút nghe thấy. Giết thập đại ma kiệt hai người cái kia răng nhi. Triệu Hán Vân dừng một chút cất không cười, cười, bác Cảnh huynh mặc dù phía Bắc Cảnh danh tự tự xưng, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là ngoại giới truyền ngôn nói tới Lạc Diệp kiếm tu đi. Không sai. Tô giả lúc đầu cũng chính là định lấy thân phận của Lạc Diệp kiếm tu tiến vào trong cái thế giới, bây giờ bị người cho rằng như vậy cũng tốt. Các không sướng cười nói, đã như vậy, bác Cảnh huynh liên thủ với ta lại là thỏa đáng mất quá, lấy ngươi thân phận của Lạc Diệp kiếm tu, gặp được những cái kia tà tu, những cái kia ma kiệt sợ không phải muốn như bị điên đối phó bác Cảnh huynh Tô Dạ cảm thấy là cái này Lý Nhi, vừa phải đáp ứng. Thế nhưng là sau một khắc, Triệu Hán Vân liền liền thần sắc băng lãnh mà nói, muốn liên thủ với chúng ta cũng được, Bắc Cảnh, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Triệu huynh có ý tứ gì? Tô Dạ nheo mắt lại. Triệu Hán Vân ngữ khí cứng rắn giảng đạo, ngươi nghĩ kỳ chúng ta hợp tác cũng được, nhưng là ngươi phải hiểu rõ lập trường, đồng thời hơi có chút tự mình hiểu lấy. Lấy thực lực của ngươi, chưa tiến vào tiên bảng, mặc dù ta không biết bắt Vương tử vì sao muốn lựa chọn ngươi, nhưng nói thật, lần này trong cái thế giới toàn là cao thủ, lấy thực lực của ngươi tiêu chuẩn, muốn đặt chân rất khó. Cùng với chúng ta, ngươi nhất định phải tình báo cùng hưởng cho chúng ta. Có chỗ tốt, chúng ta trước được. Nếu như chúng ta có phiền phức, ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta trợ thủ. Nhưng nếu như chúng ta không cách nào đủ khả năng tình huống giới giúp ngươi, chúng ta liền không có cách nào chiếu cố ngươi, rõ chưa? Tô giả nghe nói như thế, cười nhạo mà ra, "Triệu Hán Vân, ngươi ý tứ nói trắng ra chính là ta miễn phí cho các ngươi hỗ trợ, mà lại, ta gặp được phiền phức còn phải tự mình xử lý thôi. Có thể hiểu như vậy, bất quá, dù vậy, đây đối với ngươi mà nói vẫn như cũ rất nhiều chỗ tốt, không phải sao?" Bác cảnh kiếm tôn. Triệu Hán Vân trầm nói, "Tô Dạ ha ha cười to một tiếng, "Không cách nào gặp bữa, đã đạo khác biệt, vậy liền không có cách nào hợp tác." Giáo tử Nói xong lúc, Tô Dạ quay người rời đi. Bác Cảnh huynh dừng bước a. Các không vội vàng giữ lại, nhưng là rất nhanh liền bị Triệu Hán Vân ánh mắt ngăn cản lại. Các không đối Triệu Hán Vân mệnh lệnh không thể không tử, đành phải thở dài, từ bỏ giữ lại. Triệu sư Minh, cái này bác Cảnh kiếm tôn nếu là Lạc Diệp kiếm tu, nên có một chút thực lực, ngươi làm gì làm khó dễ tại nó. Các không không hiểu nói. Triệu Hán Vân khinh thường nói, Lục Vương tử cùng kia Dương lần sự tình ngươi cũng nhìn rất rõ ràng, không có thực lực, phải có tự mình hiểu lấy. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Tô Dạ căn bản không có gì tự mình hiểu lấy. Lấy thực lực của hắn Đi theo tại chúng ta đã là nó lớn lao vinh hạnh, thế nhưng là hắn cây vốn không ý thức được những này à. Các không ngưng nặng vô cùng, hắn luôn cảm thấy Tô Dạ rất là quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. ẩn ẩn cảm thấy nếu như từ bỏ Tô Dạ cái này, Minh Hữu có thể là hắn một tổn thất lớn, nhưng chờ hắn nghị thời điểm, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi người này đến cùng là ai. Cùng lúc đó, truyền cơ trong Tĩnh Huyền Cơ cửa môn phái bên trong, kia sừng sững tại môn phái đỉnh phía trên một tòa cổ xưa trong mặt thất, có thể lọt vào trong tầm mắt thấy rõ ràng một con con giáp xác La Quy, ở đây hồ ngủ say. Nó không biết sống bao lâu, cũng không biết ở đây ngủ say bao lâu. Nhưng rốt cục, cái này Lao ô Quy chấm dãi mở hai mắt ra, một đôi yêu thú hai mắt lộ ra thế sự xoay vần dấu vết tháng năm, nhìn ra được, nó đã không biết sống bao lâu bao lâu. Rốt cục tới rồi sao? Lao ô Quy lẩm bẩm nói, cái này một giấc đã không biết ngủ say bao lâu, ta đều đã quên, huyền cơ cửa đến tốt cùng hủy diệt bao lâu thời gian. Tới đi, tiến vào huyền cơ cửa nhân loại lũ tiểu gia hỏa, nơi này có bảo tàng vô tận hoàn nền các ngươi. Nhưng các ngươi phải có đủ thực lực tới bắt mới được. Nói xong lúc, hắn lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, phản phất lẩm bẩm Vô sinh, ta có thể làm đều đã làm. Cái kiếp ngự kiếm thuật từ quá thời kỳ cổ truyền thừa, nghĩ phải học được nhất định phải lĩnh ngộ quá thời kỳ cổ kiếm ý, ngươi thật cảm thấy hắn có thể ở thời đại này tìm tới chủ nhân sao? Hy vọng thật có thể tìm được thuộc về hắn người thừa kế đi. Hai ngày này bởi vì bạo càng nguyên nhân rất là đau đầu, dẫn đến kẹt văn thể lợi hại, lúc đầu hôm nay là dự định càng đến 23 trường tả hữu, nhưng bởi vì kẹt văn, chỉ có thể đem giữ gốc 20 chương viết xong. Ban đêm nếu như không có, vậy ngày mai ta liền hết sức viết năm chương. Quy 1 chương như dẫm trên đất bằng. Chương 1144, như dẫm trên đất bằng. Ngay tại lao ố quý câu nói này rơi xuống thứ một mấy mắt, một cỗ manh liệt chấn động, từ kia bàng bạc khí tức chuyển ra, triệt để kéo vang. Để phân bố tại bốn phương tám hướng thiên tài đều cảm ứng được cái này trong kinh thế giới trung ương chấn động. Thanh âm là từ nơi đó chuyển ra, mau đi xem một chút. Có động tính, đi. Không ít người nao nao cảm ứng được nơi đây động tĩnh, không khỏi là cấp tốc tiến về quá khứ Mà Tô Dạ, tự nhiên cũng là ngay lập tức cảm ứng được động tĩnh chuyển đến, hai mắt phóng tầm mắt tới, cách ta chỗ này không xa, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là phải trước đi xem một chút. Tô Dạ động dưới khuôn mặt, tốc độ tự nhiên cũng là rất nhanh chỉ là chỉ chớp mắt công vu, liền đã đạp lên lộ trình. Đảm mắt. Mấy canh giờ về sau, trang cảnh thay đổi, Tô giả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Huyền cơ cửa, ngoại môn. Tô giả nhìn thấy trên tường mấy cái sáng loáng chưa lớn. Hắn hôm nay là thân ở tại huyền cơ ngoài cửa cửa bên trong, đã như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy lại đi lên phía trước, chính là huyền cơ trong môn cửa. Tô giả vô cực thánh hỏa đồng nhìn lại, đại khái đã có thể phân tích ra huyền cơ trong môn chỗ cửa. Bình thường đến nói, ngoại môn là không có vật gì tốt, nhưng dù vậy, Tô Dạ vẫn là vơ vét một lần, muốn nhìn một chút cái này huyền ẩn cơ cửa vài vạn năm lịch sử lưu lại di chỉ bên trong, phải chăng có một chút vật cổ xưa. Nhưng là cái này tìm một vòng, vậy mà cũng không có thấy cái gì để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật, ngược lại là phát hiện một chút chuyện phi thức. Dựa theo con đường này, lại đi lên phía trước nên chính là nội môn, thế nhưng là những vật này là cái gì? Tô Dạ con mắt nhìn thẳng. Một chút hồn phách xuyên qua tại cái này tiến vào nội môn phải qua trên đường, mắt thường nhìn lại, có thể rõ ràng phân biệt ra những hồn phách này mặc là đạo bảo phục sức, hơn phân nửa là huyền cơ cửa cổ lão trang phục. Huyền cơ cửa đệ tử anh linh Anh Linh cùng quỷ hồn khác biệt, quỷ hồn đa số là sau khi chết toán khí hình thành, hoặc là làm một chút đại nghịch bất đạo sự tình, không cách nào tiến vào 6 đạo chuyển thế Lục thai. Cũng có thể là là trải qua một chút tà tu không chế, linh hồn trực tiếp luyện hóa thành âm hồn tà vật. Nhưng anh linh tựu bất cùng, anh linh là người chết cam nguyện hóa thành hồn phách hình thái, thủ hộ lấy mình trọng yếu đồ vật. Nhưng đại giới nhưng cũng mười phần thê thảm, đó chính là bất tử thì không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, sau khi chết cũng không thể yên tĩnh. Những này anh linh toàn bộ đều là cơ cửa đệ tử cùng trưởng lão, vô luận như thế nào đều đáng giá khâm phục. Động thủ Thực tế không phải ta tính cách, nhưng nếu như không đạo thủ, liền không có cách nào tiến vào nội môn ở trong. Tô giả Yên lặng nghĩ đến, cái này trong kính thế giới nếu là chỉ làm cho nhân loại thế hệ trẻ tuổi tiến đến, mà không phải yêu thú. Nghĩ đến là đã sớm cân nhắc đến những này, những này anh linh nên là khảo nghiệm. Đã như vậy, liền dùng ta cái này cựu tiêu thiên lôi, cho bọn hắn lớn nhất tôn trọng đi. Siêu. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Triệu Hán Vân cùng các không hai người, điều này cũng làm cho Tô giả ám đạo thật đúng là oan ngõ hẹp. Mới tách ra không lâu, lại gặp. Những này là, Anh Linh. Các không Vân tính nói. Triệu Hán Vân kêu lên một tiếng đau đớn, huyền cơ cửa đều diệt môn nhiều năm như vậy, còn làm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, không dùng nói nhảm nhiều như vậy, một đường giết đi qua. Mới kêu động tinh đã náo ra đến, tất cả mọi người sẽ hướng phía nơi lây mà đi, chúng ta cũng không thể sóng tốn thời gian. Nói xong lúc, Triệu Hán Vân lúc này là cầm ra bên trong linh khí, dự định xuyên qua cái này trùng điệp anh linh, tiến vào nội môn ở trong. Nhưng mà, vừa động thủ, mấy cái anh linh liền đã chạy như bay đến, đem Triệu Hán Vân hết thảy vây tại một chỗ. Triệu Hán Vân hét lớn một tiếng, một môn võ kỳ điên cùng thi triển, náo một phương rộng thổ khó mà bình tĩnh. Thế nhưng là nó cái này phong quyền tán vân một phen thủ đoạn thi triển qua về sau, những này anh Lâm lại là một chút việc đều không, để Triệu Hán Vân một trận tê cả ra đầu. Làm sao có thể? Triệu Hán Vân cả kinh nói. Các không liền nói, Triệu Sư Minh, không nên khinh thường, những này anh linh có ngưng đan cảnh tồn tại. Những này anh linh cũng đều là huyền cơ cửa ngoại môn đệ tử mới đúng. Triệu Hán Vân bỗng dưng khẽ giật mình. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, xem ra huyền cơ cửa năm đó thực lực hẳn là cả ngượn qua hiện tại ba tông, ngoại môn đệ tử đều có ngưng cảnh tồn tại, có thể thấy được chút ít giá bất quá nhắc tới cũng là Ba tông đem Tam Thánh Đạo một điểm thiên hạ, năm đó Huyền Ngân Cơ cửa lại là thống trị toàn bộ Tam Thánh Đạo tồn tại. Trên lệch tự nhiên liếc qua thấy ngay. Bất kể như thế nào, Triệu Hán Vân hiện tại khẳng định là phải ăn chút nghẹn. À, có khác người tới. Ánh mắt hắn hướng phía phía dưới nhìn ra xa, chỉ thấy mấy cái thân mang áo đen người trẻ tuổi. Là Tiết Một Phong hai huynh đệ. Các không vội vừa nói, "Người đến chính là Tiết Một Phong cùng Tiết Một Minh hai cái Ma Kiệt huynh đệ." Chính là hai người này đến lúc, để Triệu Hán Vân cùng Các Không Như Lâm đại địch, giọng nói, "Là hai người các người. Tiết Mộ Phong cười nhạo nói, "Triệu Hán Vân, các ngươi thật giống như gặp một chút phiền toái." chỉ là mấy cái hồn thể, liền đem các ngươi làm khó thành bộ dạng này. Ngươi nếu là tràn đầy tự tin, không bằng ngươi thử một lần." Triệu Hán Vân hàn khí bước người đạo, tiếng một phong cường giọng cười ha ha, "Thử một chút liền thử một chút." Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp tay không điều khiển một con mặt quỷ sinh ra, tại chỗ đối mấy cái anh linh giết tới. Thế nhưng là giao thủ sát na, tiếng một phong vẫn lấy làm tiêu ngạo mặt quỷ thần thông, vậy mà mười thành thi triển không ra 8 thành ra, đến mức rất nhanh liền bị đánh không thể chống đỡ được, để tiết một phong không thể không đem mặt quỷ thu hồi lại. Đơn giản độc đấu, hắn cái này mặt quỷ là càng hơn một bậc, thế nhưng là anh linh số lượng rất nhiều. Để tiết Một Phong hoàn toàn không biết làm sao. Làm sao có thể. Tiết Một Phong đồng tử co rụt lại. Triệu Hán Vân châm chọc cười nói, Tiết Một Phong, ngươi thủ đoạn thoạt nhìn cũng chỉ chuyện này a Tiết Một Phong biểu lộ có chút khó coi. Ca, nhìn bên kia. Lúc này, Tiết Một Minh đống nhiên chỉ chỉ cách đó không xa. Các không cùng Triệu Hán Vân cũng phát hiện. Cách đó không xa, một cái lôi thôi lít thiết, dâu riêng lôi thôi tuổi trẻ thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Là bác cảnh kiếm tôn. Các không nói. Lạc diệp kiếm tu Tiên một phong cùng Tiết một minh thì là đáp lại không đồng nhất, sương hô Tô giả một cái khác phong hào, mà lại ánh mắt bên trong rõ ràng có loại kia sắc bén sắc bén, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giết Tô giả đồng dạng. Tiểu tử này là thật không thấy được chúng ta vừa rồi kinh ngạc, lại còn dám chủ động đến thử. Triệu Hán Vân khinh thường cười cười. Hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này Đông Đảo Anh Linh muốn thủ thắng, không phải lô mãng liền có thể đi phải thông. Phải dùng chút thủ đoạn cùng biện pháp mới có thể tiến thẳng một mạch, nếu không nên đoán sẽ chỉ dường như vừa rồi bọn hắn như vậy kinh ngạc. Nhưng ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ thân ảnh lại giống như nhập trốn không người. Sau đó Tương đạo sấm xét màu tím lộng lẫy yêu kiều lở rộ ra, tại cái này anh linh giữa đường, như giống trên đất bằng, đông đảo anh linh, vậy mà vô người có thể ngăn cản tại nó. Thậm chí đến cuối cùng, những này anh linh chủ động vì người nọ tránh ra một con đường, Quy một chương 1141, Nguyên tu sinh nguy cơ. Chương 1145, Nguyên tu sinh nguy cơ. Cái này nhìn Triệu Hán Vân cùng kia tiết một phong không khỏi là cứng họng, hoàn toàn không biết Tô giả đến tụt cùng là làm sao làm được. Chỉ thấy Tô Dạ quanh thân lóe ra từ sắc hồ quang điện, một đường quá quan chạm tướng, kia anh linh vậy mà đều không dám ngăn trở Tô Dạ. này Triệu Hán Vân chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hăng rút một bật hai, dù sao trước đây không lâu, hắn còn xem thường Tô Dạ, mà mới, còn đối Tô Dạ khoa tay múa chân, cảm thấy Tô Dạ căn bản không có khả năng sống qua con đường này, tiến vào nội môn. Nhưng bây giờ chỉ trước mắt công phu, Tô Dạ lại nhưng đã tiến vào nội môn bên trong, đem bọn hắn xa xa kéo tại sau lưng, lại đi nhìn lên, đã không cách nào bắt được Tô Dạ bồng dáng. Chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian. Tiết một Phong biết việc này không nên chậm trễ, không thể để cho người khác đoạt tiên cơ, dự định nhanh lên đột phá những này anh linh trở ngại. Tô Dạ đối với mình Cửu Tiêu Thiên Lôi vẫn là 10 phần tự tin. Đan Lôi có thể khắc chế âm tà, nhưng mà anh linh tuy là hồn thể, nhưng lại không phải âm tà. Nhưng hắn Cửu Tiêu Thiên Lôi khác biệt, Cửu Tiêu Thiên Lôi kế thừa Ngũ Lôi trước bốn lôi chỗ có năng lực. Trước bốn lôi bên trong, còn có một loại Tiên Thiên Chi Lôi có trời sinh khắc chế hồn thể công hiệu, hắn Cửu Tiêu Thiên Lôi có được năng lực như vậy, tự nhiên có thể đối cái này anh linh ứng đối tự nhiên, nhẹ nhõm hóa giải. Đây chính là nội môn sao? Tô giả âm thầm quan sát bốn phía. Khu trong nội môn trống rỗng, không có những cái kia anh linh. Mà hoàn cảnh khách quan ngoại môn, nội môn hoàn cảnh xem ra đồng thời không có lớn như vậy, đến mức Tô Dạ vô cực thánh hỏa động đều có thể lọt vào trong tầm mắt nhìn vô cùng rõ ràng. Đem toàn bộ nội môn một chút thu hết vào mắt. Mới động tính, là từ nơi đó chuyển tới. Tô giả Yên lặng nghĩ đến, chỗ cao nhất có một đầu thang trời thông hướng nơi đây. Hắn cấp tốc khởi hành, thẳng đến lấy thang trời vị trí, chỉ bất quá đường sá một nửa. Tô Dạ vô cực thánh hỏa đồng bốn phía liếc nhìn phía dưới, lại đột nhiên phát hiện, trong lúc này cửa cùng ngoại môn liền không giống. Thang kim khắc. Đây là cổ lao thời kỳ những thế lực đó, đối chân tàng võ Ký cùng công pháp địa phương mệnh danh. Trừ cái đó ra, còn có luyện khí các, minh văn các, chờ một chút. Nội môn có thể là một mảnh bảo địa. Tô Dạ ý thức được những này, cấp tốc khởi hành, tiến về mình ở gần nhất tàng kinh các ở trong. Cũng chính là đi tới lúc, Tô giả đột nhiên cảm ứng được một chút động tính. "Hả?" Có tiếng đánh nhau. Tô Dạ nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại. Cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn. Lúc đầu cảm thấy mình tiến đến tốc độ đã đủ nhanh, không nghĩ tới có người so hắn càng trước kia hơn một bước tiến vào nội môn ở trong. Hơn nữa còn không chỉ một, lại tại cái này tàng kinh các đánh lên. Có giao thủ nhất định có xung đột, có xung đột nhất định là bởi vì lợi ích. Tô Dạ thạ mắt nhìn đi, toàn bộ tàng kinh các khoảng trường một tòa cổ bảo lớn nhỏ. Còn không có tiến vào bên trong, hắn liền đã lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng nhìn thấy hải lượng vô kỹ công pháp, thậm chí một chút chân quý, cất giữ trong hồn lực cầu bên trong hy hi hiu bí tịch. Những bí tịch này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là giá trị liên thành đồ vật, Tô Dạ như thế nào không tâm động, bất quá hắn vẫn chưa sốt ruột độc thủ. Mà là phân biệt thanh âm, từng bước một hướng phía đánh nhau vị trí sờ lên. Là bọn hắn. Tô Dạ cảm thấy hứng thú, Nguyên tu sinh, còn có Minh Phật tự hai đại thiên tài tiểu tăng, linh ngộ cùng linh dây leo. Minh Phật tự tại ba tông bên trong địa vị vẫn luôn rất xấu hổ, bất quá lại không có nghĩa là bọn hắn không có ra dáng thiên tài. Linh ngộ cùng linh dây leo chính là, linh dây leo thực lực cùng linh ngộ tương đương, đều là đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng. Khách quan Thiên Lộc Tông cùng Thanh Hà Tông đỉnh cấp thiên tài vẫn là có một chút chiến lệnh, bất quá hai người cùng một chỗ liên thủ, kia khái niệm liền lại không giống. Nguyên thí chủ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi. Để chúng ta đem cái này một viên linh quang rót vào bên trong thân thể của ngươi, chúng ta sẽ không hại tính mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo tại mệnh lệnh của chúng ta, ra tuyên cơ kính, chúng ta liền để ngươi trở về hình dáng ban đầu, như thế nào? Linh dây leo là cái mập mạp tuổi trẻ hòa thượng, bây giờ mặt mũi hiền lành, tiểu dung hiền hòa đạo Môn tu sinh hiện tại rõ ràng tại trong lúc giao thủ đã lén bị ăn thiệt tỏi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Linh dây leo, ngươi thiếu giả Tử Bì, các ngươi những này mình Phật tử người đều là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nếu không phải hai người các ngươi âm thầm đánh lén tại ta, ta há sẽ bại bởi hai người các ngươi?" Haha, ha, Nguyên Thí chủ làm gì ngoài miệng qué khoang. Hai chúng ta sư huynh đệ liên thủ chi uy, ngươi nên là rõ ràng. Đơn đả độc đấu chúng ta tuyệt không phải đối thủ của ngài, nhưng hai người chúng ta hợp lực, Nguyên chủ thua không nghi ngờ. Nơi đây lối ra đều đã bị chúng ta dùng linh quang cản, Nguyên Thí chủ, không đường có thể đi." Chẳng lẽ thật buộc chúng ta giết người không thành?" Linh Ngộ cũng là Tiếu Dung Hỏa Ái nói. Tô giả nhìn thấy hai cái này hòa thượng như thế, cũng là lắp đầu bật cười. Những này minh Phật tự người đúng là mặt ngoài bên trong một bộ sau lưng một bộ, trước mặt người khác cười ha hả, một bộ tế thế vi hoài, cứu vất thương sinh bộ dáng. Dưới mắt không ai, chỉ cấp Nguyên Tu sinh hai lựa chọn, một là rót vào linh quang làm nô, hai là chết. Thủ đoạn có thể so sánh bình thường chính phái tu sĩ còn tàn nhẫn nhiều. Trên đời tà tu cùng chính phái tu sĩ kỳ thật đều là giống nhau, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hắn đối tu chưa hề có bất kỳ kỳ thị. Đối Linh Ngộ cùng Linh Dây Leo cách làm cũng không có gì thành kiến, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là không nghĩ Lâm Ngộ biến thành hắn sợ hai cái dạng kia. Nguyên Tu Sinh cũng là có cốt khí rất, đối mặt Linh Ngộ cùng Linh Dây Leo bước bách, khóe miệng máu tươi tràn ra, vẫn như cũng không có bất kỳ khuất phục, cắn răng quát: "Hai người các ngươi cũng muốn lấy tính mạng của ta, không có cửa đâu." Đã như vậy, Nguyên Thí chủ liền chết đi. Linh Dây Leo ánh mắt hiện lên một tia ngất lệ, cùng Linh Ngộ phối hợp ăn ý chỉ một xuất thủ, trực tiếp chính là một chỉ mà tới. Minh Phật tự am hiểu nhất sát chiêu, Linh Dương Chỉ. Linh Ngộ cùng Linh Dây Leo hai người hợp lực một chỉ, uy lực càng hơn một bậc. Nguyên tu sinh đã vội vàng dùng kiếm đi ngăn cản, nhưng đan cảnh đệ tử trọng thực lực bộ phát ra. Thế nhưng là lại còn là khó mà chống đỡ, nháy mắt liền bị phá ra phòng ngự, một chỉ tại chỗ xuyên qua nguyên tu sinh lồng ngực, để nguyên tu sinh đặt mông ngã trên mặt đất. Linh Dây leo mắt thấy ở đây, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lại là một chỉ mà đi, nghĩ muốn thừa cơ sẽ giết nguyên tu sinh. Cũng là Thanh hạ tông, ta không vì cái gì khác người, cũng nhìn xem tiêu tiền bối mặt mũi. Tô giả suy nghĩ rơi xuống. Sau đó, tại kia nguyên tu sinh tuyệt vọng ánh mắt hạ, một đạo không biết tên kiếm khí nháy mắt tới, tại chỗ đem một chỉ này hóa giải sạch sẽ. Ai Linh dây leo cùng linh nộ không khỏi là giật mình, bốn phía nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy căn bạn không có ý định ẩn nút tô dạ trên thân. "Là ngươi?" Linh dây leo trầm giọng nói, nghe đại vương Tử nói, người này không biết tên họ, tựa như là kêu cái gì Bác Cảnh. "Bác Cảnh huynh cứu ta, hôm nay Bác Cảnh huynh giúp ta một lần, ta Nguyên Tu Sinh nhận sau nhất định có trả báo." Nguyên Tu Sinh nhìn thấy tô dạ đến, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ tứ mạng, ngay cả liền nói: "Bác Cảnh, đây là chúng ta cùng Nguyên Tu Sinh sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt." Linh dây leo trầm nói. Quy 1 chương 1142, trấn áp 3 đại tài chương 1146, trấn áp ba đại thiên tài. Nguyễn Tu Sinh trong lòng là hoàng vô cùng, hắn thực tế không biết hắn muốn lấy cái gì có thể để Tô Dạ giúp hắn, chỉ có thể cho Tô Dạ mở một trường ngân phiếu khống, về phần cái này ngân phiếu khống, có thể để Tô Dạ giúp hắn xác suất có bao nhiêu, hắn thực tế là không rõ lắm. Linh Dây Leo cùng Linh Nộ cũng là nhìn xem Tô Dạ, bao hàm ánh mắt uy hiếp, hiển nhiên là để Tô Dạ bao nhiêu có một chút tự mình hiểu lấy. Bọn hắn tận đều cho rằng, Tô Dạ không có lý do cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng lúc này Tô Dạ đáp án lại là vô cùng đơn giản, nếu như ta muốn cự tuyệt các ngươi đâu. Linh Dây Leo thần sắc khẽ giật mình, Âm trầm trầm mà nói, "Kia bác Cảnh huynh, cũng liền cùng Nguyên Tu sinh đồng dạng, lưu tại nơi này đi." Tô giả biết miệng lên, "Linh Ngộ, Linh Dây Leo, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu hòa thượng, lưu lại ta." Sư Minh không cần cùng nó nói nhảm, cái này bác Cảnh hơn phân nửa cũng là chạy cái này tàng kinh các võ kỹ đến, cứu Nguyên Tu rất sợ sợ tại nó mà nói cũng không trọng yếu. "Đem Hàn Diệt, cái này tàng kinh các tất cả võ kỹ liền đều là chúng ta." Linh Ngộ mà không biểu tình đạo, "Linh Dây Leo cùng Linh Ngộ hiển nhiên không có cùng Tô Dạ sóng tổn thời gian ý tứ, mắt thấy không thể đồng ý, chỉ một thoáng động thủ, liền muốn đem Tô Dạ cưỡng ép chém giết đến tận đây." Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng không có làm dư thừa động tác, Sau thanh bản mệnh linh kiếm nháy mắt hiện ra ra. Trong lúc nhất thời, cùng hai cái tiểu hòa thượng đánh chính là khó khăn chia liệu. Mắt thấy Tô giả cùng Linh Dây Leo Linh Ngộ đánh tối đủ, Nguyên Tu sinh hít một hơi thật sâu, tâm tư bên trong chuyển động vi tốc. Hắn chuyển mắt xem xét, chỉ thấy Nguyên bản bị Linh Ngộ hai người phong tỏa thông đạo, đã sớm bị mở ra một cái khe, không khỏi rung động nói, người này là lai lịch ra sao? Cái này Linh Dây Leo cùng Linh Ngộ mới phong tỏa ngăn cản đường ra, ta nghĩ không ít biện pháp đều già không được. Khi nào bị người này cho vô vô tức phá vỡ? Mắt thấy phong tỏa đường lui đã phá vỡ. Hắn tự nhiên không có do dự, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền định trước rời đi, về phần Tô Dạ chết sống, mắc mớ gì tới hắn? Cái này tàng kinh các võ kỹ cơ duyên, hắn là không có, có cơ hội lấy được. Nhưng lại tại vừa khởi hành thoát đi thời điểm, chợt, một thanh chiếu lấp lánh lợi kiếm như như thiểm điện, chặt đường đi của hắn lại. Cái gì? Nguyên Tu sinh bỗng dưng khẽ giật mình, chuyển mắt xem xét, chính là Tô Dạ bản bệnh linh kiếm ngăn lại đường đi của hắn. Mà lại, Nguyên Tu giữ dỗi đồng tử co giật lại. Làm sao có thể? Tiên nguyên bản đem hắn đánh khó mà chống đỡ linh nộ cùng linh dây leo hách nhưng đã lâm vào tuyệt đối xu hướng suy tàn bên trong nhất là linh ngộ đã tại chỗ suy tàn, chỉ còn lại có linh dây leo một người đau khổ chảo trống. Nhưng xem ra, cũng là căn bản khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian. Không gió một kiếm. Tô giả kiếm quỷ dị khó lường, căn bản phân biệt không ra từ nơi nào xuất hiện từ nơi nào kết thúc. Tô giả đem 6 thanh bản mệnh linh kiếm cùng mình chuyên dùng hư không kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ vô huyết, đến mức giao dưới tay, linh ngộ cùng linh dễ mây vốn không có chút nào chống đỡ chi lực. Đánh mấy hiệp về sau, linh dây leo cũng cuối cùng khó chống đỡ tiếp. À, linh dây leo một ngụm máu phun tới, cùng linh đồng loạt ngã trên mặt đất, trạng thái bại bại. Ngươi Ngươi đến cùng là người phương nào? Linh dây leo đồng tử đột nhiên co rụt lại, bác Cảnh Kiếm Tôn, ba tông bên trong căn bản không có cái tên này. Linh Ngộ trầm thấp nói, bác Cảnh Kiếm Tôn, chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Yên tâm, ta đích xác cùng các ngươi không oán không kỷ, tự nhiên cũng sẽ không giết các ngươi. Bất quá thả các ngươi đi là không quá thực tế. Cái này mai cấm chế cho các ngươi thể nội giễu xuống. Ở đây ngủ say bên trên mấy ngày, đợi đến tuyển cơ kính kết thúc về sau, các ngươi lại rời đi đi. Tô Dạ tay nếu như, như tiệm điện hướng phía hai trong thân thể chụp được cấm chế. Linh Dây Leo cùng Linh Ngộ hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền đã bị Tô Dạ gieo xuống cấm chế, sau đó ngơ ngơ ngắc ngác, ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Một màn này nhìn Nguyên Tu sinh cứng họng, á khẩu không trả lời được, làm sao có thể? Linh Ngộ cùng Linh Dây Leo hai người liên thủ, mình cái này người kết đan cảnh đệ tứ trọng thiên tài đều khó mà chống đỡ, Tô Dạ lại là thoáng qua ở giữa, đem hai người này cường cường đánh bại, ngay cả chạy trốn đều làm không được, cái này cần là dạng gì thực lực tiêu chuẩn? Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ liên tiếp đánh bại số người kết đan cảnh đệ ngũ trở lên lôi đình tê, nếu là biết cái này chút, liền cũng không thấy phải Tô Dạ đối mặt Linh Ngộ cùng Linh Dây Leo có này kết quả là một cái như thế nào chuyện quá dị. Tô giả đem linh nộ cùng linh dây leo xử lý qua về sau, xoay đầu lại, cười tủm tìm nhìn về phía Nguyên Tu Sinh. Nguyên Tu Sinh rất gấp gáp, bác cảnh huynh, ngài, ngài đây là muốn làm gì? Ta mặc dù cứu ngươi, nhưng tụi hồ chưa hề nói qua muốn thả ngươi đi đi." Tô Dạ chậm rãi nói, sau đó tại Nguyên Tu Sinh trên bờ vai nhẹ nhàng ngỗ, "Nguyên Nguyên huynh ngoan ngoãn lưu tại nơi này, nghe mệnh lệnh của ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự." Đích xác, hắn mặc dù cứu Nguyên Tu Sinh, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu. Nguyên Tu Sinh cắn một cái quăng, cái này Bắc cảnh cũng muốn để cho mình nghe từ đối phương mệnh lệnh. Hắn chính là đường đường thanh hạ tông đệ nhất thiên tài, có thể nào thụ người khác bài bố. Tô Dạ lại lười để ý tới, nhìn thoáng qua toàn bộ tàng kinh các, ung dung không vội mà nói, cái này tàng kinh cắt thật đúng là một mảnh bảo địa a. Cái này bốn phía trưng bày võ khí, đủ để nháy mắt để một cái mặt Lưu môn phái xoay người thành làm nhất lưu thế lực cường đại. Hắn như thế nào không quý trọng, nhìn một cái, rất nhanh liền dung nhập vũ khí này trong hải dương. Có chân vũ bí tịch, thậm chí là cổ bí tịch, cũng không biết có hay không thánh bí tịch. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì? Hả? Chờ chút. Hắn thử đem những bí tịch này lấy đi, Thế nhưng là rất nhanh lại phát hiện, những bí tịch này bên trên đều sắp đặt một chút đặc biệt cấm chế khác, chỉ cần mình đem những bí tịch này mang rời khỏi mở nguyên bản vị trí mấy chỗ xa, bí tịch liền sẽ tự động đốt cháy, hoàn toàn tiêu hủy. Loại này tự hủy cấm chế, ngay cả hắn xanh lam vô cực lượt đều không phát huy được tác dụng. Không cách nào mang rời khỏi cái này tảng kim khắc. Tô giả hít một hơi thật sâu, kia trích lục đầu. Tô Dạ nếm thử trích lục một chút. Nhìn xem Tô giả nghiên cứu bên trong, Nguyên Tu Sinh âm thầm suy nghĩ, không bằng liền nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi, để hắn đi làm Tô Dạ thủ hạ. Làm sao có thể? Cái này Tô Dạ lai lịch không rõ co như đánh bại linh ngộ cùng linh dây leo, nhưng hắn Nguyên Tu Sinh cũng là thiên bảng hơn 30 tên thiên tài. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tu Sinh bước chân nhanh chóng, liền phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà, còn không có thoát đi mấy chỗ xa, Nguyên Tu Sinh liền liền toàn thân khẽ run rẩy, thân thể không hiểu bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Cái này hỏa diễm đốt hắn thê thảm tiêu to, thử không rơi xuống. A a a. Nguyên Tu Sinh ngã trên mặt đất, la to nói, "Bắc cảnh linh tham mạng, Bắc cảnh linh tham mạng a. Ta cứu một mạng, để lại giúp ta một chút, ngươi đều không vui lòng." Có thể thấy được người này tự tư trong lòng cực mạnh. Cấm chế này ta vốn là không có ý định dùng, nếu như ngươi không đi, cả một đời cũng sẽ không phát động. Đáng tiếc chính ngươi nhất định phải đi, đã như vậy, liền ngoan ngoãn cho ta lưu tại nơi này đi." Tô Dạ thần sắc trầm xuống, đối Nguyên Tu Sinh thái độ trở nên lạnh lùng rất nhiều. Quy một chương 1143, Tô Dạ kinh khủng nộ tính. Chương 1147, Tô Dạ kinh khủng nộ tính. Chính như hắn lời nói, hắn lúc đầu cũng không có ý định đối Nguyên Tu Sinh như thế nào. Nếu như muốn tìm một cái tốt giúp đỡ, từ hắn lấy thân phận của Tô Dạ làm điểm xuất phát, Nguyên Tu Sinh tự nhiên là tốt nhất. Kết quả cái này Nguyên Tu Sinh thật sự chính là không có chút nào hiểu được có ơn tất báo a mới đầu muốn trốn một lần bị hắn ngăn lại, hiện tại còn muốn đi. Đã như vậy, hắn đối Nguyên Tu Sinh kia còn thừa lại một chút xíu hào cảm cũng không còn, đối nó thái độ hoàn toàn biến một đoạn. Nguyên Tu Sinh toàn thân run lên, không biết Tô Dạ lúc nào ở trong cơ thể hắn gieo xuống cấm chế, tỉ mỉ nghĩ lại, mới hồi tưởng lại là Tô giả mới đầu tại trên bà vai hắn vô nhẹ nhẹ một chút nguyên nhân. Là lúc kia. Nguyên Tu Sinh một mặt tuyệt vọng, biết mình là triệt để trúng chiêu, hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ nổi, biết mình chỉ sợ đã không có cơ hội, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Bác cảnh huynh đây là nơi nào?" gia như thế nào không hiểu được cảm ấn bắc cảnh huynh đâu. Tô giả lạnh hư một tiếng, biết Nguyên Tu Sinh cũng không phải cái gì loại lương thiện, liền liền dứt khoát ngự khí cứng rắn mà nói, "Tới, đem những vũ khí này đều xem một lần, có thể ghi nhớ bao nhiêu là bao nhiêu." Nguyên Tu Sinh không biết Tô giả có ý tứ gì, để hắn làm những này làm gì. Trong lòng mở mị thời điểm, Nguyên Tu Sinh không thể không tùy tiện tìm một bản võ kỹ ra xem. Cái này khẽ đảo nhìn mang tới, Nguyên Tu Sinh quỷ dị phát hiện, vũ khí này vậy mà tự động tiêu hủy. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Tu Sinh vô cùng giận mình. Tô Dạ cũng là mới phát hiện những thứ này. Cái này Huyền Cơ Cửa mặc dù lưu lại một món tài sản khổng lồ, nhưng là tâm thật đúng là điên rồi, lớn như vậy một cái tàng kinh các, võ kỹ công pháp không thể mang đi, thậm chí không thể lấy xuống ghi chép. Hơn nữa nhìn một lần liền sẽ tự động tiêu hủy. Tô giả hiện tại để Nguyên Tu sinh nhìn, mình cũng tại lập xem. Mục đích làm như vậy, chính là muốn dùng loại biện pháp này, đem những vũ khí này lĩnh ngộ ra lông, sau đó ghi tạc trong đầu, lấy trí nhớ của mình cùng lực lĩnh ngộ làm trích lục, đem những này Huyền Cơ Cửa võ kỹ chuyển chuyên chở ra ngoài. Bất quá làm như thế, muốn tuyển chọn võ kỹ tự nhiên là phải chọn lựa tốt nhất, tỉ như nói kia hiếm thấy cổ bích Nguyên Tu Sinh cũng không đốc, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, tìm mấy quyển cổ bí tịch ra xem. Thế nhưng là lần xem hai bản về sau, hắn liền cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn. Chí nhớ hoàn toàn đạt tới cực hạn, mà lại ghi nhớ những vũ khí này cùng ghi nhớ những vật khác không giống. Những cái kia cổ bí tịch đều là lấy hồn lực cầu phương pháp ghi chép, nhiều khi cũng không phải là lấy văn tự hình thức phương pháp đại biểu, cho nên chỉ dựa vào trí nhớ là không được, còn phải có lực linh ngộ, tối thiểu nhất lĩnh ngộ một chút gia lông, nhớ kỹ mới có tác dụng. Hai bản cổ bí tịch đã là cực hạn của hắn, dù vậy, hắn tự giác ngộ tính của mình đã là được trời ưu ái không tầm thường người có thể so sánh. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện một kiện chuyện càng kinh khủng. Tô giả lấy tốc độ cực nhanh đọc qua qua một bản võ kỹ về sau, cấp tốc thiếu hủy, lại đi nhìn mặt khác một bản võ kỹ, trong thời gian này tốc độ căn bản không khoảng cách vượt qua một thời gian uống cạn chung trà, tốc độ có thể nói cực nhanh. Làm sao có thể? Gia hỏa này lĩnh ngộ được không? Chỉ là dựa vào đơn thuần trí nhớ đi ghi chép những vũ kỹ này. Người này thực lực cực mạnh, không có khả năng đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Hắn cảm thấy Tô Dạ rất nhanh liền sẽ đình chỉ, bởi vì tiếp tục như thế không phải vấn đề, nhưng là sự thật lại là Tô Dạ căn bản không có ý dừng lại, đối phương vẫn còn tiếp tục là xem, một bản, 10 bản, 20 vốn. Hắn cảm thấy Tô Dạ rất nhanh liền sẽ đến cực hạn. Lại nhìn như vậy xuống dưới, hắn nhớ được đồ vật học đồ vật nhiều lắm, rất có thể dẫn đến trước kia công pháp và võ kỹ đều sẽ quên mất. Hắn không có khả năng đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Nguyên Tu Sinh một mặt hai nhiên, cảm thấy Tô Dạ hiện tại quá điên cuồng, lại là một kiện đối với mình trăm hại vô tri lợi. Thế nhưng là, Tô Dạ vẫn là không có đình chỉ. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ ép cây liền không có suy nghĩ qua Nguyên Tu Sinh suy tính tình huống phát sinh. Không thể không nói, Nguyên Tu Sinh suy tính sự tình, đích thật là sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá xác thực không có quá lớn khả năng ra hiện ở trên người hắn thôi. Tô giả đối ngộ tính của mình cùng trí nhớ có tuyệt đối tự tin, chỉ bất quá hắn cũng không biết hắn ngộ tính của mình cực hạn là ở nơi nào. Nhưng là bây giờ Tô giả cảm thấy, ngộ tính của mình quả thật có chút doa người. Vũ ký này nhiều như vậy, nhớ đồng dạng, lại đi học mặt khác đồng dạng, rất dễ dàng dẫn đến học tập hỗn loạn, từ đó lãng quên. Thậm chí ngay cả mình mới đầu học tập võ kỹ đều sẽ mơ hồ. Thế nhưng là trên người hắn lại hoàn toàn không có xảy ra chuyện như vậy, thậm chí gật đầu một cái đau thần hồn loạn vết tích đều không có. Cái này khiến Tô Dạ rõ ràng, mình còn không có đạt đến tự hạn. Thứ 40 nhiều vốn, Cổ Bí Tịch đã toàn bộ ghi nhớ, không có Thánh Võ Bí Tịch. Đây là có chuyện gì? Hẳn là huyền cơ cửa năm đó thời đại kia, còn không có Thánh Võ Bí Tịch cái chủng loại kia thuyết pháp. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có thể thật đúng là chuyện như vậy, dựa theo Lục Vô hàng chuyển thừa ký ức đến nói, Chân Vũ Bí Tịch, Thánh Võ Bí Tịch, kỳ thật đều là pháp sư liên minh cho phong hào mà thôi. Pháp sư liên minh cũng là thời đại này của thời, huyền cơ thế nhưng là quá thời kỳ cổ về sau cổ xưa nhất môn phái, thời đại kia không có Thánh Võ Bí Tịch thuyết pháp cũng rất bình thường. Phần lớn là một chút cổ bí tịch, hiện tại cổ bí tịch toàn bộ nhớ được nhất thanh nhị sở, còn lại bí tịch tựa hồ cũng không cần thiết học tập. Tô Dạ Yên lặng nghĩ đến, hắn làm như thế, tự nhiên là vì Tiêu Dật nhiên. Ai đối tốt với hắn, hắn đều nhớ tin tưởng. Tiêu Dật nhiên vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn hồi báo Tiêu Dật nhiên, tự nhiên cũng là cần thiết. Lại tiếp tục như thế, thần hồn của hắn đều sẽ hối loạn, từ đó làm cho thần hồn sụp đổ, trực tiếp tu vi rơi xuống. Hắn đợi chút nữa khẳng định sẽ trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Nguyên tu sinh trong lòng phi thường khẳng định. Tô Dạ là tại châm lửa tự thiêu. Nhưng ngay tại ý nghĩ này rơi xuống thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên hờ hở, hở xoay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Tu Sinh, ngươi như thế kinh ngạc nhìn ta làm gì? Ngươi, ngươi đem những vũ khí này đều ghi nhớ rồi? Nguyên Tu Sinh bỗng dưng khẽ giật mình, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng hỏi, "Ân, không sai. Làm sao?" Tô Dạ bình tĩnh nói, thần sắc không có chút nào dị dạng, một bộ hoàn toàn không có chạm đến cực hạn bộ dáng. Nguyên Tu Sinh nghực nuốt ngụm nước miếng, trên mặt khó có thể tin càng thêm hãi nhiên, Tô Dạ đến cùng làm một cái như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, hắn mới ghi nhớ hai bản cổ bí tịch, liền đã đạt đến cực hạn Không, có cách nào lại đi nhớ, nội tính của hắn cũng chỉ có nhiều như vậy, mạnh nhớ sẽ chỉ làm mình không thể thừa nhận. Mà Tô dạng, liên tiếp hơn 40 vốn, toàn bộ nhớ kỹ, cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Cái này cần là kinh khủng bậc nào nộ tính, phương mới có thể làm được những này. Cùng lúc đó, Hải Vương cung bên trong, Tiêu Thiên Nhãn thuật sĩ cùng Hải Vương cùng cung chủ, cùng rất nhiều vương tử, cũng đều nhìn một màn này. Hôm nay vẫn có chút cái văn, liền 4 chương viết cái giữa gấp đi, bất quá hôm nay viết xong suy nghĩ lại là thông thuận nhiều, trước đó đầu não ngọ mệt làm gìu không biết. Năm phóng tới ngày mai. Quy 1 chương 1144. Đang thiên thế. Chương 1148, Đăng thiên thế. Tiểu tử này, Hải Vương cung cung chủ cáo thừa bật cười liên tục, vậy mà một hơi học nhiều như vậy, hắn là cố ý sao? Nhiều như vậy cổ bí tịch tại hắn sau khi xem Tiêu Hủy, chúng ta Hải Vương cung đều hoàn toàn không có được chỗ tốt. Tiểu tử này là Cố Y A, một hơi hơn 40 vốn toàn không còn, chúng ta Hải Vương cung coi như đạt được tuyển cơ kính, nhiều như vậy cổ bí tịch cũng là không có cách nào chiếm được. Lục Vương tử biểu lộ băng lãnh, mười phần không vui. Cáo thừa sờ sờ cái cảm, mặc dù tâm tình không vui, nhưng là quy củ bên trên cho phép, không nói để đám nhân loại này tiến vào tuyển cơ trong kính liền chút chỗ tốt đều không đi phải. Chỉ bất quá trong lòng hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Tô Dạ một hơi nhìn hơn 44, coi như nó là cố ý không đi học, là muốn thiêu hủy những sách này, kia tại Tô Dạ bản thân mình mà nói cũng là không có gì tốt chỗ. Thiên Nhãn huynh, ngươi nói, cái này bắt cảnh kiều tôn, là thật một hơi học hơn 44 võ kỹ, vẫn là căn bản liền không có lĩnh hội đi vào đâu?" Cáo thừa hỏi. Thiên Nhãn thuật sĩ lịch duyệt phong phú, một mực được người xưng là vạn tượng đều biết. Bây giờ bị cáo thừa hỏi, Thiên Nhãn thuần sĩ trầm ngâm một lát sau, đúng là gật đầu một cái. Hắn không nói gì, bất quá cái này một cái điểm đầu, ý đã hết sức rõ ràng. Tô Dạ chẳng lẽ, thật một hơi ghi nhớ hơn 40 vốn cổ bí tịch cấp bậc võ kỹ. Cùng lúc đó, tại học xong nhiều như vậy cổ bí tịch về sau, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, chậm rãi nói ra, "Nguyên Huynh, đi theo ta đi." Nguyên Tu Sinh trên mặt đắng chát tiêu dung, mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng bây giờ đã bị Tô Dạ giăng xuống cấm chế, lại cũng không thể không đi theo Tô Dạ rời đi. Hiện tại đem nhiều như vậy cổ bí tịch cầm xuống, Tô giả bước kế tiếp tự nhiên là muốn đi trước kia chấn động cuối cùng nơi phát ra. Cái này chấn động nơi phát ra chỗ, có một tòa vạn trượng thang trời, cái này vạn trượng trời đỉnh, chính là chấn động bắt đầu phát điểm. Khoảng cách cũng không xa, thời gian trước mắt, Tô Dạ liền đã đi tới nơi đây. Vạn trượng thang trời, nhìn một cái, điểm cuối cùng xa không thể chạm. Ngày này bậc thang phía trên đến cùng có đồ vật gì? Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Vô cực thánh hỏa đồng triển khai, Tô Dạ hướng phía phía trên nhìn lại, lại nhìn thấy chỉ là một tầng mê vụ, không cách nào dò mong muốn điểm cuối cùng bên trên tồn tại. Chỉ bất quá lại nhìn thấy ngày này bậc thang bên trên, leo lên mấy người. Toàn ở đây, Tô giả có chút dừng lại. Ngụy Tu Sinh ở bên cạnh cũng nhắc nhở, sợ chậm một bước, bác cảnh huynh, bọn hắn đều đã tại thang trời bên trên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng lên đường đi. Tô Dạ mắt thấy Nguyên Tu Sinh vội vã như thế, cười cười, biết cái này Nguyên Tu Sinh bây giờ cho dù bị giam xuống cấm chế, cũng muốn độc chiếm vị trí đầu, đem kia cấm chế giải khai. Hắn ngược lại là lộ vẻ tỉnh táo vô cùng, vẫn chưa có gì khẩn trương cùng lo lắng. Cao Huyền Thông tại vị thứ nhất ta, xa xa dẫn trước. Xem ra cái này Cao Huyền Thông được Vinh Dự Lục Tả Phong chi dưới đệ nhất người, coi là thật không phải thổi. Lại lướt xuống, chính là Triệu Hán Vân, cùng tiết một phong bọn hắn. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, trừ tiết một phong cùng Triệu Hán Vân bên ngoài, tự nhiên cũng có những người khác tại. Chỉ bất quá những người này ở đây thang trời bên trên tiến trình, cùng cái này ba phe nhân mã kèm xa, hơn nữa thoạt nhìn tại thang trời bên trên áp lực cũng là mười phần nghiêm trọng, từ hồ đi đến một nửa liền đã rất khó lại đi xuống dưới. Ngày này bậc thang xem ra nghĩ leo đến điểm cuối cùng cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Tô Dạ cũng không còn kéo dài, một bước phóng ra, đi tới ngày này bậc thang phía trên. Vạn trượng thang trời, đối với võ giả mà nói vốn không phải một cái dài dạng giật lộ trình, nhưng là Tô giả vừa đạp lên ngày này bậc thang lúc, liền đã cảm ứng được thang trời bên trên truyền đến kinh người trọng lực. Cái này trọng lực, để người nhấc chân cũng khó khăn. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến Đối linh lực cơ sở khảo nghiệm quá lớn, một bước lại một bước, rất nhanh, Tô Dạ liền đã đi tới 3000 trượng tại hữu vị trí. Trọng lực cố nhiên nghiêm trọng, nhưng đối với Tô giả mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Nguyên Tu Sinh, cũng dù sao cũng là trước đây Thanh Hà Tông đệ nhất nhân, tại cái này khủng lỗ dưới áp lực, 3000 trượng vị trí, tiếp nhận cũng là không chút phí sức. Bất quá xuống chút nữa, Nguyên Tu Sinh áp lực rõ ràng liền tăng cường mà đến rất nhiều. Áp lực thật là mạnh. Nguyên Tu Sinh mồ hôi đầm địa, hít một hơi thật sâu, kiên trì càng thêm gian nan. Tô Dạ cũng không để ý tới, phối hợp đi lên. Cao Huyền Thông đã tại 7000 trượng tại hữu vị trí. Triệu Hán Vân cùng tiết một phòng hai nhóm đội ngũ đều tại 6000 trượng tà hữu, về phần những người khác tất cả 4000 trượng vị trí, bị kéo ra khoảng cách rất xa. Tô Dạ nghĩ đến, "Bắc, Bắc cảnh huynh chậm một chút, chờ một chút tại hạ." Nguyên Tu Sinh thở hổn hộc, vội vàng nói, "Tô Dạ nhìn Nguyên Tu Sinh, mặt không chân thật đáng tin, một điểm áp lực đều không có. Cái này khiến Nguyên Tu Sinh một mặt đắng chát, Tô Dạ đây rốt cuộc là cái gì thể chế năng lực gì, rõ ràng cảnh giới so hắn còn yếu nhất trọng. Vậy mà tại thang trời bên trên kiên trì, vừa xa hắn. Hắn có thể tiếp nhận bây giờ 4000 trượng áp lực, nhưng là như Tô Dạ như vậy hướng hở, tùy tâm sử dụng đi lên liền khó." Người quá chậm. Tô Dạ phẩy tay áo một cái, linh lực bao trùm tại Nguyên Tu Sinh trên thân thể. Cái này khiến Nguyên Tu Sinh lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, âm thầm kinh hô trước mặt cái này, bắt cảnh kiếm tôn đến cùng là thần thánh phương nào. Đối phương không chỉ có thể lấy lực lượng một người đi thượng tiên thế, còn có thể giúp hắn trở nên nhẹ nhóm rất nhiều. Đa, đả tạ bắt cảnh huynh. Nguyên Tu Sinh bùi ngùi mai thôi, ám đạo trên đời này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân ngoại hữu thiên. Nhưng nếu như hắn biết, trước mặt người này chính là cùng hắn đồng môn Tô Dạ thời điểm, nghĩ đến lại là một phen biểu lộ. Hai người kia, cùng lúc đó Trang trời 4000 trượng tia đến từ các đại vương tử mọi người, cũng là bị Tô Dạ hai người đổ tới. Những người này, có thập đại ma kiệt bên trong mấy cái nhân vật, cũng có đến từ nộ lõi quan thiên tài, chỉ ít tại trên thiên bảng đều có một chỗ đứng. Chỉ bất quá Cố Nhiên Thiên Tư chắc truyện, nhưng khách quan cao huyền đồng, Triệu Hàn Vân, Thiết một phong ba đại thiên tài, vẫn là ảm đạm phai mờ rất nhiều. Đến mức danh tự đều bị Tô Dạ nhận không hoàn toàn. Hai người này là ai? Nguyên Tu Sinh, một người khác, không cần biết. Một cái thiếu nữ áo lụa nói, "Nguyên Tu Sinh, Thanh Hà tông đệ nhất thiên tài, chết không được." Người này đến 4000 trượng còn như thế không chút phí sức, bất quá thiếu đưng ra, một người khác là ai? Làm sao cùng Nguyên Tu sinh đồng dạng, đến 4000 trượng cũng như thế hời hận. Bên cạnh nộ Long Quan trời mới hỏi, mà cái này thiếu nữ áo lục, chính là Nội Long Quan thiếu đưng ra, Tào Chỉ Văn. Tào Chỉ Văn bây giờ ánh mắt vẫn chưa đặt ở bị rất nhiều người biết rõ hơn biết Nguyên Tu ruột bên trên, ngược lại là lọt vào trong tầm mắt nhìn xem Tô Dạ, con mắt chuyển cũng không chuyển mà nói, người này ta cũng không biết, nhưng hắn mới là mấu chốt. Hắn mới là mấu chốt. Chuyện gì xảy ra? Còn lại Nội Long Quan thiên tài kinh ngạc nói. Nguyên Tu Sinh cố nhiên thiên tư chắc truyện, nhưng không đến mức đến 4000 trượng còn như thế không chút phí sức, làm được điều này, Triệu Hán Vân cùng tiết một phòng cũng không được. Trừ cao hệ thông, Nguyên Tu Sinh như thế dễ như trở bàn tay, là bởi vì cái này người tại mang theo hắn. Tao chỉ văn môi đỏ khẽ mở. Quy một chương 1145, thần ngưng hạ lạc. Chương 1149, thần ngưng hạ lạc. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Còn lại nộ long quan thiên tài không khỏi là trận to hai con người. Người này vậy mà mang theo Nguyên Tu Sinh cùng một chỗ trèo lên trên. Hơn nữa còn hời hợt như vậy bộ dáng, hắn đến cùng là thần thánh nào? Nguyên tu sinh thế nhưng là thanh hạ tông đệ nhất thiên tài, hắn còn phải bị người mang theo. Tao chỉ văn trong lòng cũng là trận trận kinh đào hải lãng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là sự thật nhưng là như thế, Tô Dạ linh lực bao trùm tại nguyên tu ruột bên trên, nguyên tu sinh lúc này mới biểu hiện áp lực giảm bớt, bằng không mà nói, nguyên tu sinh không có khả năng như thế nhanh chóng tiến tấu trèo lên trên. Trên thực tế, nguyên tu sinh loại này đỉnh cấp thiên tài, tại bị nàng như thế nghị luận về sau, cũng chưa đứng ra thể thoát phủ nhận, có thể thấy được nàng nói không sai. Nguyên nhân chân chính là cái này thần lôi thôi thanh niên, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Chính là nàng nghị luận tới điểm Tô Dạ chuyển qua đầu, nhìn thoáng qua Tào Chỉ Văn. Tô Dạ ám đạo tiểu cô nương này ánh mắt còn thật sự không tệ, bất quá nhưng cũng không để ý, Nộ Long Quan là toàn bộ thánh dương vực, tương đương với Tam Thánh Đạo một vùng thế lực, bất quá tài nguyên cũng không như Tam Thánh đảo một vùng, cho nên Nộ Long Quan lâu dài muốn bị Tam Thánh đảo áp chế một bậc. Trên thực tế Nộ Long Quan thực lực tổng hợp, so với ba tông đơn độc một tông, thật đúng là không có kém đi nơi nào. Tiếp tục đi. Tô Dạ không tiếp tục để ý lấy tiểu cô nương nói cái gì. Thế nhưng là Tào lại là liền nói, "Xin các hạ bước." Tô dừng một chút, nhìn Tào Chỉ Văn, "Ngươi là tại để ta dừng bước?" Cái này Tào Chỉ Văn ngược lại là sinh tư thế ngang, rất là mỹ lệ, nàng đẹp không phải tô dạ giả giải thường gặp loại kia tóc giải phất phới, tiên nữ thoát tục, mà là loại kia giả dẫn tinh xảo mỹ lệ. Không biết các hạ có thể mang hộ ta đi lên bậc đường, tiểu nữ tử Tào Chỉ Văn, nô long quan quan chủ Tào Nam Sơn trí nữ. Các hạ nếu là chịu hỗ trợ, tại hạ tất có tấm dạ. Tào Chỉ Văn liền nói. Tô Dạ cười cười, "Tào cô nương là tại nói với ta cười sao?" Lại hướng lên, liên lụy chính là tuyển ứng cơ kính giải khai mấu chốt. Ta như giúp ngươi đi lên, chẳng phải là tại cho mình tiêu đối thủ cạnh tranh. Tào Chỉ Văn vội vàng nói, giải khai cấm chế một chuyện, toàn bằng cơ duyên. Bây giờ các hạ mang tiểu nữ tử đi lên, tiểu nữ tử đồng thời vô tranh đoạn ý tứ. Tiểu nữ tử chỉ là đối cái này tuyển cơ trong kính truyền thừa cảm thấy hứng thú. Truyền thừa. Tô Dạ hít mắt. Đối cái này truyền thừa hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì, bất quá Tao Chỉ Văn chi ngôn nghĩ đến cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Nhưng hắn đối đối phương vẫn như cũ không có hứng thú, lần thứ nhất nhận biết, hắn nơi nào tin được đối phương. Nói xong lúc, hắn trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Mắt thấy ở đây, Tao Chỉ Văn cũng là nhẹ nhàng thở dài, biết sự tình đến trình độ này, đã khó mà thuyết phục. Tô Dạ không tin được mình nhưng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Thiếu Đường ra, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ?" Còn lại mấy một thiên tài có chút nhức đầu nói, "Lấy thực lực của chúng ta, tối đa cũng liền đến 7000 trượng tài Hữu. Chờ chúng ta leo đến 7000 trượng thời điểm, cao huyền thông bọn hắn đã sớm đăng đỉnh, chớ nói cấm chế, chuyển thừa cũng không có phần của chúng ta." Tao chỉ văn một mặt đau đầu, đáng tiếc tần ngưng sư tỷ đang bế quan, nếu như nó xuất quan, có nó dẫn đường, chúng ta cũng không đến nỗi tại cái này tuyển cơ trong kính không thu hoạch được gì. "Đúng vậy a, tần ngưng sư tỷ toàn lực chủ bị tán thiên thần địa sự tình. Lấy thiên tư của nàng, tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên bảng 30 người đứng đầu bên trong, còn lại mấy một thiên tài cũng là cảm khái không ngừng. Chính là nghe tới mấy người này nghị luận, vừa mới cất bước đi lên Tô Dạ, bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì nói cái nấy? Tao chỉ văn nhìn thấy Tô Dạ quay đầu, một mặt mở mịt. Nguyên tu sinh cũng không biết Tô Dạ đang trêu chọc lưu cái gì. Cao huyền thông mắt thấy đã sắp đăng đỉnh, thời gian cho bọn hắn cũng không nhiều. Tô Dạ lại là một bộ phi thường quan tâm bộ dáng, nâng lông mày hỏi, các ngươi vừa rồi nói, Tần Ngưng. Đúng a, chính là Tần ưng. Mấy một thiên tài như nói thật nói. Tao chỉ văn một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, nhìn thấy Tô giảm như thế để ý, lại là vung tay lên, ra hiệu nhà mình mấy cái sư huynh đệ không nên nói nữa xuống dưới, mà là cười khẽ mình cười, "Các hạ không biết đối nhà ta Tần Ngưng sư tỷ có gì chỉ giáo? Nhà các ngươi Tần Ngưng sư tỷ khi nào gia nhập các ngươi nộ lộ quan. Bao lớn, bộ dạng dài ngắn thế nào? Cảnh giới gì?" Tô giảm một hơi hỏi ra rất nhiều lời. Đánh Tô Dạ biết được Tần Ngưng vì tìm kiếm mình lúc, thậm chí không tiếc rời đi đế cung một mình xông xáo ngoại, Tô Dạ trong lòng liền chỉ cảm thấy đối Tần Ngưng ấy nãy vô cùng. Cái này năm đó đế đại diện cung chủ Trợ giúp nàng rất rất nhiều, nếu không phải là nó, mình sớm ở Trung châu thời điểm, liền đã khó có đường đi, bị kia Thiên bác học viện ép trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thế nhưng là lại trở lại Đế cung lúc, đã không có tần ngưng hạ lạc, Tô Dạ nhiều năm như vậy vẫn luôn đang nghi ngờ tần ngưng đi nơi nào, lại không muốn ở chỗ này, nghe tới cái này tên quân thuộc. Tao chỉ vân nở nụ cười xinh đẹp, tần ngưng sư tỷ cũng là vừa gia nhập chúng ta nộ long quan không lâu, đến một chút cũng liền mấy năm thời gian. Bất quá nó thiên tư chất truyện, tiến bảo chúng ta nộ long quan về sau tu vi liền một đường đột phi trước đây còn không bằng ta, hiện tại cũng đã gần ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ nghe vậy, có chút dừng lại. Nếu quả thật chính là hắn nhận biết cái kia Tần Ngưng, năm đó Tần Ngưng ở trùng châu lúc, liền đã lấy Phong Hoa Tuyệt Đại Thiên Tư, 30 tuổi ra mặt tiến vào linh giới cảnh, vừa xa hắn. Như thế Thiên Tư, nếu như tiến về Nộ Long Quan, sống sáo bên ngoài thế giới, sớm mình một bước tiến vào Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng thật đúng là không là chuyện không thể nào. Bất quá cái này Tần Ngưng đến cùng phải hay không hắn chỗ nhận biết cái kia Tần Ngưng, hiện tại còn rất khó nói. Tô Dạ không khỏi lại hỏi, nàng bao lớn rồi? Ta đây liền không thể cùng các hạ nói lên, Tần Ngưng sư tỷ tốt xấu là chúng ta Nộ Long Quan đệ nhất thiên tài. Làm sao có thể tin tức gì đều cùng các hạ nói sao? Tao chỉ Vân ngọt ngào cười, ý tứ lại không quá rõ ràng. Tô Dạ há lại không biết Tào Chỉ văn trong lòng nghĩ những cái kia tính toán, nhíu nhíu mày sau nói, "Ta chỉ có thể mang một mình người mang lên đi về sau, còn hy vọng Tào cô nương đem có quan hệ tần ngưng hạ lạc." Chi tiết cùng tại hạ nói lên. Tào Chỉ văn nghe tới Tô Dạ đáp ứng, trong lòng mừng rỡ không thôi, "Đa tạ công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào." Tô Dạ mắt thấy Tào Chỉ văn liên xưng hô đều từ các hạ biến thành công tử, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi xưng hô ta bất cảnh là được." "Bắc cảnh huynh, mang ta một người đủ đệ." "Bất quá" Người đã kéo theo Nguyên Tu Sinh, lại mang theo ta, có thể đăng đỉnh sao? Tao Chỉ Vân không khỏi nói, có chút lo lắng. Nguyên Tu Sinh cũng là một mặt lo lắng, Tô Dạ coi như lợi hại hơn nữa, mang theo hai người đăng đỉnh, cũng không tránh khỏi quá là khuyết đại đi. Hắn thực tế có chút sợ hãi, Tô Dạ có thể hay không đi đến một nửa, bắt hắn cho vứt bỏ. Tô Dạ lại là thần sát hào không dao động, thản như nói, đây không phải nguyên nên nhọc lòng sự tình. Tao Chỉ Vân nhìn thấy Tô Dạ thái độ lãnh đạo, có chút buồn mực, nàng dù sao cũng là nội lòng quan nhất chi hoa, thiếu dương gia thân phận, cái này thanh niên thần bí cái gì lai lịch, như thế không đem nàng để vào mắt. Quy 1 chương 1146, nàng chính là Tần Ngưng. Chương 1150, nàng chính là Tần Ngưng. Bất quá nàng nhìn ra được, Tô Dạ rõ ràng đối Tần Ngưng tương đối cảm thấy hứng thú, chính là cười nhẹ nhàng nhất lên, bác Cảnh huynh xem ra đối với chúng ta nhà Tần Ngưng sư tỷ cảm thấy rất hứng thú a hi hi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đối với chúng ta nhà Tần Ngưng sư tỷ từ bỏ tưởng nghiệm đi, nhà chúng ta Tần Ngưng sư tỷ thế nhưng là tính cách lạnh vô cùng, cho tới bây giờ đều không đối bất kỳ nam nhân nào gảy mắt, lại ưu tú thiên tài đến trong mắt nàng, tựa hồ cũng đều một cái dạng, mà lại có thể thắng được nàng nam tử, ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua đâu. Nói xong, không? Tô giả ngữ khí bình tĩnh, nói xong liền ngoan ngoãn trèo lên trên, mặt khác ghi nhớ, đem ngươi đưa lên về sau, nhiệm vụ của ta liền đã hoàn thành, đến lúc kia, ta hỏi cái gì, ngươi muốn nói cùng cái gì, nghe đến chưa? Tao chỉ văn đối Tô Dạ là triệt để không có cách, cái này cái nam nhân có phải là đao thương bất nhập ta nói cái gì đều không dùng. Nàng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực đáp ứng. Dù sao nàng còn phải trông cậy vào Tô Dạ mang nàng tiến về thang trời đỉnh đâu. Nàng dần dần trèo lên trên, Tô Dạ linh lực quả nhiên bao trùm trên thân nàng. Cũng chính là Tô Dạ linh lực cuốn tới thời điểm, Tao Chỉ Văn chỉ cảm thấy toàn thân lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, để nàng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, cảm giác rất là khó mà tin được. Không thể tưởng tượng nổi. Tao Chỉ Văn một mặt kinh hãi, linh lực của hắn được bao nhiêu bá đạo, chỉ là đơn giản bao trùm tại trên người của ta, vậy mà liền để ta nhẹ nhõm nhiều như vậy. Chắc không được nguyên tu sinh có thể dễ dàng như thế đang thiên thế. La nàng, nàng cũng có thể. Quá sảng khoái. Tao Chỉ Văn cảm giác giống như là muốn giống như bay. Tô Dạ linh lực đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, rõ ràng cùng nàng cảnh giới giống nhau, lại đủ để kéo theo hai người cùng một chỗ trèo lên thượng thiên thế. Bất quá Tào Chỉ Văn trong lòng vẫn là có chút bận tâm, bởi vì hiện tại chỉ là 4000 triệu mà thôi, 5000 triệu đâu, 6000 triệu đâu? Thế nhưng là rất nhanh Tào Chỉ Văn liền phát hiện lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa. Bọn hắn chỉ chốc lát câu vu, liền đã đi tới 6000 triệu. Lúc này, Cao Huyền Thông đã tiếp cận vạn triệu đỉnh điểm, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới tăng tốc bước chân. Nhanh chóng tăng lên, chỉ bất quá chậm người một bước, lại dẫn hai người, cho nên càng đi xuống, Tô Dạ cũng là càng phát ra cảm giác được các lực. 6000 triệu cũng tốt, 7000 triệu thời điểm, cho dù là Tô Dạ trên trán cũng là ẩn xuất hiện một chút nước mắt. Bất quá hắn nhanh chóng tăng lên bộ pháp vẫn không có đến cực hạn. Điều này cũng làm cho Tảo Trị Văn cùng Nguyên Tu Sinh vô không cảm thấy kinh hãi, tô dạ vậy mà còn chưa tới đạt cực hạn. Gia hỏa này linh lực đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, nhiều khủng bố. Mà cùng lúc đó, Cao Huyền Thông rốt cục cái thứ nhất đang đỉnh, không biết thông hướng nơi nào. Triệu Hán Vân cùng Tiết Một Phong hai nhóm đội ngũ cũng tới đến Cửu Thiên Trượng vị trí, mắt thấy Cao Huyền Thông đang đỉnh, hai phe nhân mã đều triệu tập lại. Kỳ thật Tiết Một Phong cùng Triệu Hán Vân thực lực của hai người, đăng đỉnh không thành vấn đề. Chỉ bất quá hai người bên cạnh các không cùng Tiết Một Minh Sát thực liền kém một chút, muốn cho hai người mang đến không ít áp lực mà hai người lại không tốt từ bỏ đồng bạn của mình, đành phải cho chiếu cố, lúc này mới tốc độ chậm lại một chút. Nhưng là đang đỉnh, đồng dạng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc đó, Tô dạng đã đi tới 8000 trượng vị trí. Đến 8000 trượng thời điểm, Tô Dạ tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, thế nhưng là loại này chậm lại, cũng chỉ là so ra mà nói. So với Triệu Hán Vân cùng Tiết một phong tốc độ của hai người mà nói, Tô Dạ tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn người. Một đường tiến lên, Triệu Hán Vân cùng Tiết một Mộ hai nhóm người sau, rốt cuộc cũng đến đỉnh điểm. Mà Tô Dạ cũng là dẫn hai người đi tới Cửu trượng vị trí. Nguyên tu sinh cùng Tạo Chỉ Văn đều có chút hân trương, bọn hắn thực tế là lo lắng Tô Dạ lấy lực lượng một người một kéo hai, mà lại là từ 3000 trượng liền kéo đến bây giờ, sẽ có chút chống đỡ không nổi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Tô Dạ linh lực chi nồng hậu dày đặc trình độ quả thực là một cái động không đấy, cho dù là đến Cựu Thiên Trượng, Tô Dạ vẫn như cũ chỉ là lưu một chút mồ hôi mà thôi, cái này Cựu Thiên Trượng vẫn chưa triệt để ngăn cản Tô Dạ bộ pháp. Cuối cùng, Tô Dạ dẫn Tạo Chỉ Văn cùng Nguyên tu sinh hai người, tại cao huyền thông ba nhóm nhân mã về sau, theo sau tiến nhập đỉnh điểm phía trên, chính là đi tới đỉnh điểm về sau, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một cái lại đưa tay không thấy được 5 ngón thông đạo. Đi. Tô giả nhìn thông đạo, vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp cùng Tào Trị Văn cùng Nguyên Tu sinh tiến vào trong đó. Đợi đến tiến vào thông đạo về sau, Tô giả một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, vừa nói, "Tào cô đương, hiện tại là đến ngươi thực hiện lời hứa sự tình." Tào Trị Văn nói ra lời nói, tự nhiên phải ngoan ngoãn thực hiện lời hứa, chỉ là ngữ khi mấy phần yếu ớt, Bắc Cảnh huynh muốn biết cái gì? "Ta vừa rồi đã hỏi." Tô giả đơn giản sáng tỏ. Tào Trị nói ra, tần ngưng sư tỉ tuổi tác hơi lớn một điểm, đã có hơn 30 tuổi. Có lẽ thời đại này thiên tài muốn hơi lớn một điểm nhưng mà nó thiên phú lại là khá tốt, tại không đi tới nội lang quan trước đó, nàng một mực không có đạt được chính quy tu hành. Mà thu được tốt đẹp tài nguyên cùng chính xác phương thức tu luyện về sau, nàng tu luyện liền liền nhất phi trung thiên. Trước đây ta lần đầu nhìn thấy tần ngưng sư tỷ thời điểm, nàng vẫn chỉ là linh dịch cảnh đệ thất trọng mà thôi. Thời gian mấy năm qua đột phi nhanh tiến đạt tới trình độ này, thực tế là để người khó có thể tin. Nghe đến nơi này, Tô Dạ trầm mặt lại. Tao chỉ vẫn nhìn thấy Tô Dạ không nói, không khỏi nói, bác cảnh huynh tại sao không nói chuyện, người không có cái gì khác hỏi đúng không? Tô Dạ thản nhiên nói, không có. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thông đạo phía trước. Lối đi này điểm cuối cùng rốt cục sinh ra một kia yêu đất sản dược. Thật sự là hắn đã không có gì có thể hỏi, bởi vì những này đã đủ để xác định, nộ long quan tần ngưng chính là hắn nhận biết cái kia tần ngưng. Tần ngưng, ngươi còn bình yên vô sự, liền đầy đủ. Tô Dạ lầm bẩm nói, Bác cảnh huynh để ý như vậy tần ngưng sư tỷ, ngươi cùng tần ngưng sư tỷ quan hệ thế nào a, ta làm sao chưa từng nghe tần ngưng sư tỷ nói qua ngươi?" Tao chỉ văn lòng hiếu kỳ quấy phá, lại chít chít trách chék hỏi thăm về tới. Tô Dạ không có trả lời, chỉ là bình nói, "Điến, cục đi tới thông đạo mở." Ánh vào trong tầm mắt chính là một cái đại khái số phạm vi trăm trượng mà thất, đây đối với võ giả mà nói cũng không tính quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đủ luận bàn giao đấu. Là ngươi? Triệu Hán Vân cùng tiết một phong đều chú ý tới Tô Giả đến, nhìn thấy Tô Giả đi tới lúc, biểu lộ hơi hơi chầm xuống một cái, còn có Nguyên Tu Sinh, lại tới mấy một tên phi toái. Ngược lại là Cao Huyền Thông, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tô Giả một chút, liền một lần nữa đem ánh mắt trở lại nguyên bản vị trí. Nó chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính nằm một con mỡ to nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhưng lại hình thể vô cùng to lớn La Quy. Nhìn cái này La Quy, Tô Dạ cũng là biểu lộ trở nên ngưng trọng không thôi. Nói cái này La Ố Quy hình thể lớn, cũng không phải là hắn thật nhìn thấy cái này La Ố Quy toàn bộ thân thể, cái này La Ố Quy chỉ có một con đầu lộ ra tại cái này trong mặt thất, mà còn lại một nửa thân thể thì toàn bộ thể tại bên ngoài. Dù vậy, cái này một con đầu, nhưng cũng có số to khoảng 10 trượng. Quy một chương 1147, kiếm Tu mới có tư cách. Chương 1151, kiếm Tu mới có tư cách. Bởi vậy không khó phán đoán, cái này lao Ố Quy hình thể đến cùng đến cỡ nào cự lớn. Kiếm một con mắt đều đủ để dùng cực đại hình dung, Mông Lung nhìn lấy bọn hắn cũng đủ để cho một đám người cảm nhận được cái này lao O Quy thân bên trên chuyển đến, cổ lao tuế nguyệt khí tức. Quy tiền bối, chúng ta là tới nơi này giải khai tuyển cơ kính cấm chế, còn hy vọng ngài có thể gián xếp gián xếp." Tiên một phong khách khách khí khí nói, biết cái này La O Quy không dễ chọc, đem mình trong lúc này liễm nhuệ khí thu không còn một mảnh. Thời lại thật biến a, người tuổi trẻ bây giờ khí tức trên thân vậy mà có được vực ngoại thiên ma mấy phần hương vị. Thật là không thể tưởng tượng. La O Quy nhìn Tiên một phong, lắc đầu, "Ta không thích cùng nói chuyện, đổi người." Vực ngoại thiên ma. Tiên một phong sắc mặt khó xử, không biết La O Quy nói tới ngoại thiên ma là cái gì. Nhưng là Lao Quý không nói chuyện với hắn, lại làm cho hắn mất mặt, lại quả thực không tốt phản kháng đối phương. Triệu Hán Vân mắt thấy ở đây, trong lòng vui vẻ lên. Kinh ngạc không chỉ tiết một phòng, còn có tô dạ không có trước khi đến, liền cùng Lao Ô Quy đối thoại qua cao huyền thông. Bằng không mà nói, cũng không đến nỗi đợi đến bọn hắn người đều đến đông đủ, lời này còn không có hỏi mở đâu. Xem ra cái này Lao Ô Quy đối tà tu rất có thành kiến a, nhìn thấy tà tu miệng bên trong liền nhấc lên kia thần bí lại không muốn người biết vực ngoại thiên ma. Lao tiền bối, ngài nhìn văn bối, phải chăng có thể? Triệu Hán Vân cười ha hả nói, "Tần, thiên phú của ngươi không sai." Mặc dù tại quá thời kỳ cổ không tính là gì, nhưng ở thời đại này xem ra coi như chịu đựng. Lao U Quy không nóng không vội mà nói, bất quá ngươi khí tức trên thân quá mức lộ sổ, xem ra ngươi lúc tu luyện tâm cảnh khó mà bình thản, quá mức táo bạo. Cái này, Triệu Hán Vân một mặt xấu hổ, bị Lao U Quy như thế đánh giá trong lòng thực không vui. Phải biết, hắn nhưng là vạn năm cấp bậc thiên tài, đến Lao U Quy trong mắt vậy mà chỉ thành coi như chịu đựng, trong lòng của hắn như thế nào tình nguyện. Lao U Quy lười bỗng nói, thôi, chuyện của ngươi lão quy ta tựu bất chỗ lẫn. Lời nói thật cùng các ngươi nói, cấm chế lời nói, ta có thể giúp các ngươi giải khai, mà lại Hôm nay các ngươi đến đây, làm khen thưởng, ta không phải, nhưng có thể giúp các ngươi giải khai tuyển ứng cơ kính cấm chế, còn có thể cho các ngươi Huyền ứng cơ cửa dư lưu nhiều năm khủng bố truyền thừa. Cái gì? Nghe tôi truyền thừa hai chữ này thời điểm, mấy một thiên tài tất cả đều là thần sắc biến đổi, sau đó không khỏi là kinh hỉ. Bọn hắn tới đây, mới đầu mục đích chỉ là vì giải khai cấm chế, sau đó thu hoạch được mấy cái kia vương tử cho chỗ tốt của bọn họ. Những chỗ tốt này phần lớn liên quan đến lấy táng thiên thần địa, cho nên một đám người mới ra sức như vậy, ngàn dặm xa xôi đi tới Hải Vương cung bên trong, bước lên nguy hiểm to lớn tiến vào tuyển cơ trong kính nhưng lại bây giờ lại phát hiện, cái này đi tới tuyển cơ trong tính, không chỉ có thể đạt được mấy cái hải vương cung vương tự chỗ tốt, lại còn có huyền vận cơ cửa truyền thừa loại này niềm vui ngoài ý muốn, cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Triệu Hán Vân càng là không kịp chờ đợi mà nói, xin hỏi tiền bối, cái này truyền thừa là cái gì? La Oa Quý cười hắc hắc, lộ ra nụ cười quái gì, cái này truyền thừa nha, ngươi không có lấy được phần. Cái gì? Triệu Hán Vân sắc mặt rất khó coi, tiền bối đây là ý gì? Không có ý gì, liền như mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi thu hoạch được không được cái này truyền thừa. La miệng nói ra, muốn đạt được cái này truyền thừa Không có cái gì cứng nhắc điều kiện, điều kiện duy nhất chính là ngươi nhất định phải là kiếm tu, tinh thông kiếm đạo. Triệu Hán Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không phải là cái gì kiếm tu, tắc không cũng không phải, ở đây bên trong, kiếm tu cũng chỉ có Nguyên tu sinh, Cao Huyền Thông, còn có kia Bắc Cảnh kiếm tôn ba người. Nhưng phàm là kiếm tu, đều đến chỗ của ta nhận lấy truyền thừa. La Úy quy trầm giải đạo. Nghe nói như thế, Cao Huyền Thông đầu tiên đứng dậy, mặc dù không biết tiền bối vì sao đối Vạn bối như thế chẳng ghét, nhưng Vạn bối độc tiền bối nói tới ngoại thiên ma sát thực hoàn toàn không đến gì. Không biết Vạn bối phải chăng có thể đạt được huyền cơ cửa truyền thừa. Uyên cơ cửa truyền thừa nhiều năm như vậy, truyền thừa xuống độ vật, cao huyền thông cũng tâm động không ngừng. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là thong dong đi tới. Nguyên Tu Sinh cũng là suy nghĩ nửa ngày phía dưới, dừng lại, hắn biết, hắn hiện tại không có tư cách đi ra ngoài. Mặc dù hắn cũng là kiếm tu, nhưng hắn lại tại Tô Dạ bài bố phía dưới, hắn đi ra ngoài không thể nghi ngờ là cùng Tô Dạ đoạt bát cơm, Tô Dạ sao lại tha hắn? Tô Dạ cũng không phải không tán thưởng Nguyên Tu Sinh rốt cục làm cái chính xác mà lựa chọn sản xuất. Hắn hôm nay đã cùng Cao Huyền Thông đứng tại một khối, nhìn nhau là Chính là lúc này, tiếng một phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, âm trầm mà nói: Cao Huyền Thông, Bắc Cảnh Kiếm Tôn, hai người các ngươi muốn đạt được chuyển thừa, nhưng không dễ dàng như vậy. Chúng ta thu hoạch được không được, các ngươi cũng đừng hỏng. Nói xong lúc, Tiết Một Phong cùng Tiết Một mình chính là thương lượng xong độc thủ, thẳng đến Cao Huyền Thông giết tới. Cao Huyền Thông mắt thấy ở đây, kêu lên một tiếng đau đớn, như có lẽ đã nghĩ đến có người ngăn cản, chính là một kiếm mà đi, trong chốc lát kiếm ý tứ ngược, cùng cái này Tiết Một Phong hai huynh đệ đánh lên. Bắc Cảnh Kiếm Tôn, ngươi cùng Cao Huyền Thông nếu như đều chết rồi, như vậy cái này truyền thừa cũng chính là ta. Triệu Hán Vân lúc này, cũng là cùng cắt không cùng một chỗ đem Tô Dạ Vây quanh xuống tới. Triệu Sư Vinh, chúng ta đối phó cái này Bắc Cảnh Kiếm Tôn không có chỗ tốt, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Giết hắn chúng ta cũng không phải kiếm tu, chưa hẳn lấy được truyền thừa." Các không lắc đầu nói, đối với đối phó Tô Dạ, thái độ của hắn hiển nhiên cùng Triệu Hán Vân không giống. Chỉ là Triệu Hán Vân mệnh lệnh ở đây hắn không thể không tử, lúc này mới cùng Triệu Hán Vân cùng một chỗ động thủ đem Tô Dạ đường đi phong tỏa gắt gao. Triệu Hán Vân trầm trọng nói, "Các không sư đệ, ngươi cũng không tránh khỏi quá không quả quyết một chút, cái này Huyền Cơ cửa truyền thừa nhiều năm như vậy, chúng ta nếu như không gặp được truyền thừa, về sau hắn còn muốn đem truyền thừa cho ai? Kiếm tu chỉ là một cái tiêu chuẩn mà thôi, không có kiếm tù. Cái này chuyển thừa còn phải là chúng ta, mà lại hiện tại trừ bác Cảnh gia hỏa này cùng Cao Huyền Thông, kia cấm chế giải khai, cũng liền đến phiên trên đầu chúng ta. Các không mắt thấy ở đây, cũng đành phải cắn răng một cái quan, cùng Triệu Hán Vân đồng thời xuống tay với Tô Dạ. Triệu Hán Vân âm trầm nói, bác Cảnh, ta đã sớm nói, thực lực gì ăn, cái gì cơm. Không có thực lực liền thiếu đi trộn lẫn loại chuyện này, bây giờ thai họa ngập đầu, lại cũng đều là ngươi tự tìm. Hy vọng ngươi sau khi chết, có thể minh bạch đạo lý này đi." Sau khi chết minh bạch đạo lý này, Tô Dạ cười nhạo mà ra, chậm nói ra, "Triệu Hán Vân, chỉ bằng ngươi cùng các không hai người, Toại ông rơi xuống sân a, Tô Dạ trong kiếm, đồng nhiên cũng là quét ngang mà ra một cố cường đại kiếm ý, cú kiếm ý này tứ ngược mở đến thời điểm, cùng cao huyền thông kiếm ý đồng dạng, trải rộng toàn bộ mặt đất. Chỉ là một lát ngay mắt, bốn top nhân mã rất có ăn ý. Cao huyền thông đối phó cùng là Tà Tu tiết một phong hai huynh đệ, mà Tô Dạ thì là đối phó cùng là ba tông thành viên Triệu Hán Vân hai người, Quy một chương 1148, đại bại hai đại thiên tài, canh năm. Chương 1152, đại bại hai đại thiên tài, canh 5. Nhìn thấy một màn như thế, lão Quý trong mắt lộ ra giảo hoạt tiêu dung, tựa hồ đã sớm tới một màn này cũng tựa hồ sự tình phát triển thành bộ dáng như thế, hoàn toàn là hắn cố ý mà làm chi. Lại nhìn Tô Dạ, kiếm ý bộc phát. Chính là kiếm ý này bày ra nháy mắt, Triệu Hàn Vân cùng cắt không, không khỏi là giật mình. Kiếm ý, giá hỏa này thật đạt tới kiếm tôn cấp đường, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm ý cảnh giới. Triệu Hàn Vân đột nhiên run lên, mới đầu hắn chỉ cảm thấy cái gì một cái bắc cảnh kiếm tôn là dùng đến bọn người, đối phương căn bản không có khả năng đạt tới kiếm tôn cấp đường, chí ít trên thiên bảng hắn chưa từng nghe nói qua như thế số một nhân vật. Nhưng lại bây giờ đến nhìn, đối phương thật đạt tới kiếm tôn cảnh giới. Bắc cảnh? Bắc cảnh kiếm tôn? Giáo hỏa này đến cùng là lai like lịch gì? Tao chỉ văn kinh hải nói, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy." Nguyên huynh như biết, Nguyên tu sinh đắng chát phải lắc đầu, hắn so với ai khác đều muốn biết, mình rốt cuộc là bị loại nào một vai cho không hiểu thấu thi hạ cấm chế, kém chút nô dịch. Thế nhưng là, bác cảnh thân phận của Kiếm Tôn hoàn toàn là đồn mê, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Lẽ ra trước đây cái này tuyển cơ kính mở ra, bị rất nhiều hải vương cung vương tử mời thiên tài, ta đều có một chút tin tức biết được. Duy chỉ có cái này Bắc cảnh Kiếm Tôn, ta không có chút nào biết." Nguyên tu sinh nhẹ nhàng tự giải, lại nhìn Triệu Hán Vân bên này, Bị Tô Dạ kiếm ý quét ngang, đúng là rất cảm thấy áp lực, bất quá rất nhanh hắn liền rít lên một tiếng, "Bắc cảnh kiếm tôn, hừ, kiếm tôn lại như thế nào?" Trên thiên bảng nghe đều chưa nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, ta liền để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta." Triệu Hán Vân sắc thực cũng không phải không có chút nào thủ đoạn, bị Tô giả kiếm ý chấn áp thời điểm, quanh thân vậy mà lóe lên sáng tỏ tia chớp. Sau đó, nó quanh thân linh lực nồng nặc đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm, tại cái này hắc trong mật như một mảnh tinh không sáng chói. Cái này chính là sư phụ ta tuyệt kỹ thành danh, đem linh lực hóa thành tinh hà chân khí." Triệu Hán Vân nói, "Tinh hà mưa rơi." Cái này đại lượng lẫm ta lẫm tấm hội tụ mà về xuống, trong khoảnh khắc như một trận như mưa to nháy mắt oanh kích mà xuống, hướng thẳng đến Tô Dạ Lít nha lít nhít càn quét mà đi. Triệu Sư Minh đi lên liền đem Tinh Hà Mưa Rơi dùng ra. Các không kinh ngạc không thôi. Bất quá cái này Tinh Hà Mưa Rơi thi triển đi ra về sau, các không rõ ràng cảm giác được Tô giả Kiếm Ý đối áp lực của mình giảm bất rất nhiều, hiển nhiên Tô giả cũng cần lấy thủ đoạn ra đi đối phó Triệu Hán Vân chiêu này. Có chút ý tứ. Thinh Vân lão tổ thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Tô Dạ biết cái này Tinh Hà Mưa Rơi không tốt đi đón, không qua kiếm pháp của hắn cũng không phải an trai. Một thanh chuyển sinh chi kiếm nắm trong tay, chỉ là chỉ một thoáng liền một cái thay đổi, hóa thành trọn vẹn 6 thanh, trong đó năm thanh bảo hộ tự thân, mà còn lại một thanh thì còn như bóng ma đâm ra ngoài, không rõ một kiếm. Cái này không rõ một kiếm, hắn rất ít trước mặt người khác làm dùng đến. Trừ đối phó sở dịch trận chiến kia, đa số tình huống dưới đều là dùng để đả kích ma tu. Vì vậy, Triệu Hán Vân cũng chưa từng thấy qua chiêu này, bị Tô Dạ cái này cực nhanh một kiếm hoành đâm mà đến, hắn kinh hại khẽ run dậy, "Ngươi, ngươi vậy mà hóa giải ta tinh hỏa mưa rơi." "Sư huynh, nhanh dùng lão tổ truyền thụ cho ngươi chưởng pháp." Các không đột nhiên nhắc nhở Dùng ngươi nhắc nhở ta. Triệu Hán Vân vô cùng tự phụ, lấy lại tinh thần lúc, quá to, tinh Hà Thiên Cực Trưởng!" Một trường này để Triệu Hán Vân trên bàn tay ấp ủ tất cả đều là bóng ánh Tinh Hà Chân Khí, một trường bạo phát đi ra lúc, vậy mà là đại lượng Tinh Hà Chân Khí hoàn toàn vây quanh ở Tô Dạ bên người, lấy ý đồ lấy một trường chi uy đem Tô Dạ chân áp xuống. Từ sư phó thi triển Tinh Hà Thiên Cực trường, đủ để một trường trấn áp một tôn hợp đạo cảnh chân long tiên vương. Ta thi triển đi ra mặc dù không bằng sư phó, nhưng áp nhưng cũng xài. Triệu Hán Vân một kiếm ra cùng Tô Dạ đánh nhau. Hắn nhưng lại không biết Hắn một kiếm này có tinh vân lão tổ truyền thụ, Tô Dạ không rõ một kiếm cũng là tới từ tiêu giận nhiên. Lao tổ ở giữa đọ sức khó phân cao thấp, liền phải nhìn người thi triển ai mạnh hơn một điểm. Nhưng rất hiển nhiên, kết quả liếc qua tới ngay. Tô Dạ không gió một kiếm không chỉ nhanh, uy lực càng là khó mà chống cự. Triệu Hán Vân phòng tuyến tại chỗ bị phá giải. Sư Minh, các không vội vàng đi chợ giúp Triệu Hàn Vân, xuất hiện lúc, trong tay thủ đoạn thay đổi. Tiểu Huyền công đức, các không giới chân dẫm pháp nháy mắt triển khai, một đao rơi xuống, đúng là đem không khí đều phân vỡ thành hai mảnh, sau đó hóa thành một đạo sen lẫn màu trắng quanh hồ. Ngãy mắt hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quanh thân năm thanh bản mệnh linh kiếm bay lên, chỉ rút ra một thanh đi cản, liền hoàn mỹ đem một chiêu này cựu huyền không nước cả lại. Làm sao có thể? Ta cựu huyền không nước chính là ta phối hợp chính ta liền cựu huyền thần thể một đao. Các không hàm đạm phai mở, kinh hãi không thôi. Diệt linh băng diễm. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ thân thể đã quỷ dị xuất hiện tại các không trước người, một chiêu diệt linh băng diễm dung hợp minh hỏa diễm hỏa ly thiên quyết, đột nhiên đánh trúng tại các không trên thân thể. Các không phản ứng chậm một nhịp, chỉ một thoáng oang một tiếng bay rất ra ngoài, cả người đều miệng phun máu tươi, khó mà đứng dậy tái chiến. Tô Dạ đối các không vẫn là hơi lưu một chút thể diện, bằng không, hắn diệt linh băng diễm đủ để nháy mắt đánh chết đối phương. Sau đó, chỉ còn lại Triệu Hán Vân. Triệu hắn Vân ở bên nhìn Hải Hùng khép vế, cái trán mồ hôi đầm địa, đã dần dần bắt đầu bối rối lên. Phải biết, các không mặc dù không bằng hắn, nhưng bọn hắn là hai người cùng một chỗ động thủ bây giờ lại bị Tô Dạ đánh thành bộ dạng như thế, các không đã không có sức tái chiến. Thế nào? Sợ hãi. Tô Dạ bình tĩnh đi lên phía trước. Triệu Hán Vân sao lại tiếp nhận mình sợ hãi, cắn răng nói, Bắc cảnh kiếm tôn, thiếu đắc ý hình. Dễ dàng như vậy liền bị chọc giận sao? Tô Dạ lắc đầu, Triệu Hán Vân kinh nghiệm chiến đấu kém nhiều lắm, hắn là cô ý khích giận đối phương, mà bây giờ bị chọc giận Triệu Hán Vân có thể nói là toàn thân sơ hở. Hắn sáu thanh bản mệnh linh kiếm xuyên qua ở trong hư không, biến mất mà quỷ dị xuất hiện, trong chốc lát liền đã đâm vào Triệu Hán Vân trên thân thể. Bạch điều Phượng gãy đâm, Tô Dạ đem mình lĩnh ngộ một kiếm tuyệt học thi triển mà ra, hoàn mỹ đánh vào Triệu Hán Vân trên thân thể, chỉ nghe được suy suy một tiếng, Triệu Hán Vân thân thể tại chỗ bị đâm xuyên, sau đó, ngã trên mặt đất, khí tức đã biến mất hơn phân nửa. Tô lười đi quản đến cùng giết không có Z Triệu đối với hắn mà nói, Triệu Hán Vân chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này, tao chỉ văn cùng Nguyên Tu Sinh không khỏi là ửng lực nuốt ngụm nước miếng. Các không cùng Triệu Hán Vân cái kia không là đương kim Tam Thánh Đạo ưu tú nhất thiên tài, đừng nói là hai cái, liền xem như một cái đứng ra, cũng là đủ để cho Tam Thánh Đạo thế hệ trẻ tuổi rung động run lên. Thế nhưng là Tô Giả hiện tại lấy một địch hai, vậy mà là cường hành mãnh liệt thủ đoạn, lôi lệ phong hành, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay, đánh tan hai đại thiên tài. Lấy một địch hai, còn thắng dứt khoát như vậy, quả thực gọi người ngả thở Quy 1 chương 1149, mạnh nhất đạo quyết đấu. Chương 1153, mạnh nhất kiếm đạo quyết đấu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho vô luận là Triệu Hán Vân hoặc là các không, cùng Tô Dạ đều tuyệt không phải một cái cấp độ tồn tại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện hai người, cũng bị Tô Dạ như thế dễ như chở bàn tay đánh tan. Vạn năm cấp bậc thiên tài, cùng đối phương không cùng một đẳng cấp tồn tại. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hải Vương cung bên trong, một đám vương tử nhìn về phía Tô Dạ, cũng là sinh lòng tò mò. Ha ha, lần này ngược lại là thật có ý tứ nhiều a. Cáo Thừa cười ha hả nói, thất hắc mã này thật đúng là có ý tứ a. Cái này Bắc cảnh kiếm tôn có được kiếm đạo ý chí lại cầm có như thế mạnh kia pháp, mới vừa nghe mấy cái bọn đệ đệ nói, người này còn có một cái khác phong hào gọi Lạc Diệp kiếm tu, tựa hồ cùng Tà tu có ân đoán không nhỏ. Đại vương tử sờ sờ cái cầm nói ra, nhưng người này thực lực lại cũng không tại trên thiên bảng, như vậy, không, có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là trên thiên bảng một vị nào đó nhân vật, ẩn tàng thân phận gì đi. Nhưng là kẻ này thực lực, chỉ sợ đã có tư cách đạt tới thiên bảng trước 20, thế nhưng là thiên bảng trước 20 nhân loại liền mấy cái như vậy, trừ cao huyền thông bên ngoài, cũng không có người giỏi vẻ dùng kiếm đi. Còn lại mấy cái vương tử hỏi Lục Vương tử hiện tại cảm thấy có chút mặt mũi không nhịn được, dù sao mới đầu hắn còn từng nói Tô giả không lứt bảng đều không đạt được, nhưng là bây giờ lại liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Nếu như Tô giả không đạt được thiên bảng tiêu chuẩn, như thế nào lại ngay cả Triệu Hán Vân liên thủ với các Không đều bại vào nó dưới chướng. Bác đệ, ngươi mời tới đến cùng là ai, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi." Lục Vương tử nheo mắt lại hỏi. Cốc Minh nhưng không có trả lời ý tứ, thản như nói, "Ta đều nói, hắn là Bắc cảnh kiếm tôn." Mắt thấy không có cách nào từ Cốc Minh trong lời nói dò xét ra cái gì ý, Đại Vương tử cũng đành phải nói, "Thiên nhãn tiền ngôi, ngài hẳn phải biết người này thân phận chân thật đi." Mới hắn từng nhìn Thiên Nhãn Tu sĩ cùng nhà mình phụ Vương Xỉ sì xào bàn tán, nghĩ đến đối phương hẳn phải biết thứ gì. Thiên Nhãn thuật sĩ cười sở sở cái cằm, đã đối phương cố ý giấu giếm thân phận của mình, ta sao tốt làm vạch trần người, bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, đại vương tử vẫn là không nên làm khó lão hủ. Cái này, đại vương tử mắt thấy Thiên Nhãn thuật sĩ không trả lời, sao tốt lại làm truy vấn, dù sao thân phận của đối phương, ngay cả nhà mình phụ thân đều cung kính không thôi đâu. Cáo Thừa cười ha hà nói, tốt, không nên hỏi nhiều, lập tức liền nên xuất hiện đặc sắc nhất cho hay. Hai cái kiếm tôn cấp khác giao thủ co như không phải phát sinh ở hai cái tiểu bối trên thân, cũng là khó gặp phấn khích giao thủ. Nhưng phải xem thật kỹ một chút mới được. Rất nhiều trong lòng người đều đều sinh ra một nỗi nghi hoặc. Đến cùng là cao huyền thông càng hơn một bậc, hoặc là Tô Dạ thất hắc mã này có thể đi đến cuối cùng, mà Tô Dạ thì là tại đánh bại các không cùng triệu Hán Vân về sau, bình tĩnh chuyến mắt, nhìn về phía cao huyền thông. Chính là cái này nhìn một cái về sau, Tô Dạ cũng tán thành cao huyền thông thực lực. Bởi vì, kia xếp hạng thứ ba, lại có thể xứng vô cùng khó giải quyết tiết một phong hai huynh đệ, vậy mà cũng tại hắn đánh bại triệu Hán Vân cùng cát không, không lâu sau đó, thua ở cao huyền thông thủ hạ. Cao Huyền Thông một kiếm vụ nhẹ, chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bác Cảnh Kiếm Tôn. Cao Huyền Thông, ngươi cũng thế." Tô giả nhếch miệng lên. "Ta chỉ văn do dự bên trong, không biết là nên giúp ai, nhưng nghĩ nghĩ, lấy Tô giả tính cách, nếu như giúp Tô Dạ thủ thắng, cái này chuyển thừa nói không chừng còn có phần của mình." Về phần giúp Cao Huyền Thông. "Vậy làm sao nghĩ đều không quá hiện thực." Bác Cảnh huynh, ta cũng giúp ngươi một tay." Tiêu Chỉ Văn liền nói. "Tô Dạ lại là cùng Cao Huyền Thông giành cơ bất động, bình tĩnh nói ra, không cần, các ngươi ngay tại đứng ngoài quan sát nhìn là đủ." Cái này Tao Chỉ Văn không nghĩ tới Tô Dạ Cự tuyệt như thế quả quyết, thua thiệt nàng còn hảo ý muốn giúp đối phương. Tao cô nương vẫn là không muốn đi thêm phiền. Nguyên Tu Sinh đáng chát nói ra, coi như lấy thực lực của ta, trận này giao thủ chèn chân đi vào, ta cũng không thấy phải ta có thể giúp được cái gì. Nghĩ tới vẫn là thành vướng bận sát suất càng nhiều hơn một chút, thực lực của ngươi còn còn không bằng ta, hai chúng ta nhận trên chân, đối bác Cảnh Hinh mà nói không có chỗ tốt gì. Đồng dạng cảnh giới không kém nhiều, tuổi tác cũng là tương tự, trên lệnh cứ như vậy lớn sao? Tao Chỉ Văn có chút không cảm tâm, thậm chí không thể nào tiếp thu được. Nguyên Tu Sinh ngưng trọng nói, trên lệch lớn chỉ là một, mấu chốt nhất chính là, đây là hai cái kiếm tu giao thủ. Người đi giúp bất cứ người nào, đều là đối bọn hắn vũ nhục. Hai cái thế hệ trẻ tuổi bên trong duy trì có xuất hiện hai cái kiếm tôn, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Cái gì? Khái niệm? Ta chỉ văn không hiểu. Ngay trong bọn họ, nhất định phải công bằng công chính phân ra một cái thứ nhất, một cái có thể trôi qua trong lòng bọn họ cái kia đạo khảm lệ nhất. Nguyên Tu Sinh nghiêm túc không thôi đạo. Tô giả cùng Cao Huyền Thông vẫn chưa lập thủ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, mà mọi đối thủ, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn xuẩn. Lao Quy nhìn xem tô dạng cùng cao huyền thông giao thủ, cũng là dần dần nhếch miệng lên, tựa hồ là muốn nhìn một màn trò hay đến. Người thư kế, liền tử trong hai người này tuyển ra đến, không cho phép ai có thể, mời lui cách đi." Lao Quy một tiếng thật thà thanh âm, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra thanh khí, Tào Chỉ Văn cùng Nguyên Tu Sinh liền cảm thấy một cố lực lượng vô danh, bị đẩy rời đi thông đạo, cả người bay ngược mà ra. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, hai người đã trở lại thang trời đỉnh, bị đẩy ra mặt thất. Lúc này, trong mặt đất cũng chỉ còn lại có hai người, một yêu Truy hồ là bởi vì Lao Âu quy cử động đánh vỡ Tô Dạ cùng Cao Huyền Thông cục diện bế tắc, Cao Huyền Thông thủ xuất thủ trước, quanh thân kiếm ý nóng lạnh thi triển, trải rộng bốn phía, tham dò đối với Tô Dạ khởi sướng tiến công. Kiếm ý này mang theo nồng đậm dòng nước, thì ra là thế, thủy chi kiếm ý. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, thủy chi kiếm ý chia rất nhiều loại, nhu thủy kiếm ý, hung thủy kiếm ý chờ một chút, nhưng cụ thể muốn phân tích rõ ràng rất khó, bởi vì kiếm ý hình thành là người ý chí thêm trời địa nguyên tố cấu thành. Nước là trời địa nguyên tố, mà nhu, cương mãnh một chút đó chính là người ý chí. Kiếm ý này, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cương manh to dạ lẩm bẩm, tựa như là địa cầu bên trên thái cực quyển, cương nhu cùng tồn tại, có thể thấy được cái này cao huyền thông đối kiếm lý giải. Đã như vậy, hắn cũng muốn ra chiêu. Gió. Trong chốc lát, ý chí của hắn cũng tại toàn bộ không gian tứ ngự ra. Hai cố cường đại kiếm ý nháy mắt đụng vào nhau. Càng là cao thủ kiếm tu quyết đấu, phân ra thắng bại thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Cái này hai cố kiếm ý ma sát va chạm, cũng chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã phải có kết luận. Sao lại thế? Cao huyền thông đồng tử co rút lại, mình phân bố kiếm ý ngay tại liên tục bại lui. Chỉ luận về lên kiếm đạo cảnh giới, hắn tựa hồ thua một nước hoàn toàn thua ở Tô Dạ thủ hạ. Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu, con mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, ngưng trọng nói, "Giang Hỏa này kiếm đạo cảnh giới, so ta còn phải mạnh hơn một chút." Quy một chương 1150, lẫn nhau tán thành. Chương 1154, lẫn nhau tán thành. Tính Cao Huyền Thông không muốn thừa nhận, nhưng sự thật quả thật là như thế. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại còn có người kiếm đạo cảnh giới càng vượt qua hắn một bậc. Thu. Cao Huyền Thông đem kiếm ý tứ ngược lập tức thu hồi, sau đó tập trung ở trên thân kiếm, trong chốc lát hóa thành một kiếm, Vạn Hoa dòng nước. Thông minh. Tô Dạ mắt thấy Cao Huyền Thông cử động không gọi tán thưởng một câu quả quyết. Cái này Cao Huyền Thông mắt thấy kiếm đạo cảnh giới không bằng mình, liền lập tức làm ra lựa chọn, từ kiếm đạo cảnh giới so đấu bên trên đổi thành kiếm pháp lý giải. Mặc dù kiếm pháp lý giải cũng rất ăn kiếm đạo cảnh giới cơ sở, nhưng bọn hắn kiếm đạo cảnh giới trên căn bản trên lệch cũng không lớn, cho nên chỉ cần tránh né mũi nhọn, thắng bại liền khó mà liệu định. Một chiêu này Vạn Hoa dòng nước, là Cao Huyền Thông mình ngự kiếm thuật, dung hợp chính là Cao Huyền Thông thủy chi kiếp ý. Một kiếm rơi xuống, rõ ràng cái gì đều không, Tô Dạ lại cảm ứng được kiếm này bên trong ý chí, trong chớp mắt như một mềm mại dòng nước cấp tốc ghé qua, trong chớp mắt lại tựa như tầng tầng hồng thủy tràn phát. Khó mà ngăn chặn đây cũng chính là một kiếm này chân chính kinh khủng địa phương do dự ở giữa kiếm đã đến như nu không phải nu như vừa không phải cương chạm tô giả nhắm ngay một kiếm này trong đầu suy nghĩ cấp tốc lưu động nhớ lại tiêu giật nhiên đối lời của mình đã nói muốn đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới lĩnh ngộ lĩnh vực nhất định phải cùng đồng dạng kiếm đạo tiêu chuẩn thiên tài giao thủ khác biệt lý giải va chạm liền sẽ sinh ra khác biệt lý giải áp lực ai trước chiến thắng áp lực ai liền có thể lĩnhộ thiên ý vô cùng chi lĩnh vực tô giả âm thầm nói nhỏ như thế nào chiến thắng áp lực như thế nào tại áp lực bên trong lĩnh ngộ thiên ý vô cùng Trong lòng cung của hắn nghĩ chi không thông, thế nhưng là tinh tế phẩm vị, hắn giống như từ áp lực này bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Loại cảm giác này, ta giống như minh bạch tiêu giật nhiên tiền bố ý tứ. Nếu như ta dùng Thái Cổ Cực Thương kiếm ý, một chiêu này vạn hoa dòng nước căn bản tiến không được thân thể của ta. Nhưng ta nếu dùng, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Tô giả lâm vào một lát trầm tư. Hai cái kiếm đạo cao thủ giao thủ, kiếm đạo cảnh giới mảy may chênh lệch đều có thể dẫn đến thắng bại thuộc về. Hắn bổn phong kiếm có lẽ áp chế không nổi cao huyền thông, nhưng lại Thái Cổ Cực Thương thì tất nhiên có thể làm được gác chế. Hắn quyết định không dùng Thái Cổ Cực Thương kiếm ý. Công, Tô Dạ rút kiếm mà đi, cùng Cao Huyền Thông kiếm nháy mắt đụng vào nhau. Hai người kiếm chạm vào nhau sát vậy, vậy kinh người kiếm ý liền đã càn quét bốn phía, để người bên ngoài căn bản là không có cách tùy tiện tiếp cận. Tiếp cận chi dây lát, liền sẽ bị kia vô cùng sắc bén kiếm ý chô đánh tan. Cường cường quyết đấu, Cao Huyền Thông kiếm nếu như cùng manh loạn tác triển khai tiên công. Vạn hoa dòng nước, kiếm như dòng nước, như nước chảy, thiên biến văn hóa, đây chính là ta lý giải. Bác Cảnh kiếm tôn, ngươi muốn thế nào đo lấy? Cao Huyền Thông kiếm pháp thay đổi. Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm thiên kiếm. Nó xuất khiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, kiếm pháp lúc chậm lúc nhanh, là vừa lúc đủ, biến hóa thời điểm, căn bản phỏng đoán không rõ ràng cao huyền thông kiếm pháp con đường đến cùng ở nơi nào, giống như bị từng đoàn từng đoàn cấp tốc lưu hành dòng nước trô vây quanh, áp chế khó mà thở dốc. Tô Dạ kiếm dũng động gió, toàn bộ không gian gió đều bị hắn chỗ điều khiển, mà ở cái này như nước chạy trong nước, vậy mà trở nên càng thêm khó mà chống đỡ. Hai tiểu từ này quyết đấu, thật đúng là đặc sắc. Lão ố quý âm vị. Từ mặt ngoài đến xem, hai người chỉ là đơn thuần kiếm pháp giao thủ, không có nước cũng không có gió. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, đi đem ý chí hóa hình phối hợp linh lực hóa thành thực chất thủy cùng phong, tại trận này trong lúc giao thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây cũng không phải là là đối phó những người khác, mà là đối phó cùng mình giống nhau kiếm đạo cao thủ, duy nhất thủ thắng phương thức chính là phản pháp quy chân, thuần túy kiếm đạo cơ sở mới là căn bản. Đương nhiên, cao thủ quan chiến mới có thể phẩm vị ra. Hai người giao thủ thời điểm, nhìn như một mạc, trên thực tế tại ý chí bên trên đã so đấu trăm ngàn cái hiệp. Ai ý chí yếu kém thua, người đó là thật thua. Phá. Lúc này, Cao Huyền Thông bỗng nhiên đánh vỡ khe, một kiếm đem Tô kiếm pháp phá giải ra đến, tại chỗ vạch phá Tô Dạ bà vại. Máu tươi chảy xuôi, Tô Dạ ngược lại lùi lại mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cao Huyền Thông. Phân ra thắng bại sao? Lão Quy lắc đầu, "Đáng tiếc, ta thật thích cái này bắt cảnh, nó rõ ràng kiếm đạo cảnh giới áp chế đối phương một bậc, vì sao lựa chọn tại đối phương am hiểu lĩnh vực bên trên cùng đối phương dây dưa? Một cái thông minh kiếm đạo cao thủ nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế." Cao Huyền Thông am hiểu chính là thiên biến vạn hóa tiên công, Tô giả ngược lại chủ động lâm vào trong đó, bị đối phương đè lên đánh. Như thế đánh, khẳng định phải bại bởi đối phương. Cao Huyền Thông hiện tại cũng toát ra mấy phần nghi hoặc, dựa theo hắn đối Tô Dạ giả lý giải, Đối phương không giống như là dễ dàng như vậy bị mình tìm tới sơ hở người. "Bắc cảnh kiếm tôn, cùng ta liệu kiếm pháp biến số, ngươi nhưng là rất khó thủ thắng." Cao Huyền Thông nói. Tô giả lại ở thời điểm này quỷ dị nhắm hai mắt lại, nắm lấy kiếm trong tay, không biết tại cảm ngộ cái gì, bị Cao Huyền Thông nói như vậy, Tô giả niết miệng lên. "Cao Huyền Thông, ngươi có thể nói ra những lời này, liền đại biểu ngươi là một cái hợp cách kiếm tu, hợp cách đối thủ. Mặc dù ngươi là tà tu, nhưng đối ngươi, ta rất khâm phục." Tô Dạ trầm nói. Nói xong lúc, hắn mở hai mắt ra. Cao Huyền Thông cũng mở hai mắt ra. Hai người đối mặt sát na, đúng là không hẹn mà cùng cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Hai người cười rất vui vẻ, rất là thoải mái. Từ mới kiếm ý so đấu bên trong, lẫn nhau ý chí bọn hắn đều đã hiểu rõ, từ lúc kia, không riêng gì Tô Dạ tán thành, Cao Huyền Thông, Cao Huyền Thông cũng từ trong ra ngoài khâm phục tại Tô Dạ. Trên kiếm đạo, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi là người thứ nhất cho ta áp lực người. Cao Huyền Thông nói ra, loại cảm giác này, đã bao nhiêu năm chưa từng có. Tô Dạ, một trận chiến này ta sẽ dốc hết tất cả đánh bạn ngươi. Tô Dạ niết miệng lên, ta cũng nghĩ như vậy, thật cảm ơn ngươi để ta biết của ta kiếm đạo còn có như thế nhiều không đủ. Ngươi biết không, thiên y vô phùng. Vì sao được xưng là thiên y vô phùng? Bởi vì hoàn mỹ vô khuyết, không có cái hở. Của ta kiếm đạo còn không có làm được hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là trước đây ta nhận biết không rõ rệt, mà mới, ngươi triệt để để ta nhận biết rõ ràng. Cao Huyền Thông dừng một chút, không biết Tô Dạ tại sao lại nói ra những lời này tới. Tô giả không có làm nhiều giải thích, mới đều là ngươi tại gia chiêu, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống sát na. Tô Dạ dưới chân hung hăng giẫm mạnh. Do biến, Cao Huyền Thông cảm ứng rõ rõ ràng, ràng tô dạ vậy mà có thể làm được đem trung quanh tốc độ gió biến hóa, đây là hắn làm không được. Tô dạ kiếm đạo cảnh giới quả nhiên thắng qua hắn, chẳng lẽ đối phương đã nhìn trộm đến thiên y vô phùng một tia bí mật rồi. Đến rồi. Cao Huyền Thông giật nảy cả mình. Tô dạ kiếm vạch phá bầu trời, rõ ràng kiếm đã nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng lại không có có nhận đến bất luận cái gì lực cản của gió, cứ như vậy thẳng đến Cao Huyền Thông. Quy một chương 1151, bác cảnh, kiếm đế. Chương 1155, bắc cảnh, đế. Đối mặt một kiếm này, Cao Huyền Thông không dám có một tơ một hào khinh thị. Ý chí tụ Cao Huyền Thông trên thân kiếm bao trùm thủy chi ý chí, lấy thủy nhu lực bao quải, đem Tô Dạ cái này nhanh đến cực hạn một kiếm vậy mà cản lại. Tô Dạ cũng là một mặt khó có thể tin, hắn không dám một kiếm vậy mà tại chính diện bị chống đỡ cản lại. Một kiếm này liền tựa như tiến vào vũng bùn đầm lầy bên trong, lâm vào trong đó không cách nào tự kiểm chế, rất khó từ đó thoát thân mà ra. Hoàn toàn bị đớ được. Cao Huyền Thông ngăn lại Tô Dạ một kiếm sắt na, dòng nước thay đổi, rút kiếm hướng thẳng đến Tô Dạ hung một đâm. Một kiếm này, Tô Dạ vẫn chưa tránh, tại chỗ bị điểm tại trên bờ vai, để Tô rút lui mấy bước xa. Ân. Cao Huyền Thông dừng một chút, Tô Dạ vì sao không tránh? Mang theo hắn kiếm đạo ý chí một kiếm, hắn không cảm thấy Tô Dạ có thể khinh thị. Dù sao kiếm tôn cao thủ cấp bậc một kiếm, nhìn như đơn giản, trên thực tế một kiếm đều có thể để người khó mà có sức tái chiến. Hắn đang làm gì? Cao Huyền Thông một mặt mờ mịt. Tô Dạ lúc này lại nhắm hai mắt lại, nắm tay bên trong ở giữa, tựa như đang trầm tư, tại lý giải, tại suy nghĩ. Không gió chi kiếm bị cắt lại, là vốn liền có thể bị đỡ được, hoặc là, không, kiếm nếu rơi vào tay nhanh đến cực hạn, nhu lực là không chặn được đến. Kiếm của ta còn chưa đủ nhanh, còn không có đạt đến cực hạn. Ta đối gió trưởng không còn chưa đủ, còn chưa đủ a." Tô giả mở hai mắt ra. Chính là lúc này, Cao Huyền Thông một kiếm đã rơi xuống. "Bắc cảnh, ta cũng sẽ không đối ngươi có lưu tình chút nào." Cao Huyền Thông quát. "Không cần." Tô giả rút kiếm mà lên, đem một kiếm này chống đỡ đỡ được, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Không gió một kiếm. Cơ hồ không có dừng bước lại, Tô giả kiếm lại một lần nữa chạy nhanh đến, nhắm chuẩn Cao Huyền Thông chính là một kiếm. Hắn muốn làm gì?" Cao Huyền Thông ánh mắt sắc bén, suy nghĩ không thấu Tô Dạ ý nghĩ. Một kiếm này rõ ràng đã bị mình chống đỡ, đỡ được, hắn có thể đỡ được một lần liền có thể đỡ được lần thứ hai. Đối vương sẽ không muốn không thông đạo lý này, bây giờ lại còn phải lại thi triển, thật sự coi chính mình không chặt được tới sao? Cực du, phá cho ta." Cao Huyền Thông cực nhu chi kiếm lại một lần nữa thi triển, cùng với đồng dạng, hoàn toàn hóa thành đầm lấy giông nước, đem Tô Dạ một kiếm này cản dứt khoát lưu loát, để Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn không cách nào lại thẩm thấu nhập nửa phần. Thế nhưng là, một lát sau, Cao Huyền Thông lại là đồng tử co rút lại. "Không đúng." Cao Huyền Thông thần tình ngưng trọng, hắn một kiếm này so vừa rồi càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn cực chi kiếm, tựa hồ có chút ngăn không được ý tứ. Không có khả năng Tô Dạ kiếm nhìn như chậm rãi hướng phía trước thẩm thấu, trên thực tế chỉ là trong chốc lát liền có thể đột phá hắn cực nhu kiếm phòng tuyến, sau đó cho hắn một đòn bánh liệt. Một kích này bị đánh trúng, đó cũng không phải là nói đùa. Cho ta đỡ được, đỡ được a. Cao Huyền tông khàn giọng rống lên, con mắt cũng là tập trung đến cực hạn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Tô Dạ rút lui mấy bước, mà Cao Huyền Quy Tắc chung là nắm tay bên trong run dậy bản mệnh linh kiếm, vui vẻ cười ha ha. Ha ha ha ha. a. Cao Huyền tông mừng rỡ như điên, nhìn xem Tô Dạ, mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Tô Dạ, thật là đa tạ ngươi." Thẳng nếu không phải ngươi, ta cũng lĩnh ngộ không được. Hiện tại ta giống như ngươi, đã nhìn trộm đến tiên y vô cùng một tia, đạt tới giống như ngươi cảnh giới. Ngươi thua. Tiểu tử này. Lao ố quy nhìn mơ mơ màng màng. Hắn đều vì Tô Dạ mà sốt ruột. Cái này Tô giả đến cùng đang làm cái gì? Côn Phong kiếm ý là như thế dùng sao? Côn Phong kiếm y có nó mình am hiểu lĩnh vực, Tô Dạ hẳn là tại mình am hiểu lĩnh vực thi triển thủ đoạn, mà không phải đi chủ động khiêu chiến đối phương am hiểu lĩnh vực. Một lần bị kia cực nhu kiếm đỡ được, cũng không cần phải lại dùng lần thứ hai. Nhưng Tô Dạ nhưng là như thế Trước đây bị Vạn Hoa dòng nước đánh tổn thương tự thân, hiện tại lại nhiều lần dùng không gió chi kiếm đi khiêu chiến Cao Huyền Thông, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thay cái phương pháp, Tô giả tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại như vậy chật vật. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lão Quy con mắt bỗng nhiên hiện lên một tia rung động, đây là, làm sao có thể? Cao Huyền Thông cũng là cùng lúc đó, tiểu dung đứng đỡ xuống tới, hắn nhìn xem Tô giả, phản phất nhìn xem một người khác. Sao lại thế? Bây giờ Tô giả đứng tại chỗ, chung quanh gió hoàn toàn bình tức hạ, nhưng Tô Dạ quanh thân khí tức lại là một cái đại biến. Ý chí đó rõ ràng đã biến mất, nhưng thật giống như tồn tại ở xung quanh thân thể hắn mỗi một vị trí. Chẳng, chẳng lẽ?" Cao Huyền Thông cầm kiếm tay đột nhiên run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là nhẹ nhẹ cười cười. "Cao Huyền Thông, ngươi là hẳn là phải cảm ơn ta, bất quá, ta cũng được cảm ơn ngươi." Tô giả tiểu dung bình tĩnh, "Nếu không phải là ngươi, ta nghĩ đến tiến vào cái này thiên y vô phùng cảnh giới, còn không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu." Một câu, Tô Dạ nhẹ nhàng ngâng lên tay. Mà nhìn xem Tô Dạ mắt, Cao Huyền Thông vậy mà đều cảm thấy có vô số thanh lợi kiếm tại bao quanh mình, để mình vậy mà khó mà động đậy. Đây là một loại gì cảm giác? Ở trong không gian này, tại cái phạm vi này bên trong, hắn tuyệt đối không cách nào đánh bại Tô Dạ. Lĩnh vực. Đây chính là Thiên y vô phùng chi lĩnh vực. Cao Huyền Thông nguyên bản còn cao đấu chỉ nháy mắt bị vô hình đánh tan. Không gió một kiếm. Tô Dạ dứt lời hạ một sát na, thân thể của hắn biến mất, mà lại xuất hiện lúc liền đã đi tới Cao Huyền Thông sau lưng. Dù là dùng mắt thường đi cẩn thận cố gắng bắt giữ, nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Cao Huyền Thông với làm được thi kiếm đều không làm được, liền đã bị cái này nhanh đến cực hạn kiếm đánh trúng, ngã trên mặt đất. Bác cảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Cao Huyền Thông rất là không cam lòng. Tháng bại đã công bố, Cao Huyền Thông, người thừa kế không thuộc về ngươi, ngươi cũng có thể ra ngoài. Lao Ú Quy hờ hợt một câu, đem Cao Huyền Thông cũng đưa ra ngoài. Sau đó, chỉ còn lại có Tô giả cùng Lao Ú Quy hai người, bình tĩnh đối mặt. Cùng lúc đó, Hải Vương cung bên này một đám vương tử cũng là trầm mặc lại. Cao Huyền Thông, thua. Tối hậu quân đầu, bác cảnh kiếm tôn, vậy mà lĩnh ngộ thiên ý vô phùng. Nhị Vương tử hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Quốc Minh, "Bắt đệ, lần này thật chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi tốt như vậy." Minh cũng là không thường được. Lúc đầu nhìn thấy cao huyền thông nộ thời điểm hắn đều sợ hãi hỏng, coi là Tô Dạ khẳng định vua. Ai nghĩ đến Tô Dạ vậy mà cũng nộ, mà lại cái này một nộ chính là đạt tới thiên y vô phùng cảnh giới. Hiện tại đã không thể lại xưng là bắc cảnh kiệt tôn, mà là bắc cảnh kiếm đế. Cáo thừa bùi ngùi mái thôi, ta đã sớm nói, trong nhân loại cũng có không thua cho các ngươi những tiểu gia hỏa này tồn tại. Lúc ta phong từ đầu đến cuối đè ép các ngươi một bậc, hiện tại không chỉ có riêng là Lục Tạ Phong, một cái tuổi trẻ tiểu bối đạt tới kiếm đế cảnh giới, quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Quy 1 chương 1152, ngươi là ai? Chương 1156, Người là ai? Đây cũng là mỗi một cá nhân ý nghĩ. mặc kệ bất kỳ một cái nào tuổi tác đạt tới kiếm đế cảnh giới, đều đủ để để người tôn trọng cùng thân phục. Bởi vì kiếm đế bản thân cũng đã là một cái phi thường cao kiếm đạo vĩ dự, trừ kiếm thánh phía dưới, đó chính là kiếm đế tối cao. Chỉ bất qua kiếm thánh tối cao kiếm đạo cảnh giới, lại có mấy người có thể đạt tới. Nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm đế là khái niệm gì, ngẫm lại đều có thể biết. Mà Tô Dạ, còn trẻ tuổi như vậy, dạng này một cái kiếm đạo cảnh giới, đích xác xác không thể tưởng tượng nổi. Hả? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên, truyền cơ tính hình tượng đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Một đám vương tử kinh ngạc nói, hình tượng vì sao biến mất? Là kia lão ố quỳ làm. Cáo Thừa Suy đắn nói, sau đó nhìn về phía Thiên Nhãn thuật sĩ. Thiên Nhãn thuật sĩ lắc đầu, ta chi thiên nhãn mặc dù có thể nhìn rõ toàn bộ thánh dương vực, nhưng lại không nhìn thấy còn lại không gian, bất quá ta suy nghĩ giống như người, hơn phân nửa là kêu lão ố quy nguyên nhân. Cái này lão ố quỳ là quá thời kỳ cổ vẹn vẹn số ít lưu lại đến sinh vật, hắn vốn có thủ đoạn chúng ta rất khó phòng đoán, bất quá, mặc kệ hắn làm thế nào, Cáo Thừa huynh, nó đều là yếu tố Chúng ta thu phục truyền cơ kính, cùng nó mà nói cũng không phải là nhân. Ân, Thiên Nhãn huynh nói có đạo lý. Cáo thừa suy nghĩ qua đi, cũng là dần dần toát ra tiểu dung. Lại nhìn trong kính thế giới. Chúc mừng ngươi. Lão Quý nết miệng, ta vốn cho là ngươi là ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi là bức bách mình lĩnh ngộ. Ha ha ha, thật đúng là có ý tứ tiểu gia hỏa. Bất quá may mắn ngươi thắng. Bằng không mà nói, ta coi như trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem truyền thừa truyền cho cái kia trên thân có vực ngoại thiên ma khí tức tiểu gia hỏa. Quý Tiễn bối tại sao lại nói những này, tu trên thân có vực ngoại thiên ma khí tức. Tô Dạ không khỏi nói, Lão Quỳ thở dài, kỳ thật ta biết nguyên nhân, tại quá thời kỳ cổ, vực ngoại thiên ma mặc dù bị nhân tộc một vị đại năng dẫn đầu vô số cường giả đánh tan, thế nhưng lại lưu lại một bộ phận bí pháp tại trong thế giới này. Rất nhiều ham trước mắt lợi ích nhân loại, vụn trộm học tập vực ngoại thiên ma bí pháp, liền xuất hiện tốc độ tu luyện đột phi mãnh tiến tình huống. Đến mức loại này càng ngày càng nhiều, liền cũng chầm chậm phát triển lên thế lực của mình, nghĩ đến chính là trong miệng ngươi tà tu. Tiên đối, hiểu rõ quá thời kỳ cổ. Tô Dạ bắt được lão Quỳ ý tứ trong lời nói, kìm lòng không được đạo. Như thế nào không hiểu rõ ta xem như quá thời kỳ cổ chẳng hạo kiếp kia sống sót vẹn vẹn số ít sinh mệnh đi." Lao Quy cảm khái nói, "Đây cũng là chúng ta nhất tộc hữu thế, sống luôn luôn muốn so người khác bề trên một chút." Tô Dạ hít một hơi thật sâu, "Quá thời kỳ cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kia một đoạn biến mất lịch sử lại là chuyện gì xảy ra?" "Quá thời kỳ cổ, vực ngoại thiên ma xâm nhập, việc này rất nhiều người đều biết. Bất quá kia đoạn biến mất lịch sử, ta cũng không hiểu nhiều." "Thiếu niên, ta không cách nào trả lời ngươi." Lao Quy nói ra, "Quá thời kỳ cổ lúc, ta cũng chỉ là cái con nhỏ yếu thú mà thôi, hiểu rõ sự tình chỉ có một bộ phận." Tô Dạ rõ ràng cảm thấy La U Quy không nghĩ nhắc lên quá thời kỳ cổ sự tỉnh, tự nhiên cũng là thức thời rất, không hỏi tới nữa, liền nói, "Tiền bối nói tới truyền thừa, là chuyện gì xảy ra?" "Truyền thừa a." La U Quy bùi ngồi mai tôi, Huyền Cơ cửa năm đó sáng lập người vô sinh, từng đem một môn ngữ kiếm thuật chuyển đến trong tay của ta, nói muốn ở thời đại này tìm tới một cái truyền thừa của hắn người. Bất quá vô sinh vũ hóa mà đi về sau, Huyền Cơ cửa liền liền gặp thai hoàng ở đầu, ta không còn biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đem Cơ cửa phong ấn tại truyền Cơ trong tính, đồng thời lợi dụng mình hiểu biết quá thời kỳ cổ bí pháp cấm chế, đối truyền cơ tính làm sửa đổi. Từ đó trốn tuyển cơ trong kính, Kỹ thuật nói là truyền thừa, chẳng bằng nói chính là một bản quá thời kỳ cổ ngự kiếm thuật thôi. Cái này cũng ta nói, môn này truyền thừa chỉ có thể kiếm tu đạt được nguyên nhân căn bản. Ngự kiếm thuật, Tô giả ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không muốn báo hy vọng quá lớn, môn này ngự kiếm thuật mặc dù lợi hại, truyền lại từ tại quá thời kỳ cổ, nhưng là, ngươi cũng biết, cái này ngự kiếm thuật đối với ứng giống nhau kiếm y mới có thể tu luyện. La U đang khi nói chuyện, một cái hồn lực cầu liền liền từ trong miệng của nó ra. Tô Dạ đưa tay chụp một cái, đem hồn lực cầu bắt đến ở trong tay, thần hồn tiến vào bên trong. Muốn nhìn một chút cái này đến từ quá thời kỳ cổ, từ Huyền Cơ cửa sáng lập người giao tiếp ngự kiếm thuật rốt cuộc là thứ gì. Cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ không khỏi dung nhập trong đó. La Quy nói ra, cho nên nếu như ngươi không cách nào tu luyện, Lao Quy ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, đem môn này ngự kiếm thuật mang đi ra ngoài, từ đó tìm tới nó truyền thừa của hắn người tu luyện, đối đây, ta tự sẽ cho ngươi còn lại thủ lao làm khen thưởng, sẽ không để cho ngươi bạch bạch làm việc cho ta. Nó chỉ cảm thấy Tô Dạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng tu luyện được môn này ngự kiếm thuật. Coi như lại nó thoại âm rơi xuống lúc, Tô Dạ quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cố cực kỳ khủng bố ý chí. Mà cái ý chí này chính là Tô giả một mực không dùng dùng qua Thái Cổ Cực Thương kiếm ý. Cái gì? Lao ô Quy trận to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, bao hàm rung động, làm sao có thể? người, ngươi vậy mà có được Thái Cổ Cực Thương kiếm ý. Đệ Tiên Bối chế cười, xem ra môn này ngự kiếm thuật, văn Bối vừa văn học. Tô Dạ đem hồn lực cầu hào hảo bảo đảm quản, đã như vậy, môn này ngự kiếm thuật, văn Bối liền thu lại. Tô tâm tình bảnh trướng, hắn xác thực động, cũng không nghi tới, vậy mà thật sự ở nơi này tìm được Thái Cổ Cực Thương ngự kiếm thuật. Phải biết, hắn đến bây giờ cũng đối thái cổ cực thương kiếm ý hoàn toàn không nghĩ ra, trong nháy mắt liền có một môn dạng này ngự kiếm thuật, như thế nào không mừng rỡ. Nhưng là Ô Quy liền khó mà tin được trước mặt đây hết thảy, nó nhìn tròng trọc vào Tô dạng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tiền bối đây là ý gì?" Tô Dạ không hiểu. Lão Ô Quy biết nói như vậy quả thật có chút không thích hợp, hắn trầm tư một lát, liền hít một hơi thật sâu nói, "Tiểu tử, ta hiện tại cùng ngươi nói những lời này, ngươi tuyệt đối không được đối bất cứ người nào nói. Thế nhưng là chúng ta đối thoại, Tiền Cơ kính bên ngoài tựa hổ có thể nhìn thấy." Tô Dạ nói, Ta đã phong tỏa toàn cơ kính quan sát thông đạo, bọn hắn hiện tại không có cách nào nghe tới chúng ta đối thoại. Lao Quy thần tình nghiêm túc, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Tiền đối vì sao lại nói như vậy? Tô giả một mặt không hiểu. Lao Quy ngưng trọng nói, ngươi cũng đã biết, Thái cổ cực thương kiếm ý, từ xưa đến nay chỉ có một người có được. Đây cũng là ta nói môn này ngự kiếm thuật tuyệt đối không thể có thể tìm tới người thừa kế nguyên nhân, nếu không phải vô sinh khang khang yêu cầu, ta cũng sẽ không làm như thế. Ai? Tô Dạ không hiểu nói. Quá thời kỳ cổ đại nhất nhân, thống linh yêu thú cùng nhân loại làm một thể, cộng đồng chống cự vực ngoại thiên ma, lại đem đánh lui chỗ thế. Lão Quy nói ra, tên của hắn ta không dám nói, ta loại bọn tiểu bối này không có cách nào nói bừa đánh giá, nhưng ta chỉ có thể nói, chỉ có một mình hắn có được thái cổ cực thương kiếp bí. Quy một chương 1153, chủ động khiêu khích. Chương 1157, chủ động khiêu khích. Cái này thái cổ cực thương kiếp bí là cái này vị đại năng căn cứ quá thời kỳ của một loại cực thương chi kiếp linh nộ. Sau đó, liền sáng tác ra môn này ngự kiếm thuật, vô sinh nói, môn này ngự kiếm thuật tại kia vị đại năng trong tay, có được hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Ta cũng không biết thực hư, nếu như ta xuất sinh có thể sớm hơn một chút, nghĩ đến liền có thể nhìn thấy kia vị đại năng tại quá thời kỳ cổ hô phong hắn vũ cực ngạo phong thái. Lão ố quý bùi ngồi mãi thôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá bất kể nói thế nào, người có thể có được thái cổ cực thương kiếm ý, đều là một cái kỳ tích. Vì sao nói như vậy? Tô Dạ Nghi hoặc hỏi. Năm đó kia vị đại năng sở dĩ lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý, là bởi vì quá thời kỳ cổ thai kiếp liên tục xuất hiện. Nhưng là thời đại này lại rất nhiều đại năng bình phục thiên thai khó về sau, nơi nào còn có cái gì đủ để vị thiên diệt địa thái kiếp? Nhớ năm đó Cực Thương Chi kiếp ngạnh sinh sinh đem toàn bộ đại lục một phân thành hai, thời đại này cũng không có loại này kiếp nạn. Lão Quy Nghiêm tức nói, đã không có loại này kiếp nạn, ngươi là bởi vì gì lĩnh ngộ môn này kiếm ý, vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, không phải sao? Tô Dạ trong lòng cũng là rơi vào trong trầm tư. Trải qua lão Quý nói như vậy lên, đúng là chuyện như vậy. Lúc trước hắn lĩnh ngộ thái cổ Cực Thương kiếm ý, nói là lĩnh ngộ, trên thực tế chẳng bằng nói là bẩm sinh, tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh về sau. Cái này thái cổ Cực Thương kiếm ý liền tự mình đạn sinh ra, nơi nào có cái gì lĩnh ngộ quá trình. Giống như cái này thái cổ cực thương kiếm y căn bản chính là nguyên thuộc về hắn đồng dạng. Ta đến cùng là ai, ta cùng kia vị đại năng lại có như thế nào liên lụy liên quan? Tô Dạ trong lòng khó hiểu. Đến lúc này, muốn nói hắn cùng kia vị đại năng không hề quan hệ, Tô Dạ mình cũng không tin. Bất quá, dạng này một cái bí mật, hiển nhiên không thể lung tung nói ra, không ai tin, cũng không biết phúc họa. Cái này quy tiền bối biết cũng có hạn, xem ra hết thể bí mật đều phải đi Táng Thiên Thần Địa bên trong thăm dò. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Hắn có dự cảm, Táng Thiên Thần Địa có lẽ có thể tìm được trên người hắn một chút không biết chưa giải bí mật. Môn này ngự kiếm thuật ngươi mà nói, Vô luận nói như thế nào, đều là một trận cơ duyên. Tiểu tử, chuyện của ngươi, lão Quy ta nói cũng đã đủ nhiều, cụ thể ta không biết, cũng rất khó cùng ngươi giảng. Vô Sinh đem môn này ngự kiếm thuật giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Đem môn này ngự kiếm thuật triệt để phát dương quang đại. Lão Ô Quy giảng đạo. Ta hiểu rồi. Tô giả biểu lộ kiên định. Tốt, ta sẽ giúp ngươi giải khai truyền cơ kính cấm chế, làm phiền ngươi sau khi rời khỏi đây, cùng Hải Vương cùng những người kia nói một chút. Lão Quy ta sẽ không đi quản truyền cơ kính chủ nhân là ai, cơ cửa còn chứa lại những cái kia ẩn tàng phú, ai lấy đi cũng đều tốt. Chỉ hy vọng bọn họ có thể cho ta lão quy này Tại cái này trong kinh thế giới bên trong lưu Một mảnh ngủ say tri điện Lào quy bình tĩnh nói ra Nếu như bọn chúng thật cảm thấy có thể chúa tể ta láo quy Liền để bọn chúng tới đi Tô giả nghe nói, liền nói Văn bối sẽ đem những lời này chuyển đạn Tốt, ngươi đi đi, tuyển cơ kính cấm chế Ta sẽ giải khai Lào ô quy nói Tô giả nhẹ gật đầu, hắn không có cách nào không tin đối phương Bởi vì hắn không có năng lực đi chất vấn đối phương Hắn quay người đi, thông đạo đã Thậm chí ngay cả ta cái này quá thời kỳ cổ sinh vật đều nhìn không ra. Ta từ đầu đến cuối không dám rời đi trong cái thế giới, cũng là bởi vì ta không nghĩ dẫm vào năm đó trận kia hai kiếp qua đi, vẫn lạc vô số đại năng hạng người vết xe đổ. Mặc dù nghe nói vô sinh nói, quá thời kỳ cổ qua đi thế giới này đã bình tĩnh lại, nhưng ta vẫn là không dám ra ngoài. Bây giờ thái cổ cực thương kiếm ý lại xuất hiện, luôn cảm thấy phong vân cũng phải biến sắc. Hy vọng ta còn có thể tiếp tục cá ổn ngủ say đi đi. Lao Quy nói xong về sau, trong miệng đầu lượi phun một cái, địa tại trong mật thất một khối thần bí nhỏ gạch bên trên, sau đó, không biết phát động cái dạng gì chế. Cái này trong kính thế giới đều phát sinh một phen long trời lở đất rung động. Tô Dạ giờ phút này cũng đã đi tới thông đạo bên ngoài, nguyên bản vạn trượng thang trời đỉnh. Xem ra, quy tiền bối đã đem cấm chế giải khai. Tô Dạ lầm bẩm nói. Hắn rõ ràng cảm thấy trong kính thế giới biến hóa, mặc dù biến hóa này không cách nào cảm ứng là nguyên do nơi nào, nhưng chỉ cần thêm chút suy đoán, liền biết được nguyên nhân. Bác cảnh kiếm tôn. Lúc này, thông đạo bên ngoài, một đám người đã đợi chờ đã lâu. Tiết một phong hai huynh đệ, cộng thêm Triệu Hán Vân hai người. Còn có Chỉ Văn cùng chờ Tô nguyên tu sinh. Chỉ có Cao Huyền Thông đã rời đi. Nhìn xem Triệu Hán Vân ghen ghét thân sắc, còn có Tiết Một Phong hai huynh đệ nhìn chằm chằm bộ dáng. Tô Dạ cười nhạt mà ra, "Triệu Hán Vân, ngươi còn sống, không sai." Triệu Hán Vân ánh mắt băng lãnh, bác Cảnh, ngươi tại kia trong mặt thất đạt được cái gì?" Tiết Một Phong cũng là hùng hổ dọa người mà nói, bác Cảnh, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi giải khai cấm chế, việc này đã là ván đại động thuyền, chúng ta cũng quản không được. Bất quá ngươi đã được đến đầy đủ lợi ích, có phải là muốn phân một muôi canh cho chúng ta? Bằng không, chúng ta mấy cái nhưng không đáp ứng. Một mình ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là mấy người chúng ta cùng một chỗ." Hy vọng người có thể thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt." Tô giả nghe nói như thế, cười nhạo mà ra, sau đó ánh mắt băng lánh mà nói, "Chỉ bằng mấy người các ngươi? Bác cảnh, xem ra ngươi là thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tiết một Minh em trầm quát bằng nói. Tô Dạ cười lạnh nói, "Có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm gì cái phận tửu rượu." Nói xong lúc, Tô giả quanh thân lĩnh vực bỗng dưng tản ra. Chính là như thế này, một cỗ linh vực quyết tán ra đến thời điểm, trong lúc đó để Nguyên bản còn vận sức chờ phát động, chuẩn bị phục kích Tô Dạ bốn người, không khỏi là toàn thân cứng đờ, trở nên toàn thân đều khó mà động đậy. Tô Dạ từng bước một hướng phía phía trước đi đến, mà ở Tô Dạ lĩnh vực bên trong bốn một tia tài, lại không khỏi là trận to hai mắt, đồng từ đột nhiên co dù lại. "Sao? Làm sao có thể? bác Cảnh, ngươi, ngươi là kiếm đế cảnh giới, ngươi có được kiếm đạo lĩnh vực." Tiết một Minh hai huynh đệ, Triệu Hán Vân cùng Tất Cung, đều là vẻ mặt tràn ngập khó mà tiêu tan rung động. "Quá khó mà tin được, Tô Dạ mới bao nhiêu lớn." Tô Dạ thần sắc hảo không dao động, chỉ là thản nhiên nói, "Cao Huyền Thông cũng không dám lưu tại cái này, các ngươi còn dám ở chỗ này phục ta, thật đúng là thật to gan." Tiết một Phong Ta đang lo các người những này thập đại ma kiệt không có đưa đến trên đầu ta, đã ngươi đến, vậy ta cũng liền không ngại, giết nhiều mấy cái thập đại ma kiệt đi. Triệu Hán Vân cùng các không mặc dù ở đây phục kích Tô Dạ, nhưng thương thế của bọn hắn nhưng vẫn là ở, chỉ bất quá đám bọn hắn coi là Tô Dạ cùng cao huyền thông một trận chiến, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Ai biết, Tô Dạ hiện tại rõ ràng một bộ bình yên vô sự, không tổn thương chút nào dáng vẻ. Như thế đánh xuống, ai thắng ai thua, liệt qua tới ngay. Bởi vì, cho dù là đỉnh phong thời kỳ bốn người bọn họ, tựa hồ tại cái này lĩnh vực trước mặt, cũng là thuốc thủ vô sách, Quy 1 chương 1154, hiện trường bắt Chương 1158, hiện trường bắt chuyện. Tiết Mộ Phong hoàn toàn không nghĩ tới mình cùng Tô Dạ trở lệnh vậy mà lại như thế cách xa, nghĩ đến Tô Dạ một cái khác phong hào lạc diệp kiều tu, ghét ác như kiểu, đối tạp tu hạ thủ từ trước không có bất kỳ cái gì thể diện như lưu. Một thời gian tâm tình khẩn trương đại biến, quách, bác Cảnh Kiều Tôn, ngươi nghĩ giết hai huynh đệ chúng ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Dạ chuyển qua đầu, lặng lặng nhìn thoáng qua Tiết Một Phong. Con mắt này bên trong, có khinh miệt, có xem thường. Sau đó, Tô Dạ hướng về phía trước nhẹ nhàng cất bước. Nguyễn Tu Sinh cùng Tào Chỉ Văn không khỏi là nhìn hái hùng bỉa, bởi vì Dù là Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng bước lên phía trước mà thôi, nhưng lại liền đã bị Hủ Tiết một phong hai huynh đệ động cũng không dám động đậy một chút. Mà lại, Tô giả mỗi lần bán đi một bước, cái này hai huynh đệ vậy mà liền đều toàn thân run một cái, trên đầu mồ hôi càng chạy càng nhiều, nhưng gặp bọn họ càng ngày càng cần trương. Ngay tại Tô giả hướng phía lúc sắp đến gần bọn hắn thời điểm, hai huynh đệ rốt cục kìm nén không được, một tiếng gào thét gào thét mà ra, nhưng vào lúc này, Tô Dạ thân thể nhẹ nhàng từ hai người ở giữa xen một đi qua. Sau đó, chỉ cảm ứng được một đạo cuồng gió thổi qua, hai người này trên cổ vậy mà quỷ dị xẹt qua một đạo vết kiếm. Hai người ứng thanh ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc, quỷ dị tử vong, huyền diệu chết giết. Chí ít từ mặt ngoài đi nhìn, Tô Dạ không có động thủ, mà hai huynh đệ cũng không có có chỗ nào có chỗ phản kháng, trận này giao thủ lại liền đã kết thúc. Hán. đến cùng là làm sao làm được? Ta chỉ văn kinh hai văn phần. Đây chính là kiếm đế cảnh giới à? Nguyên Tu sáng tác làm kiếm tu, đối với cái này thiên y vô phùng lĩnh vực vẫn còn có chút hiểu rõ. Một khi đạt tới lĩnh vực cảnh giới, trong lĩnh vực đế sẽ ở vào một loại có thể xưng vô địch tình trạng, đương nhiên, loại này vô địch cũng không phải là tuyệt đối, nhưng tại đồng bậc bên trong, là tương đúng. Hiện tại, tại đối mặt tiết một phong hai huynh đệ lúc đã là chú thích chính xác nhất. Tiết một phong hai huynh đệ thực lực tiêu chuẩn là đạt được toàn bộ tam thánh đảo một vùng tán thành, thế nhưng là tại Tô Dạ trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lúc này, tiết một phong hai người thi thể đã bị Tô Dạ thu nhập linh giới bên trong, sau đó, cặp mắt của hắn lại nhìn về phía cát không cùng Triệu Hàn Vân. Triệu Hàn Vân đồng dạng đã là mồ hôi đầm địa, bị hù nói không ra lời. Không hề nghi ngờ, tiết một phong hai huynh đệ hạ chính là hắn vết xe đổ, đáng tiếc, hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào thuyết phục Tô Dạ không giết chính mình. Dù sao Hắn cũng hiện tại Tô Dạ thủ hạ sống qua mệnh một lần, khó đảm bảo còn có lần thứ hai a. Bắc Cảnh Kiếm Tôn, Sư Minh mới thật chỉ là hồ đồ, chúng ta cũng không cố ý cùng người đối nghịch. Còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta thứ lỗi. Các không vội vàng đứng ra, cung kính con người. Tô Dạ nhìn thoáng qua các không, lại nhìn thoáng qua Triệu Hàn Vân. Chỉ là một đôi mắt đối mặt, cũng đã đem Triệu Hán Vân bị hù mồ hôi đầm đìa, không dám cùng Tô Dạ có bất kỳ ánh mắt bên trên đột vào. Tô Dạ ngữ khí bình nói, "Các không, ta không phải không giảng đạo lý ngươi, Sư Minh của ngươi lập đi lập lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, ta cũng không có tốt như vậy tính tình." Nói xong lúc, xô không khí ban đêm đột nhiên ngoại phóng, hắn hôm nay kiếm đạo ý chí đã hình thành lĩnh vực, khi tức tràn ra, lĩnh vực cũng là bao trùm toàn trưởng, để thân ở lĩnh vực triệu Hán Vân cùng Các Không, không khỏi là có một loại quy xuống đất cầu xin tha thứ cảm giác. Các Không hiện tại chỉ có kiên trì, căng chặt răng nói ra, Bác Cảnh huynh đại nhân có đại lượng, nếu như ngài có thể tha thứ chúng ta, chúng ta chắc chắn hướng ngài chịu nhận lỗi. Ngài muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta cầm ra được, đều đưa cho Bác Cảnh huynh. Chịu nhận lỗi, ha, ha vậy phải xem thành ý của các ngươi. Tô Dạ mặt không biểu tình nào. Các không ngừng luận suy đoán ra, Tô Dạ hơn phân nửa cũng là ba tông bên trong người, nếu không tuyệt sẽ không cho hai người bọn hắn sư huynh đệ nảy mặt, chắc chắn sẽ cùng đối phó tiết một phong hai huynh đệ một dạng đối phó bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các không tranh thủ thời gian hướng nhà mình sư huynh ném lấy ánh mắt, hy vọng Triệu Hán Vân có thể minh mạch. Triệu Hán Vân cũng không ngốc, liên lụy đến tính mệnh du quan thời điểm, hắn cuống gấp, hắn biết tại trong kinh thế giới ai cũng cứu không được chính mình. Vội vàng từ linh giới bên trong lấy ra một viên thuốc, bắc, bắc viên dược này chính ta chuẩn bị đột phá ngưng cảnh cảnh giới, tốn hao lượng tài nguyên đại giới chế minh Đan dược này chính là thất phẩm đan dược, mong rằng ngài có thể nhận lấy. Tô Dạ nhìn phán qua Minh Hồn Đan, sờ sơ cái cảm, không nghĩ tới Triệu Hán Vân trên thân còn có dấu dạng này cái thứ tốt. Đây đúng là cái bảo bối tốt, có đan dược này, hắn đột phá ngưng đan cảnh đệ tứ trọng là nhất định có bảo hộ. Cái này Minh Hồn Đan, ta nhận lấy." Tô Dạ chậm rãi đạo. Triệu Hán Vân thở dài một hơi. Bất quá Tô Dạ rất nhanh chuyển khẩu, cười híp mắt nói, "Bất quá, một viên thuốc, mua ngươi một cái mạng, Triệu Hán Vân, còn không quá đủ đi." Triệu Hán Vân một trận cả da đầu, không nghĩ tới Tô Dạ còn không thỏa mãn. Tô Dạ trên thực tế đã thỏa mãn chỉ bất quá hắn cơn giận này sắt thực khó mà trở ra, mà lại trước mặt có cái này một nhóm lớn dê béo, không làm thì hắn chẳng phải là lãng phí. Triệu Hán Vân muốn khóc tâm đều có, hắn hiện tại biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, cũng biết mình ngàn vạn lần không nên trêu chọc tại Tô Dạ. "Bác cảnh huynh, ta, trên người ta thật không có cái gì khác bảo bối đáng tiền. Nay bản mệnh linh kiếm, còn có còn lại một chút pháp khí, đều là lao tổ ban thưởng đến, coi như cho ngài, ngài cũng không tốt dùng a." Triệu Hán Vân nói. Tô sờ sờ cái cằm, nhìn chằm Triệu Hán Vân, biết đối phương vẫn chưa nói láo. Đúng là chuyện như vậy. Nay bản mệnh linh khí hắn cầm cũng không có tác dụng gì, về phần nó bảo bối của hắn, nếu là thiên lộc trưởng tượng tổ truyền xuống, hắn trở về dùng một lát chẳng phải là bại lộ hôm nay thân phận. Được không bù mất. Mắt thấy như thế, Tô Dạ chính là ngự khi cứng rắn mà nói, "Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, 1000 vạn linh thạch. Cầm ra được, tăng thêm cái này Mai Minh hồn đàn, mua mệnh của ngươi cũng kém không nhiều." Cái này? Triệu Hán Vân một mặt phát khổ. "1000 vạn linh thạch, Tô Dạ thật đúng là mở lối ra." "Làm sao? Ngươi cảm thấy mệnh của ngươi không đáng cái này 1000 vạn?" Tô cười cười. "Giá trị, đương nhiên đáng giá." Triệu Hàn Vân tiếu dung đắc, từ linh giới bên trong tay đều run rẩy lấy ra 1000 vạn linh hạch, đưa tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ đón lấy xem xét, số lượng không sai biệt lắm, chính là khỏe miệng dơ lên một cái tiếu dung đường cong, nói ra, "1000 vạn, ngươi thật đúng là đủ nhiều tiền lắm của." "Tốt, sự tình hôm nay cứ như vậy được rồi, Triệu Hán Vân, hy vọng ngươi ngày sau làm việc, lại thêm chút con mắt." Nói xong lúc, Tô Dạ thong dong rời đi. Bác Cảnh huynh xin dừng bước. Tao chỉ văn vội vàng cùng sau lưng Tô giả. hiện tại là ý thức được Tô đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngay cả cao huyền thông loại thiên tài này đều bị đánh bại. Bốn cái tam thánh trong đạo nhất lưu thiên tài tại Tô Dạ trước mặt ngay cả so chiêu cũng khó khăn, loại thiên tài này, lúc này không kết giao chờ đến khi nào? Quy một chương 1155, hồi thanh Hà tông. Chương 1159, hồi thanh Hà tông. Tô Dạ nhìn Tào Trị Văn, còn có theo sát mà đến Nguyên Tu Sinh, vẫn chưa cự tuyệt hai người hộ tống. Dù sao, Tào Chỉ Văn sắc thực đối tần ngưng hiểu rõ rất nhiều, nếu là hắn nghĩ hiểu rõ hơn tần ngưng hiện tại hạ lạc, còn phải cùng Tào Trị Văn nhiều hơn nhận biết mới được. Dưới mắt đối phương đã nghĩ như vậy muốn cùng mình quen biết một chút, hắn tự nhiên cũng không ngại. Bất quá Tào tính cách quả thật có chút hào sảng hoàn toàn không giống như là nữ nhân, đi lên chính là dừng lại như con thuộc, hỏi cái bảy tám phần. Để Tô Dạ ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Cứ như vậy, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Triệu Hán Vân rốt cục thở dài một hơi. Các không cũng là khe khẽ thở dài, nói ra, "Sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Giờ đi đường liền thuận lợi nhiều, một đường thông suốt không có bất kỳ cái gì trở ngại, sau đó, Tô Dạ bọn người tìm được một chỗ truyền thống thông đạo. Chính là rời đi trong kính thế giới, trở lại Hải Vương cung bên trong." Đợi đến vừa trở lại Hải Vương cung, trong các rất nhiều ánh mắt, liền liền hoàn toàn ném bỏ vào Tô Dạ trên thân Để Tô Dạ có chút giận dận, ít nhiều có chút không lớn thế đứng. Bác Cảnh Tiểu Hữu, lần này thật đúng là đa tạ ngươi a, ha ha ha. Cáo Thừa một tiếng sướng cười, hắn lúc này đã cầm tuyển cơ kính, nghiên cứu. Rất hiển nhiên, truyền cơ kính cấm chế giải khai, hắn cũng đã tại như thế thời gian ngắn ngủi, thành công trưởng không hắn nhiều năm như vậy, đều không thể điều khiển trưởng không tuyển cơ kính. Chính là bởi vì như thế, hắn nuôi tâm tình thật tốt, nhìn xem cho dù là nhân loại Tô Dạ, cũng là trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở. Tô Dạ đối cáo thừa không quá quen thuộc, dạng này một cái hợp đạo cảnh cường giả, không thua gì tiêu dật nhiên cao thủ. Đối với mình, cười cười nói nói, Tô giả muốn nói không có áp lực là giả. Hắn chấp tay, khiêm tốn lại không khách sáo, vãn bối là thụ bắt vương tử chi mời, mới vừa tới nơi đây. Tiền bối muốn cảm tạ vãn bối tửu bất đắc, vẫn là nhiều hơn ban thưởng một chút bắt vương tử đi. Nghe nói như thế, cáo thừa hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu gia hòa này, rất là để hắn vui mừng. Mặc dù giải khai tuyển cơ kính cấm chế, nhưng là chủ khách phân chia làm rất rõ ràng, không có chút nào bởi vì giải khai tuyển cơ kính cấm chế mà chết lặng tự đại, quyến hắn cáo thừa muốn khen thưởng cũng là khen thưởng nhà mình dưới chướng như tử. Lão bác, lần này ngươi làm không tệ. Cáo thừa vừa quay đầu Nhìn về phía Bát Vương tử, cười ha hà nói, "Phụ vương vẫn còn, lần này táng thiên thần địa, ta bảo đảm ngươi có thể vô điều kiện tiến vào bên trong." Đà tạo phụ vương. Bát Vương tử tâm tình kích động, không khỏi hướng Tô giả ném lấy ánh mắt cảm kích. Tô giả không nói, nhà mình phụ vương cũng nhớ không nổi đến, hắn tự nhiên không tốt sách. Nhưng Tô giả một câu, đề tài này liền chuyển đến nơi đây. Một đám vương tử nhìn về phía Cốc Minh thời điểm, không khỏi là trong lòng ngao ước mà đố kỵ, bọn hắn vì cái này tuyển cơ kính cũng không có thiếu chuẩn bị, ai không có trả một cái giá thật lớn. Nhất là nhị vương tử, mới đến khó mời nhất cao huyền thông, cái này trả ra đại giới là lớn nhất. Vậy mà cũng còn thua ở cái này thần bí Bắc Cảnh kiếm tôn trong tay. Tô giả hiện tại một lần nữa trở lại Quốc Minh bên cạnh, nói ra, "Cốc Minh huynh, nếu là không có chuyện gì, tại hạ cũng liền xin cáo từ trước. Cái này, ta phải hướng Phụ Vương xin phép một chút." Cốc Minh nói ra, bất quá sự tình kết thúc về sau, bác Cảnh huynh rời đi, Phụ Vương tự nhiên không có cái gì ngăn cản. "Ừm." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, cáo thừa lại là Tiếu Dung Hiền Hòa nhìn về phía Tô Dạ, bác Cảnh tiểu hữu, ngươi cùng kia quá cổ xưa tại mật bên trong đều giao lưu cùng xảy ra chuyện gì?" Cáo thừa coi như không nói. Hắn trước khi đi cũng được cùng cáo thừa nói hạ. Tô dạ đem là ô quy cùng chính mình nói, tuần tự chuyển cáo cho cáo thừa. Cáo thừa nghe tới tô dạ, dừng một chút, nói ra, thì ra là thế, xem ra cái này quá cổ xưa rùa, cũng không tính cùng chúng ta hải vương cung nhắc lên quan hệ thế nào à. Tô dạ không có trả lời cái gì, hắn chỉ là chuyển một lời mà thôi, về phần cái này cáo thừa làm thế nào, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Trừ cái đó ra, người tại trong mật thất liền không có phát sinh sự tình gì khác sao. Cáo thừa đống nhiên lời nói xoay chuyển, lại truy vấn lên tô dạ Vạn Bối còn được đến kia lão quy tiền bối cho Huyền Cơ cửa truyền thừa. Hắn trả lời rất ngay thẳng, để một đám vương tử đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô giả Tửu bất sợ nhà mình phụ vương động thủ đi đoạt? Dù sao, nhà mình phụ vương hỏi như thế minh bạch ý tứ, đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn đối cái này Huyền Cơ cửa truyền thừa cảm thấy rất hứng thú. Tô giả lại là biểu hiện vẫn như cũ thông dong trấn định, Hải Vương cung mặc dù thế lực mạnh, nhưng là Tam Thánh đảo cũng không yếu, Hải Vương cung nhiều năm như vậy không có, có thể làm gì được Tam Thánh Đạo. Tam Thánh Đạo cũng không làm gì được Hải cung, Song Vương nhất định có nhất định nghị ở bên trong, nếu không đã sớm đại loạn. Hắn không tin, bởi vì vì một cái chuyện thừa, cái này hợp đạo cảnh cáo thừa liền có thể đối với mình như thế nào. Ha ha ha ha. Cáo thừa thống khoái cười to, bác cảnh tiểu hữu, ngươi thật đúng là quyết đoán 10 phần a, các ngươi những tiểu gia hỏa này nhiều học một ít, ta sớm đã nói với các ngươi, trong nhân loại đồng thời không phải là không có thiên tài, các ngươi hết lần này tới lần khác xem thường nhân loại, hiện tại tốt, Lục Tạ Phong mạnh hơn các ngươi thì thôi, hiện tại lại nhiều xuất hiện một cái tiểu gia hỏa." Tô Dạ khẽ mép cô cấp động, "Cái này cáo thừa thật đúng là không sợ như lớn." Một câu xuống, hắn hoàn toàn thành một đám vương tử trong mắt chúng muội chỉ sợ ngày sau miễn không được phiền phức. Tốt, bác Cảnh Tiểu Hữu như là đã trợ giúp qua chúng ta Hải Vương Cung, bây giờ rời đi, chúng ta Hải Vương Cung tựu bất giữ lại. Đương nhiên, nếu như bác Cảnh Tiểu Hữu nếu muốn ở chúng ta Hải Vương Cung làm khách mấy ngày, chúng ta Hải Vương Cung cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cáo Thừa Sướng cười nói, Tô giả cũng sẽ không ghét bỏ mình phiền phức ít tại Hải Vương Cung bên trong lưu lại. Nơi này dù sao cũng là nơi thị phi, hắn liền nói, đã như vậy, van bồi trước hết cáo tử. Bác Cảnh huynh, ta tới đưa tiễn ngươi. Cốc Minh một tận tình địa chủ nghị, cấp tốc đứng dậy đưa tiễn. Tô Dạ nhẹ đầu, vẫn chưa cự tuyệt Minh hảo ý. Cứ như vậy, Tô Dạ rời đi Hải Vương cung, một lần nữa trở lại trên bờ. Tô Dạ Minh, lần này thật đa tạ ngươi. Cốc Minh hiện tại cũng là tâm tình kích động, mà lại trước đây tại Hải Vương cung bên trong không tốt hiện lộ ra, hiện tại ra lúc, cả người đều tâm tình rất tốt, thoải mái cười to nói: Người cùng ta giao dịch, ta nhớ được nhất thanh nhị sở, quả quyết sẽ không quên." Cốc Minh nét miệng nói. Tô Dạ gật đầu nói: "Đã như vậy ta liền yên tâm. Cáo tử, ngày sau gặp lại." Hai người vừa chắp tay liền ôm quyền, liền liền lẫn nhau vào biển phi thiên, không thấy bóng dáng. Trước hồi Thanh Hà Tông bên trong, đem mình gần chút thời gian đến phát sinh sự tình nói rõ với Tiêu Dật nhiên một chút đang nói. Bất kể như thế nào, tiến vào thiên y vô phùng cảnh giới này thế nhưng là cái tin tức không nhỏ, muốn tới cùng Tiêu giật nhiên nói một chút, đối phương tất nhiên sẽ rất ngạc nhiên. Về phần thái cổ cực cương kiên quyết, liền liền trở lại Thanh Hà trong tông, lại từ từ lĩnh hội đi. Hôm nay ba canh, ngày mai canh năm. Quy một chương 1156, Thần Thăng làm rồng. Chương 1160, Thần Thăng làm rồng. Đương nhiên, trở lại Thanh Hà tông trước đó, khẳng định trước tiên cần phải đem Chư Phi khoái tiếp trở về mới được. Tô Dạ đi tới ám sát trong vùng biển. Linh lực tản ra, nghĩ đến ám sát cảm ứng được linh lực của mình ba động, Từ sẽ ra ngoài đem chư phi khoé đưa ra đến. Thế nhưng là khi hắn linh lực tản ra thời điểm, lại phát hiện ám sát không có bất kỳ cái gì từ trong vùng biển bay ra ý tứ, cái này khiến Tô giả nhiều như mày, không biết xảy ra chuyện gì. Ám sát hẳn là có thể ngay lập tức cảm giác được khí tức của mình mới đúng, lần trước chính là như thế. Trọn vẹn chờ một thời gian uống cạn chúng trà, mắt thấy ám sát còn không có hiện thân ý tứ, Tô giả cũng không lại chờ đợi, dự định tự mình xuống biển vực nhìn lên một cái lại nói, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, Tô thân thể liền nhảy vào trong biển, không thấy bóng dáng. Cái này hải vực áp lực vẫn còn, Tô Dạ có thể cảm giác được. Bất quá lĩnh ngộ lĩnh vực về sau, Tô giả có chút đem lĩnh vực tản ra, cái này hải vực áp lực tại Tô Dạ mà nói liền nhỏ đi rất nhiều. Lại thêm trước đây Cốc Minh cho bảo bối của mình hiệu quả vẫn còn, tiến vào vùng biển này, đối với Tô Dạ mà nói không thành vấn đề. Tô giả dựa theo trước đó ám sát dẫn con đường của mình, rất nhanh, liền đi tới ám sát nơi ở, Huyền Thiết trong hầm ng Hả? Tô giả nghe tới Huyền Thiết trong hầm ng độc động tĩnh. Như ẩn như hiện, lúc mạnh lúc yếu, rất là quỷ Ta nói Giao Long, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, liền thả cái giẫm, ngươi làm sao cứ như vậy a? Chư phi khoé ý Aiya ho lên, rất là lo lắng. Tô Dạ nghe tới chư phi khoé thanh âm, cấp tốc tiến vào huyền thiết trong hầm mộ, nhìn thấy chư phi khoé thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi nói. Chư phi khoé nhìn lại là Tô Dạ, thở dài một hơi, "Tô Dạ, ngươi cuối cùng là đến, đem ta dọa chết rồi. Ngươi nhìn huyền thiết giao long, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ nhìn một cái, chỉ thấy huyền thiết giao long quần tại huyền thiết quặng mộ trung tâm, khi tức bên ngoài tán, khi thì hệ suy sụp, lại khi thì cường đại chi cực. Để Tô Dạ trong ánh mắt bao hàm hoặc, đồng dạng không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì tình huống. Xảy ra chuyện gì? Am Thiết huynh làm sao lại đột nhiên dạng này?" Tô Dạ hỏi. Chư Phi khoái một thanh nhảy lên Tô Dạ bả vai, lầm bẩm hai lần sau nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta một cái dám nghẹn nhiều năm, bây giờ thật vất vả phóng xuất. Ai biết thả xong huyền thiết giao long người một cái, cứ như vậy." Tô Dạ luôn cảm thấy Chư Phi khoái là đang nói đùa, "Ngươi nghiêm túc?" "Ta nói đều là thật a, Tô Dạ, ngươi phải tin tưởng ta." Chư Phi khoái mắt thấy Tô Dạ không tin, nóng nảy qua tay múa chân nhảy dựng lên. Tô Dạ nhìn Chư Phi khoái, mặc dù con lợn này rất không đáng tin cậy, nhưng là lời mới vừa nói xem ra không hề giống là nói đùa để nét mặt của hắn cũng theo đó trở nên nặng nghề nghiêm túc lên. Huyền Thiết Giao Long hỗ trợ chiếu cô Chư Phi Khoải, lại đã giúp mình, hắn cũng đem đối phương xem như bằng hữu. Bây giờ bởi vì Chư Phi Khoải nguyên nhân để Huyền Thiết Giao Long biến thành dạng này, hắn tự nhiên không thể chẳng quan tâm. Hắn nhìn Huyền Thiết Giao Long, theo rồi nói ra, ngươi một cái giấm nghẹn nhiều năm. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, ta mấy năm này đã rất ít đánh giấm, thường thường đi ngủ, cái giấm đều nghẹn đến cùng một chỗ. Ngươi lại không để ta thả, ta liền cùng Huyền Thiết Giao Long cùng một chỗ thả cái giấm, ai biết hắn liền biến thành dạng này. Ta thả cái giấm cũng không tối a. Trư Phi Khoải lẩm bẩm nói. Tôi dạ một mặt sầu muộn. Không thối. kia là chư Phi khói mình cảm thấy. Bất quá lại tối, đối với võ giả mà nói cũng không có lớn như vậy tính nghiêm trọng. Không đến mức nói một cái giấm đem Huyền Thiết Giao Long thả có tới, vậy liền qua không thể tưởng tượng. Hắn biết, từ Trư Phi khói miệng bên trong muốn hỏi ra cái gì là không rất dễ dàng, chỉ có thể tự mình hảo hảo quan sát quan sát Huyền Thiết Giao Long, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là cái gì cái tình huống. Bây giờ Huyền Thiết Giao Long tình huống xác thực không lớn riệu. Tôi dạ không có cách nào phía dưới, chỉ có thể đem Vạn Thú hồn thể khí tức bên ngoài phong xuất, rót vào Huyền Thiết Long trong thân thể. Như vậy một trận đấu Huyền thiết giao long lúc đầu vẻ bãi suy sụp chậm chạm biến mất, sau đó đúng là trở nên khí tức nóng nảy, tản ra hải vực, vậy mà để toàn bộ huyền thiết giao long nước biển đều cùng xung quanh hải vực ngăn cách, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là cái gì? Thật mạnh khí tức, ngay cả nước biển dị tượng đều dẫn động ra rồi. Không, không đúng. Tô giả xuyên thấu qua hải vực nhìn về phía thương khung, phát hiện mây đen dày đặc, lôi điện bên ngoài tán. Không chỉ là hải vực dị tượng, ngay cả thiên địa dị tượng đều dẫn ra. A đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta, ta bất quá là thả cái giẫm mà thôi a. Trư Phi khoái lo lắng và phẫn. Tô quát: ngậm miệng. Trư Phi khoái hiểu sự xuống dưới, cái mông siết chặt, hai bên miệng toàn nhắm lại. Tô Dạ thần sắc nhất chuyện không chuyển nhìn xem Huyền Thiết Giao Long, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, Huyền Thiết Giao Long giống như muốn tấn thăng làm rồng. Cái gì? Trư Phi khoái có chút dừng lại, tấn thăng làm rồng rồi? Hơn, nhưng có thể cùng ngươi cái kia cái rắn có quan hệ, cũng có thể là cùng nó nơi này tu luyện nhiều năm có quan hệ. Bất quá cuối cùng, cái này Huyền Thiết Giao Long mới đầu tấn thăng rất một mực bên cạnh chít chít chách, chách dẫn đến nó no tấn thăng xệ ra chút vấn đề. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, may ta đến nhanh, dùng Vạn Tuyệt Tú Hồn Thể khí tức làm dịu áp lực của nó, nếu không Huyền Thiết Giao Long khả năng thật sự muốn bị ngươi hại thảm. Trư Phi khóe miệng ngẹn rất gián chắc, không nghĩ tới nó nói mấy câu còn kém chút để Huyền Thiết Giao Long tấn thăng thất bại. Tấn thăng làm rồng A. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi, rất kỳ quái, quá kỳ quái. Làm sao kỳ quái rồi? Trừ Phi khó hỏi. Huyền Thiết Giao Long mới chỉ là ngưng đan cảnh mà thôi, coi như nó thiên tư cho dù tốt, cũng được tiến vào thông thần cảnh mới có chút điểm sát suất tấn thăng làm dòng. Tô Dạ nói ra, giống như là thiên hỏa cự lòng, cũng là đặt tới thần tướng cảnh. Cô động pháp Tướng trấn thân, mới tấn thăng làm rồng. Coi như lại kỳ quái, cũng phải là tiến giai đại giai đoạn cảnh giới thời điểm, tiến hóa xác suất mới cao một chút. Nhưng bây giờ, cái này huyền thiết giao long một không có tăng lên đại cảnh giới, hay không có tăng lên tiểu cảnh giới. Cũng bởi vì ngươi một cái dám liền tiến hóa, quá quái dị. Thần thăng làm rồng, rất trọng yếu sao? Trư Phi khoái không khỏi nói, nói nhảm, huyền thiết giao long chỉ là giao long, đồng thời không tính là gì. Dù là tên của nó treo một cái rồng, nhưng nó cũng không phải rồng. Chỉ có thể coi là phổ thông yêu thú một loại. Nhưng nếu như tấn thăng làm rồng liền không giống Nó đều có thể vấn đỉnh vì vạn thú chi tôn một hàng, không có yêu thú nào có thể ở địa vị bên trên tán tắt nó." Tô giả nói. Ngay tại nó suy nghĩ thời điểm, Huyền Thiết Giao Long đột nhiên thức tỉnh, một tiếng gào thét bay về phía chân trời. Sau đó, một đạo thiên lôi đột nhiên hạ xuống, trực tiếp bổ vào Huyền Thiết Giao Long trên thân thể. Lôi kiếp. Thần Thăng làm rồng lôi kiếp sinh ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, "Không tốt, Huyền Thiết Giao Long gặp nguy hiểm. Làm sao?" Trừ phi khoái không biết, Huyền Thiết Giao Long mới cảnh giới này, nó lấy cái gì gánh lôi kiếp?" Tô Dạ lắc đầu nói. Quy 1 chương 1157, một cái giấm hóa lôi trước 1161, một cái giám hóa lôi. Lôi kiếp đó là vật gì? Đây chính là thông thần cảnh về sau, tu luyện pháp tướng chân thân, thành tựu đại đế một đạo lúc mới có thể đản sinh đồ vật. Hiện tại Huyền Thiết Giao Long tại ngưng đan cảnh liền dẫn phát lôi kiếp. Lấy nó cảnh giới, muốn đánh bắt căn bản không quá hiện thực. Huyền Thiết Giao Long vẻ mặt cũng là tràn ngập ngưng trọng. Nó ngửa nhìn bầu trời, như lâm đợi nảy mạnh nhất chi địch. Ánh mắt bên trong chỉ có thật sâu ngưng trọng. Nó phải lấy cái gì gánh qua cái này diễn hóa thành chân long kiếp nạn. Nhìn cái thiên tượng này, hẳn là yếu nhất ba thai chi kiếp. Tô Dạ nói, ba chi kiếp là cái gì? Trư Phi khóe hỏi, thiên kiếp phân đủ loại khác biệt, ba hai chi kiếp là yếu nhất thiên kiếp. Tô giả nói, yếu nhất à, kia giao long có phải là không có việc gì? Chư Phi khóe thở dài một hơi. Tô giả lắc đầu, liền xem như yếu nhất, hắn cũng gánh không xuể a. Như Tô giả suy nghĩ, ba hai chi kiếp thứ nhất chi kiếp đã giáng lâm, ầm ầm giao thoa tiếng vang phía dưới, một đạo lôi kiếp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi xuống, hướng thẳng đến Huyền Thiết Giao Long bổ xuống. Huyền Thiết Giao Long đối mặt cái này lôi kiếp, một tiếng gầm gết, dốc hết toàn lực ngăn cản mà đi. Nhưng lại rất nhanh, kết quả liền đã công bố. Nó ra sức một chảo tại cái thiên kiếp này, trước mặt nhỏ yếu tựa như sâu kiến, bị tại chỗ một kiếp đánh trúng. Nếu không phải là nó huyền thiết nhục thân cứng rắn vô cùng, vẹn vẹn cái này đệ nhất kiếp là đủ muốn nó tính mệnh. Bất quá dù vậy, nó thân thể cũng là tơi thoát, khó có thể chịu đựng. Cái này còn có về sau đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp. Tô Dạ, chúng ta có thể không thể giúp một chút nó. Chư Phi khoái nghi hoặc hỏi, "Giúp? Giúp thế nào?" Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, "Vật gì khác ta đều có thể giúp nó, nhưng ở nó lúc độ kiếp đi giúp nó, không thể nghi ngờ là hại nó." Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nó có thể tại cái thiên kiếp này bên trong giữ được tính mạng, vượt qua thiên kiếp hóa thân thành rồng là không quá đáng tiếc. Người a, người cái này một cái rắm, tại nó mà nói không phải phúc, là hoa a. Huyền Thiết Giao Long vì cái gì một mực trong coi Huyền Thiết hầm mộ, mà không có cùng Hải Vương cũng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Tô giả ẩn ẩn suy đoán ra, cũng là bởi vì ở tại Huyền Thiết trong hầm mộ, Huyền Thiết Giao Long có thể đạt được tốt hơn phát triển, để giúp giúp đỡ ngày sau hóa thân thành rồng. Đây cũng là giao đặc điểm. Bởi vì cái gọi là Thần Long kiếm thủ bất vi chính là như thế, rồng lập độc hành. Tại trở thành long chi trước dao cũng là như thế, bọn chúng sẽ không cùng những yêu tố khác quần thể cùng một chỗ, sẽ đem mình giấu đi, một mực trở thành rồng. Giao hóa rồng, lần thứ nhất nếu như thất bại, về sau lần thứ hai lần thứ ba liền khó. Rất có thể cả một đời đều không có cách nào hóa thân thành rồng. Tô Dạ thở dài, chư phi khoái trong lòng có chút thấy nãy, vụn đầu, ghé vào Tô Dạ trên bờ vai, trở nên rất tiến tĩnh. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Huyền Thiết Giao lòng đối với nó không sai, bây giờ lại bởi vì nó thả một cái giẫm ma biến thành dạng này, nó trong lòng rất khó chịu được cái kia đạo khảm. Tô Dạ đồng thời không biết chư phi khoái trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn xem Thương Khung Huyền Thiết Giao Long, trong lòng không khỏi vì Huyền Thiết Giao Long lo lắng. Đệ Nhị Trọng Lôi Kiếp rất mau tới. Tô giả nắm chặt xong quyền, muốn giúp Huyền Thiết Giao Long, lại lại không biết như thế nào trợ giúp tại nó. Bất lực. Lúc này, liền xem như hắn, cũng bất lực. Hắn nhìn ra được, Huyền Thiết Giao Long đã gánh không được đệ Nhị Trọng Lôi Kiếp. Ầm ầm. Nhưng mà, Lôi Kiếp cũng không có gì tình cảm, cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Trong khoảnh khắc, đệ Nhị Lôi Kiếp đã thiểm điện sắp tới, trong nháy mắt liền muốn lấy Huyền Long tính mệnh. Huyền Thiết Giao Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất khuất, nó vẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm cái tiên kiếp này Giang Lâm, dần dần từ phẫn nộ không cam lòng chuyển đổi thành không cách nào ngàn cơn sóng giữ tuyệt vọng. Nó, liền muốn mất mạng nơi này sao? Cũng chính đúng lúc này, chư Phi khoái ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai, lầm bẩm lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ do dự cái gì. Ai làm lấy chịu? Trư Phi Khoé một thanh hướng phía bầu trời bay đi, vậy mà chân đạm không khí, ngăn ở Huyền Thiết Giao Long trước mặt. "Hả?" Tô Dạ nhìn xem Trư Phi Khoé bay ra ngoài, kinh ngạc một cái, "Trư Phi Khoé, ngươi làm gì?" Hắn cũng không biết con lợn này lúc nào sẽ bay. Muốn ngăn cản đã tới chi không kịp. Trư Phi Khoái ngăn ở huyền thiết giao long trước mặt, trực diện đứng đối thiên kiếp. Nó mới đầu nghĩ ngược lại là rất tốt, ai làm lấy chịu, bất qua cái thiên kiếp này liền muốn đánh tới trước mặt nó thời điểm, Trư Phi Khoái có chút sợ hãi, nó có chút hối hận. Nó tại sao phải xính anh hùng? Xong, xong a. Trư Phi Khoái hoảng đến cực hạ, trong lòng sợ hãi không được, cái này một hại sợ, một cái dám liền từ trong mông đít phóng ra. Phốc. Một tiếng này cái dám vang vọng tứ phương, đánh lúc đi ra, không thể so kia lôi tiếp dáng lâm thanh thế nhỏ đi nơi nào. Để Tô Dạ đều thân thể run lên, giật mình tê lên. Không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, lại nhìn tiên không thời điểm, kia áp thủ đàn sinh đệ nhị trọng lôi kiếp lại nhưng đã bị đánh sạch sẽ. Cái gì? Tô giả quá sợ hãi, nhìn lên trước mặt một màn, có chút không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Con lợn này thả cái rắm, đem đệ nhị trọng lôi kiếp cho đánh không có rồi. Không, không đúng. Tô giả vẻ mặt nghiêm túc, lôi kiếp là không thể có người nhúng tay, có người nhúng tay đại giới chính là lôi kiếp uy lực tăng gọn, tăng vọt đến một loại rất khó mức tưởng tượng. Tới lúc đó, không những một người muốn chết, hai người đều phải chết. Nhưng bây giờ, khó có thể lý giải được lẽ thượng. Chẳng lẽ là chư Phi khoái năng lực đặc biệt? Tô Dạ trong lòng chỉ nói không thể tưởng tượng. Rất nhanh, đệ tam trọng lôi kiếp cấp tốc hội tụ, phất lực cách cách liền muốn hướng phía Trư Phi khoé cùng Huyền Thiết Giao Long đánh xuống. Thánh chủ đại nhân, Huyền Thiết Giao Long nhìn xem Trư Phi khoé, cũng là kinh dị không thôi. Trư Phi khoái này sẽ vui hỏng, nó nhìn xem mình môngướt, lại cố gắng quay đầu ý đồ nhìn xem mình căn bản không nhìn thấy trắng non cái mông, hoàn toàn không biết mình lợi hại như vậy. Một cái dám đem Huyền Thiết Giao Long đều ứng đối không được lôi kiếp cho đánh bay. Ầm ầm. Đệ tam trọng lôi cũng là cấp tốc rơi xuống. Chư phi khoái luôn cúng tay chân phía dưới, lại một cái dám góp nhặt đánh ra đồng dạng Đinh thai nhất gốc đồng dạng thành thế hạo đáng nhưng là cũng không biết là để tam trọng lôi kiếp quá lợi hại vẫn là chư Phi khoái lần trước cái rấm là may mắn lần này một cái dám cùng lôi kiếp đánh nhau vậy mà liền có chút khó mà chống đỡ được được không có hóa giải tô giả bắt đầu biết chư Phi khoái mới cái kia cái dá là ngoài ý muốn chư Phi khoái khả năng thật sự có lực lượng cường đại chỉ là con lợn này căn bản khống chế không nổi à, à, à, tô dạng giúp ta một chút trưphi khoái vội vãốn cùng đạo thế nào giúp người tôi dạng ngưngọ nói cho cho ta lực lượng. Chư Phi Khoái cố gắng chống đỡ trắng bóng cái mông, thân thể đều đang phát run. Lực lượng. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn bạn, rất nhanh liền ý thức được cái gì, đem tự thân Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể khí tức đầu nhập vào Chư Phi Khoái, trên người hắn hấp dẫn nhất Chư Phi Khoái chính là cái này, hắn cũng không biết, Chư Phi Khoái muốn chính là không phải những thứ này. Quy một chương 1158, thử kim thần long. Chương 1162, thử kim thần long. Nhưng cũng may, hắn đoán đúng rồi. Chư Phi Khoái muốn chính là những thứ này. Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể lực lượng cùng Chư Phi Khoái hòa làm một thể, để Chư Khoái đột nhiên biến thân đồng dạng lại một cái giáng phóng ra, thanh thế quẩn quật như sớm, không, chuẩn xác mà nói là càng hơn lôi. Cái này một cái giáng xuống dưới, kia đệ tam trọng lôi kiếp tại chỗ tan thành mây khói. Cái này hai cái giáng ngược lại là thật lập công lớn, thiên kiếp như vậy tiêu tán, toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng. Sau đó, huyền thiết giao long thân thể tại không trung, đột nhiên phát sinh rõ ràng mà kịch liệt biến hóa, nó thân thể chấn động rung động về sau, trên đỉnh đầu thỉnh lỉnh sinh ra sừng rồng, quanh thân vân giáp cũng là biến thành ánh tử sắc. Bên hông bản không có móng dần dần sinh ra, một con chân long chi thần thỉnh hiện ra tại giữa thiên địa, để Tô Dạ đều cảm thấy kinh hãi không thôi thành công tấn cấp làm rồng. Tô giả hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi, Trư Phi Khoế giúp một chút, lẽ ra không hợp thiên địa quy tắc, vậy mà cũng thành công. Huyền Thiết Giao Long. Không, hiện tại phải nói là Tử Kim Chân Long. Ám sát thân tại trong cao không, uy phong lẫm liệt, khí tức đại biến, cảnh giới vậy mà cũng là nhất phi trùng tiên, đi tới ngưng đang cảnh đình phòng, so sánh với thông thần cảnh, vậy mà cũng chỉ có cách xa một bước. Ha ha ha ha. Trư Phi Khoế tại không trung khoa tay múa chân, nếp miệng mỉm vui vẻ nói, "Ta Trư Phi khoái vậy mà lợi hại như vậy, Tô giả, về sau nếu là lại dám khi dễ ta, ta liền dùng ta cái giám đánh ngươi." Đánh chết ngươi. Vậy ngươi có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi?" Tô Dạ sắc mặt âm trầm trầm đạo. Trư Phi Khoải lập tức liền điệu xỉu, hấp tấp chạy đến Tô Dạ bên cạnh, giẫm lên Tô Dạ bả vai, hất hất nói, "Ta cho ngươi mở đùa giỡn, đừng nóng giận nha." Tô giả ngược lại là không có sinh khí, hắn chỉ là đang hù dọa Trư Phi khoái. mà lại, hắn ý thức được là được. Con lợn này quả thật có chút lợi hại, nếu như đối phương thật dùng cái giẫm đánh mình, hắn cảnh giới bây giờ thật đúng là chưa hẳn gánh vác được. Con lợn này đến cùng lai lịch ra sao?" Tô Dạ trong lòng môn tự vẫn lòng Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn trước đây tại Hải Vương cung thật muốn hào hảo điều tra điều tra, không dám điều tra nhanh như vậy liền trở lại nguyên nhân hay là bởi vì lo lắng bại lộ cái gì, để Hải Vương cung truy xét đến manh mối gì. Ám sát hiện tại hóa thân thành đồng, bình phục một chút khí tức, nhìn xem cái này một người một heo, thần sắc càng thêm nương trọng, Tô dạng, trên người người mới tán phát khí tức, rất kỳ quái. Cái loại cảm giác này, so thánh chủ đại nhân cho ta kỳ quái hơn, giống như là vương, chân chính vương. Ta cũng không biết như thế nào hướng ngươi giải thích, đây là ta một chút năng lực đặc biệt đi. Tô Dạ đáp lại nói. Ám sát nghiêm túc nói, Tô Dạ Trên người Nguyên Liên ẩn chứa bí mật rất lớn, chư phi khoé mới biểu hiện, để ta có thể cơ hội xác định nó chính là Thánh chủ đại nhân, Thánh chủ đại nhân hết lần này tới lần khác đi theo ngươi, chứng minh trên người ngươi nhất định có đặc biệt mị lực chỗ, về sau huyền thiết quặng mỏ ta là không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn cùng ngươi đi, không biết ý của ngươi như nào. Ám Thiết huynh muốn đi theo ta. Tô Dạ không khỏi nói, "Ân, người ta cũng coi như bằng hữu, ta đi theo ngươi đồng thời không có khư ổn." Ám sát nói, Tô Dạ biết Ám Sắt là thật tâm, chỉ là nó biểu đạt không rõ ràng thôi. Ám Sắt tại thân là giao long lúc không đi theo mình, lại vẫn cứ tại thành là chân long lúc đi theo mình. Đây là cái gì? Đây là thành ý bằng không mà nói, ám sát có rất nhiều lựa chọn điều kiện. Nghĩ đến cho dù là hợp đạo cảnh lão tổ, đều nguyện ý cho ám sát cái này chân long một cái chỗ nương thân. Ta biết, ám thiết huynh coi ta là bằng hữu, ta quả quyết sẽ không cô phụ tại ám thiết huynh. Tô Dạ trùng điệp mà nói, về sau, người ta chính là huynh đệ. Chúng ta cùng chung hoàn nạn, cùng hưởng phúc. Bất quá, hiện ở đây, vẫn là mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng, ám thiết huynh, người mảnh này chỗ ở đã không nên ở lâu. Ta minh bạch, ngươi linh sủng túi, trước ta mượn dùng một chút. Ám sát cấp tốc tiến vào Tô Dạ linh sủng trong túi, đảo mắt liền mất tung ảnh. Tô Dạ cũng biết nơi này không phải nơi ở lâu, mới ám sát một fan độ kiếp, cường đại hạo đã thanh thế đủ để dẫn tới bốn phương tám hướng cường giả cảm ứng được nơi đây. Những cái kia hợp đạo cảnh lão tổ lĩnh vực phong phú, một chút liền có thể nhìn ra được nơi đây hạ chính là Hóa Rồng chi kiếp. Hắn không dám kéo dài, cấp tốc khởi hành, chỉ chớp mắt liền biến mất tại nơi đây, không thấy bóng dáng. Rất nhanh, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, nguyên bản còn ăn tĩnh bầu trời, đột nhiên lóe ra hiện mấy đạo thân ảnh. Xuất hiện trước, chính là Minh Phật tự hai tên cao tăng. Một cái Tô Dạ gặp qua, là kia Tuyết tổ, còn có một người đầu cao tăng Tô Dạ đồng thời không biết, nhưng nhìn khí tức cũng đều là đạt tới hợp đạo cảnh lão tổ. Không nghĩ tới, Tiêu huynh ngài cũng tới, như thế chốt động tĩnh liền dẫn Tiêu huynh ngài trình diện, xem ra Tiêu huynh đối cái này chân lòng, cũng là cảm thấy rất hứng thú a. Tuyết Phong lão tổ cười ha hả hướng phía không khí nói, đợi đến nó dứt lời hạ, ba người dần dần hiện thân, đúng là Tiêu Dật Nhiên, mang theo Quỳnh Thiên lão tổ cùng kia Cổ Linh lão tổ cùng một chỗ trình diện. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, ta vừa lúc đi ngang qua nơi này, nếu là liên lụy đến chân long hiện thân, ta tự nhiên là muốn tới trận xem một chút. Mặc dù đến ta cảnh giới này, linh sủng tại ta ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là trong môn thêm ra một con chân long cấp bậc linh sủng, ta vẫn là rất vui vẻ. Tuyết Phong lão tổ cười cười, vẫn chưa hồi âm, trong ánh mắt thì là bao hàm nghi hoặc. Đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, bao nhiêu phải bảo trì một chút mình thần bí. Bởi vì chỉ là một đầu vừa tấn thăng làm giống yêu thú liền hiện thân, hắn luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trong lòng kỳ quái lúc, lại có hai thân ảnh hiện hiện ra. Vậy mà là Hải Vương cùng công chủ, cáo thừa, cùng tiên nhãn lao nhân. Các vị xem ra đều đến, hiện tại liền kém Thiên Tông bằng đi. Cáo thừa đi tới lúc, bình tĩnh nói, bọn hắn đã đến. Tiêu Dật Nhiên hảo không gọn sóng đạo, chứ là cái gì đều không thể gạt được tiêu huynh a. Hai thân ảnh xuất hiện, chính là Thiên Lộc Tông Vạn Đao lão tổ cùng thiên Cơ lão tổ. Một đám lão tổ tất cả đều nơi này hội tụ, không thể không nói chính là một phen khó gặp thịnh thế cảnh tượng. Cáo thừa đơn giản sáng tỏ nói, vùng đất này có một con huyền thiết giao long nơi này chiếm cứ, chúng ta Hải Vương cung từng mời nó nhiều lần. Nó đều không thể đồng ý, ta có thể minh bạch nó là vì tích xúc tấn cấp chân long lực lượng mà đặc lập độc hành. Nhưng lại không nghĩ rằng, nó vậy mà nhanh như vậy liền tấn thăng làm chân long. Nó hiện tại tấn thăng làm rồng, hơn phân nửa là tự kim thần long. Bất quá cái này Tử Kim Thần Long tựa hồ cũng không muốn cùng chúng ta gặp mặt ý tứ. Các vị có biện pháp nào có thể tìm được hành tung của nó à? Độ kiếp khí thức, cùng Long Tất Hương vị đều còn tại, hẳn là chưa rời đi quá lâu. Thiên Cơ lão tổ cái mũi ngửi người, cũng không biết dùng bí thuật gì, đánh giá ra cái đại khái, bất quá cái này Tử Kim Thần Long chạy quá nhanh, hơn phân nửa ý thức được sẽ khiến một phen ba động, hiện tại đã rất khó tra được tung tích. Các vị nhưng có đầu mối gì? Một đám lão tổ đều lắc đầu, hiển nhiên đều không tìm được Tử Kim Thần Long phương vị.